Chương 140, bản thân cũng không có tư cách cho ta đánh nước giữa chân. Lệ đã nhen nhóm thần hỏa, chỉ kém ngưng tụ thần cách liền có thể thành tựu thần bị. Hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng hắn hiện tại cũng còn không có gặp người, liền đã cảm nhận được như rơi xuống hầm băng. Nhịp tim đập rất dịch, cơ hồ đều tại đây khắc đình trệ, biến đến cực kỳ chậm chạp. Lệ cực lực muốn muốn quay đầu nhìn lại, đầu đón éo đường này, là đang dị động, có thể làm sao đều là chuyển không đến đằng sau đi. Phảng phất như là có người bóp lại trầm thả ứng kính, thế mà, làm Lệ đầu rốt cục đường đi qua về sau, lại phát hiện người nào cũng không có. Cùng lúc đó Trên người hắn loại kia lực lượng vô danh, cũng vào lúc này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn khôi phục bình thường năng lực hành động. Vừa mới là có một đôi mắt đang nhìn ta, Lôi vẫn luôn rất bình tĩnh, dù là hiện tại đi vào Hồng Nguyệt Sâm Lâm hắc ứng thành bại, vẫn là như thế. Nhưng là hiện tại, một đôi hắn không thấy được ánh mắt, lại làm cho hắn cảm nhận được lớn lao hoàng sợ, là loại kia phát ra từ nội tại tâm hoàng sợ. So đối mặt hắn phụ thân lúc, uy áp còn muốn mạnh hơn, càng thêm nặng thở, theo bản năng, Lôi nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới đem tâm tình của mình ổn định lại. Cứ ngay lúc này, Tiêu Tịch đi mà quay lại, nói ra, Lôi thiếu gia, mời đi, linh chủ đại nhân để ngươi đi vào. Nói xong, Tiệp Tịch liền trước một bước hướng thành bảo đi đến. Lễ nhìn lấy Tiệp bóng lưng, lại vào lúc này, đột nhiên sinh ra một loại phải thoát đi nơi đầy xúc động. Tựa hồ bước vào hắc ảnh thành bảo, hắn liền không còn cách nào từ đó đi tới, cuối cùng lại vẫn là đi theo, như hắn đối Đáp Lũ Tổ nói như vậy, hắn đối hắc ảnh lãnh chủ hữu dụng, sẽ không giết hắn. Cứ việc lúc ấy Lễ cảm thấy hắc ảnh lãnh chủ không giết được hắn. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh hắn sai một nữa, hắc ảnh lãnh chủ có lẽ thật có thực lực giết chết hắn. Mang theo không hiểu tâm tư, Lễ theo Tiệp bước vào thành bảo sân nhỏ, lại tiếp tục hướng đại sảnh đi đến. Bất quá tại đại sảnh cửa bậc thang bước chỗ, xoay tiếp ngược lại, quay người nói ra, liền ở chỗ này chờ lấy, lĩnh chủ đại nhân lập tức đi ra. Được. Lễ nệ gật đầu, ánh mắt không tự chủ được hướng Hắc Hướng Thành Bảo Nội bộ nhìn qua. Có thể ngay tại lúc này, cái kia cũ cảm giác giận cả tóc gáy, lần nữa bao phủ hắn, cho nên trong rừng lôi vội vàng thu hồi ánh mắt. Mà bây giờ, thành bảo trong đại sảnh, Lý Nguyên vừa mới chiêu mộ 43 cái phí ảnh, ba cái cử ảnh, bốn cái chào ảnh, nhường xã mụ dễ mang đi. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái ám dạ tinh linh, nhường Dơ Mi chi linh đi đến thăng cấp đưa đi xã mụ Dơ Mi chi bọn họ. Lý Nguyên lúc này mới chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Nói thực ra, hắn vốn thật không nghĩ tới sẽ tìm lại nhanh như vậy đem Lợi theo Hải Bộ gia tộc mang tới. Căn cứ sự tiếp đối với hắn tự thuật, Lý Nguyên đã biết đến chuyện đã xảy ra. Lấy là cái nhân vật chính người thiết lập, Lý Nguyên đương nhiên là tùy tiện đoán, hơn nữa còn không cần thận liền đoán đúng rồi. Ngược lại là Lợi là một vị bán thần, đây là khiến Lý Nguyên kinh ngạc, rốt cuộc bán thần chiến lực như vậy, tại chiến tranh đại lục cũng là cực mạnh tồn tại, mà lại đối phương vẫn là cái 30 tuổi không đến thanh niên, không thể không nói là một thiên tài. Tại chiến tranh đại lục, không có dị giới lĩnh chủ bung xuống lúc, bản thổ cường giả muốn tấn cấp, chỉ có thể nhìn tiên phú và tu luyện, cũng không giống như dị giới lĩnh chủ cùng binh chủng. Có thể giết địch dựa vào năng nguyên giá trị thăng cấp đương nhiên, tại dị giới lĩnh chủ buông xuống về sau, không chỉ là dị giới lĩnh chủ cùng binh chủng có thể giết địch trở nên mạnh mẽ, bản tổ thế lực đánh giết dị giới lĩnh chủ cùng binh chủng, cũng là có thể thu hoạch được một số khen thưởng, cụ thể là cái gì liền khó nói chắc. Lại có thể tại cái tuổi này nhen nhóm thần hỏa, thiên phú và nỗ lực hạng định cũng không thiếu. Tại Lý Nguyên xem ra, là cái nhân vật. Bất quá dạng này cũng tốt, ra sức điểm thủ hạng, dù sao cũng so phế vật điểm tâm công cụ người hiếu thắng, dùng cũng muốn thuận tay hơn chút. Lý Nguyên đi ra đại sảnh, Tiêu Tích liền bái nói, "Bái kiến lĩnh chủ lão nhân." Nghe được thanh âm Lấy lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng rơi vào Lý Nguyên trên thân. Tuổi trẻ, so với hắn còn muốn trẻ tuổi, cựu gia đỉnh phong cấp bậc, đến gần vô hạn tại bản thánh, thực lực không tính quá mạnh. Thái độ rất bình tĩnh, dường như bất cứ chuyện gì đều đã tính trước, tự tin, đây chính là liếc một chút về sau, lấy đối vị này hấp ảnh lĩnh chủ thứ nhất cảm quan ấn tượng. Nhưng Lý Nguyên xuất hiện qua về sau, cái kia cô áp bách lực lượng của hắn vẫn chưa biến mất, chỉ là buông lỏng hắn khống chế đối với thân thể mà thôi. Nếu là hắn muốn làm gì mà nói, có lẽ đối phương liền sẽ ra tay với hắn. Lúc này, Lý Nguyên đánh giá lại liếc một chút, mở miệng nói, ngươi chính là Hải Bộ gia tộc đại thiếu gia. Lợi, lợi kiệt lực để cho mình biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Nói xong lời này, lợi trong lòng có chút vị đắng, hắn vốn là mang theo đạo khách thành chủ suy nghĩ tới. Kết quả hiện tại vừa gặp mặt, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, thật giống là bị Spectre mang tới, cầu kiến vị này Hắc Ảnh lĩnh chủ giống như. Lý Nguyên gật đầu, lập tức nhìn về phía cách Hắc Ảnh thành bảo gần nhất căn biệt thự kia, nói ra, "Được rồi, hiện tại vị này hay là của ta khách nhân, đừng dọa đến người ta, tốt xấu là một vị bán thần đâu. Bán thần ghê gớm nha." Biệt thự bên trong truyền đến thanh lanh thanh âm, "Năm đó, bán thần cũng không có tư cách cho ta đánh nước giữa chân." Nghe vậy, lời trong lòng giun lên. Nhưng Lý Nguyên Mã nói vẫn là có hiệu quả, lời phát hiện trên người mình nạp lực, như là nước chảy trượt rồi. Thần cảnh, nhất định là thần cảnh, hơn nữa, còn là một vị so phụ thân hắn mẹ gở còn mạnh hơn thần cảnh, lời âm thầm phát khổ, sự tình phát triển đã không nhận khống chế của hắn. Như những người khác một dạng, lời cũng không có đem hắc ảnh lĩnh chủ để vào mắt, có thể bây giờ đối phương lại có thần cảnh. Gặp quỷ, cái này sao có thể? Đối phương chưa từng xuất hiện, nói rõ là không có đem hắn một cái nho nhỏ bán thần để vào mắt, mà hắc ảnh lĩnh chủ mở miệng, cũng là đang cảnh cáo hắn, đừng vọng động, ngươi luận động thần cảnh của ta liền phải giết chết ngươi, bất quá như thế ban hoàng Lý Nguyên, hắn thật không có ý nghĩ này. Bản thân là không yếu, nhưng bây giờ trong lãnh địa, vài phút liền có thể xuất hiện một đống bản thần, hắn làm sao sợ lạy? Vừa mới áp chế lại, chính là biệt thự bên trong bế quan mợ đỡ xạ. Vốn là mợ đỡ xạ là đang bế quan trùng kích thần cảnh, nhưng lợi bản thần khí tức kinh động đến nàng. Trước đó Jermi chỉ đến, mợ đỡ xạ không có phản ứng gì, đó là bởi vì Jermi đến thời điểm đã bị tạc hấp hối. Nhưng lại lại là trạng thái toàn thịnh, mà lại so với bình thường bản thần còn mạnh hơn, vì Lý Nguyên an toàn, mợ đỡ xạ cái này mới phân ra khí tức một mực khóa chặt tại lẩy trên thân. Cứ việc Mợ Đở xạ hiện tại liền bán thần đều còn không phải, có thể nàng đã từng là một vị đến gần vô hạn chủ thần tổ đại, không phải tầm thường bán thần có thể so sánh. Lý Nguyên mở miệng, Mợ Đở xạ tự nhiên muốn tuân mệnh, bất quá phút cuối cùng vẫn là giọa lẩy. Mà lẩy vẫn thật là bị giọa. Lý Nguyên tự nhiên lười nhắc giải thích những thứ này, tiếp tục mở miệng nói ra, nghe xèo tí nói, ngươi muốn muốn giết người phụ thân. Việc này, cùng Hắc Ảnh lĩnh chủ không quan hệ đi. Lẩy đang tìm thuộc về hắn tiếp tấu, nói tiếp, không biết Hắc Ảnh lĩnh chủ cố ý tới tìm ta, là vì chuyện gì? Lý Nguyên cười cười, nói ra, cũng không có việc gì cũng là nhìn xem ngươi có gì cần giúp đỡ, ta Hắc Ảnh lãnh địa có thể giúp ngươi. Xin lỗi, ta không cần cái gì lãnh chủ giúp đỡ." Lễ Hải này nói. Lý Nguyên lắc đầu, chắc chắn nói, "Không, ngươi có." Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. "Chương 141, ta cho ngươi chỗ tốt, ngươi không thể cự tuyệt." "Không, ngươi có." Rất đơn giản, rất bình thường một câu, nhưng Lễ sắc mặt lại là hơi đổi, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hàn ý hắn cảm nhận được vị này Hắc Ảnh lãnh chủ bá đạo, trầm mặc một lát, Lễ nhíu mày hỏi, "Lãnh chủ, không biết lời này của ngươi là có ý gì?" Lý Nguyên cười cười, hỏi ngược lại, "Ta ý tứ rất rõ ràng, ngươi cần ta giúp đỡ, không phải sao?" Không giống nhau lể mở miệng, Lý Nguyên liền tiếp tục nói, "Ngươi muốn cái gì, bất luận là ngươi muốn hái bộ gia tộc, còn là muốn điệu tinh quân quốc, ta đều có thể cho ngươi nhất định trợ giúp, giúp ngươi đạt tới ngươi mục đích mong muốn." Nghe vậy, Lợi Cươi khổ nói, "Hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi liền tự tin như vậy, ăn chắc ta." "Đúng vậy, ta cho ngươi chỗ tốt, ngươi không thể cự tuyệt." Lý Nguyên thản nhiên nói. Lễ biểu lộ biến đến càng thêm có coi, Lý Nguyên liên tiếp bá đạo, nhường hắn hoàn toàn tìm không thấy lời nói quyền chủ động. Lại là trầm mặc một hồi lâu, lấy trên mặt mới lộ ra nụ cười, nói ra Nếu như ta muốn không chỉ là điệu Tinh Vương quốc đâu. Đã ngươi như thế cuồng, vậy liền nhìn ngươi có thể cuồng tới khi nào. Ngươi không phải cái gì đều có thể giúp ta à, vậy ta muốn liền không chỉ là điệu Tinh Vương quốc, vẫn còn có đồ vật, đến mức là cái gì, ngươi đi đoán. Đây chính là lấy nội tâm lời nói, hắn muốn nhờ vào đó đổ nhàu Lý Nguyên núi nội dung nói chuyện chủ động. Ồ, như thế có dạ tâm. Lý Nguyên nhìn lẫy liếc một chút, ngoạn vị nói ra, vậy nếu như ta mới vừa nói điệu Tinh Vương quốc, cũng không chỉ là én đi Lạc Châu điệu Tinh Vương quốc, mà chính là để ngươi trở thành chiến tranh đại lục tất cả điệu Tinh Vương quốc vương đâu. Nghe xong lời này, lời khẽ mắt run lên. Hồ Mi nói: "Ngươi nói cái gì? Không phải lợi thật không nghe rõ ràng, mà chính là có chút không thể tin được chính mình nghe được." Muốn lại sắp định ra. Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Ta nói, ta sẽ giúp ngươi nhất thống chiến tranh đại lục tất cả địa tinh vương quốc. Ngươi lấy đem sẽ trở thành địa tinh nhất tộc, duy nhất vương." Nói như vậy mà nói, cần phải liền rất rõ ràng đi. Lợi ánh mắt biến nào không ngừng nhìn lấy Lý Nguyên, lần nữa thật lâu không nói tiếng nào. Hắn là cái không cam lòng người sau địa tình, hắn hai cái đệ đệ chỉ là muốn trở thành hai bộ gia tộc, tộc trưởng, mà hắn lại từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền là địa tinh vương quốc, lấy hai bộ gia tộc làm vấn nhảy. Nhưng điệu Tinh Vương quốc vương thất thay đổi triều đại, mà cái này mục tiêu, đối lại là đã sớm, kế hoạch tốt lắm. Chỉ cần làm từng bước, từng bước một đi trên cơ bản liền có thể hoàn thành, cho dù có cửa ải khó, hắn cũng có nắm chắc giải quyết. Nói cách khác, Lợi đã sớm đem điệu Tinh Vương quốc coi như vật trong bàn tay đương nhiên, trong mắt của hắn điệu Tinh Vương quốc cũng bất quá chỉ là ẹn đi lạ châu cái này điệu Tinh Vương quốc mà thôi. Cứ việc lợi cũng cho rằng mình sẽ ở tương lai chiến tranh đại lục có thể trở thành một nhân vật, thật là không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là, Lý Nguyên nói muốn giúp hắn cầm xuống điệu Tinh Vương quốc, lại là toàn bộ chiến tranh đại lục tất cả điệu Tinh Vương quốc Tự nhiên cũng bao gồm điệu tinh trưởng lão hội cái tổ chức này, liền hắn cái này bạn tổ điệu tinh thiên tài, đều không có nghĩ qua xa như vậy, muốn chinh phục trên thế giới tất cả tộc nõm. Không phải là không có người nghĩ tới, là không ai có thể làm đến, lây một cách tự nhiên, cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ trở thành cái kia thống nhất tộc nộm điệu tinh. Thế nhưng là, mới vừa tới đến chiến tranh đại lục hơn 10 ngày hắc ảnh lãnh chủ, bằng cái gì có thể phóng nhãn toàn bộ chiến tranh đại lục, lảy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi, "Ta tại sao lại tin tưởng ngươi có thể giúp ta thống nhất điệu tinh nhất tộc?" Tuy nhiên lại không nguyện ý thừa nhận, nhưng thật sự là hắn là tâm động. Không có cái nào địa tinh sẽ tự tuyệt cái này dụ hoặc, thống nhất bảy đại châu tất cả địa tinh, đây là muốn sáng tạo lịch sử thiết đấu. Ta tại sao muốn ngươi tin tưởng? Lý Nguyên lại tới một câu hỏi lại, tùy ý ngồi tại trên ghế mây, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta không phải ngươi không thể à, kỳ thật ngươi cái kia hai cái đệ đệ, thậm chí là tiểu típ, kỳ thật cũng có thể. Chỉ là tương đối mà nói, ngươi so sánh có tiềm lực tôi. Thế nhưng là, lại muốn muốn tiếp tục nói cái gì? Rốt cuộc ngươi há miệng chính là muốn giúp ta thống nhất bảy đại châu tộc nượm, không triển lộ chút hự lực, lượng, người nào không nghi ngờ ngươi là chạy xe lừa đây, chỉ là một vị thần cảnh, rõ ràng là không đủ. Nhưng Lý Nguyên lại là hai tay vây quanh ở trước ngực, đánh gậy hắn nói ra, "Ta là tại cho ngươi cơ hội, không có để ngươi đề cập với ta điều kiện." Lễ Chỉ cảm giác mình lại bị bịm mồm, nhất thời không biết nên nói chút gì. Do dự trong chốc lát, Lễ cao mày nói, "Hắc ảnh lĩnh chủ, việc này quan hệ trọng đại, có thể hay không cho ta một chút thời gian, để cho ta trở về nghiêm túc suy nghĩ suy nghĩ." Hơi chờ một đoạn thời gian, ta lại tự mình đến cùng lĩnh chủ trao đổi giữa chúng ta hợp tác. Không thấy gì cả, lấy đương nhiên sẽ không tùy tiện phía dưới tiền đặt cược, đều cho lẫn nhau một chút thời gian. Hiện tại Lễ mình bị Lý Nguyên mà nói kinh đến, nội tâm là kích động, không bình tĩnh làm quyết định không nhất định chính xác, mà Lý Nguyên mà nói, cũng cần lấy đi chứng kiến, chứng kiến Lý Nguyên thật có giúp năng lực của hắn. Nhưng là, lúc này Lý Nguyên lại lắc đầu nói, hợp tác, không có ý tứ, ngươi khả năng hiểu lầm, giữa chúng ta không phải quan hệ hợp tác. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 142, không nhất định cũng có khả năng không chết được. Nghe được Lý Nguyên mà nói, lấy biểu lộ rõ ràng xưng sợ. Sau tiếp theo điệu tinh vân đô, đem hắn mời đến Hắc Ảnh Thành Bảo cùng Hắc Ảnh lãnh chủ gặp mặt nói chuyện, không phải là vì hợp tác là vì cái gì, chẳng lẽ không phải vì hợp tác lẫn nhau cả hai cùng có lợi, Hắc Ảnh lĩnh chủ ra tay trợ giúp Lợi, giúp hắn cầm xuống Điệu Tinh Vương quốc. Mà Điệu Tinh Vương quốc thì trợ giúp Hắc Ảnh lĩnh chủ, vững chắc mình tại dị giới lĩnh chủ bên trong địa vị, cùng tại chiến tranh đại lục bên trong sinh tồn. Một lát sau, giống như nghĩ đến cái gì, lấy một mặt kinh hãi nhìn về phía Lý Nguyên. Không phải là vì hợp tác, tổng không có thể là vì chỉ đơn giản như vậy gặp mặt đi, Lệ Quy vẫn là tại dày, liên tưởng đến vừa mới trò chuyện cùng Lý Nguyên bá đạo, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Không phải hợp tác, cái kia chính là muốn thu phục hắn, lấy hắn lợi vì điểm tựa, chưởng khống toàn bộ Điệu Tinh Vương quốc, cái này Hắc Ảnh lĩnh chủ, dạ tâm thật lớn ảnh lĩnh chủ, lấy mang theo một tia linh ý, nói ra, ngươi khả năng không biết, cái kia tạo Hắc Liên Minh bên trong có đầu nhập vào ta lĩnh chủ, Địa Tinh Vương quốc vương thất cùng mặt khác hai đại gia tộc, cũng đều có ta người. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta là có hợp tác cơ sở. Tại rốt cục phát hiện lý nguyên mục đích về sau, lây chủ động bắt đầu tìm kiếm hợp tác. Không có cách, Lý Nguyên Ba đạo đã cho hắn tạo thành tâm lý. Nếu là lại không lấy ra chút thủ đoạn cùng lực lượng đến, hắn khả năng liền thật đi không được. Thế mà Lý Nguyên đang nghe xong, lại là vừa cười vừa nói, một đám người o hợp, cũng có thể trở thành ngươi cùng ta nói chuyện hợp tác thẻ đánh bạc. Đôi mặt Lý Nguyên hoàn toàn như trước đây tự tin, lây nỗi nóng nói, ngươi đến cùng muốn muốn như thế nào? Không phải đã nói rồi sao, giúp ngươi trở thành chiến tranh đại lục điệu tinh nhất tộc vương. Lý Nguyên cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên, tại ngươi trở thành điệu tinh nhất tộc vương trước đó tới về sau, ta cũng là vua của ngươi. Quả nhiên, ngươi làm muốn ta thần phục với ngươi. Lễ trầm giọng nói. Lý Nguyên cười nói, ừm, không sai biệt lắm cũng là ý tứ như vậy đi. Lễ nhìn chằm chằm Lý Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta không muốn đây này, ngươi sẽ giết ta. Không nhất định, cũng có thể không chết được. Lý Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi muốn muốn thử một chút sao? Vậy liền thử một chút." Lệnh nói xong, trên thân ban thần khí tức liền trong lúc đó bạo phát ra, làm đến Hắc Ảnh thành trấn tinh hạch điên cuồng lập loé. Mà sau một khắc, Lệnh thân ảnh liền xông về Lý Nguyên. Bắt giặc phải bắt đũa trước, chỉ có bắt lấy Hắc Ảnh lĩnh chủ, hắn mới có như vậy một tơ cơ hội rời đi nơi này đáng tiếc. Hắn vừa mới hướng phía trước tấn loạn, cả người tựa như là đâm vào lớp kiến vô hình trên tường, sau đó bị bắn ngược té bay ra ngoài đến mức nguy nhân, tự nhiên là bởi vì Lý Nguyên giấy mây, mải mải cũng là trên bậc thang. Trên bậc thang, chỗ Hắc Ảnh kết giới. Hắc Ảnh kết giới mạnh Thì liền Bạch Tỷ kiếm khách đều không đả thương được mấy may, càng không nói đến lợi cái này không quan trọng bản thân. Chuyện gì xảy ra? Thân cấp phòng ngự ma pháp trận, lây sắc mặt biến hóa, qua trong giây lát liền cải biến phương hướng, bỏ Lý Nguyên, quay người hướng thành bảo bên ngoài chạy như bay. Bản thân cứ việc còn không cách nào xé rách không gian, nhưng tốc độ cũng không chậm, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt, lây liền cách xa hắc ảnh thành bảo gần ngàn mét. Lý Nguyên hướng lẩy rời đi phương hướng mắt nhìn, lắc đầu nói, lại hiểu lầm, ta nói thử một chút, cũng không phải để ngươi đạo đầu a. Lây tự nhiên không có nghe nói như thế, lúc này hắn đã rời xa hắc ảnh thành bảo. Tại ý thức của hắn cảm ứng bên trong, Lý Nguyên cái này hắc ảnh lĩnh chủ còn tại thành bảo bên trong, vẫn chưa đuổi theo ra tới. Còn có cái kia lệnh hắn vô cùng e dè cường đại thần cảnh, cũng không có ở thời điểm này xuất thủ hoặc là lộ diện. Nhưng là, lấy trong lòng cảm giác nguy cơ chẳng những không có giảm bớt, còn tăng cường, rất nhanh lại liền lại chui ra khỏi 2000m. Lúc này, rốt cục có người xuất hiện ở hắn phía trước. Vẫn còn may không phải là vị kia thần cảnh, chỉ là bản thân, không chỉ một vị, mà chính là hai vị, chính là bị Lý Nguyên triệu hoán trở về nỉ dạ cùng xạ mù dưới hai vị hắc ảnh tướng quân. Người cũng đã mang đến, nào có nhường lảy rời đi đạo lý. Hoặc là bị ảnh hóa, hoặc là chết, trừ cái đó ra lấy cái nào vẫn còn có đường có thể đi. Không khỏi giải thích, tại Nị Dạ cùng Sạ Mộ nhìn hai vị hắc hành tướng quân xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng Lâm Lôi đại chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, Lôi Thức Lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhan nhóng thần hòa hắn, có thể coi là bán thần đỉnh phong. Rớt Mi chi đỉnh phong thời kỳ chính là cái này cấp độ, chỉ là hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà tại Thánh Nguyên Tháp gia trì dưới, Sạ Mộ xem như bán thần sơ kỳ, Nị Dạ bán thần trung kỳ. Nhưng lấy hai người xuất quỹ nhập thần thủ đoạn, liên thủ phía dưới, ngược lại là đem lấy nó lại, nhất thời không cách nào rời đi. Trên chiến trường, lý dạ kính thượng lĩnh vực lần lượt bị lầy cưỡng ép phá mất, nhưng tiếp lấy xạ mộ dị lại lĩnh vực liền lại đem hắn vây khốn. Xạ mộ dị tấn thăng thánh vực, cảm nội lĩnh vực là đao vực, một tòa từ đao tạo thành lao ngục. Tại đao vực bên trong, chỉ cần lĩnh vực không phá, liền có vô cùng vô tận đao khí, đối trong lĩnh vực địch nhân tiến hành chủ sát. Lan đi, lấy hét lớn một tiếng, khí thế vô song, trực tiếp phá vỡ xạ mộ dị đao vực, nhưng quay đầu lý dạ mặt tính lĩnh vực, lại lần nữa đem hắn hấp thu vào trong đó. Lấy lòng nóng như lửa đốt, hắn ở chỗ này đợi càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn, nhất định phải mau rời khỏi. "Đều cho ta phá." ầm ầm trong tiếng nổ, lấy bên ngoài thân giấy lên ngọn lửa màu xanh lục, đây là hán thần hỏa, thánh vực hướng thần cảnh xuất phát, cũng là lấy lĩnh vực làm lựa, tiếp theo ngưng kết thần cách, thần hỏa phía dưới, mặc kệ làn nhị dạ kính tượng lĩnh vực vẫn là sạ mộ diệt đạo vực, đều bị nhanh chóng tan rã. Mà lợi thì tìm đúng thời cơ, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng nơi xa kích bắn đi. Nhưng vào lúc này, nhị dạ xuất hiện, ầm vang ở giữa nổ bể ra đến, cưỡng ép cắt đứt lợi thoát đi. Đáng chết. Lợi theo nhị dạ tự bảo bên trong đi ra, mặt mày xám xịt, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Bất quá, khi nhìn đến nhị dạ lại lại xuất hiện về sau, Lôi không khỏi nhớ tới bị hắn nhiều lần đánh chết xéo tí. Ta không có đoán sai, đây là hắc ảnh lãnh chủ ban cho năng lực của hắn. Lôi không có suy nghĩ quá nhiều, lần nữa cất cao thân hình, phóng tới xa xa vị trí. Nhưng lần này, lại có người ngăn ở trước mặt hắn, không phải Ni Dạ Samurai này, mà chính là Lý Nguyên, gặp này, Lôi đột ngột dừng lại, nhìn chằm chọc vào Lý Nguyên. Lý Nguyên buông tay nói, xem ra, ngươi đi không được. Vị kia không xuất thủ, ngăn không được ta. Lôi mắt lạnh nhìn Lý Nguyên, trên thân khí tức lần nữa tăng vọt, lạnh giọng nói ra, ta biết tiểu William thân cách tại trên tay ngươi. Vị kia cũng là dùng viên này thần cách tấn cấp à, nếu là thật sự muốn lưu lại ta, vậy liền để hắn ra tay đi. Lang thần thần cách sự tỉnh, lầy là biết đến, đây cũng là hắn biết rõ đạo bóng đen lãnh địa có thần cảnh, không phải quá kinh ngạc nguyên nhân đạt được thần cách, làm sao không cẩn, nhất là dị giới lãnh chủ. Muốn liều mạng rồi. Lý Nguyên lắc đầu nói, ngươi muốn liều mạng đối tượng, có thể không phải chúng ta, hy vọng ngươi có thể còn sống sót đi. Nói xong, Lý Nguyên liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có Nị Dạ cùng Samurai lại, bọn họ đều về tới đội ngũ của mình bên trong. Lễ nhìn lấy trống rông bốn phía, Có chút không rõ ràng cho lắm đánh, đánh lấy người đều chạy, đây là muốn thả hắn rời đi hắc ảnh lãnh địa hay sao? Nhưng ngay tại đây là, một luồng hắc khí trong mắt hắn chợt lóe lên, chính là lý nguyên hắc ảnh ấn ký, ni dạ tự bạo bên trong, liền xen lẫn lý nguyên hắc ảnh ấn ký, đây cũng là ngoại trừ tỉ lệ tử vong cao bên ngoài, lý nguyên cưỡng ép ảnh hóa so với hắn cấp bậc cao sinh linh hạn chế một trong. Có thể cưỡng ép ảnh hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi hắc ảnh ấn ký có thể đánh nhập đối phương thể nội. Nếu là điều kiện cho phép, đối phương là có thể tránh thoát. Ni dạ trực tiếp tự bạo, tự nhiên cũng là lý nguyên yêu cầu, dùng cái này đến đánh vỡ lụy tâm phòng bị. Lúc ấy ni dạ tự bạo lúc bạ phát đi ra rất nhiều hắc ảnh ấn ký, Lễ cũng theo bản năng tránh qua, tránh né rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn có một cái hắc ảnh ấn ký dung nhập trong thân thể của hắn, đang lúc Lễ lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, hắc ảnh ấn ký đã phát khởi đối linh hồn hắn lục thân triệt để dung hợp. Từng, thứ quỷ gì? Lễ phát hiện sự khác thường của mình, muốn đem thể nội cỗ này lực lượng kỳ lạ khu trục. Tại tiếp xúc hắc ảnh ấn ký trước, ngươi tránh là có thể tránh. Thế nhưng là một khi tiến vào nhục thể của ngươi, vậy liền trên cơ bản không có cơ hội có thể khu trục thoát ly. Lễ cảm nhận được thể nội hắc ảnh ấn ký, vạn phần thống khổ đồng thời, cũng cảm nhận được trước nay chưa có hoảng sợ. Không cách nào khu trục chỉ có thể bị động dung hợp, cùng một thời gian bên trong, lợi trong lòng cảm giác nguy cơ đã bạo phát đến cực hạn đến lúc này, lợi cuối cùng hiểu rõ ra, nguy cơ cũng không phải là Lý Nguyên bản thân, mà chính là ấn ký này, hắn cũng nhớ tới Lý Nguyên câu nói kia, không nhất định cũng có thể không chết được, lời này không phải nói hắn có cơ hội theo hắc ảnh lãnh địa đào tẩu sống sót, mà chính là dung hợp ấn ký này quá trình bên trong khả năng không chết được. Không chết được, vậy chính là có máy sẽ tiếp tục sống, lợi cố nén linh hồn cùng mỗi một tấc lục thân đau đớn, cắn răng nói, sống sót, nhất định phải sống sót. Có thể sau một khắc, ý thức của hắn liền bị thống khổ bao phủ, cũng không biết đi qua bao lâu lấy theo ngơ ngác ngác ngác trong trạng thái, thanh tỉnh lại. Còn sống? Thì ra là thế, bất tử bất diệt, không gian xuyên toa. Chỉ là đáng tiếc, ta đã không phải là ta. Nhưng thống nhất hoàn toàn chiến tranh đại lục địa tinh vương quốc, có thể làm. Lấy đầu tiên là tự giễu cười một tiếng, tiếp lấy ánh mắt liền một chút xíu biến đến kiên định đã bị ảnh hóa sau hắn, tự nhiên là biết ảnh hóa sau hiệu quả, đồng thời cũng tiếp nhận Lý Nguyên là hắn duy nhất vương. Tại nguyên chỗ trầm mặc nửa ngày, lấy một bước hơn 100m, nhanh chóng hướng Hắc Ảnh Thành Bạo mà đi. Làm hắn đi vào Hắc Ảnh Thành Bạo, Lý Nguyên vẫn là tại trên ghế mây nằm. Hắn vốn là muốn đi ngủ đây những cảm nhận được lẩy tại cưỡng ép ảnh hóa bên trong sống tiếp được, liền chờ hắn một hồi. Lẩy đi vào dưới cầu thang, uy một chân trên đất, bãi nói, "Lẩy, bãi kiến lĩnh chủ đại nhân." Vẫn khí không tệ, thật sống tiếp được. Lý Nguyên nhìn hắn một cái, cau mày nói, liền tiêm lực một chút kém chút, cũng là thượng vị thần. So sánh chủ thần tiêm lực giờ mi chi, lẩy hoàn toàn chính xác kém chút, rất hiển nhiên, nhân vật chính người thiết lập ở giữa cũng là có khoảng cách. Lẩy nghe được Lý Nguyên trong ngôn ngữ bất mãn ý, nhưng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là, thượng vị thần rất kém cỏi sao? phải biết, các nơi điệu tinh vương quốc tạo thành trưởng lão hội, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một thượng vị thần mà thôi, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 143, tắt đèn cửa giả, khủng bố như vậy. Đối với Lý Nguyên mà nói, thượng vị thần tự nhiên không tính là gì. Rốt cuộc hiện tại hắn dưới trướng, chủ thần tiềm lực hạn mức cao nhất liền có mấy cái, còn không bao gồm Hắc Ảnh tướng quân. Hoàng Kim Thánh Viên, Rớt Michi cùng Mợ Đở Xa, tăng thêm đã chiêu mộ cùng tương lai sắp chiêu mộ Hắc Ảnh tướng quân, kia liền càng nhiều. Thượng vị thần cũng liền như vậy đi. Hoặc nhiều hoặc ít, Lý Nguyên vẫn còn có chút nhỏ thất vọng, nhưng việc đã đến nước này, thật cũng không tốt yếu lại nghĩ quá nhiều. Tiếp đó, Lý Nguyên cùng lấy lại Hàn Nguyên một hồi tử sự tình về sau, liền đánh ra hắn cùng sẽ tiếp rời đi hắc ảnh thành bảo. Những quân cờ này không cần thiết đều đặt ở trong lãnh địa, ở bên ngoài có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng. Bao quát cái khác ảnh hóa binh chủng cùng hắc ảnh, quang trông coi thành bảo đều không có tác dụng gì, đều được ra ngoài mới có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội. Lúc này đã là đêm khuya, Lý Nguyên cũng cảm thấy một số buồn ngủ. Mặc dù hắn đã là cựu giai đỉnh phong, đối ngủ nhu cầu không lớn, có thể hắn vẫn là thói quen ngủ ngủ. Linh Nguyên đang ngủ say lúc, Đỗ Thản Sơn vẫn như cũ náo nhiệt. Còn có nguyên một đám linh thú theo bốn phương tám hướng chạy tới, thêm vào vốn có đội ngũ bên trong. Có không ít linh thú đã đang nghỉ ngơi, nhưng càng nhiều các linh thú thì là tại chính mình phi hành binh chủng chen chúc phía dưới trò chuyện. Đương nhiên, một cái vừa tới Ô Thản Sơn không lâu linh thú mở miệng nói ra, "Lúc trước ta đến Ô Thản Sơn trên đường, tận lực lượn quanh ven đường, đi Hoa La hổ phương hướng, bên kia tới gần Hồng Nguyên Sâm Lâm địa phương, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì?" "Ngọa Tạo, ngươi không sẽ phát hiện hắc ảnh linh thú chủ binh chủng a?" "Chớ để cho ngươi đả thảo kinh sợ. Không phải hắc ảnh linh thú chủ binh chủng." Ta rất cẩn thận, mà lại chỉ là xa xa trông thấy, cũng không có đội theo. Đừng nói nhảm, nhìn đến cái quái gì rồi? Hắc hắc, xinh đẹp tinh linh muội tử, thật nhiều cái đâu. Ta đại khai đến, cần phải có 20 cái. Tinh linh? Hồng Nguyên Sâm Lâm còn có tinh linh? Bản tổ sao? Hẳn là bản tổ a. Không nghe nói có người tại Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận là chiêu mộ đến tinh linh binh chủng. Cũng thế, tinh linh cũng là đỉnh cấp binh chủng. Nếu như mà có, đã sớm ra tới trăm bước. Đừng quên nơi này là Hắc Ảnh lãnh chủ địa bàn, muốn thực sự có người ở chỗ này chiêu mộ đến tinh linh binh chủng, còn không bị hắn ngăn hết đã như vậy, thật muốn có hơn 20 cái tinh linh, nói không chừng chúng quanh đây còn có cái tinh linh bộ lạc, mà lại thực lực còn không yếu, Hắc ảnh linh chủ nhất thời cũng còn không thể chơi vào. Cũng có thể là dấu quá tốt rồi, Hắc ảnh linh chủ không có phát hiện. Ai, tinh linh a, nghe nói đều là đại hung thế nào, ngươi có ý tưởng? Không sợ nói cho ngươi, những cái kia tinh linh tuy nhiên đều rất xinh đẹp, nhưng ta xem ra, bọn họ hẳn là hắc ám thuộc tính ám dạ tinh linh. Bất kể hắn là cái gì hắc tinh linh bạch tinh linh, đóng lại đèn không phải liền là một cái dạng, tắt đèn cường giả, khủng bố như vậy. Đúng rồi, lúc ấy ta đặc biệt chú ý xuống Những thứ này tinh linh phẩm giai đều không cao lắm, tốt nhiều vẫn là tầng giai, cái khác giống như cũng cũng chỉ là tứ giai ngũ giai. Nếu như vậy, vậy chúng ta cơ hội có rất nhiều a. Đừng kéo những thứ này có giơ mi trì, theo ta được biết, tinh linh nhất tộc có bộ lạc mà nói, trên cơ bản đều là có tinh linh mẫu thủ. La, tinh linh mẫu thủ có chút cùng loại binh doanh của chúng ta, có thể từ trên cây sinh ra tinh linh. Chỉ là hiệu suất trên so bất quá chúng ta binh doanh. Lại nói cái này tinh linh mẫu thủ có thể trở thành binh doanh của chúng ta liền tốt. Ha ha, nói cho các ngươi biết cái bí mật, đánh dụng một số bản tổ thực lực, là có cơ hội tôn ra bản tổ sinh linh binh chuẩn kiến trúc. Lời này giải thích thế nào, nói tỉ mỉ. Vậy ta liền nói một chút, bất quá ta cũng là nghe một vị đại lao nói, tính chân thực ta có thể không dám hứa chắc. Phế nói nhiều, nói điểm chính. Là như vậy, vị này đại lao chiêu mộ binh chủng là huyết tộc, hắn đi đánh rất một cái gỗ lỉn mộ lạc, kết quả là tuân ra một chương gỗ lỉn binh chủng kiến trúc. Ta cái kiết thảo, ngoại trừ Hắc Ảnh lĩnh chủ, vẫn còn có người bạo xuất binh chủng kiến trúc bản vẽ. Chiến tranh đại lục lớn như vậy, lại không phải người nào đều là Hắc Ảnh lĩnh chủ, cầm tới binh chủng kiến trúc cũng còn có thể bỏ được lấy ra bán. Người nào phát nội dạng này bản vẽ, không cất giấu chính mình làm. Cái kia hắc ảnh lĩnh chủ tấm kia độc giác thú thủy tinh bản vẽ, há không phải liền là đánh rất một cái độc giác thú nhỏ? Không phải là không có cái kia khả năng, độc giác thú mặc dù không tệ, nhưng cũng chính là cao cấp binh chủng, thực lực muốn nói cường cũng chẳng mạnh đến đâu. Khục khụ, cấm cái miệng, chúng ta không phải đang thảo luận tinh linh ngụ tử sao? Chỉ nói có cái cái dám dùng, muốn không chúng ta ca mấy cái, sẽ đi qua ngáo ngó, nếu là có cơ hội, vậy liền bắt mấy cái tinh linh. Ta cảm thấy có thể thử một chút, vạn nhất thật làm đến một cái tinh linh binh doanh bản vẽ, vậy liền kiếm bộ rồi. Hiện tại liền đi sao? Không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Tại cái này đợi cũng là đợi. Dù sao nhìn tình huống, ngày mai mới là đại tập hợp thời điểm, chúng ta tận mau trở lại là được. Vậy liên chúng ta đi lặng lẽ, đừng gây nên chú ý của bọn hắn. Ừm, đường cùng đi, kia cái gì, ta trước lắc lư một vòng, một hồi chúng ta Hoa La Hồ gặp, đúng, chú ý binh chủng ẩn nấp a. Còn có, biệt ly hồng nguyệt Sâm lâm quá gần, thật muốn chúng ta chọc tới hắc hành lĩnh chủ, không chịu được nổi. Minh Bạch, yên tâm đi. Nay một đám hơn 20 cái dị giới lĩnh chủ đang bàn xong xuôi sau liền từ từ, nguyên một đám theo Ô Thản Sơn chạy trốn. Trên núi có quá nhiều lĩnh chủ, càng thêm bọn họ đi phân tán, không phải một mạch kết bạn rời đi. Nhất thời cũng không có gây nên cái khác lĩnh chủ chú ý cũng không lâu lắm, bọn này lĩnh chủ ngay tại Hoa La Hồ một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Trước đó nói phát hiện tinh linh người lĩnh chủ kia, cứ tại lính của mình loại trên lưng, chỉ về đằng trước khoảng cách Hồng Uyên Sâm Lâm còn có không ít khoảng cách một chô rừng rậm. Ta chính là ở bên kia nhìn đến tinh linh. Có người mắt nhìn, cũng chưa phát hiện tinh linh tung tích, không khỏi cau mày nói, nơi này khoảng cách Hồng Uyên Sâm Lâm có chút tới gần, chúng ta thật muốn đi qua. Đến đều tới, không đi qua nhìn một chút, ngươi cam tâm. Có lĩnh chủ đánh giá bốn phía, tìm kiếm tinh linh tồn tại. Lại có một vị lĩnh chủ đề nghị Bất quá vẫn là đến cẩn thận là hơn, chúng ta trước tiên có thể phái binh chủng đi qua nhìn một chút, nếu là thật phát hiện tinh linh lại nói. Có thể, số lượng đừng quá nhiều, không phải vậy động tĩnh quá lớn." Một vị dị giới lĩnh chủ tán thành nói. "Được, vậy cứ như thế, một người trước ra một đầu binh chủng, tầm trời thấp tại rừng rậm trên phi hành, nhìn có thể hay không phát hiện tinh linh. Chú ý an toàn, hiện tại là đêm khuya, cũng đừng tinh linh không tìm được, binh chủng bị ma thú cho xử lý." Ngay sau đó, 23 con nhiều loại phi hành binh chủng liền thoát ly đội ngũ của bọn hắn, theo mỗi cái phương hướng, đi đầu hướng rừng rậm chỗ thận trọng bay đi. Thật tình không biết Tại trong rừng rậm, một đôi mắt đem bọn hắn hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt đôi mắt này chủ nhân, dĩ nhiên chính là bị Lý Nguyên an bài mang ám dạ tinh linh ra ngoài tẩy quái thăng cấp Zerichi. Bởi vì Hắc Ảnh Thành bảo phụ cận là thật không có nhiều cấp thấp giá thú, bởi vậy Zerichi mới có thể nhường ám dạ tinh linh đi ra xa chút, đi tới Hoa La Hồ phụ cận. Trước đó vị kia phát hiện ám dạ tinh linh lĩnh chủ, Zerichi đương nhiên cũng phát hiện đối phương. Chỉ bất quá Lý Nguyên tận lực đã thông báo, nếu là ở cái phương hướng này gặp phải dị giới lĩnh chủ, đối phương lại không có chủ động tìm phiền toái lời nói, tạm thời không cần thiết cùng khởi xướng xung đột. Có thể là đối phương hiện tại lại tới Hơn nữa còn mang đến một đống dị giới lính chủ. Zerg mich không khó suy đoán, những thứ này dị giới lính chủ chỉ sợ sẽ là vì những cái kia ám dạ tinh linh tới. Zerg mich đứng xa xa nhìn không trung không ngừng bay tới bên chúng, tự lẩm bẩm, đây coi như là đến chủ động tìm phiền phải a. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 144, lại cháy lên tần hỏa, Zerg mich khôi phục. Trong rừng rậm, hơn 20 đầu phi hành binh chủng, tầm trời thấp tìm kiếm ám dạ tinh linh thân ảnh. Lý Nguyên tuần tự chiêu mộ hai nhóm ám dạ tinh linh đều cùng một chỗ, cũng chưa phát hiện cái gì dị dị dạng, thế lực đuổi giết ma thú 20 cái ám dạ tinh linh, thực lực tuy nhiên không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, bọn họ đều lựa chọn là lục giai ma thú. Rốt cuộc vượt cấp chém giết ma thú, bọn họ có thể thu hoạch được càng nhiều năng nguyên giá trị. Dù sao bọn họ cũng sẽ không chết, đã học xong sử dụng bọn họ bất tử đặc tính, dùng mệnh đi trồng chất ma thú mệnh. Lục giai thất giai ma thú, không chịu nổi bọn họ làm sao mãi liền bị mãi chết rồi. Bởi vậy, những thứ này ám dạ tinh linh thăng cấp vẫn tương đối nhanh, chưa hết một nhóm, toàn bộ đều đã thăng cấp đến ngũ giai. Thậm chí còn có hai cái ám dạ tinh linh đã là lục giai. Vừa chiêu mộ 10 cái, cũng trên cơ bản đều muốn đẳng cấp tăng lên tới tứ giai. Cho nên khi những cái kia phi hành binh chủng phát hiện ám dạ tinh linh, cũng hướng những lĩnh chủ kia báo cáo về sau, để bọn hắn đều hơi kinh ngạc. Nhất là ban đầu phát hiện ám dạ tinh linh vị lĩnh chủ kia, toàn bộ đều tứ giai trở lên. Không cần phải a, ta nhìn thấy bọn họ thời điểm, đều là tam giai tứ giai tới. Chẳng lẽ không phải cùng một đám tinh linh? Vị lĩnh chủ này trong lòng dâng lên một cú không tốt suy nghĩ, tiếp tục nói, lại nói, ta luôn cảm giác lạ lạ ở chỗ nào. Nói bọn họ không phải cùng một đám, nhưng xem ra cùng trước đó thật không có gì khác biệt, mà lại, bọn họ còn tại săn giết ma thú. Cái này đều nửa đêm về sáng, tại sao muốn săn giết ma thú? Săn giết ma thú, thăng cấp. Cái này cùng lính của chúng ta loại, không lạ giống nhau. Ta rất hoài nghi, cái này ám dạ tinh linh không phải bản tổ thế lực, là linh chủ chiêu mộ binh chủng. Hồng Uyển Sâm Lâm có một vị chiêu mộ ám dạ tinh linh linh chủ. Vị linh chủ này mà nói, khiến người khác trầm mặc một hồi, nhưng rất nhanh liền lại có người nói, binh chủng liền binh chủng, đến đều tới, chẳng lẽ tay không mà quay về. Ha ha, tại Hồng Uyển Sâm Lâm phụ cận linh chủ, lúc này thời điểm còn ở lại đây địa phương, hơn phân nửa là muốn muốn lưu lại nhặt nhạnh chỗ tốt, khẳng định không cường. Không sai hẳn là sẽ không quá mạnh, không phải vậy sớm cái kia cùng hắc hành lĩnh chủ phân cao thấp. Vị lĩnh chủ kia cau mày nói, có thể ta vẫn là cảm giác khô ổn, những thứ này ám dạ tinh linh thăng cấp quá nhanh, nhân số cũng không có giảm bất đứng nói nhảm được không? Ngươi muốn là sợ liền đi, xếp ở ngươi dẫn đường phân thượng, đến lúc đó bắt được ám dạ tinh linh, có thể cân nhắc giá thấp bán ngươi một cái. Mặt khác những lĩnh chủ kia đều bắt đầu cười hắc hắc, hiển nhiên cũng không nguyện ý như vậy thối lui. Được thôi, tùy các ngươi. Vị lĩnh chủ kia thở dài, không có cách, chỉ có thể cùng theo một lúc hướng rừng rậm mà đi. Một hàng lĩnh chủ đi vào bên ngoài rừng rậm, có lĩnh chủ bố trí nói: Hiện tại đại khái xác định, cánh rừng bên trong cũng chỉ có 20 cái ám dạ tinh linh, chỉ có 2 cái lục giai, chúng ta theo các phương vây quanh đi qua, đem bọn hắn toàn bộ kết biệt, đầu tiên đối phó cái kia 2 cái lục giai tinh linh. Bất quá nhớ kỹ, muốn bắt người sống, cũng đừng thả đi một cái. Nam ngươi cũng muốn? Khẩu vị nặng như vậy? Lam quên, tinh linh cũng có nam, a tây đi, vậy liền nam toàn bộ xử lý, nữ lưu lại. Tô khắc, cứ làm như thế. Cái kia tìm tốt vị trí của mình, động thủ đi. Thương lượng xong về sau, những linh chủ này nhóm liền mang theo mỗi người binh chủng, phân tán ra đến, lấy vòng vây phong tỏa Trốn săn giết ma thú ám dạ tinh linh nhóm xuống lại mà đi. Cùng một thời gian bên trong, rớt mi chi thân ảnh cũng chậm chậm hiện, hiện ra. Kỳ thật bọn này dị giới linh chủ thực lực cũng không có gì đặc biệt, dưới trướng phi hành binh chủng cũng trên cơ bản là ngũ lục giai, mạnh nhất bất quá một cái thất giai đến mức dị giới linh chủ bản thân, bọn họ liền yếu hơn, liền cùng ám dạ tinh linh không sai biệt lắm, tứ giai đến ngũ giai. Nhưng là số lượng của bọn họ quá nhiều, gần tới 600 đếm được binh chủng, Giả Tán lập tức mà nói, ám dạ tinh linh còn thật không phải là đối thủ. Cứ việc ám dạ tinh linh nhóm sẽ không thua, có thể cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tẩy quái thăng cấp. Lý Nguyên An bài là để bọn hắn tận lực tẩy quái thăng cấp, Rớt Mi Chi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ám dạ tinh linh nhóm bị những thứ này dị giới linh chủ quấy rầy. Rớt Mi Chi rõ ràng những thứ này dị giới linh chủ cùng binh chủng quan hệ trong đó, cho nên hắn đã sớm khóa chặt tốt cái kia 22 linh chủ. Dị giới linh chủ đều là nhân tộc, binh chủng đều là phi hành chủng tộc, cái này rất tốt phân chia. Mà lại, Rớt Mi Chi cũng không nghĩ tới muốn giết những thứ này dị giới linh chủ, bởi vì Lý Nguyên cũng cùng hắn đơn giản để qua, nhường hắn tổ kiến huyết hành binh đoàn dự định. Huyết hành binh đoàn đều sẽ để cho hắn sử dụng, ngoại trừ hiệu lực cùng hấp ảnh linh chủ bên ngoài còn có thể dùng cho giúp hắn phá vỡ huyết tộc Thánh Sơn. Trước mắt cái này đưa tới cửa 22 lĩnh chủ, gần 600 binh chủng, không phải liền là hắn thành viên tổ chức, Zermichi thân ảnh dung nhập bóng mờ, sau một khắc lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cái kia nắm giữ duy nhất một đầu thất giai phi hành ma thú lĩnh chủ sau lưng. Vị này dị giới lĩnh chủ không có chút nào phát giác, rốt cuộc sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Mặc dù Zermichi thần hỏa đã tắt, theo bản thần cảnh rơi rơi xuống, nhưng lúc này vẫn là thánh vực đỉnh phong. Chờ vị này dị giới lĩnh chủ phát hiện Zermichi thời điểm, Zermichi răng nanh đã đâm rách cổ của hắn động mạch, huyết dịch như nước chảy tạm biến. Vị này dị giới lĩnh chủ muốn gọi, nhưng há mồm cái gì đều nói không nên lời, y nguyên còn tại phi hành ma tu trên lưng, hướng ám dạ tinh linh phương hướng mà đi. Trong khoảnh khắc, vị này dị giới lĩnh chủ toàn thân huyết dịch đều bị rợ mi chí hút hầu như không còn, da thịt sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Rợ mi chi lúc này mới buông lòng ra dị giới lĩnh chủ, một luồng màu đỏ thẫm giọt máu, theo hắn đầu răng sa suốt, theo dị giới lĩnh chủ vết thương trên cổ dung nhập trong đó đạt được huyết tộc huyết dịch tư nhuận, vị này dị giới lĩnh chủ da thịt mới một lần nữa biến đến hơi có một chút xíu huyết sắc, nhưng xem ra, y nguyên có loại bệnh trạng trầm trọng. Lam Vị lĩnh chủ này khôi phục ý thức, Zermichi đã biến mất không thấy gì nữa, đi hướng địa phương khác. Nguyên một đám dị giới lĩnh chủ, cứ như vậy bị Zermichi lặng yên không tiếng động thôn phệ huyết dịch đồng thời tiến hành sơ hùng. Không chỉ là những thứ này dị giới lĩnh chủ, bao quát dưới quyền bọn họ phi hành bản chủng, Zermichi cũng không có bưng tha, toàn bộ đều thôn phệ huyết dịch. Phi hành ma thú không có sơ hùng, Zermichi chỉ là đơn giản dùng huyết dịch khống chế, bảo trì bọn họ còn sống, chuyện này với hắn một vị thánh vực đại hậu kỳ huyết tộc tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Cũng liền tại giờ Mi Chi thôn vệ xong những linh thú này cùng binh chủng của bọn họ huyết dịch, trong mắt của hắn hồng quang tỏa khắp, một cỗ lực lượng vô hình theo trong thân thể của hắn tán phát ra, nhường giờ Mi Chi trên mặt hiện ra như lúc vui mừng, rốt cục muốn khôi phục đến sao. Hắn mấy trăm năm trước bị đuổi giết đến Hồng Nguyệt Sơn Lâm, theo bán thần cảnh giới rơi rơi xuống, cho đến ngày nay rốt cục sắp khôi phục lại chính mình đỉnh phong trạng thái. Những cái kia dị giới linh thú đã toàn bộ bị hắn khống chế, tất nhiên là không cần lại lo lắng ám dạ tinh linh, giờ Mi Chi liền điền một chỗ, bắt đầu cực lực luyện hóa thể nội huyết dịch. Cho đến Vương Đông ngân bạch sắc, giờ Mi Chi trên thân giấy lên hơi đỏ lên hòa diễm. Hắn lần nữa đốt lên thần hỏa, một lần nữa về tới bán thần cảnh giới, chỉ kém lớn nhất sau khi ngưng tụ thần cách, liền có thể đạp nhập thần cảnh, từ đó, Lý Nguyên giới trưởng cũng chính thức có được hai vị bán thần, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 145, suy nghĩ một chút đều đọng tỉnh, nghìn vạn dặm tặng đầu người. Rớt Mi chi Lặng Yên không tiếng động giải quyết 22 linh thú ám dạ tinh linh nhóm hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục tại trong rừng rậm truy sát ma thú, tăng lên thực lực của bản hắn. Chờ đến lúc trời sáng, bọn họ đã không cách nào thỏa mãn với rừng rậm, mà chính là trở về đến Hồng Nguyên lâm lâm đánh rất cấp bậc cao hơn ma thú. Mao Ô Thản Sơn, đối với những thứ này dị giới linh chủ rời đi, cũng chưa từng biết được. Chủ yếu là Ô Thản Sơn tụ tập linh chủ quá nhiều, càng ngày càng nhiều linh chủ đến, lại không người đăng ký, một hai chục cái linh chủ không thấy, dẫn không nổi quá lớn chú ý cho dù có người chú ý tới những linh chủ này không tại, cũng không nhất định biết những linh chủ này là rời đi. Có lẽ là còn tại đi đường trên đường, có lẽ là lâm trận bỏ chạy, căn bản không có ý định tới. Hoa La Hồ trong rừng rậm, Răzmichi đã hoàn toàn khôi phục chính mình định phong bán thần cấp độ, thần hỏa một lần nữa nhanh nhóng. Răzmichi tâm tình có thể nghĩ, dựa theo ban đầu bắt tâm rượu cần hơn nửa tháng thậm chí 1 tháng, hắn có thể đầy đủ khôi phục lại. Nhưng là hiện tại, cách hắn quy phục hắc ảnh cũng không có mấy cái ngày. Mang theo một tia phong trấn, rớt mi chi tại ám dạ tinh linh trên thân lưu lại thần hòa ân ký, sau đó liền dẫn những cái kia dị giới linh thú trở về hắc ảnh thành bảo. Lúc này, Lý Nguyên đã nổi lên giường, chính đang hưởng thụ xả nữ chuẩn bị xong bữa sáng đến mức trong lãnh địa, một cách tự nhiên lại là chất lên vô số ma thú thi thể, vẫn chờ Lý Nguyên đi thu thập thi thể. Rốt cuộc, bao quát xã nhân tộc ở bên trong, toàn bộ lãnh địa đã có tiếp cận 4000 chiến đấu biên chế, một đêm xuống thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Cao giai ma thú tự nhiên phần lớn đều là các hắc ảnh thu hoạch. Phần giai hơi thấp trên cơ bản đều là từ xã nhân tộc cung cấp, bất quá về số lượng liền muốn dẫn trước rất nhiều. Cái khác ảnh hóa binh đoàn cung cấp ma thú thi thể, tương đối mà nói thì càng ít một chút. Rødmi chi cầu kiến lĩnh chủ đại nhân, xuyên qua ma thú thi thể, Rødmi không người hướng thành bảo bãi nói đến mức những cái kia dị giới lĩnh chủ, tự nhiên là bị hắn an bài vào thành bảo bên ngoài lãnh địa bên trong. Có việc liền nói, trong thành bảo truyền đến Lý Nguyên thanh âm, hắn vừa ăn được sớm một chút, liền không có lập tức xuống lầu ý tứ. Rødmi lúc này đem tối hôn qua dị giới lĩnh chủ xâm phạm sự tình, toàn bộ đều nói cho Lý Nguyên Làm Dơ Mi Chi nói đến chính mình khôi phục bán thần cảnh giới, Lý Nguyên cũng ăn xong sớm một chút đi xuống lầu, Lý Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Dơ Mi Chi, tán thường nói, một lần nữa nhen nhóm thần hòa rồi. Đúng vậy, toàn nắm vương thượng chi phúc. Dơ Mi Chi cười bái nói. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía ô thản sơn phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ đầm chiêu đừng nói là các hấp ảnh, liền những cái kia dị giới linh chủ, riêng là Dơ Mi Chi một người xuất mã, chỉ sợ đều có thể tùy tiện giải quyết. Mà lại, hấp ảnh lãnh đị Suy nghĩ một chút đều có chút đồng tình những thứ này, không tiếc ngàn dặm vạn dặm đi tìm cái chết dị giới lĩnh chủ, đến mức Zerichi cầm súng những cái này lĩnh chủ, Lý Nguyên ngược lại là không có cái gì tâm tình chợn trở, 20 cái lĩnh chủ mà tôi, đừng nói là sơ hủng, cũng là rất cũng không cần yếu. Trong khi đó là, Zerichi động thủ rất bí ẩn, hoàn toàn không có gây nên ồn ào thản sơn chú ý Lý Nguyên nhìn Zerichi liếc một chút, tiện tay vẫy xuống ra một đoạn hắc ấn ký, đối với hắn nói ra, ấn ký ngươi giữ lấy, nhìn lấy làm, đừng lãng phí. Tốt xấu là tương lai huyết ảnh đoàn tướng quân, điểm ấy quyền lực Lý Nguyên vẫn là có thể bàn cho. Tạ Ngô Vương Zermichi thận trọng cất kỹ hắc hành ấn ký, không người quý gối. Lý Nguyên có thể cho hắn hắc hành ấn ký, không thể nghi ngờ là đại biểu hắn có thể độc lập lựa chọn có thể ảnh hóa đối tượng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng đều là ảnh hóa sau nhân vật trung thành với Lý Nguyên, nhưng là Zermichi lại cảm thấy đại tụ của Vũ, tâm tình không so với chính mình khôi phục bản thần kém bao nhiêu. Ngay sau đó, Zermichi liền rời đi thanh bảo, ra ngoài chế tạo máu của mình ảnh đoàn thành viên tổ chức đi. Mà Lý Nguyên thật cũng không đợi vã đi thu thập ma thú thi thể, mở ra cùng sở phong cái này tạo hắc liên minh nằm vùng không gian. Lý Nguyên, báo cáo tình huống. Cương Thiết lĩnh chủ, vương thượng Tào Hắc Liên Minh đại bộ đội đã cơ bản tập kết, ba cái đại minh đều đã đi tới. Mà khác, Thiên chủ Thánh Đường cùng Thiên Thần lĩnh chủ, hai vị này chừng 3 giờ chiều sẽ tới, bọn họ vừa đến, cần phải liền sẽ đối với chúng ta lãnh địa phát động công kích. Say rượu Yên Đế. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 146, chủ lực tập kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Tào Hắc Liên Minh có ba vị đại minh, kỳ thật cũng là liên minh lúc đầu mấy cái người đề xuất. Ba vị này phân biệt gọi Kim Mao sư Vương lĩnh chủ, Phi Long Tại Thiên lĩnh chủ, cùng Bằng Ma lĩnh chủ. Ba vị người đề xuất Binh chủng của bọn họ đều là đỉnh cấp binh chủng. Kim Mao sư Vương binh chủng là Hoàng Kim sư thiếu, đầu sư tử thiếu thân, lục không sinh hoạt trong hai lĩnh vực hùng hãn binh chủng. Phi Long tại Thiên Linh chủ binh chủng là tứ dược Phi Long, làm trong long tộc một loại, nó chiến đấu lực tự nhiên không cần nhiều lời. Bàng Ma linh chủ binh chủng là Lôi Sí đại bàng, là hiếm thấy lôi hệ ma thú, hai cánh có thể khống chế lôi điện. Nói đến, Cạo Hắc liên minh ngay từ đầu liền cùng Hỏa Thần liên minh không sai biệt lắm, cũng là Hồng Nguyệt Sâm Lâm phủ cận một số đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ liên hợp ôm nhau lên, muốn đối kháng Hắc Ảnh lĩnh chủ Cẩu Sinh mà thôi. Lúc trước người đề xuất thì rất nhiều, xa không chỉ ba vị chỉ là về sau theo hắc ảnh lĩnh chủ biểu hiện ra thực lực càng ngày càng mạnh, không thiếu lĩnh chủ đều thối lui ra khỏi. Mà ba vị này lĩnh chủ sở dĩ có thể lưu lại chủ trì đại cục, một mặt là bởi vì bọn họ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, một phương diện khác dĩ nhiên chính là có thế lực hạt chống đỡ. Theo tạo hắc liên minh chậm rãi lớn mạnh, tăng thêm thế lực khắp nơi ngoại sáng trong tối chống đỡ, cũng liền có càng nhiều lĩnh chủ gia nhập vào đối với ba vị này đại minh, Lý Nguyên là có đơn giản giải qua, bởi vì Sở Phong gần nhất thỉnh thoảng liền sẽ cho chuyện riêng tư cho Lý Nguyên rất nhiều liên quan tới tạo hắc liên minh tình báo tư liệu. Mạc Sơn Sơn kỳ thật cũng có cho, chỉ là tiểu cô nương tình báo không có Sở Phong cho ký cảm rốt cuộc nàng cũng chỉ có thể theo An Tháp Liên Minh ở bên trong lấy được xỉ cột hẹn tin tức. Có hai cái này nằm vùng, lại thêm nhị dạ xạ mẫu giễ bọn họ trên thực tế cũng có tại Ô Thản Sơn an bài hắc ảnh, cho nên Lý Nguyên đối Ô Thản Sơn tình huống nhưng thật ra là hiểu rất rõ. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, trở lại, ngươi quan tâm kỹ càng phía dưới sự tiến công của bọn họ thời gian. Cương Thiết lĩnh chủ, vương thượng xin yên tâm, như có dị dạng, ta chắc chắn trước tiên thông báo ngài, rốt cuộc các nơi lĩnh chủ nhiều lắm, trong kênh trò chuyện cũng có quan hệ với Tảo Hắc Liên Minh đối hắc ảnh lĩnh chủ phát động công kích tin tức. Những cái kia chủ trì Tảo Hắc Liên Minh không có khả năng không cân nhắc đến Lý Nguyên biết bọn họ tạo Hắc Liên minh đại khái tình huống. Vậy vậy, những người nắm quyền kia rất có thể sẽ xuất hiện một số mê hoặc tính tin tức, từ đó lừa rối Lý Nguyên, nhường Lý Nguyên đối ứng phó Hắc ảnh lãnh địa làm ra sai lầm phòng ngự chuẩn bị. Nhất là tiến công về thời gian, đó là cái rất dễ sử dụng âmưu âm quỷ kế địa phương, Lý Nguyên mặt ngoài miệt thị đối thủ, nhưng là tâm lý lại sẽ không coi thường đối thủ, dù là hắn tại trên thực lực hơn xa tạo Hắc Liên minh. Muốn quết ngang, vậy liền dễ dàng quết ngang, không cần ngoài ý muốn nổi lên phi phức. Lý Nguyên kết thúc cùng sở phòng nói chuyện tiễn, lại liên hệ xuống trở về địa tinh vương quốc vương đô lấy cùng Tiệp, đúng tình an bài cũng đại khái chín tại ngực. Ngay sau đó, Lý Nguyên liền bắt đầu đi thu thập ma thú thi thể. Lần này ma thú thi thể so trước đó đều muốn nhiều, cần phải cũng chỉ xò so 2 lần đó thú triều muốn thiếu, tối thiểu có 2000 đến 3000 đầu. Một phen thu thập về sau, Lý Nguyên cũng không có đi kế hoạch bao nhiêu thu hoạch, ngoại trừ đá năng lượng nguyên tinh cùng bản vẽ bên ngoài, những vật khác đều như trước kia một dạng ném cho Mạc Sơn Sơn. Một bên khác Mạc Sơn Sơn, thu đến đồ vật về sau, cũng phát tới tin tức. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, hắc ảnh đại ca Ta nhìn An Tháp Liên Minh nói chuyện phiếm trong nhóm nói, Tào Hắc Liên Minh đại bộ đội đã đến Ô Thản Sơn, tiếp cận Hồng Uyển Sâm Lâm. Lý Nguyên, "Ừm, ta biết. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, muốn không, ta nhường hạ vệ gì đại thúc chạy tới giúp ngươi đi?" Ta hỏi qua hắn, lấy tốc độ của hắn, chạng vạng tối liền có thể đuổi tới Hồng Uyển Sâm Lâm. Lý Nguyên, "Không cần, ngươi an tâm làm tốt chuyện của ngươi là được." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, "Thế nhưng là, Hắc Ảnh đại ca, ta tốt lo là ngươi." Lý Nguyên, "Không cần lo lắng cho ta, chỉ là Tào Hắc Liên Minh, uy hiếp không được ta." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, "Cái kia Hắc Ảnh đại ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận." Lý Nguyên, "Ừm, ta hiểu rồi." giải quyết trong lãnh địa ma thú thi thể, kết thúc cùng Mạc Sơn Sơn biết lời nói, Lý Nguyên trầm ngâm một lát, bắt đầu chủ động liên hệ chính mình tất cả dưới trướng. Ngoại trừ tiến về tháp có thể làm đại bình nguyên tử phong niên chờ 4 cái bị ảnh hóa, Lý Nguyên dự định đem chính mình tất cả mọi người triệu hoán trở về. Sở Phong bản thân ngay tại Tào Hắc Liên Minh làm làm vùng, lúc này cũng tại Ô Thản Sơn, tự nhiên cũng coi như trở về. Bao quát đã tại một cái khác châu mini ạ tụ, cũng đều sẽ mang theo ăn ảnh nhóm trở về, tham gia sắp đến đại chiến. Tuy nhiên không cần trở về cũng không có gì. Hắc ảnh lãnh địa chỉ dựa vào mấy người liền có thể xử lý cái này tạo hắc liên minh, nhưng đây đối với cái khác hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính tới nói, cũng là một lần tăng lên cơ hội. Tư nguyên sử dụng tốt nhất sử dụng, Lý Nguyên muốn không chỉ có riêng là những linh chủ này tư nguyên, rốt cuộc đánh giết địch nhân linh chủ thế lực binh chủng, cũng đều là sẽ thu hoạch được đại lượng năng nguyên đăng giá, hắn muốn mượn cơ hội này, nhường hắc ảnh lãnh địa lại đến đến một lần toàn diện tăng lên, tư nguyên cùng thực lực, Lý Nguyên toàn đều muốn, không nói cái khác hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính, cũng là Lý Nguyên chính mình, tuyệt đối sẽ lần này sau khi chiến đấu thành công tấn thăng. Thách vực, cùng lúc đó Tại phía xa Ô Thản Sơn tạo hắc liên minh, tại ba cái đại minh cùng chủ lực quân đội đến về sau, chiến trận cùng khí thế đều biến đến lớn hơn. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Ô Thản Sơn vốn là lần lượt đi tới hơn 400 vị lĩnh chủ, tổng cộng 200000 ra mặt phi hành binh chủng. Chủ lực quân đội càng có tiếp cận 800 lĩnh chủ, gần 5 vạn binh chủng. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, binh chủng đều có hơn 7 vạn, 7 vạn đại quân, tại cổ đại thời điểm, trên cơ bản đều có thể danh xưng 30 vạn đại quân. Nhưng mà này còn toàn bộ đều là phi hành loại binh chủng, một khi đội hình triệt để triển khai lời nói, vậy liền là chân chính ồ ồ kêu đến. Hắc Ảnh Lãnh Chủ dù là chinh phục xã nhân tộc, cũng bất quá hơn 5000 binh chủng đến mức Hắc Ảnh Lãnh Chủ bản thân binh chủng, cường đại về cường đại, có thể lại nhiều cũng so ra kém tạo Hắc Đại Quân số lẻ, tại đại quân tập kết về sau, cho dù là những thứ này tạo Hắc Liên Minh thành viên, chính bọn hắn đều kinh hãi. Không nói chính diện trên chiến trường trùng sát, cũng là dùng cái này bẫy vạ đại quân đi cùng cánh mạng đi chống chất, vậy cũng có thể đem Hắc Ảnh thành bảo cùng Hắc Ảnh lãnh địa triệt để độn. Bọn họ trước nay chưa có tự tin, không cho rằng Hắc Ảnh Lãnh Chủ có thể ngăn cản tạo Hắc Liên Minh, nhất là, trừ bọn họ tạo Hắc Liên Minh bản thân bên ngoài, còn có Thiên Chủ Thánh Đường cùng Thiên Thần Lĩnh Chủ hai vị này ngoại viện đến lúc đó tới cũng không chỉ Thiên Chủ Thánh Đường cùng Thiên Thần, lĩnh chủ vẫn còn có viện quân, đồng dạng là cao cấp binh chủng lĩnh chủ chi viện binh chủng đại quân đúng vậy, thế lực khác cũng có phái một số binh chủng tham dự, chỉ là từ Thiên Chủ Thánh Đường cùng Thiên Thần lĩnh chủ chỉ huy tới. Nói ít còn có thể có mấy ngàn số lượng đỉnh cấp binh chủng, cường đại như thế binh lực, dứt bỏ cao đoan chiến lực không nói, cũng là nơi đây địa tình vương quốc đều có thể đánh lên một đợt. Muốn là như vậy đều còn đánh nữa thôi phía dưới Hắc Ảnh lĩnh chủ, vậy bọn hắn liền thật là không tưởng tượng nổi Hắc Ảnh lĩnh chủ đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Ha <cười> ha, <cười> nhìn đến thế rồi nói chuyện phiếm kinh không có, chúng ta tạo Hắc liên minh bá bình phong. Cái này có cái gì, vừa vặn tăng cường chúng ta tạo hắc liên minh danh tiếng. Cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ cần chúng ta đảo thải hắc hành lĩnh chủ, đó mới là chúng ta nổi tiếng toàn bộ chiến tranh đại lục thời điểm. Vậy chúng ta chẳng phải là liền trở thành dị giới lĩnh chủ bên trong mạnh nhất liên minh. Tất nhiên, đến lúc đó sẽ có càng nhiều lĩnh chủ thêm vào chúng ta, thành là mạnh nhất liên minh đây còn không phải là dễ dàng. Tạo hắc liên minh trong nhóm cùng hiện thực, đều đang sôi nổi nghị luận, phát triển nhìn bọn họ thắng lợi sau tương lai. Cả đám đều kích động không thôi, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, hừng bao lấy ra, ha ha. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ Không nao tản, xây dựng thế lực. Chương 147, toàn bộ diện xác, một tên cũng không để lại. Ô Thản Sơn, ba vị đại minh vị trí. Ba người lấy chuyện quan trọng thương lượng làm lý do, nhượng binh chủng tại Ô Thản Sơn ngăn cách ra một khối địa phương dàn xếp lại. Nếu không người người đều muốn đến cùng bọn hắn nói chuyện hiếm, trên cơ bản không có cách nào nghỉ ngơi. Phi Long Tại Thiên bọn họ ba vị đại minh cùng tồn tại về phía tây đứng đấy, lúc này đều tại ngó nhìn Hồng Mệnh Sâm Lâm phương hướng. Bên trái là Phi Long Tại Thiên lĩnh chủ, ở giữa là Kim Mao Sư vương lĩnh chủ, bên phải là Bằng Ma lĩnh chủ. Ba người tuổi tác đều là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Xem ra có chút lao thành tình rõ ràng, hiển nhiên chuyển sinh chiến tranh đại lục trước đều không phải là người bình thường. Trong đó, Phi Long tại Thiên Linh chủ mở miệng nói, chúng ta tạo Hắc Liên minh động tĩnh lớn như vậy, thế rồi nói chuyện phiếm kinh đều không rảnh rỗi qua, cũng không có tận lựcẩn tàng, Hắc Ảnh Linh chủ thật không tuyển trọt trốn. Cứ như vậy khí. Tại bọn họ lấy được thông tin bên trong, Hắc Ảnh Linh chủ là không hề rời đi Hồng Mệnh sơn lâm, cũng không có chuyện trở thành tán nhân. Bàng Ma Linh chủ cau mày nói, trừ hắn bản thân binh chủng, ta cũng không nghĩ ra hắn đến cùng còn có cái gì át chủ bài, binh chủng của hắn là rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng có tư cách chống cự chúng ta. Đừng quên hắc ảnh lĩnh chủ thu phục xã nhân tộc bộ lạc, đương nhiên, riêng là xã nhân tộc bộ lạc cũng ngăn không được đại quân của chúng ta. Đứng ở chính giữa Kim Mao sư vương lĩnh chủ nhìn hai người liếc một chút, nói tiếp, nhưng là, xã nhân tộc vị kia thánh vực cao thủ mới là chúng ta lớn nhất cái kia lo lắng, nghe nói vẫn là thánh vực hậu kỳ, đã không phải là chúng ta có thể đối phó cao thủ. Phi Long tại thiên nghĩ nghĩ, tự rêu nói, nếu như vị kia thánh vực hậu kỳ cao thủ thật bị hắc ảnh lĩnh chủ thu phục, vậy chúng ta cũng thật sự là đi tìm cái chết. Vấn đề này chúng ta thảo luận qua tốt nhiều lần. Bàng Ma lĩnh chủ tiếp tục nói, thánh vực hậu kỳ cao thủ, chúng ta đều biết ý vị như thế nào. Chúng ta đi vào chiến tranh đại lục hơn 10 ngày mà tôi, Hắc Ảnh lĩnh chủ bằng cái gì có thể nhường một vị thánh vực hậu kỳ cao thủ thực tình đầu nhập vào. Khả năng này rất nhỏ, mà lại cũng không có đi qua chứng thực. Phi Long tại Thiên Linh chủ lắc đầu nói, vậy trừ vị này thánh vực xà nhân tộc bên ngoài, Hắc Ảnh lĩnh chủ cùng chúng ta tạo Hắc liên minh cùng chết lực lượng là cái gì đây? Muốn nói hắn ngu xuẩn, cũng không đến mức a. Tạo Hắc liên minh rất nhiều động tác, thế giới nói chuyện phiếm trong nhóm đều có, Hắc Ảnh lĩnh chủ không có khả năng không biết. Hiện tại tạo Hắc liên minh trên cơ bản đã tập kết hoàn tất, nhưng cho dù là hiện tại, cũng không có truyền giá Hắc Ảnh lĩnh chủ nhận sợ hoặc là thoát đi tin tức cũng chưa từng tại bất kỳ địa phương nào, đối thảo Hắc Liên Minh tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Không có trả lời, cũng là tốt nhất đáp lại, ngươi giáng đến, ta liền giáng theo ngươi làm. Cái khắc lĩnh chủ nghĩ mãi mà không rõ, ba vị này đại minh cũng không hiểu rõ, đến cùng cái gì cho Hắc Ảnh lĩnh chủ cùng bọn hắn khai chiến đúng khi. Kim Mao sư Vương lĩnh chủ thở dài, nói ra, người sắp chết, lời nói cũng thiện, trước đó vị lĩnh chủ kia trước khi chết không cần thiết nói lung tung, khẳng định là thật biết rõ thứ gì. Giảng lời nói thật, ta là thật lo lắng sả nhân tộc vị kia thánh vực sẽ giúp Hắc Ảnh lĩnh chủ, muốn là như vậy, chúng ta cho dù là cuối cùng lấy được thắng lợi, chỉ sợ cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Ai, lão tạ hôm nay làm sao bị quan như thế a? Kim Mao sư vương liền láo tạ, cũng là bởi vì họ tạ, cho nên mới gọi Kim Mao sư vương. Bằng Ma linh chủ vỗ vỗ Kim Mao sư vương linh chủ bà vai, vừa cười vừa nói, lại nói coi như thật có thánh vực giúp đỡ, ngươi cái tên này không phải cũng có một tôn thánh vực khôi lỗi sao? Nghe nói như thế, Kim Mao sư vương cười khổ lắc đầu. Thật sự là hắn có một cái thánh vực chiến lực khôi lỗi, là hắn tại thú triều bài danh ở bên trong lấy được hệ thưởng. Ngươi là gặp qua cái kia khôi lỗi, khởi động, cái kia cũng chỉ là thánh vực sơ kỳ chiến lực mà thôi. Kim Mao sư vương liếc lấy Bằng Ma linh chủ nói ra, 1 phút đồng hồ 100 viên đá năng lượng, cái này tiêu hao cũng không thà à. Đối lại bình thường, 1 phút đồng hồ 100 viên đá năng lượng thánh vực hôi lỗi, Kim Mao sư Vương cũng không dám tùy tiện vận dụng, quá mắc, dùng không đổi. Hiện tại bởi vì các phe chi viện, Tư Nguyên có hội tụ tới, hắn mới có tư bản vận dụng cái này thánh vực hôi lỗi. Nhưng thật muốn có thánh vực hậu kỳ cao thủ trợ giúp hắc ảnh lĩnh chủ, hắn thánh vực hôi lỗi cũng rất khó đưa đến tác dụng quá lớn, đánh không lại, Bàng Ma cười cười, nói ra Khả năng lão tạ khôi lỗi của ngươi là đánh không lại kia xã nhân tộc thánh vực cao thủ, nhưng là cản hơn mấy phần chung nên vấn đề không lớn đi, chúng ta chỉ cần thừa dịp thời gian này xử lý Hắc Ảnh lĩnh chủ là được rồi. Hắc Ảnh lĩnh chủ một chết, xã nhân tộc sẽ còn thay hắn bán mạng. Vị kia thánh vực xã nhân tộc sợ là cầu còn không được đâu. Nghe nói như thế, Kim Mao sư Vương rốt cục nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có quyết định này. Cuộc chiến tranh ngày quan trọng, cũng là Hắc Ảnh lĩnh chủ, chỉ cần có thể giải quyết hết Hắc Ảnh lĩnh chủ, bóng đen kia lãnh địa cái khác binh chủng cùng thu phục thế lực liền không coi vào đâu. Hắc Ảnh lĩnh chủ một chết, Tào Hắc liên minh liền có thể thắng được thắng lợi. Đang lúc lúc này, tất cả đại bình nguyên phương hướng bầu trời, xa xa nổi lên từng hạt tiểu ảnh tử. Những thứ này thân ảnh tốc độ không chậm, chính đang nhanh chóng tiếp cận ổ Thản Sơn. Mơ hồ có thể nhìn đến có 2 cái đội liệt kê tại tiến lên, phân biệt bị người chỉ huy. Tổng thể nhìn lại mà nói, cần phải có chừng 3000 số lượng, có phi hành binh chủng, cũng có không phải phi hành loại đỉnh cấp binh chủng. Chỉ là những thứ này đỉnh cấp binh chủng, đều lấy một số thủ đoạn bị phi hành binh chủng dẫn dắt đến không trung, từ phi hành binh chủng trên không trung kéo đi. Tỷ như bị dùng giá gỗ nhỏ treo, liền có thái thẳng tử mãng, vĩnh hằng thạch cự nhân các loại đỉnh cấp binh chủng. Mà không trung phi hành binh chủng Dẫn đầu càng là vài đầu hắc ám cự long, Phi Long Tại Thiên lĩnh chủ mắt sáng lên, dương mắt nhìn sang, quay đầu đối hai người khác cười nói, "Là bọn họ đến? Ừm, đi gặp một chút đi, tốt xấu là vinh diệu cùng an tháp hai cái siêu cấp liên minh đại biểu." Kim Mao sư Vương lĩnh chủ đứng dậy, dẫn Phi Long Tại Thiên cùng bằng ma lĩnh chủ đi hướng đông lấy, nên hướng người tới phương hướng. Hắc ảnh thành bảo, trong lĩnh địa, Lý Nguyên dưới trướng chiến lực cũng tập kết hoàn tất. Quỷ ảnh tướng quân Nỉ Dạ, thế vực, chỉ huy 19 cái quỷ ảnh chiến sĩ, 22 cự ảnh. Khôi ảnh tướng quân Sa Mu Diệt, thế vực, chỉ huy 6 cái khôi ảnh chiến sĩ, 13 cái trảo ảnh, 40 nhuyễn ảnh vị ảnh tướng quân bác, Cửu giai, chỉ huy 94 cái phi ảnh chiến sĩ ảnh ảnh tướng quân Miniatu, Cửu giai, chỉ huy 40 phi ảnh chiến sĩ cùng 43 cái liễu ảnh. Chỉ là hắc ảnh binh đoàn số lượng, lúc này đã 269 cái, ngoại trừ dòng chính hắc ảnh binh đoàn bên ngoài, còn có đã đạt nạ suất linh hơn 3000 sả nhân tộc, là Lý Nguyên giới chướng số lượng nhiều nhất ảnh hóa binh lính. Hoàng Kim Thánh viên mời chào hơn 20 cái thú ảnh, Lý Thành chỉ huy bóng người cùng hơn 300 cái ảnh hóa địa tinh, Rớt Mi chi mang về 20 cái ám dạ tinh linh. Lý Nguyên giờ phút này cũng đã nhận được tiên chủ Thánh Đường cùng Thiên Thần lĩnh chủ đến tin tức, mang trên mặt nụ cười như có như không, đồng thời nhìn quanh dưới trướng những thứ này chiến lực, lạnh lùng thanh âm chậm rãi tại trong thai mọi người vang lên. "Tạo Hắc Liên Minh cần phải chẳng mấy chốc sẽ đối chúng ta khởi xướng tiến công, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 giờ." Toàn Viên nghe ta hiệu lệnh, lập tức bóng mờ xuyên thẳng qua, đối Ô Thản Sơn tiến hành đảo ngược vây quanh, không cho bọn hắn xuất kích cơ hội. Nhưng phẩm là thủ địch lĩnh chủ thế lực cùng binh chủng, toàn bộ diễn sát, một tên cũng không để lại. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 148 chủ động tiến công, thật không có nói đùa. Lý Nguyên không có theo Hắc Ảnh cùng Ảnh Hóa binh lính cùng đi ra, hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây, khóe miệng hơi hơi bục lên. Tạo Hắc Liên Minh chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ mặt ngoài là thợ săn, trên thực tế sớm đã trở thành Hắc Ảnh lãnh địa con mồi. Mà lại, đã ôm um cây đợi thỏ đã mấy ngày, hôm nay chính là nhặt tỏ thời gian, mà đối với lãnh địa Hắc Ảnh cùng Ảnh Hóa binh lính mà nói, mặc dù bọn hắn phải đối mặt là một chi hơn 7 vạn phi hành đại quân, dù là những đại quân này thực lực không phải lợi hại như vậy, nhưng bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại như Tạo Hắc Liên Minh một dạng dị thường hưng phấn nhất là đối đầu nhập vào hắc ảnh lãnh địa xã nhân tộc, bọn họ là lý nguyên dưới chướng số lượng nhiều nhất ảnh hóa bên chủng. Giờ đi hắc ảnh thành bảo về sau, đại ẩn nạ liền triệu tập tất cả xã nhân tộc, ngay tại cho các tộc nhân tiến hành sau cùng tư tưởng huy động. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, trận chiến tranh này, chúng ta xã nhân tộc nhất định muốn đánh thật xinh đẹp. Cái thứ cái gọi là đại quân, coi như chỉ có ta một cái, cũng có thể đem bọn hắn giết mặc giết tát tát, nhưng linh chủ đại nhân vì sao muốn nhường mọi người cùng nhau tham chiến sao? Là lịch luyện chúng ta xã nhân tộc, cũng là kiểm nghiệm chúng ta xã nhân tộc. Cho nên, chúng ta tuyệt không thể cô phụ linh chủ đại nhân tín nhiệm đối với chúng ta. Ạ đở là một fan sục sôi huy động về sau, các tộc nhân đều cao giọng nói, "Minh Bạch, tuyệt không cô phụ lĩnh chủ đại nhân tín nhiệm." Vũ Trộm, Mợ Đở Sạ nhìn lấy hưng phấn sả nhân tộc, gật đầu cười. "Không sai, lần này Mợ Đở Sạ cũng xuất động, bị Lý Nguyên gọi gãy mất bế quan, để cho nàng cũng ra tới làm việc. Lần này chiến đấu qua về sau, ta mạch này sả nhân tộc rốt cục lại sắp xuất thế." Ta Mợ Đở Sạ danh tiếng, cũng nên một lần nữa trên đại lục lan truyền. Cái khác sả nhân tộc cũng không biết Mợ Đở Sạ cũng đi ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ chiến ý sả nhân tộc từ khi đi vào Hồng Nguyên Sâm Lâm, sớm đã không có trải qua cái gì ra dáng chiến tranh. Đặc biệt là cái này mấy trăm năm rồi mới, càng là nhận lấy cát trưởng bối che chở, căn bản cũng không biết cái gì là chiến tranh, hiện tại bọn hắn rốt cục có cơ hội thử. Lại nói, bọn họ đối Lý Nguyên có 100% trung thành, không sợ tử vong, cũng sẽ không tử vong, so sánh xã nhân tộc, các hắc hành liên cùng thời này, cũng không quá nhiều nó ba động của hắn, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nếu là Vương Bỉ Nhân, vậy liên giết chính là đây là trong lòng bọn họ lóe thép, chiến tranh giết địch, đó là chuyện lại không quá bình thường. Lý Thành Hoàng Kim Thánh viên cùng những cái kia ảnh hóa địa tình, tự nhiên cũng là không cần nhiều lời bọn họ gần nhất đều tại trong hắc ảnh lãnh địa, đối lãnh địa thực lực nhất thanh nghị sở, lúc này bọn họ ngoại trừ đối tạo hắc liên minh đồng tình, cũng không cái gì khác tâm tư. Tân sinh ám dạ tinh linh nhóm, bọn họ cùng hắc ảnh mở dạng, đều là lý nguyên binh chủng, tự nhiên cũng là lý nguyên ý thức chỉ, giết chóc liên tới đến mức giờ mi chi vị này đã khôi phục bán thần cấp độ huyết tộc, càng là căn bản không có đem cái này cái gọi là mấy vạn đại quân để vào mắt. Đừng nói là những người khác, cũng là hắn một người xuất thủ liền có thể tùy tiện đoàn diệt đối phương đương nhiên, Lý Nguyên đương nhiên sẽ không như thế lãng phí tạo Hắc Liên minh 78 vạn đại quân, rớt mi chi tác dụng có thể không phải là vì Zchock đối với Zerichi dạng này cao đoan chiến lược, chủ yếu là phòng ngừa tạo Hắc Liên minh tán loạn sau chạy trốn. Bao quát nghĩa dạ sả mụ dù còn có Đa Na mở đỡ xạ những thứ này thành giai chiến lược, trên cơ bản cũng đều là nhiệm vụ như vậy. Nếu như không có tình huống đặc biệt, tầm thường địch nhân cũng không cần đến bọn họ xuất thủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì muốn là bọn họ xuất thủ, những người khác căn bản đều không cần xuất thủ. Hắc ảnh cùng ảnh hóa bên trùng Thông qua bóng mở xuyên thẳng qua, tự nhiên là tốc độ cực nhanh tiếp cận Hoa La Hồ, lại từ Hoa La Hồ hướng Ô Thản Sơn xuất phát. Cùng một thời gian bên trong, Thiên Chủ Thánh Đường cùng Tiên Thần lĩnh chủ cũng rốt cục bước lên Ô Thản Sơn. Hai vị thú triều bảng điểm số trên bảng nổi danh lĩnh chủ đến, nhận lấy Tào Hắc Liên Minh nhiệt liệt hoan nghênh cùng tôn sủng. Tào Hắc Liên Minh ba vị đại minh mang theo một đống liên minh cao tầng tự mình đến đón. Thiên Chủ Thánh Đường cùng Tiên Thần lĩnh chủ, hai người đối mặt Tào Hắc Liên Minh nhiệt tình, đều là trên mặt cười hì hì, tâm lý mọi mọi quấy bọn họ ban đầu dự định bên trong, bọn họ là sẽ không đích thân chạy tới. Nhưng lại Tào Hắc Liên Minh ba vị đại minh không ngừng mời thậm chí các loại đang tàn gẫu bên trong tồi phùng, cho bọn hắn lời tân bút. Vinh Diệu Liên Minh cùng An Tháp Liên Minh cũng đều đẩy bọn họ đi ra, vô điều kiện cho bọn hắn không ít binh chủng, để bọn hắn mang theo đến chống đỡ thảo Hắc Liên Minh. Sau đó liền biến thành bất đắc dĩ, không đến vậy được đến. Việc đã đến nước này, trong lòng hai người tuy nhiên không thoải mái, nhưng đi vào Ô Thản Sơn, nhìn đến Ô Thản Sơn đầy khắp núi đội binh chủng, tăng thêm những người này đối bọn hắn cuồng nhiệt sùng bái, bọn họ cũng sinh ra một cỗ hào khí, đối với Hắc Ảnh lĩnh chủ tiềm thức ý sợ hãi cũng mất. Không phải liền là Hắc Ảnh lĩnh chủ a, chẳng phải quan phương thừa nhận hạng một a? Diễn xử lý giống như cũng không phải vấn đề lớn lao gì bộ dáng, ngay sau đó hai người không có quá nhiều nói chuyện phiếm, sắp xếp cẩn thận mang tới mấy ngàn binh chủng đại quân về sau, liền cùng Kim Mao sư Vương bọn người thường nghị lên tiến công sách. Giờ này khắc này, ở thế giới nói chuyện phiếm bên trên, các đại liên minh nói chuyện phiếm nhỏ, vô số linh chủ cùng tán nhân, đều tại đối tạo Hắc liên minh hôm nay sắp đối Hắc ảnh linh chủ phát khởi tiến công nghị luận ầm ĩ. Các huynh đệ, cho vui lập tức liền muốn mở màn, tạo Hắc liên minh đại quân đã hoàn toàn tập kết tại Ô Thản Sơn. Ừm, nghe nói Vinh Diệu liên minh cùng An Tháp liên minh hai cái đỉnh cấp đại lao cũng đến. Cũng không biết lần này Hắc Ảnh Đại lão có thể hay không đánh vắc, quản hắn ai thua ai thắng, dù sao chúng ta cũng là đánh đấm dạ bộ. Đáng thương Hắc Ảnh lĩnh chủ, lần này ta chống đỡ Hắc Ảnh lĩnh chủ, Tào Hắc liên minh thật mất thể diện, mấy chục ngàn đại quân đánh Hắc Ảnh lĩnh chủ một cái. Cái kia có thể chắc ai, còn không phải quái Hắc Ảnh lĩnh chủ quá mạnh, không liên hợp đánh không lại a. Ta cũng hữu tình chống đỡ Hắc Ảnh đại lão một đợt, bất quá, ai, lần này hắn là thật chết chắc. Nghe nói Tào Hắc liên minh bên này 7, 8 vạn binh chủng, khủng bố như vậy số lượng, liền xem như một đám yếu gà, vậy cũng có thể đè chết Hắc Ảnh đại lão. Nói không sai. Đừng nói hiện tại chúng ta những thứ này dị giới lĩnh chủ không có thánh vực, coi như Hắc Ảnh đại lao dưới trướng thật có thánh vực cao thủ, thế nhưng là cái này 78 vạn đệ nhân, đứng đấy nhường thánh vực giết, sợ cũng giết tới mềm tay đi. Xong, lần này Hắc Ảnh lĩnh chủ chạy không thoát, khẳng định hết con bê. Ha ha ha ha, mạnh nhất lĩnh chủ đúng không? Súng bắn chim đầu đàn không biết, ai bảo hắn cao điệu như vậy? Không đánh hắn đánh người nào? Thật là một đám tên điên, thật tốt phát dục không tốt sao? Mới đến mấy ngày đâu, liền đánh chết làng công, có ma bệnh. Đều đang hát suy Hắc Ảnh lĩnh chủ. Các ngươi cũng đừng quên Hắc Ảnh lĩnh chủ không có rút lui, cũng không có chuyển chức tạm nhân, còn lưu tại Hồng Nguyên Sâm Lâm. Chẳng lẽ hắn không biết Tào Hắc Liên Minh muốn đi Hồng Nguyên Sâm Lâm sao? Người ta không đi, vì cái gì không đi? Vậy khẳng định là có phân thích. Lực lượng? Cái gì lực lượng, thật sự là chê cười. Đúng đấy, ngươi nói Hắc Ảnh lĩnh chủ có cái gì lực lượng, có thể đối kháng Tào Hắc Liên Minh mấy vạn đại quân? Khó đạo bóng đen đại lão thú triều bảng điểm số đệ nhất khen thưởng là dạ. Duy nhất tính đặc thù khen thưởng. Có ai biết cái này khen thưởng là cái gì không? Vạn nhất cái này khen thưởng, cũng là Hắc Ảnh đại lão lật bàn át chủ bài đâu. Ngoa tao Giống như thật sự chính là, Hắc Ảnh Đại Lao đều không có bại lộ qua cái này khen thưởng đây. Khen thưởng có tác dụng cái gì? Quan Phương cho khen thưởng bình thường đều là trưởng thành tính, cũng không phải trực tiếp cho vô địch khen thưởng. Vô địch, còn chơi lông. Trừ phi cái này khen thưởng là một cái thần linh, không phải vậy Hắc Ảnh lãnh chủ lật bàn vô vọng. Vạn nhất thật sự là một cái thần cảnh chiến lực đâu. Ui ui ui, đều không người xách Hồng Nguyệt Sâm Lâm sao? Nơi này thế nhưng là thần mộ a, cấm kỵ chi địa. Người cái này nói hình như Hồng Nguyệt Sâm Lâm là Hắc Ảnh lãnh chủ nhà một dạng, chẳng lẽ Hồng Nguyệt Sâm Lâm còn nghe Hắc Ảnh lãnh chủ? Tại kia chưa chắc đã nói được, vạn nhất Hắc Ảnh lĩnh chủ cùng Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong một ít cấm kỵ tồn tại đã đạt thành một loại nào đó nhất trí, đạt được che chở đầu. Lại nói còn thật có khả năng này, không phải vậy Hắc Ảnh lĩnh chủ vì sao một mực lưu tại Hồng Nguyên Sâm Lâm mà không có bị nguy cơ. Ngươi kiểu nói này, ngược lại để ta nhớ tới trước đó không lâu Hồng Nguyên Sâm Lâm đạo ánh sáng kia. Nói nhiều như vậy có gã nhi dụng, dù sao chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ai thắng ai thua không phải rất nhanh liền biết. Hắc Ảnh lĩnh chủ chắc chắn thất bại. Hắn muốn thắng, ta ngã lập ngày có điện, nếu như chiến tranh đại lục có qua điện. Ha ha ha. Khoan hay nói Duy nhân không phải thân sinh kinh lịch, nhưng tại phía xa vô tận chi hải ta còn có như vậy điểm hơi khẩn trương cuộc chiến tranh này kết cục. Hắc ảnh đại lao có lên. Hắc ảnh đại lao vô địch. Tạo Hắc Liên Minh mạnh mẽ lên, cái này mẹ nó nếu bị thua liền đi đốc phân đi. Cắp nơi nói chuyện trên kênh, tin tức lấp loé không ngừng, đều đang suy đoán ai sẽ là cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất người. Muốn là Tạo Hắc Liên Minh chiến thắng, thì thật tất cả mọi người sẽ rất dễ dàng tiếp nhận. Bất kể như thế nào, đây đều là một chi tập kết 78 vạn số lượng phi hành binh chủng đại quân, mà bọn họ chỉ là đi tấn công một cái lãnh địa mà thôi. Nhưng muốn là Hắc ảnh lãnh chủ lấy được thắng lợi Vậy bọn hắn liền thật không biết, về sau muốn thế nào đi đối mặt Hắc Ảnh lĩnh chủ cái này tồn tại. Trình báo, trình báo. Tạo Hắc liên minh đã xuất động, lập tức hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm xuất phát. Hắc Ảnh lĩnh chủ muốn trở thành lịch sử, để cho chúng ta vì cái này ngắn ngủi mạnh nhất lĩnh chủ mặc niệm 10 giây đồng hồ. 1987 chờ một chút, Ngoạo tảo, già Thao Thảo. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Mau nói a, thảo ngươi cái đáp nhi. Già Thao Thảo, tình huống kịch biến a các huynh đệ, mẹ nó thần tiên cũng không nghĩ đến a. Người nào mẹ nó có thể nghĩ đến a? Hôm nay, đến cùng thế nào cái chuyện, đừng nhử, mau nói a. Vừa vừa nhận được tin tức, Tào Hắc Liên Minh đại quân vừa mới bắt đầu động, đều còn không hề rời đi Ô Thản Sơn, liền nhận lấy vô cùng công kích mãnh liệt. Ô Thản Sơn bốn phương tám hướng đều bị công kích, có người thấy được xà nhân tộc, còn có các loại ác ma bên trong. Cái này mẹ nó không phải nói đùa. Hắc Ảnh lĩnh chủ, hắn chủ động tiến công Tào Hắc Liên Minh. Là thật, ta cũng nhận được tin tức, Ô Thản Sơn hiện tại loạn thành một đoàn, khắp nơi đều tại bạo phát chiến đấu. Thậm chí có nhiều chỗ, cũng không biết địch nhân chỗ nào bên trong, trong nháy mắt liền chết rất nhiều lĩnh chủ, loạn loạn, toàn mẹ nó loạn. Ta dựa vào, ta bằng hữu nói hắn muốn chạy trốn, hoàn toàn gánh không được. Trên chiến trường là hắc ảnh lãnh địa đối tạo hắc liên minh một phương diện đổ xác. Không chỉ ngươi bằng Hữu đang chạy đường, nghe nói Thiên chủ thánh đường cùng tiên thần lĩnh chủ bọn họ đều tại chạy trốn. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 149, người nào đến nói cho ta biết, cái này tình huống như thế nào? Thời gian trở lại mấy phút trước, U Thản Sơn, Thiên chủ thánh đường cùng tiên thần lĩnh chủ, tại cùng Kim Mao sư Vương bọn họ thương lượng về sau, quyết định bay thẳng đến Hồng Nguyên Sâm Lâm đại quân quân ngang. Vốn là bọn họ là có các loại ý nghĩ, tỉ như đi đầu thăm dò, phân quân vây quân chờ nhưng lại đang nghĩ đến phe mình gần 8 vạn binh lực, cái gì sách lược giống như đều không cần đến, đại quân tiếp cận, một đường quét ngang là được rồi. Sau đó, tại các cao tầng đơn giản dặn xây dựng trận hình về sau, 8 vạn đại quân liền bắt đầu động. Thế mà, đang lúc ngoài đao xoẹt xoẹt tạo Hắc Liên minh bắt đầu hướng Hồng Uyên Sâm Lâm phương hướng tiến lêntoByteArray điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Ban đầu chính là Ô Thản Sơn phương đông hướng, cũng chính là Tạc Cản đại bình nguyên phương hướng. Tại cái phương hướng này, xuất hiện từng đội từng đội sai nhân tộc. Bọn họ tựa như là đã sớm mai phục tại bên này, lại như là bỗng dưng xuất hiện ở đây, đột nhiên liền đối tạo Hắc Liên minh phát khởi tiến công. Không có cái gì ngôn ngữ giao lưu, Xà nhân tộc qua xuất hiện, liền trực tiếp bắt đầu điên cuồng giết chóc. Bởi vì Xà nhân tộc như quỷ mị giống như xuất hiện tại Tào Hắc Liên Minh đại quân bên ngoài, trong thời gian ngắn, những thứ này bị công kích linh thú binh chủng chủ đều làm ngục. Dù nói thế nào đều là hòa bình niên đại chuyện chính tới, lại có mấy người thân sinh trải qua qua chiến tranh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đều là một đám người o hợp, lại bị đánh bất ngờ về sau, làm sao có thể lập tức liền kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn cái Xà nhân tộc liền giết lật ra một đống linh thú binh chủng, chủ, tối thiểu tiến lên linh thú binh chủng, chủ, trực tiếp được đưa vào địa ngục. Bất quá động tĩnh bên này Vẫn là rất nhanh đưa tới Tào Hắc Liên Minh cao tầng chú ý Thiên Chủ Thánh Đường, Thiên Thần lĩnh chủ cùng Tào Hắc Liên Minh ba cái đại minh đều kỵ lấy phi hành binh chủng, nhìn qua hậu phương lớn phương hướng. Kim Mao Sư Vương nhìn qua phía sau, thanh âm cao vút vang lên, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ô Thản Sơn rốt cuộc không nhỏ, một cái phương hướng phát sinh báo động chiến đấu, địa phương khác cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Không bao lâu, liền có người cao giọng nói, là Sa nhân tộc, bọn họ tại công kích chúng ta. Nghe vậy, mặc kệ là Kim Mao Sư Vương vẫn là Thiên Thần lĩnh chủ bọn họ, trong lòng đều sinh ra một cái hoang đường suy nghi. Hắc ảnh lĩnh chủ thu phục xà nhân tộc, là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại xà nhân tộc đối tạo Hắc Liên minh khởi xướng đánh bất ngờ, không cần nghĩ, đây nhất định là Hắc ảnh lĩnh chủ bày mưu đặt kế. Nhưng mà, bọn họ đều còn không có đối Hắc ảnh lãnh địa khởi xướng chính thức công kích đây. Cái này Hắc ảnh lĩnh chủ vậy mà chủ động đối bọn hắn tạo Hắc Liên minh phát khởi phản công, cái này sao có thể? Hắc ảnh lĩnh chủ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Như thế không kịp chờ đợi muốn chết, ngắn ngủi thất thần về sau, Kim Mao sư vương lĩnh chủ lớn tiếng nói, "Không cần loạn, trấn định, trấn định." Phía sau lưu lại một vạn đại quân, càn quét xà nhân tộc, những người khác mục tiêu không thay đổi tiếp tục hướng Hồng Nguyệt Sâm Lâm xuất phát. Bàng Ma, ngươi lưu lại chủ trì bên này. Tốt. Bàng Ma nhẹ gật đầu, quay người cỡi bằng điểu thay đổi phương hướng, hướng Ố Oản Sơn phương đông mà đi. Thiên chủ Thánh Đường cười nhạo nói, cái này Hắc Ảnh lĩnh chủ thật có ý tứ, Sả Nhân tộc hẳn là hắn chỗ dựa lớn nhất, không lưu lại đến thủ hộ lãnh địa thành bảo, vậy mà phái ra đánh lén chúng ta, thật sự là không biết đang suy nghĩ gì độ vận. Không sai, chúng ta cố kỵ cũng chính là cái này Sả Nhân tộc, đã hắn đem Sả Nhân tộc đánh ra đến, cái kia lãnh địa của hắn thành bảo nhiều nhất cũng chỉ có binh chủng của hắn, phòng ngự chống giõng, đây là đi chết biết. Thiên thần lĩnh chủ cũng lạ lắc đầu cười nói, Kim Mao sư Vương lĩnh chủ gật đầu nói: "Ừ, chúng ta đi trước Hồng Nguyên Sâm Lâm đi, hiện tại chúng ta liền hắc ảnh lãnh địa vị trí cụ thể đều còn không biết, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt." Ngay sau đó, mấy người liền dẫn vừa mới phân tốt đại quân, tiếp tục hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng mà đi đến mức phía sau xã nhân tộc, có bằng ma trở về, lưu lại một vạn đại quân, cần phải đủ để đem xã nhân tộc cầm xuống. Xã nhân tộc có thái ngữ, nhưng nếu là vị này Thánh vực thật đầu phục Hắc Ảnh lĩnh chủ, như vậy Hắc Ảnh lĩnh chủ tất nhiên sẽ an bài hắn lưu lại bảo vệ mình, không có khả năng nhường Thánh vực rời đi Hắc Ảnh lãnh địa, chờ đến Ô Thản Sơn đến, thế nhưng là Tạo Hắc Liên Minh Phi Hành Đại Quân tiếp tục hướng hùng nguyện xâm lâm bay đi thời điểm, thoát ra xuất linh chính mình bình chủng trở về bằng ma, một đường không ngừng hô, không muốn lùi, không cần loạn trận hình, xây dựng phòng ngự chủng, sắp trận hình. Sử dụng chúng ta không chung lưu thế. Một đường hô hảo, bằng ma lại là ở trong lòng máng to một đám rắc rưởi. Hắn ở trên không không thể nhìn đến, xa nhân tộc bất quá liền hơn 3000 cái, bọn họ tạo Hắc Liên Minh đại quân vậy mà loạn thành hỗn loạn, bị đánh không ngừng hướng tây nơi chạy trốn, đã có tan tác dấu hiệu. Phải biết, bọn họ đều là phi hành binh chủng, mà xa nhân tộc thế nhưng là không biết bay, nhưng ngay tại xa nhân tộc trùng sắt ở giữa, Một số ngu xuẩn vậy mà quên đi lính của mình loại biệt bay, ở trên núi cùng sả nhân tộc chiến giết. Rết. Bàng Ma vung tay lên, lúc này phía sau hắn liền có 20 con lôi sĩ đại bàng hướng sả nhân tộc bay đi. Ầm ầm, lôi sĩ đại bàng phân tán ra đến, hai cánh không ngừng ngưng tụ lôi quang, hình thành từng đạo từng đạo lấp loé lôi đỉnh, hướng về sả nhân tộc rơi xuống, lôi hệ từ trước đến nay là cực kỳ lực công kích, 20 đạo lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, nhất thời tại mặt đất nổ bể ra tới. Bởi vì sả nhân tộc giết lung tung một trận, cũng không có cái gì trận hình có thể nói, tộc nhân so sánh dày đặc, cho nên có trên trăm phẩm dày hơi thấp sả nhân tộc bị lôi đỉnh diện sát tại chỗ, nhất thời ngược lại là ngăn trở sả nhân tộc một lát, nhường Hoàng Hốt tạo Hắc Liên Minh đại quân có điều chỉnh thời gian. Bằng ma khống chế bằng điệu mã đến, cao giọng quát nói, "Đều bay lên, bay lên, viễn trình công kích." Có người lãnh đạo về sau, những đại quân này cũng coi như có người đáng tin cậy, đều là nguyên một đám cười phi hành binh trùng đẳng không mà lên. Nhưng là Sả nhân tộc lại như cũ tại cung tiễn, đầu tiên là truy sát những cái kia còn đến không kịp bay lên không trung lĩnh chủ binh chủng, lại có chính là, sả nhân tộc cũng không phải là không có sát thủ, một số sả nhân tộc cao ngạo gỡ xuống sau lưng cung tiễn, hướng về không trung lĩnh nha lĩnh nhít phi hành binh chủng tiến hành bắn giết. Còn có một số ma pháp sư sả nhân, các loại ma pháp hướng về bầu trời ánh sát, phi hành binh chủng nắm giữ năng lực phi hành, nhưng giờ này khắc này, bọn họ nhân số quá nhiều, ngược lại là thành bọn họ hạn chế, đối mặt cung tiễn cùng ma pháp, bọn họ rất khó đi chánh né, trong lúc nhất thời lại có điểm trở thành di động địa ngắm cằm giác. Tại cung tiễn cùng ma pháp công kích đến, Từng đầu phi hành binh trùng tại hướng mặt đất rơi xuống. Bằng Ma gặp này, tức giận quát nói, đều mẹ hắn là đần độn à, phản kia, binh chủng của các ngươi đều chỉ biết bay sao? Đạt được bằng ma nhắc nhở, những linh chủ này mới lấy lại tinh thần, ào ào hạ lệnh, nhường lính của mình loại ngoại trừ phòng ngự, cũng đối phía dưới xã nhân tộc tiến hành công kích, chủ yếu vẫn là vừa mới xã nhân tộc đột nhiên xuất hiện, lập tức đem bọn hắn cho giết động. Phản công phản công. Trước hết giết những cái kia cao giai xã nhân tộc, mấy cái kia tiểu giai. Bản thánh, còn có bản thánh. Đều đủ lực giết những cao thủ kia, lại giết cái khác xã nhân tộc. Nhất thời, to lớn không trung đại quân, vai xuống từng đạo từng đạo đủ loại công kích, gần như trong nháy mắt đem trên núi xã nhân tộc bá phủ. Rốt cuộc binh chủng số lượng đủ nhiều, các loại công kích tựa như mưa to giống như, có thể nói là hỏa lực toàn bao trùm. Có lẽ những thứ này binh chủng thực lực cũng không tính là quá cao, phần lớn đều là ngũ lục giai, nhưng công kích thật sự là nhiều lắm. Cho dù là cựu giai bản thánh, cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, thậm chí có thể bị kích thương. Ngoa Tạo vừa mới sợ tè ra quần, không có kịp phản ứng. Ha ha ha, cái này xã nhân tộc sợ là xong đi, chúng ta như thế dày đặc công kích, cũng là cựu giai xã nhân tộc cũng gánh không được đi. Cái này hắc ảnh lĩnh chủ điên rồi đi, đem cả xã nhân tộc đến đoạn chúng ta con đường sau này. Con đường sau này cái rắm, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đào tẩu hay sao? Cái này hắc ảnh lĩnh chủ đầu óc có bệnh a? Bằng Ma nhìn đến bị dìm ngập xã nhân tộc tình huống, lúc này cũng coi là nhẹ nhàng trở ra. Cứ như vậy một chút, không nói có thể diễn sát đi cái kia 2, 3000 cái xã nhân tộc, chí ít cũng có thể cho tạo hắc liên minh một số lòng tin. Chỉ là, Lam Vong thứ nhất công kích một chút yếu bất về sau, trên núi tình huống lại hiện lên đi ra. Ngoa tạo, làm sao có thể, làm sao còn có nhiều như vậy xã nhân tộc? Vào lúc này Ô Thản Sơn chân núi phía đông, Y Nguyên còn có nguyên một đám Sả nhân tộc, về số lượng giống như cũng không so vừa mới thiếu. Vừa mới bọn họ công kích, không nói giết sạch những thứ này Sả nhân tộc, tối thiểu cũng có thể làm cho đối phương giảm quân số một nửa không ngừng, nhưng bây giờ cũng không có, dù cho là Bàng Ma cũng có chút mập mịt, cái gì cái tình huống, có điều rất nhanh Bàng Ma cũng kịp phản ứng, đây cũng là Sả nhân tộc hậu viện, trước đó tình báo bên trong, Sả nhân tộc là có hơn 5000, trước đó xuất hiện có hơn 3000, hiện tại cũng có hơn 3000. Vừa mới bọn họ một luân phiên công kích, hẳn là đã giết chết nó nữa, nghi thông suốt cái này, Bàng Ma lập tức hô lớn, tiếp tục công kích. Đây là xà nhân tộc vệ quân, bọn họ chỉ có sau cùng những người này, giết sạch bọn họ. Còn lại lĩnh chủ tuân lệnh về sau, cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp hạ lệnh ngưỡng binh chủng tiến hành xuống một đợt công kích. Mà mặt đất xà nhân tộc, bọn họ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hoàn toàn chính xác có một ít xà người đã chết qua một lần, nhưng sống lại sau khi bọn họ, lập tức liền lại gia nhập trong chiến đấu, sử dụng các loại thủ đoạn, đối không bên trong binh chủng lĩnh chủ tiến hành bắn giết. Trong lúc này, cũng không ít phi hành binh chủng lĩnh chủ từ không trung rơi xuống, hoặc là bị mất mạng tại chỗ, hoặc là ở trên núi ngã chết. Trong đáy mắt, đủ mọi màu sắc các loại công kích, lần nữa đem Ô Thản Sơn chân núi phía đông bao trùm. Những thứ này nói đến chậm, trên thực tế cũng liền phát sinh ở 1-2 phút bên trong, cũng chưa qua đi quá lâu thời gian. Ngay tại Ô Thản Sơn chân núi phía đông xã nhân tộc lần nữa bị hỏa lực bao trùm thời điểm, Tào Hắc Liên Minh đại quân địa phương khác cũng phát sinh kinh biến. Phía bắc phương hướng, hơn 300 cái người khoác khái giáp địa tinh, đối Tào Hắc Liên Minh phát đi lên công kích Ô Thản Sơn phương nam, Lý Thành những bóng người này cùng tiểu hầu tự tu phục thú ảnh, cũng xông vào Tào Hắc ngay trong đại quân, không chút kiêng kỵ chủ sát. Tình huống như thế nào, tại sao lại có người giết ra đến? Điệu Tinh, cái kia là Điệu Tinh, trên khải giáp là La Phong, ta biết, cái này là Điệu Tinh Vương quốc Hải Bộ gia tộc tư binh. Ngoa Tạo, bên này còn có ma thú, cừu dai ma thú. Điệu Tinh. Thảo Hán A, khó đạo Hắc Ảnh linh chủ đầu phục Điệu Tinh Vương quốc. Những thứ này ma thú quá mạnh, tốc độ quá nhanh, chúng ta người có bao nhiêu, một lần công kích, ta liền chết mấy đầu binh chủng. Còn có nhân tộc, người nào đến nói cho ta biết, cái này mẹ nó đến cùng cái gì cái tình huống? Thảo, chúng ta đều bị lừa, Hắc Ảnh linh chủ căn bản cũng không phải là một người, hắn còn có minh hữu. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản suy dụng thế lực. Chương 150, bắt đầu, phe ảnh binh đoàn xuất động. Mặc kệ lý thành những bóng người kia, vẫn là thú ảnh cùng địa tinh, số lượng cũng không tính là nhiều. Tuy nhiên đưa tới Tào Hắc Liên Minh chú ý cùng nghi ngờ, nhưng là tướng so với bọn hắn mấy vạn đại quân mà nói, thật không tính là gì. Tuy là những cái kia cự cựu dã ma thú, nguyên một đám thực lực đều là cực mạnh, có thể đối mặt lượng lớn phi hành đại quân, vẫn là chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết. Bất quá sau một khắc, những bóng người này thú ảnh cùng địa tinh đều lại xuất hiện. Chỉ là số lượng cuối cùng chỉ có như vậy điểm, Tào Hắc Liên Minh mọi người cũng không có quá mức coi là chuyện đáng kể đương nhiên. Bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn, Tào Hắc Đại Quân cũng nhìn không ra đến, kỳ thật những thứ này điệu tinh bóng người ma thú đều là vừa mới một nhóm kia. Trong đại quân, Kim Mao Sư Vương bọn họ cũng đều sắc mặt có chút biến hóa, nhưng cũng cũng có chút ngoài ý muốn thôi. Ha ha, thật đúng là xem thường Hắc Ảnh lĩnh chủ. Không phải nói có điệu tinh Vương quốc cùng hộ chúng ta à, tại sao có thể có điệu tinh tham chiến, giết chúng ta Tào Hắc liên minh. Còn có những ma thú kia là chuyện gì xảy ra, bọn họ giống như không phải binh chủng, chẳng lẽ là hồng nguyên xâm lâm bên trong ma thú. Những này nhân tộc là binh chủng, nói rõ còn có lĩnh chủ đầu phục Hắc Ảnh lĩnh chủ. Có điều, nếu là những thứ này cũng là hắc ảnh lãnh chủ ác chủ bài, cái kia cũng chỉ có thể cứ như vậy kết thúc. Tăng thêm tốc độ, tiếp tục đi tới, không nên bị những thứ này cợt nhả nhiễu loạn quân tâm. Bốn vị người lãnh đạo đi qua thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định một bên giải quyết bốn phía quái rối, một bên tiếp tục đi tới. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là phi hành binh chủng, tốc độ là không chậm. Mấy cái phút trôi qua về sau, đại quân trước mặt bộ phận đã sắp tới Hoa La Hồ vị trí. Mà một khi vượt qua Hoa La Hồ mà nói, cũng đã là hắc ảnh lãnh địa phạm vi lãnh địa, cùng lúc đó, Tố Thản Sơn chân núi phía đông phương hướng, tại bằng ma hiệu triệu rưỡi Vòng thứ hai công kích đã toàn bộ rơi xuống, Sà nhân tộc lần nữa bị hỏa lực toàn bao trùm bao phủ. Tiếp tục áp chế, tiêu diệt còn thừa Sà nhân tộc về sau, cùng phía trước đại quân tụ hợp. Bàng Ma không giống nhau chiến đấu cho tàn rơi xuống, lại lần nữa hạ tiếp tục công kích mạnh lệ. Sà nhân tộc đều là chuyện nhỏ, hiện tại mục tiêu của bọn hắn là Hồng Nguyệt Sâm Lâm Hắc Ảnh lãnh chủ. Nếu là bị Sà nhân tộc chậm trễ quá lâu mà nói, một hồi diễn sát Hắc Ảnh lãnh địa thời điểm, bọn họ sẽ phải lạc hậu những người khác không biết. Lạc hậu liền đại biểu lấy không được càng nhiều chỗ tốt, bởi vậy, Bàng Ma quyết định không ngừng mà hỏa lực bao trùm, trực tiếp ven sát rơi tất cả Sà nhân tộc, kết quả là Không trung lính chủ cùng phi hành bên chủng cũng bắt đầu một vòng mới công kích, không muốn mạng các loại công kích tiếp tục hướng về Ô Thản Sơn chân núi phía đông, tại các loại công kích đến, trên cơ bản đã không nhìn thấy xạ nhân tộc, mà lại như thế ngang ngược không nói lý công kích, Ô Thản Sơn chân núi phía đông khả năng cũng sẽ ở cái này mấy cái đợt công kích phía dưới bị trực tiếp san bằng, dưới công kích như vậy, liền xem như bản thánh, bất tử cái kia cũng sẽ không còn có chiến đấu lực. Cái này mẹ nó còn không chết tuyệt, mẹ nó. Đáng tiếc, ta vừa nhìn đến tốt nhiều xạ nhân, giai đến đều cũng không tệ lắm. Thảo, ta bằng hữu bị bạn chết. Không có việc gì, chiến tranh không có khả năng không chết người. Những thứ này xả nhân tộc cái xác không hồn, cũng coi như chúng ta báo thủ cho bọn họ. Nói đi thì nói lại, xả nhân tộc làm sao đối hắc ảnh lĩnh chủ như thế trung tâm, vậy mà đều không mang theo trốn. Tiếp tục mấy luân phiên công kích về sau, Bàng Ma cũng không nhìn phía dưới, cao giọng nói, điều chỉnh phương hướng, hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm xuất phát, đuổi theo đại bộ đội. Cùng với những cái khác đại quân lĩnh chủ một dạng, hắn cũng không cho rằng còn có xả nhân tộc có thể may mắn còn sống sót. Cho dù là thật không có chết, có lẽ cũng đã trọng thương, không có khả năng lại đối tạo hắc đại quân tạo thành ngành gì. Bất quá, ngay lúc này, một trận gió lớn bỗng nhiên thổi tới. Đem Ô Thản Sơn chân núi phía đông bủi mù lập tức thổi tảng ra. Ngoa tạo, nam cái kia thảo. Tiếng kinh hô không ngừng trên không trung linh trụ trong miệng vang lên, bởi vì bủi mù tản ra về sau, xuất hiện lại là từng đạo từng đạo công tiến cùng ma pháp công kích. Mà tại những công kích này phía dưới, bất ngờ lại là hơn 3000 cái sa nhân tộc, sa nhân tộc số lượng lần nữa khôi phục nguyên dạng, trong đó cũng không có cái gì người bị thương hoặc là thi thể. Cả đám đều như trước đó một dạng, ra sức công kích tới bọn họ. Tại sa nhân tộc tiến lên mặt đất ngọn núi, Ô Thản Sơn chân núi phía đông hoàn toàn chính xác đã bị lèn san bằng. Tất cả đều là hố to cùng loại thạch, đã núi lở đất nứt. Thảo, cái này cũng chưa chết sao? Không có khả năng. Tại sao có thể có nhiều như vậy Sà nhân tộc, chết một nhóm lại tới một nhóm? Làm cái gì? Sà nhân tộc dựa vào cái gì như thế trung thành hắc ảnh lĩnh chủ? Bọn họ thế nhưng là bản tổ thế lực, làm sao lại cùng dị giới lĩnh chủ bán mạng? Cái này mẹ nó ở đâu là bán mạng, đây là muốn diệt tộc à? Chiến tranh đại lục nhiều như vậy Sà nhân tộc, làm sao có thể diệt tộc? Lão tử nói là cổ Sà nhân tộc. Ta cảm giác có vấn đề, những thứ này Sà nhân tộc lạ lạ, các ngươi không có chú ý tới à? ta gặp được mấy cái sả nhân tộc, liền cùng trước đó sả nhân tộc giống nhau như lúc, thật giống như đều không có chết qua, mấy cái kia chỉ có ngũ lục giai cảnh giới. "Chú ý, cái này sao có thể, ngũ lục giai, tại công kích của chúng ta dưới, cho cốt đều lưu không xuống đến một chút xíu toà." "Nói nhiều như vậy làm gì, tiếp tục giết không?" Bàng Ma lão đại. Bàng Ma nhìn xuống mặt đất sả nhân tộc, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn rất muốn tự an ủi mình, đây cũng là sả nhân tộc vệ quân, có thể lý trí lại nói cho hắn biết không phải như thế. Sả nhân tộc có đặc thủ phòng ngự ma pháp trận, chặn những công kích kia, nhưng hắn nhìn rất rõ ràng Vừa mới đại quân hỏa lực bao trùm thời điểm, những cái kia xã nhân tộc đều là từng người tự chiến, căn bản cũng không có ngưng tụ trận pháp. Xã nhân tộc thật vẫn còn có việc quân, nhưng xã nhân tộc không phải chỉ có hơn 5000 cái sao, thật là phải có việc quân, làm sao không duy nhất một lần xuất hiện, ngược lại muốn như vậy lần lượt ra đi tìm cái chết, như vậy, đến cùng là cái gì cái tình huống đâu? Từ đầu đến, đến giờ, trong lòng mình giống như vẫn luôn có vấn đề này, không ngừng lập lại, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Bàng Ma hướng sau lưng không ngừng dõi ra đại quân mắt nhìn, tâm lý không khỏi có chút bực bội rồi lên. Chăm mặc một lát, Bàng Ma trầm giọng quát nói, tăng lớn phi hành độ cao. Đừng quản những thứ này xà nhân tộc tới, đuổi kịp đại bộ đội. Xà nhân tộc có bí mật gì, hắn đều chẳng mui quản, hắn quyết định trước trở về đại bộ đội, có linh thú không vui, trên không trung hồ, không giết ta, những thứ này xà nhân tộc giết ta nhóm tốt nhiều minh hữu. Không sai, giết sạch những thứ này xà nhân tộc mới được, không phải vậy ta không thoải mái. Có linh thú phụ hòa nói. Bất quá cũng có linh thú chống đỡ bằng ma, cười lạnh nói, mục tiêu của chúng ta là giải quyết Hắc Ảnh linh thú, không phải những thứ này xà nhân tộc. Chờ giết Hắc Ảnh linh thú, tiêu diệt Hắc Ảnh lãnh địa, lại đến giết những thứ này xà nhân tộc không được sao? Vừa nghe thấy lời ấy, cái khác linh thú đều không nói. Bàng Ma lại không để ý tới bọn họ, trực tiếp triệu hồi trước đó đi ra 20 con lôi sĩ đại bằng, hướng về đại bộ đội đổi tới. Cái khắc lĩnh chủ gặp này, cũng không khỏi cất cao phi hành độ cao, lấy tránh né xạ nhân tộc công kích, nhanh chóng đi theo Bàng Ma đội ngũ. Phía dưới xạ nhân tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ, tiếp tục hướng lấy phương hướng của bọn hắn đuổi theo mà đi. Không phải bọn hắn không muốn cẩn thận, thật sự là hiện tại chính là 2 giờ chiều tà hữu, thái dương cao nhất thời điểm, phi hành binh chủng bay quá cao, bọn họ cũng tìm không thấy bóng mờ đi cẩn thận những thứ này phi hành binh chủng, chỉ có thể ở mặt đất cùng lấy bóng của bọn hắn cùng một chỗ hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, nguyên một đám giải đến cái cá mập giống như hắc ảnh xuất hiện. Bọn họ trà trộn tại xà nhân tộc cái bóng bên trong, tốc độ cực nhanh thôn vệ trạng đất mặt cái bóng. Những cái kia phi hành binh trùng bay lại cao hơn, bọn họ dưới ánh mặt trời, đó cũng là có bóng dáng, lúc này vừa vận thành vệ ảnh nhóm lương thực. Không sai, Lý Nguyên dưới trướng dòng chính hắc ảnh binh đoàn rốt cục xuất động. Mà trước hết xuất động, chính là lúc này thích hợp nhất xuất hiện vệ ảnh binh đoàn, đáng tiếc là vệ ảnh nhóm số lượng không nhiều, chỉ có 40. Nhưng không ngăn nổi vệ ảnh nhóm thôn vệ cái bóng tốc độ quá nhanh, tại mặt đất mỗi cái cái bóng trên không ngừng mà nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có một đoàn cái bóng trên mặt đất biến mất. Theo cái bóng biến mất, không trung liền sẽ có một đầu phi hành binh trùng đột nhiên từ không trung rơi đổ vào địa. Rơi xuống đất trong nháy mắt, sa nhân tộc liền sẽ xông đi lên, đem những cái kia còn không có ngã chết đã mất đi ý thức binh trùng cùng lĩnh chủ triệt để mang đi. Trong lúc nhất thời bên trong, trên bầu trời lĩnh chủ phi hành binh trùng, giống như phía dưới như sủi cạo, không ngừng rơi xuống. "Lã Mặc, Lã Mặc, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì, chuyện gì xảy ra?" Theo không ngừng có phi hành binh trùng, Mạc Danh kỳ diệu hướng mặt đất rơi đổ, bộ phận này tạo hấp đại quân bắt đầu luống cuống. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi gì, phi hành binh chủng đều đang không ngừng bị thôn phệ cái bóng, đã đưa bọn họ mất đi ý thức mà ngã xuống. Không đến nửa phút, 40 vệ ảnh liền đã nuốt lấy mấy trăm đầu phi hành binh chủng, cùng mười mấy cái lĩnh chủ như vậy chết. Mà phía dưới vệ ảnh, bọn họ đi hướng sủ cật lạ châu về sau, nguyên bản cấp bậc liền không thấp đối với thấp tại bọn hắn đẳng cấp binh chủng lĩnh chủ cái bóng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, mỗi một lần phục động đều sẽ mang đi một đoạn cái bóng. Theo lấy bọn hắn thôn phệ cái bóng số lượng tăng nhiều, vệ ảnh thân hình cũng bắt đầu bị lớn. Nếu như bắt đầu bọn họ chỉ có châu ngựa lớn nhỏ như vậy, Tại sao nhân tộc bên trong còn có thể giấu kín thân ảnh, nhưng là trưởng thành đến cấp 3, 5 mét đại thời điểm, bọn họ liền giấu không được, bị không trung tạo hắc đại quân phát hiện. Đó là vật gì? Màu đen, thật lớn. Bọn họ đang làm gì? Không ngừng đang lẻn nhót, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một nơi khác. Bọn họ xuất hiện làm, là bóng dáng của chúng ta, cái bóng. Ngoa tảo, chính là cái vật này giở trò quỷ, bọn họ chỉ cần xuất hiện tại cái bóng bên trong, nơi đó cái bóng liền giá hỏa này lời còn chưa nói hết, phía dưới một đầu vệ ảnh liền đem cái bóng của hắn nuốt mất, nhường hắn cùng binh chủng của hắn ý thức lâm vào hắc ám. Kể từ đó, Những thứ này phi hành binh chủng đều càng luống cuống. Người ta có thể tiến công cái bóng của ngươi, cái bóng xuất hiện lại không nhận khống chế của bọn hắn, sao có thể có chuyện đó đối kháng? Bằng Ma lão đại, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Đúng a Bằng Ma, cái này có thể là hắc ảnh linh chủ Át Ma binh chủng. Thảo, muốn không đi xuống liều mạng với bọn hắn đi, cái này tương đương với trên không chúng cho bọn hắn điểm giật à, quá hoang đường. Bằng Ma tự nhiên cũng nhìn thấy mặt đất tình huống, cũng phát hiện phe ảnh tồn tại. Nhưng là, hiện tại Bằng Ma căn bản không dám nói lời nào, cũng không có cái kia cái thời gian đi phân phó sự tình khác, hắn hiện tại đang cùng Kim Mao sư Vương bọn họ trò chuyện riêng tư. Nói cho bọn hắn bên này phát sinh quỹ dị sự tình. Cùng lúc đó, Bàng Ma chính tại điên cuồng lượn lôi xí đại bàng nhanh chóng phi hành, để cho mình dưới chướng lôi xí đại bàng bay cao, bay đến hòn cái khác lĩnh chủ bình trùng phía trên, lấy cam đoan hòn cái bóng của mình không bị đội kịp, bởi vì một cái cao lớn vô cùng màu vàng độc rắc thân ảnh, chính tại truy đuổi cái bóng của hắn, mặc dù đối phương không phải vẻ ảnh bộ dáng, là hình người quái vật, nhưng hắn có trực giác, nếu là bị cái này độc rắc thân ảnh bước vào cái bóng của mình bên trong, như vậy hắn cũng sẽ đi vào cái khác lĩnh chủ bình trùng theo gót, từ trên không trung rơi xuống đến chết. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 151, Bàng Ma bỏ mình, Đại Minh đi nói một, "Lão ta, Phi Long, ta bên này xảy ra vấn đề. Sa nhân tộc bị giết nhiều lần, nhân số cũng không có giảm bớt. Hiện tại còn xuất hiện một loại màu đen binh chủng, hắn có thể thôn ảnh tử. Mặc kệ là chúng ta lĩnh chủ vẫn là binh chủng, chỉ cần bị nuốt lấy cái bóng về sau, liền sẽ mất đi ý thức." Thật quỷ dị binh chủng, há ảnh lĩnh chủ có dạng này binh chủng à? Binh chủng của hắn ánh mắt giống như đều là màu đỏ. Thông qua ảnh tử sát đối thủ ác ma Cự điệu thâm uyên bên trong đều không có dạng này ác ma đi, quá mẹ nó quỷ dị, khó lòng phòng bị. Các ngươi tình huống bên kia thế nào, ta cần chi viện. Bằng ma khống chế lôi xsi đại bằng bay vọt đến cái khắc lĩnh chủ binh chủng phía trên, vừa cùng một phương hướng khắc kim mao sư vương bọn họ giao lưu cầu viện. Không có cách, đối mặt có thể nuốt ảnh tử sát đối thủ khủng bố bên chủng, tự ngạo như bằng ma cũng tâm họng không thôi. Thậm chí ngay cả hắn người lãnh đạo này, lúc này đều quên muốn đối phệ ảnh phát động công kích, chỉ là bị động tránh né, không chỉ là bằng ma, cái khắc lĩnh chủ cũng đều là dạng này, nguyên một đám tranh nhau chen lấn đi lên bay, phải bay đến cái khắc binh chủng lĩnh chủ phía trên để tránh cái bóng của mình bị phía dưới kinh khủng màu đen quái vật cho xâm lấn thôn sát. Cho nên tại, không trung đội hình loạn không được, các loại binh chủng đều lộn xộn phi hành, ngươi đụng ta ta đụng ngươi. Cùng lúc đó, cái này cũng liền đưa đến một vấn đề, ở vào phía dưới lĩnh chủ binh chủng, không chỉ có mặt đất có cái bóng, mà bọn họ những lĩnh chủ này binh chủng cũng bị phía trên binh chủng lĩnh chủ cái bóng bao phủ, theo sáng ngời dưới ánh mặt trời trực tiếp lâm vào bóng mờ bên trong. Cái này không thể nghi ngờ cho xạ nhân tộc cùng vệ ảnh bọn họ cơ hội, xạ nhân tộc cùng vệ ảnh, bọn họ cũng bén nhảy bắt lấy cơ hội này, không ít thân ảnh đều biến mất tại mặt đất. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới không trùng đám binh chủng kia trên lưng, vẻ ảnh số lượng là không nhiều, thêm thượng tướng quân mịn nỉ ạ tổ cũng chỉ có 40, nhưng là sả nhân tộc nhưng có lấy 3000 mấy. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, trên mặt đất sả nhân tộc trên cơ bản đều không thấy, toàn bộ đều đi tới không trùng đám binh chủng kia trên lưng. Bọn họ cũng không có vẻ ảnh thôn vẻ cái bóng năng lực, tự nhiên trước tiên lựa chọn xuyên thẳng qua bóng mở lên không. Thậm chí một số sả nhân tộc trực tiếp xuất hiện tại một chút lĩnh chủ cưỡi binh chủng trên, như quỷ mị thu hoạch rơi mất những lĩnh chủ này tới mạng. Trong chốc lát, từng đầu phi hành binh chủng lần nữa hướng mặt đất rơi đổ mà đi. Sả nhân tộc đột nhiên xuất hiện tại không trung, để bọn hắn căn bản không kịp phòng bị, chỉ có thể lâm vào một phương diện đồ sát. Thêm trên không trung phi hành binh chủng nhiều lắm, sả nhân tộc nhóm giết dưới tân binh chủng về sau, đều không cần xuyên thẳng qua bóng mờ, liền có thể nhảy vọt đến nó binh chủng của hắn trên thân, lần nữa đối với những khác binh chủng tiến hành đồ sát. Trong nháy mắt có phù, hơn 2000 đội phi hành binh chủng hỏa thượng trăm cái linh trụt như vậy đã mất đi tánh mạng. Khảo, những thứ này sả nhân tộc làm sao xuất hiện, đáng chết. Đừng mẹ nó bay loạn, con mẹ ngươi. Binh chủng của ta đâu, không muốn ngăn trở ta, binh chủng của ta, mau trở lại bảo hộ ta. Sả nhân tộc cùng một số vệ ảnh lên không, nhất thời nguồn vốn là hỗn loạn không chịu nổi không trùng, biến đến rối loạn. Một số linh thú chủ binh chủng đều không phải là sả nhân tộc cùng vệ ảnh động thủ giết, mà chính là phi hành binh chủng ở giữa va chạm đưa đến. Phân tán. Phân tán ra đến. Có linh chủ cao giọng hô to, không biết sao tại sinh tử trước mặt, đều mỗi người nhìn lấy làm mệnh, không, có người để ý tới hắn. Bang Ma vẫn không có tinh lực đi trưởng khống toàn cục, bởi vì vệ ảnh tướng quân mini ạ tổ cũng bay lên không, mà lại cách hắn đã không đủ 100m, ngay tại hắn cối đầu kia lôi xí đại bằng phía dưới, một đầu trung cấp binh chủng Hỏa Linh Nham Tước trên lưng. Hỏa Linh Nham Tước trên lưng. Vốn là có một vị lĩnh chủ, có thể đã bị Mị Nị Á Tụ một bàn tay đập nát, một cước đạp xuống dưới. Không chỉ có như thế, Bàng Ma còn có thể nhìn đến, cái này độc giác thân hành phẩm giai cũng rất cao, là một vị tiểu giai, có thể so với tinh anh cựu giai ma thú, mà bản thân hắn bất quá lục giai, dưới trướng Lôi Sí Đại Bàng cũng liền bắt giai mà thôi, đây là dưới trướng hắn mạnh nhất Lôi Sí Đại Bàng, cái khác Lôi Sí Đại Bàng, trên cơ bản đều là lục giai đến thất giai. Lúc này cái kia chút Lôi Sí Đại Bàng cũng không dám dựa sát vào quá gần, đều phân tán ra đến, thỉnh thoảng lấy Lôi đỉnh hành sát Mị Nị Á Tụ tướng quân. Nhưng là Mị Nị Á Tụ tướng quân chỉ cần tùy tiện xuyên thẳng qua bóng mờ đã đến cái khác bị che khuất binh chủng trên lưng. Mỹ Nghị ạ, Tù trưởng quân không có thương tổn đến, Lôi Sí đại bằng khống chế Lôi đỉnh, ngược lại là hoành sát khá hơn chút cái khác lĩnh chủ binh chủng. Thảo, Bàng Ma, ngươi đang làm gì? Giết binh chủng của ta làm gì? Bàng Ma, ngươi quá là không tự tế, liền chỉ lo chính mình mà mệnh, chúng ta là minh hữu. Đúng a Bàng Ma, ngươi là đại minh, tình huống hiện tại cần ngươi đứng ra dẫn đạo mọi người đối địch. Không thiếu lĩnh chủ cũng bắt đầu kêu Bàng Ma, nhường hắn tỉnh táo lại đừng nhìn lấy chính mình mà mệnh. Chỉ tiếc chính là, Bàng Ma bây giờ bị Mỹ Nghị ạ Tù trưởng quân khí tức bao phủ, Hắn căn bản là không có cách nhượng nội tâm của mình bình tĩnh. Nhất là Mĩ Ni Á Tụ tướng quân Trình Phượng liền đối với hắn nghe răng cười, tựa như là đang nhìn thẳng thể chạy trốn một dạng, nhường băng mát như có gai ở sau lưng, dù mình. Mục tiêu của hắn là ta, hắn muốn giết ta. Ý nghĩ này qua xuất hiện liền vùng đi không được, Bàng Ma chỉ có thể tìm kiếm tự vệ, Liều lĩnh đến mức những thứ này, màu đen quái vật đến cùng phải hay không hắc ảnh lĩnh chủ Ác Ma binh chủng, hắn đều đã không tâm tư đi sắp nhận. "Đi." ngăn lại hắn. Bàng Ma kêu to lấy, ngay sau đó liền có hơn 10 đầu lôi sĩ đại bàng xông về Mĩ Ni Á Tụ tướng quân vị trí đồng thời, Bàng Ma còn tại hảo hữu nói chuyện phiếm cột bên trong. Tiếp tục hướng Kim Mao Sư Vương bên kia gửi đi tin tức, "Lão tạm, ta muốn chi viện." "Chi viện? Ta đã sắp xếp người tới, chịu đựng." Kim Mao Sư Vương phát đến tin tức. Bằng Ma nhìn đến tin tức này, trầm giọng nói, "Vay cao nhanh chóng, rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi phía trước đại bộ đội." Dưới chướng lôi sĩ đại bằng này vậy, hai cánh lôi quang lập loé, tốc độ đúng là bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, thật cao bay vào không trung, lập tức liền đem nó hắn tạo hắc đại quân bước xuống một màn lớn, đồng thời cũng cách xa bị hơn 10 đầu lôi sĩ đại bằng vây công mini ạ tụ tướng quân. Mà phía sau, Xa nhân tộc giết chóc vẫn còn tiếp tục đã mất đi không trung ưu thế phi hành binh chủng, tại Xa nhân tộc nhảy nhót công sát dưới, thử vong chi hoa nợ rộ không thôi. Hơn một vạn tạo hắc đại quân, tại Xa nhân tộc đánh giết dưới, lúc này lại nhưng đã bị giết chết hơn phân nữa, chỉ còn lại có giải rắc một số lĩnh chủ binh chủng tại hướng bốn phía chạy trốn, nhiều lắm là chỉ còn lại có 2 3000 số lượng. Những thứ này bị binh chủng phân tán ra đến về sau, Xa nhân tộc sẽ rất khó lại mặc con toy bóng mờ, phần lớn Xa nhân tộc cũng đều về tới trên mặt đất. Bất quá cũng bởi vì phi hành lĩnh chủ binh chủng số lượng biến thiếu, xạ nhân tộc cũng liền càng tốt hơn thao tác, một số cấp thấp xạ nhân tộc đều lấy bắn ra ném tộc nhân phương thức, đem các tộc nhân đưa tới bầu trời, đối những cái kia chạy trốn phi hành binh chủng tiến hành ám sát. Dù là không có thuận lợi đưa lên không trung binh chủng phụ cận cùng trên thân, rơi tại mặt đất nện chết rồi, xuống lại sau khi cũng tiếp tục như vậy thao tác. Phệ ảnh nóng thôn phệ vô số cái bóng, thân hình cũng lần nữa biến lớn hơn rất nhiều. Có chút thậm chí đã phát triển đến cao 10m, một thân khí tức đã tiếp cận 7, 8 giai dáng vẻ, đùa giết mặt đất hoạt động cái bóng. Không trung lôi đình nổ tung, Mĩ Ni Ạ Tù Tướng quân bị hơn 10 đầu Lôi Sí Đại Bàng vây giết, cuối cùng toàn bộ bị Mĩ Ni Ạ Tù Tướng quân giết chết đã tiếp cận bản Thánh Mĩ Ni Ạ Tù, đối mặt hơn 10 đầu 6 7 giai Lôi Sí Đại Bàng, căn bản đối với hắn không tạo được cái gì thực chất tính tương tổn. Nhưng đã mất đi những thứ này, Lôi Sí Đại Bàng, Mĩ Ni Ạ Tù Tướng quân cũng chỉ có thể rơi về phía không trung. Nhưng liền ở giữa không trung, Mĩ Ni Ạ Tù Tướng quân lại la hô: "Phệ Ảnh, đưa ta tới." Nghe được Mĩ Ni Ạ Tù Tướng quân thanh âm, 4 5 cái cao lớn Phệ Ảnh liền xuất hiện ở Mĩ Ni Ạ Tù Tướng quân phía dưới, vào một cái lấy một cái, đúng là đem đối phương ném tới không trung. Mà Mini Átụ tướng quân tại rơi xuống trong lúc đó, dưới chân liền xuất hiện vệ ảnh, một phệ ảnh mượn lực dưới, Mini Átụ một lần nữa lên không. Giờ phút này, Mini Átụ tướng quân cái bóng rơi vào phệ ảnh trên thân, một đầu khác phệ ảnh xuất hiện tại trong bóng tối, tiếp tục xông về Mini Átụ tướng quân. Chính là như vậy, Mini Átụ tướng quân tựa như là giẫm lên phệ ảnh tạo thành bậc thang, nhanh chóng truy hướng về phía bằng ma. Mini Átụ là hắc ảnh tướng quân, nắm giữ hoàn chỉnh trí tuệ, sớm liền nhìn ra bằng ma là chi đội ngũ này thủ lĩnh. Gân gà là gân gà một chút, nhưng rất trộm trước hết rất vương, người này hắn quyết định, bằng ma đối cái bóng xử lý phương thức cũng rất thông minh. Hắn phía dưới phía dưới có sai chỗ tách ra lôi sĩ đại bằng, mà lại cách cách độ cao của bọn họ có rất cao một khoảng cách, dù là những cái kia xả nhân tộc cùng màu đen quái vật có thể xuất hiện tại cái bóng bên trong, bọn họ cũng uy hiếp không được hắn. Nhưng là, Mini ạ tụ tướng quân nhanh chóng tiếp cận, nhường bằng ma hoàng hốt không tôi đối phương căn bản cũng không có thông qua phía dưới lôi sĩ đại bằng cái bóng tiến lên, mà chính là dùng nguyên một đám màu đen quái vật mượn lực phi hành. Ta Mini ạ tụ muốn giết người, còn muốn trốn. Mini ạ tụ tướng quân dưới chân trùng điệp dẫm đạp tại theo hắn cái bóng bên trong thoát ra phệ ảnh trên thân, cả người như hỏa tiễn phóng một dự. Ở trên không trung xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở một đầu lôi sí đại bàng trên lưng đầu này, tất giai lôi sí đại bàng cũng còn không có kịp phản ứng, thân thể của nó liền nổ thành một đoàn xương máu, bởi vậy có thể thấy được, vị mini ạ tụ tướng quân dưới chân bắn ngược chi lực mạnh bao nhiêu, mà mượn cơ hội này, mini ạ tụ tướng quân thân thân hình đã cao hơn bằng ma cỡi đầu kia lôi sí đại bàng. Đại bàng điểu, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Bằng ma theo lôi sí đại bàng trên thân đứng lên, chỉ mini ạ tụ tướng quân khản cả giọng quát trầm lên. Hắn còn giữ lại cái khác lôi sí đại bàng, cũng đều nhanh chóng chớp động cánh, mang theo người lôi quang xông về mini ạ tụ tướng quân quân. Nhưng ngay lúc này, mini ạ tụ tướng quân lại biến mất tại trong giữa không trung. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bằng ma chỗ đầu kia lôi xí đại bằng trên lưng, theo bằng ma cái bóng bên trong đi ra. Ngươi không nên đứng lên, ngu xuẩn. Vốn là bằng ma tại lôi xí đại bằng trên thân lúc ngồi, ánh nắng chiếu rọi xuống, cái bóng trên cơ bản đều bị thân thể của mình che quất, mini ạ tụ muốn theo hắn cái bóng bên trong đi ra đều không có cách, nhưng bằng ma đứng lên, thân thể kéo dài dẫn đến cái bóng cũng kéo dài. Bởi vậy mini ạ tụ không chút do dự đợi kịp cơ hội này, xuất hiện ở cái bóng của hắn bên trong, cũng từ đó đi ra. Bằng ma còn không có kịp phản ứng, Mini ạ tụ thân ảnh cao lớn đã như sách con gà con mở rộng, dẫn theo bằng ma cổ, nâng hắn lên. Thành hắn rơi xuống, bằng ma cổ liền bị bóp nát, vị hắn tiện tay ném xuống. Dưới. Mà một phương hướng khác, Kim Mao sư Vương Thiên Thần lĩnh chủ đội ngũ của bọn hắn, mới vừa vận đến Hoa La Hồ. Mở chiến không được 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Tào Hắc Liên Minh Tam Đại Minh một trong bằng ma liền thân chết tại Mini ạ tụ tướng quân trong tay đến mức phía sau cái khác chạy trốn lĩnh chủ binh chủng, cũng tại xà nhân tộc cùng phệ ảnh trong đội giết, chỉ còn lại có mấy trăm, đã không đủ gây sợ. Nhưng Lý Nguyên Mệnh lệnh là một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Chẳng qua đáng tiếc, mấy trăm binh trùng hoàn toàn phân tán ra đến, xa nhân tộc nhỏ cũng không có biện pháp gì. Nhưng lúc này, lại có người ảnh xuất hiện, từng đạo từng đạo sóng ánh sáng xuất hiện tại không trung, hoặc là trực tiếp đối những linh chủ kia binh trùng tiến hành nhanh sát, hoặc là buộc chặt lôi kéo, thu gạt lấy những thứ này còn sót lại binh trùng linh chủ tránh mạng, là có mười mấy cái phi ảnh xuất động, tới đây thu thập tàn cục. Có phi ảnh nhóm xuất hiện, không tiêu một hồi, cái này lưu thủ ở Ô Thản Sơn chân núi phía đông hơn vạn linh chủ binh trùng, toàn bộ bị diệt sát không còn một mảnh, cùng một thời gian, hoa la hồ trên không, Kim Mao sư vương linh chủ cùng phi long tại tiên linh chủ nhìn nhau đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ, bởi vì vừa mới còn đang tìm bọn hắn muốn viện binh bằng ma, tên đột nhiên đã không thấy tăng hơi. Tên biến mất không thấy gì nữa, cái này chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là chết. Sao lại thế? Bằng ma chết rồi? Phi Long tại Thiên Linh chủ trừng trong mắt, có chút không dám tin tưởng. Vừa mới tại Tào Hắc liên minh nói chuyện phiếm của chúng, là có lưu lại một số linh chủ đang nói chuyện, nói rằng sau tình hình chiến đấu rất loạn, địch nhân rất lợi hại. Nhưng bọn hắn cũng không có làm một chuyện, mạnh hơn lại có thể mạnh bao nhiêu, bằng ma bọn họ đánh không thắng còn không phòng được, lại nói, bọn họ đã điều 5000 linh chủ binh chủng hồi viên Ô Thản Sơn. Có thể lúc này mới không, có đi qua vài phút, Bàng Ma liền chết, lại xem xét trong nhóm, đều không người xách phía sau lĩnh chủ. Ngược lại là không ngừng có người tại nói hào hữu của bọn hắn biến mất, cái này lại đại biểu cái gì? Kim Mao sư Vương lĩnh chủ cùng Phi Long tại Tiên lĩnh chủ đều không thể tin được đây chính là hơn vạn lĩnh chủ binh chủng, chẳng lẽ cứ như vậy không có? Thế nào? Thiên Thần lĩnh chủ nhìn đến hai người biểu lộ, không khỏi lên tiếng hỏi, hắn cũng không có nhìn tảo Hắc Liên minh trong nhóm tin tức. Kim Mao sư Vương nhìn hắn một cái, khô khốc nói, "Bàng Ma chết rồi." Thiên Thần lĩnh chủ cùng Tiên chủ Thánh đường Hai người nghe nói như vậy trong ngay mắt, đồng thời đều quay đầu nhìn về phía phía sau Ô Thản Sơn. Kim Mao Sư Vương không có để ý đến bọn họ, vội vàng tại Hào Hữu cột liên hệ một cái gọi lụcáp lính chủ lão hữu. Lụcáp lính chủ, binh chủng là cao cấp binh chủng liên hỏa và mịn, nắm giữ cường đại hỏa hệ công kích, là Kim Mao Sư Vương phái đi hội viên bằng ma một vị. Kim Mao Sư Vương lính chủ, các ngươi trở lại Ô Thản Sơn sao? Nhìn đến phát sinh cái gì sao? Lụcáp lính chủ, còn chưa tới, thế nào? Bất quá có chút kỳ quái, vừa mới còn có thể nhìn đến một số phi hành binh chủng, nhưng bây giờ không trung không nhìn thấy thứ gì. Bằng ma gia hỏa này Chẳng lẽ mang lấy bọn hắn hàng rơi xuống đất cùng sả nhân tộc trăm giết, Kim Mao sư vương lĩnh chủ, không cần đi, trở về, hiện tại. Lập tức. Lập tức, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không chỉ có bằng ma chết rồi, lưu lại những lĩnh chủ kia binh chủng hơn phân nửa cũng đã chết, coi như không có chết sạch, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Cứ việc Kim Mao sư vương không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật vô cùng có khả năng cũng là như thế, hiện tại muốn là Lugap còn mang người cùng binh chủng đi qua, ngoại trừ chịu chết, còn có thể có kết quả gì? Lugap lĩnh chủ, ngoại tảo. Có phi hành binh chủng công kích chúng ta. Lao Tạc yếu. Nói chuyện tiệm tin tức im bặt mà dừng. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 152, ta là Hắc Ảnh, hoàn nên mọi người đi tìm cái chết. Lúc cập tin tức không có phát xong, Kim Mao sư Vương lĩnh chủ hảo hữu cột bên trong, Lục Áp lĩnh chủ tiên liền biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, Lục Áp lĩnh chủ ngay tại vừa mới bị giết. Lục Áp lĩnh chủ bị giết, vậy bọn hắn dẫn đi 5000 lĩnh chủ binh chủng, chỉ sợ cũng phải dữ nhiều lành ít. Trên thực tế đúng là như thế, Mị Nỉ Ạ Tu bọn họ giải quyết bằng ma sau liền phát hiện hội viên Lục Áp lĩnh chủ, tất nhiên là trước tiên liền mất tới. Có lúc trước kinh nghiệm, Sà nhân tộc nhóm cũng tìm được đối không tắc chiến phương pháp, giết chóc chi hoa lại một lần nợ dụ không thôi. Hơn 1 vạn đại quân đều bị bọn họ tiêu diệt, huống chi cái này còn không biết chuyện gì xảy ra mấy ngàn lĩnh chủ binh chủng. Tại vẻ ảnh cùng Sà nhân tộc phối hợp xuống, những viện quân này liền cùng giao hệ giống như bị thu gọn. Có như vậy trong nháy mắt, Kim Mao sư vương muốn muốn dẫn dắt đại quân quay đầu về Ô Thản Sơn. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn đều còn chưa có bắt đầu động thủ, kết quả cái này mạc danh kỳ diệu, bọn họ liền giảm quân số hơn 1 vạn đại quân, nghĩ như thế nào đều nén giận, hack ảnh lĩnh chủ đến cùng làm sao làm được, ngay sau đó Kim Mao sư vương đem vừa mới phát sinh hết thảy, cùng mình đoán tình huống, đều nói cho tại chỗ mặt khác ba vị. Thiên thần lĩnh chủ ánh mắt theo Ô Thản Sơn phương hướng thu hồi, nói ra, Hắc ảnh lĩnh chủ Minh Hiếu, so với chúng ta trong tượng tựa muốn nhiều, không thể trở về đi, cũng không thể lại tách ra. Thiên chủ thánh đường trầm ngâm nói, ta đề nghị thu nạp đại quân, không cùng bốn phía cùng phía sau quấy rối dây dưa, trực tiếp đi hắc ảnh lĩnh địa cùng hắc ảnh lĩnh chủ mặt đối mặt, chúng ta chính diện đi nghiền ép hắc ảnh lĩnh địa, giết hắn thành bảo. Phi Long tại thiên cũng là gật đầu nói, nói không sai, chúng ta không thể tại phân tán binh lực ra ngoài, cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội nhất định phải diệt hắc ảnh thành trấn giết hắc ảnh lĩnh chủ, bằng ma không thể chết vô ích. Kim Mao sư Vương nghĩ nghĩ, nói ra, đã như vậy, vậy cứ như thế, nhường đại quân tăng thêm tốc độ tiếp tục đi tới. Lúc này, Tào Hắc Liên Minh nói chuyện phiếm trong đám, cùng lục gặp lĩnh chủ một dạng đi ô thản sơn hội viên bằng ma lĩnh chủ, ngay tại trong nhóm nhóm Têu Kim Mao sư Vương lĩnh chủ bọn họ, nhưng là bọn họ ngoan chứ tâm cũng có đi xem, cũng không có đi để ý tới, kiểu không được, cũng không phải nói cứu không được, mà chính là bọn họ không thể thật đại quân trở về, như thế quá lãng phí thời gian, không chỉ có lãng phí thời gian, còn lãng phí bằng ma bọn họ tất cả mọi người hy sinh, thiên thần lĩnh Chủ nói bổ sung, địa tinh ma thú cũng đừng đi để ý tới, một lát bọn họ cũng giết không có bao nhiêu lĩnh chủ bình chủng, để bọn hắn đi giết, làm tốt phòng ngự là được. Hiện tại trước mắt chỉ có một mục tiêu, tìm tới Hắc Ảnh thành trấn. Nghe nói như thế, Kim Mao sư Vương lĩnh chủ bọn người có chút sợ sở. Cả sự kiện phát triển đến bây giờ, bọn họ đều tổn thất hơn một vạn binh lực, kết quả liên Hắc Ảnh lãnh địa đến cùng ở nơi nào cũng còn không tìm được, mà trong thời gian này, vẫn chưa tới 20 phút, ai có thể nghĩ tới điểm ấy, không có người nghĩ đến tình huống lại biến thành dạng này. Tại bọn họ nhận biết bên trong, hẳn là tạo Hắc lại quân, quét ngang Hắc Ảnh lãnh địa mới đúng. Kim Mao sư vương bọn họ thông qua nói chuyện tiếm cánh phát đưa mệnh lệnh, nhường toàn viên tăng tốc đi tới, suất phát hồng nguyên sơn lâm tìm kiếm hắc ảnh thành trấn, đối với phía sau phát sinh sự tình, rất nhiều lĩnh chủ đều đang hỏi tình huống. Nhưng Kim Mao sư vương không nói gì, chỉ là nhường mọi người phục tùng mệnh lệnh, cái khác chỉ trích đều không nhắc. Các lĩnh chủ lòng tràn đầy nghi hoặc, đều cảm thấy không ổn, nhưng lúc này, ngược lại là cũng nghe theo Kim Mao sư vương mệnh lệnh. Thế mà, ngay lúc này, một bóng người, đột nhiên từ không trung xuất hiện, ngăn ở Tào Hắc Liên Minh đại quân ngay phía trước. Người này đang đứng tại một đầu phi hành binh trùng trên lưng, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn lấy Tào Hắc đại quân. Dưới chân hắn phi hành binh chủng, sau lưng mọc ra cùng loại cánh rơi, có một đôi tinh hồng ánh mắt. Cái này một người một binh chủng xuất hiện, nhất thời đưa tới tạo Hắc Liên Minh đại quân chấn động. Tinh hồng ánh mắt, cánh rơi. Đây là Hắc Ảnh lĩnh chủ Ác Ma binh chủng một trong. Đây chẳng phải là nói, người kia cũng là Hắc Ảnh lĩnh chủ. Một người liền dám xuất hiện ở đây, cái này Hắc Ảnh lĩnh chủ là đến đầu hàng. "Uy, ngươi là Hắc Ảnh lĩnh chủ sao?" Xuất hiện tại đại quân phía trước, chính là bị một cái phi ảnh mang tới lý nguyên đương nhiên, đây không phải hắn chân thân, mà chính là minh họa chi giới hình thành phân thân. Lý Nguyên vừa cười vừa nói, nhiều như vậy lĩnh chủ liên hợp lại, liên vị đối phó ta, cái này có thể là vinh hạnh của ta. Lời nói xoáy truyện, Lý Nguyên nói tiếp, không sai, ta chính là hắc ảnh, hoan nên mọi người đi tìm cái chết. Cái này hoa la hồ chính là ta cho các ngươi chuẩn bị mộ địa, nhìn xem, cái này non xanh nước biếc, mọi người cần phải cùng con hài lòng a. Đối mặt mấy vạn binh chủng đại quân, Lý Nguyên giọng điệu trêu tức, nhìn không ra có nửa điểm cần trương. Thật sự là không có gì tốt cần trương, nếu không phải hắn cũng muốn đến xem hiện trường trực tiếp, kỳ thật đều không cần thiết lộ diện. Có thể nói, đám người này liền hắn mặt cũng không thấy, đều sẽ bị đưa đi gặp Diêm Vương gia. Bất quá Lý Nguyên cũng không nói lời nói dối, tại kế hoạch của hắn bên trong, hoàn toàn chính xác chính là muốn đem tạo Hắc Liên Minh đại quân toàn bộ đều lưu tại Hoa La Hồ vị trí. Bao quát Ô Thản Sơn chân núi phía đông, Sà Nhân tộc xuất hiện, cũng chỉ là phòng ngừa tạo Hắc đại quân sau trốn, đem bọn hắn khu trục đến Hoa La Hồ phương hướng, chỉ là không nghĩ tới chính là bằng ma sẽ dẫn đội đổi theo giết Sà Nhân tộc, ngược lại là nhường cái này hơn vạn đại quân lưu tại Ô Thản Sơn. Nhưng cái này cũng không cần yếu, dù sao đã toàn bộ bị giết, ở đâu giết đều như thế. Nghe được Lý Nguyên mà nói, phía trước các lĩnh chủ đều giận nói đối lập. Không hổ là xếp hạng thứ nhất Hắc Ảnh lĩnh chủ. Quả nhiên cùng ngày thường biểu hiện một dạng tán dỡ. Ngươi mắt mù a, chúng ta mấy chục ngàn đại quân, ngươi muốn lưu chúng ta tại cái này? Quan tài đều cho ngươi đưa đến cửa nhà, còn không rơi nước mắt. Trên, giết hắn, chúng ta tới nơi này không phải là vì giết hắn a, đều còn đứng ngây đó làm gì? Nói nói như thế, nhưng còn thật không ai dám hiện tại lao ra đại quân đình chỉ tiến lên, nhận được tin tức Kim Mao sư vương lĩnh chủ, bọn họ cũng nhanh chóng tại mỗi người binh chủng bảo vệ phía dưới đi tới phía trước. Nói đến, đây là Lý Nguyên lần thứ nhất xuất hiện tại cái khác lĩnh chủ trước mặt. Nhìn lấy cái này 20 tuổi người trẻ tuổi, Thiên chủ thánh đường bọn người, đều có chút hoang hổ. Bọn họ vừa mới còn nghĩ đến phải sớm điểm tìm tới Hắc Ảnh thành trấn, cái này cùng trong nháy mắt, người ta Hắc Ảnh lãnh chủ liền tới tìm hắn. Nóng. Thế nào, mọi người nhìn thấy ta, không có chút nào hưng phấn đâu. Lý Nguyên nhìn lấy Kim Mao sư Vương bọn người, nói ra, hiện tại không nên là cùng nhau tiến lên, trực tiếp tới giết ta sao? Làm sao cả đám đều an tĩnh, đây cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong mỗi ngày đối với ta kêu đánh kêu giết tạo Hắc liên minh. Kim Mao sư Vương nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Ảnh lãnh chủ, ngươi đến cùng tại chơi trò gì? Đơn thương độc mã tới gặp tạo Hắc đại quân, muốn nói không có có âm như quỷ cái gì? Tại chỗ ai cũng không có khả năng tin tưởng. Ta có thể chơi trò xếp gì, các người tới giết ta, vậy ta tới nơi này, đương nhiên cũng là vì giết các người à. Lý Nguyên lười nhắc nói thêm nữa, xuê bàn tay ra nhắm ngay bầu trời, nói ra, thời gian của ta không nhiều, cũng không cùng các vị hàn huyên. Ơn, đúng, hôm nay muốn chết rất nhiều người cùng binh chủng, thái dương trời có thể không hợp với tình hình, chúng ta thay cái thời tiết đi. Mọi người còn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này, liền phát hiện sắc trời biến đến mở đi. Không chỉ là ảm đạo mà chính là ánh nắng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lập tức thái dương trời liền biến thành đêm tối, ngược lại không phải là toàn thế giới đều biến thành đêm tối, vẹn vẹn chỉ là lấy Hoa La là Hồ làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi đều theo ban ngày biến thành ban đêm đây là một cái rất rộng khu vực, đổi lại trước đó, Lý Nguyên đều làm không được, nhưng là hiện tại có thể làm được, bởi vì ngay tại vừa mới ô thản sơn đại lượng lĩnh chủ binh chủng chết đi, nhường Lý Nguyên thăng cấp. Hơn một vạn lĩnh chủ binh chủng cung cấp năng nguyên giá trị, nhường hắn theo cửu giai đỉnh phong thăng cấp đến thánh vực, thánh vực Lý Nguyên, làm đến hắn nắm trong tay phù chú cùng ác ma chi lực, đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Chuyện gì xảy ra? Trời làm sao lại tối? Đây là cái gì thủ đoạn? Chú ý, chú ý. Cái này có thể là đặc thù ma pháp trận, hắn cần phải tại Hoa La Hồ bố trí ma pháp trận. Đại quân trong khi hoang loạn, một số lĩnh chủ đều trong đêm tối nói mỗi người suy đoán. Thứ việc hiện tại biến thành đêm tối, nhưng là đối với lục giai trở lên lĩnh chủ cùng binh chủng, đêm tối cùng ban ngày kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau, bọn họ đều còn có thể thấy rõ ràng phi ảnh trên lưng hắc ảnh lĩnh chủ. Thiên thần lĩnh chủ âm thanh lạnh lùng nói, mọi người không cần hoảng, đây là ma pháp huyết trận, ảnh hưởng tới chúng ta tầm mắt hoàn cảnh, chỉ muốn sống ra là được rồi. Quay đầu cùng Kim Mao sư vương liếc nhau một cái. Kim Mao sư Vương cũng là nhìn lấy Lý Nguyên, cao giọng quát nói, "Toàn quân xuất kích, giết Hắc Ảnh lĩnh chủ. Quản hắn âm mưu quỷ cái gì, đại quân quét ngang chính là, lúc này giết Hắc Ảnh lĩnh chủ, hắn thành trấn cũng liền xong rồi, hôm nay đại quân mục đích cũng coi như được xương tụng là đã đạt thành. Tóm lại, tại khoảng thời gian này, không thể lại cho Hắc Ảnh lĩnh chủ thời gian nào đi chuẩn bị cái gì. Xông lên a, giết Hắc Ảnh lĩnh chủ. Giết Hắc Ảnh lĩnh chủ. Trung kết Hắc Ảnh lĩnh chủ, mở ra chúng ta tạo Hắc liên minh thời đại mới. Xông lên a các huynh đệ. Tạo Hắc liên minh đại quân có Lý Nguyên cái này trước mắt mục tiêu, toàn bộ đều hướng phương hướng của hắn lao đến. Nhưng Lý Nguyên lại lại một lần đưa bàn tay ra, nhất thời một cô áp lực vô hình từ trên người hắn tán phát ra, tạo hắc liên minh đại quân giống như đâm vào lớp kiến trong suốt chiến tường, làm sao đều không thể lần nữa tiến lên. Lý Nguyên cười lắc đầu, nói ra, rất đáng tiếc, các ngươi giết không được ta, xem ra, các ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Thanh âm rơi xuống, phi ảnh liền mang theo Lý Nguyên bay về phía sau. Hắn có thể không hưng thú tự mình động thủ, tuy nhiên đã tiến giai thánh vực hắn, lật tay ở giữa liền có thể trấn sát cái này 5, 6 vạn tạo hắc liên minh đại quân. Chỉ những thứ này tạm trùng ô hợp, có tư cách gì nhường hắn tự mình động thủ. Theo sát phía sau là Lý Dạ. Hắn xuất hiện ở lý nguyên trước kia vị trí, đứng lơ lửng giữa không trung. Ngoa tạo, lăng không phi hành, đây là thánh vực. Không phải nói Hắc Ảnh lĩnh chủ nơi này khả năng chỉ có một vị thánh vực à, xa nhân tộc cái vị kia, cái này rõ ràng không phải xa nhân tộc à. Đầu đen dòng uổng, cái này thánh vực đánh cái cái dám a, Kim Mao sư vương lão đại, các ngươi tới đi. Tại nhị giả xuất hiện về sau, phía trước lĩnh chủ binh chủng đều cảm nhận được khủng hoảng, nào con dám tiến lên, hào hào lui lại. Kim Mao sư vương lĩnh chủ ba vị, bọn họ cũng là một mặt kinh hãi. Một vị thánh vực, hơn nữa còn không phải xa nhân tộc thánh vực là hắc ảnh lĩnh chủ lĩnh của mình loại thăng cấp đến thánh vực, vẫn là cái khắc bản thổ thế lực đầu nhập vào, đáng tiếc, không người đến trả lời bọn họ nghi vấn trong lòng, Nị Dạ lạnh lùng nói, "Vương thượng có lệnh, mau chóng kết thúc chiến đấu." Đám tiểu tệ tử đều thỏa thích hưởng thụ trận này vương thượng cho chúng ta an bài rất chó thịnh yến đi. Rít. Chữ sắt rơi xuống trong đáy mắt, chỉ thấy trong đêm tối, từng đôi tinh hồng ánh mắt xuất hiện. Trong khoảnh khắc, thảo hắc liên minh trong đại quân liền nghĩ tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Từ đó, hắc ảnh binh đoàn Chính thức xuất thủ, theo chính diện phương hướng lên chiến mấy vạn tạo hắc liên minh đại quân, cùng một thời gian bên trong, trước kia ở vào Ô Thản Sơn xã nhân tộc, cũng theo phi hành bọn họ cùng một chỗ xuyên thẳng qua bóng mờ, đi tới Hoa La Hồ. Lý Nguyên cải biến phí tượng, nhưng ngày nắng chói chang biến thành đêm tối. Mà đêm tối, cũng là hắc ảnh cùng ảnh hóa binh trùng thiên đường, là bọn họ giết chóc thánh địa, cái gì phi hành binh trùng, cái gì không trùng, cũng sẽ không tiếp tục là hạn chế, quyết chiến bởi vậy bắt đầu, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 153, tình hình chiến đấu mặc danh kỳ diệu, từ đầu đến cuối. Lý Dạ ra lệnh một tiếng, Hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính, toàn viên đều xuất động. Hoa La Hồ bốn phương tám hướng, đều xuất hiện hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính. Khoa Trương điểm tới nói, Tào Hắc Liên Minh hơn 5 vạn đại quân, bây giờ bị hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính bao vây. Không chỉ có là vây quanh, tại đêm tối phía dưới hoàn hành không trở ngại bọn họ, không chỉ có là ở ngoại vi đánh giết lính chủ binh chủng. Càng có một ít xuất hiện ở Tào Hắc Liên Minh đại quân trong trận hình bộ, nhường cho Tào Hắc đại quân các nơi nội hoa, khắp nơi đều đang vang lên tiếng kêu thảm thiết. Y Mao Sư vương lĩnh chủ bọn họ, cũng có chút khó làm, bởi vì Ni Dạ liền tại trước mặt của bọn hắn, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Bị một vị thánh vực nhìn chằm chằm, bọn họ những thứ này bắt giai cửu giai, như rơi xuống hầm băng, Kim Mao sư vương cứng ngắc nhìn về phía Thiên chủ thánh đường cùng Thiên thần lĩnh chủ, nói ra, hai vị, cho tới bây giờ, các ngươi có bài tẩy gì, đều cái kia sáng đi ra rồi hả? Thánh vực, chính diện chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ta có giám mắt chủ bài, ta chính là mang đến đám binh chủng kia. Thiên chủ thánh đường nhỏ giọng nói, Thiên thần lĩnh chủ cũng nói, ta phải có đối kháng thánh vực các chủ bài, còn tới tạo Hắc liên minh. Ta trực tiếp đi tìm Hắc ảnh lĩnh chủ không được sao? Kim Mao sư vương lĩnh chủ ánh mắt lạnh lùng, tâm lý đối hai người này mắng to không thôi. Thi liên hắn đều có một bộ thánh vực chiến lược hối lỗi. Hai cái này bài danh phía trên 10, làm sao có thể không có cái gì thủ đoạn. Hiện tại không dùng ra đến, hiển nhiên là cảm thấy vẫn chưa tới thời gian, là lưu lại bạ bệnh dùng. Phi Long Tại Thiên lĩnh chủ một mặt vẻ sợ hãi, thưởng Kim Mao sư Vương lĩnh chủ nói ra, "Lão tạm, nhờ vào ngươi, đem ngươi thánh vực chiến lực khôi lỗi lấy ra đi, chỉ cần tạm thời cuốn lấy cái này thánh vực, chúng ta liền lập tức đuổi theo giết Hắc Ảnh lĩnh chủ, giết Hắc Ảnh lĩnh chủ." Nghe xong lời này, Kim Mao sư Vương lĩnh chủ thật nghĩ một cước đạp chết Phi Long Tại Thiên. Hắn đều đang lựa rối Thiên chủ thánh đường cùng Tiên thần lĩnh chủ, ra hỏa này vậy mà một thanh nói ra hắn có thánh vực khôi lỗi sự tình. Quả thật đúng là không sai, Thiên chủ Thánh Đường cùng Tiên Thần Linh Chủ đang nghe được Phi Long Tại Thiên mà nói về sau, đều đem ánh mắt rơi vào Kim Mao Sư Vương trên thân. Kim Mao Sư Vương Linh Chủ trừng Phi Long Tại Thiên Linh Chủ liếc một chút, cắn răng nói, ta cái này khôi lỗi chỉ có thánh vực sơ kỳ chiến lực, căn bản không phải vị này tránh thức thánh vực đối thủ, liền xem như triển đấu cũng chỉ hoãn không được thời gian bao lâu. Có thể cuốn một hồi là một hồi. Thiên Thần Linh Chủ cau mày nói, lão tạ, ngươi sẽ không phải là không nợ a. Kim Mao Sư Vương Linh Chủ nhìn Lý Dạ liếc một chút, nói ra, không phải không nợ, là ta phát hiện, vị này thánh vực giống như cũng không muốn đối với chúng ta xuất thủ. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hắn muốn đối với chúng ta xuất thủ, đã sớm cái kia giết chúng ta. Mà lại, hắn cũng không động thủ giết cái khắc lĩnh chủ bình chủng. Cái kia ngu không, ngươi động trước động tử một chút." Thiên chủ Thánh Đường hừ lạnh nói. Kim Mao sư Vương lòng có tức giận, nhưng thật sự là hắn cảm giác nghị dạ sẽ không xuất thủ bộ dáng, sau đó nói ra, "Vậy liền ta đi thử một chút. Nếu là thật sự bị công kích, hắn cũng có thánh vực khôi lỗi tương trợ, trốn hẳn là có thể trốn." Kim Mao sư Vương lĩnh chủ ngay sau đó liền hướng dưới trướng Hoàng Kim sư thiếu nói ra, "Đi." Hoàng Kim sư thiếu chớp động cánh, trong nháy mắt liền bay ra, màn nghị dạ ngang lập giữa không trung căn bản liền không có liệt hắn một cái, còn thật không có đối thủ. Phi Long tại Thiên Linh chủ kinh hỉ nói, không khỏi giải thích, Phi Long tại Thiên Linh chủ cũng không chế lấy Phi Long, nhanh chóng cách xa Lý Dạ. Thiên chủ Thánh Đường cùng Thiên Thần Linh chủ tự nhiên cũng làm mau chóng rời đi. Lý Dạ hoàn toàn chính xác không có đối bọn hắn ý tứ đối thủ, bởi vì nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng, không cho tạo Hắc Liên Minh đại quân vượt qua Hoa La Hồ. Vương Thượng nói cái này Hoa La Hồ là Tào Hắc Liên Minh Đại quân nơi thắng thần, cái kia liền không thể nhượng bất kỳ một cái nào binh chủng lĩnh chủ rời đi nơi này đến mức giải quyết Tào Hắc Liên Minh Đại quân, đó là cái khác hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính sự tình. Kim Mao sư vương lĩnh chủ bọn họ sau khi rời đi, kỳ thật đối toàn bộ chiến. Trương cũng không có có ảnh hưởng gì, bởi vì Tào Hắc Liên Minh Đại quân đã loạn. Căn bản đã không cách nào thành hàng, đều là từng người tự chiến. Sa nhân tộc tăng thêm hắc ảnh bọn họ những thứ này, tốt xấu cũng có gần tới 4000 số lượng, nguyên một đám liền giống như từng viên bom. Nộ tạo Hắc Liên Minh năm vạn đại quân náo loạn, chủ yếu là Hắc ảnh cùng ảnh hóa các binh sĩ có thể trong đêm tối vô hạn xuyên thẳng qua, xuất quỷ nhập thần, muốn đi hướng địa phương nào liền đi chỗ nào, tạo Hắc Liên Minh đại quân căn bản là khó lòng phòng bị, hoàn toàn ngăn không được bọn họ đánh giết. Ủy ảnh phi ảnh cự ảnh các loại, càng là hóa thân thành giết hại lợi khí, mỗi lần xuất hiện liền sẽ mang đi liên miên phi hành binh chủng hoặc lĩnh chủ. Tại không có thánh vực chiến lực tình huống dưới, tạo Hắc Liên Minh đại quân tựa như đậu hũ nấu một dạng, bị giết giết lung tung nát. Nhất là những cái kia phê ảnh Bọn họ tại giết hại bên trong nhanh chóng trưởng thành thăng cấp, có chút vệ ảnh đã phát triển đến cao 30, 40m, vũ giai khí tức quét ngang những thứ này phi hành binh chủng, một đường nghiền ép quét ngang đối với sả nhân tộc mà nói, bọn họ nhiều người là nhiều, có thể cấp bậc vẫn là một chút yếu đi chút. Bởi vậy tự bạo thủ đoạn, cũng bị sả nhân tộc dùng xuất thần nhập hóa, ầm ầm sắp vỡ, cũng là từng đoàn từng đoàn hỏa quang mang đi một đống phi hành binh chủng, dù sao bọn họ chết lại có thể trọng sinh, cũng không sợ ngộ thương ngộ sát đến chính mình người. Bởi vì lý giả nói vương thượng muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, ngoại trừ sả nhân tộc tự bạo bên ngoài, cũng có hắc ảnh điệu tinh đang phi hành binh chủng trong đóng tiến hành tự bạo. Có một cái liền, có hai cái, ba cái, cả đám đều bắt đầu tự bạo. Cái này không có cái gì có thể nói, vô hạn trọng sinh bọn họ, tự bạo bản thân liền là một loại đặc thủ phương thức chiến đấu, kết quả là toàn bộ Hoa La hồ phía trên không ngừng mà vang lên tiếng nổ mạnh. Má Hoa La hồ cũng không ngừng nổ lên thật cao bọt nước, là từ những cái kia phi hành binh trùng thi thể rơi xuống đập ra, nhưng những thứ này bọt nước vừa mới xuất hiện, liền lại bị mặt khác thi thể rơi xuống, đập vào mắt, trên mặt hồ khắp nơi có thể thấy được đủ loại phi hành binh trùng thi thể đến mức thiên thần linh chủ Kim Mao sư vương linh chủ bọn họ, rơi đi nhỉ dạ phương hướng về sau liền bị rối bởi đội ngũ cho đánh tan, căn bản đã không cách nào tụ tập cùng một chỗ, cũng vô pháp đối với. Hiện tại chiến trường tiến hành hữu hiệu chỉnh lý, lại nói cũng chỉnh lý không được nữa, quá loạn, mỗi một lần tự bạo đều sẽ phân ra mới chiến trường. Ha ha ha, thoải mái, thật sự sảng khoái. Ta thăng liền hai cấp, đã bắt giai. Nói chuyện chính là sả nhân tộc, hắn tự bạo hơn 10 lần, liền hắn một cái sả nhân liền giết chết hơn 1000 đầu phi hành binh chủng. Lập tức hắn liền theo lục giai đỉnh phong tăng lên tới bắt giai sơ kỳ, tốc độ tăng lên như vậy, so với bọn hắn trước đó vài ngày tại Hoàng Nguyên Sâm Lâm săn giết ma thú nhanh hơn, rốt cuộc tại chỗ phi hành bình chủng thật sự là nhiều lắm, đều không cần lựa chọn đối thủ, không nao tự bạo thức đánh giết là đủ rồi. Sa nhân tộc kích động rất lung tung lấy, các hắc hành lại là vô thanh vô tức, trong đêm tối hóa thành tử thần, vô tình tàn sát lấy Tào Hắc Liên Minh đại quân. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tào Hắc Liên Minh đại quân phòng không được, cũng không thể lực phòng thủ, chừng 5 phút thời gian, Tào Hắc Liên Minh đại quân trên cơ bản liền đã chết mất một vạn tả hữu. Kim Mao sư Vương cùng Tiên trụ Thánh Đường bọn họ, ngay từ đầu còn trò chuyện riêng tư lấy, nghĩ biện pháp đoàn tụ đại quân, đi tìm Hắc Ảnh lĩnh chủ. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, bọn hắn cũng đều từ bỏ đường lằng nhộn, liền cái này trong chảo dầu nổ nước liên minh đại quân, chỗ nào còn có thể đoàn tụ lên. Tiên trụ Thánh Đường càng là cực kỳ bức thoát, nói ra, "Song, cái này đấu pháp hoàn toàn xem không hiểu, các ngươi phát hiện Hắc Ảnh lĩnh chủ đến cùng có bao nhiêu binh chủ sao? Ta mẹ nó cảm giác là vô cùng vô tận một dạng, so với chúng ta còn nhiều." Đánh cái cái rắm, lão tử muốn đi trước. Hắc Ảnh cùng sa nhân tộc địa tinh bọn họ tự bảo, Tiên trụ Thánh Đường bọn họ đều nhìn ở trong mắt thậm chí binh chủng của hắn cũng đều đã chết đi rất nhiều. Theo lý thuyết, dạng này tự sát trước đấu pháp đối với binh lực tiêu hao là rất lớn, nhưng mà, trong đại quân tự bạo từ vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại qua, thật giống như hắc ảnh lĩnh chủ một phương binh lực một mực không có giảm bất giống như, hoàn toàn như trước đây, thiên chủ thánh đường vốn cũng không nguyện ý thật tới tham gia lần chiến đấu này, tình huống bây giờ biến thành dạng này, hắn chỗ nào còn nguyện ý lưu lại. Thiên thần lĩnh chủ tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng hắn đã sớm tại hướng Hoa La hổ phương nam đi, hắn muốn theo phương nam lượn quanh cách Hoa La hổ, đến mức tạo hắc liên minh kết cục như thế nào, mắc mớ gì tới hắn cũng là phi long tại thiên vị này tạo hắc liên minh đại minh, cũng tại hướng Ô Thản Sơn phương hướng chạy tới. Lưu lại nữa, chết như thế nào cũng không biết, Kim Mao sư Vương Linh chủ giờ phút này trong lòng bất đắc dĩ cùng cực, rõ ràng có 7 vạn tiếp cận 8 vạn đại quân, làm sao lại biến thành dạng này? Trước đó dạng tốt phối hợp cái gì, hiện tại toàn bộ đều bị làm rối loạn. Toàn bộ đại quân đều vỡ thành nguyên một đám mảnh nhỏ, bị động mặc cho hắc ảnh lĩnh chủ thế lực đồ sát, một phương diện đồ sát, vì sao lại biến thành cái dạng này, trời mới biết, toàn bộ quá trình đều là mạc danh kỳ dị, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo bọn họ rời đi Ô Thản Sơn bắt đầu, liên minh đại quân liền bị hắc ảnh lĩnh chủ xé rách. Hắc ảnh lĩnh chủ đến cùng có bao nhiêu binh lực, không biết, ngoại trừ Lý Nguyên Hiện Thân, cậu thêm biết được đối phương có một cái không phải xã nhân tộc thánh vực bên ngoài, nó hắn hoàn toàn không biết đạo, mà liên minh hiện tại đại quân tình huống, cũng là hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu đừng nói là tìm tới Hắc ảnh lĩnh chủ đi giết hắn, cũng là bọn họ như thế nào thoát ly chiến trường đều không phải là cái chuyện dễ dàng. Tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rủa tiếp tục lại. Bên hai vang lên, Kim Mao sư vương nội tâm đắng chắc không thôi. Tạo Hắc liên minh, thật thành chê cười. Hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi những thứ này thủ hạ bên chủng, đều là thứ gì tên điên a? Kim Mao sư vương lĩnh chủ cười khổ lắc đầu cũng là khống chế lấy hoàng kim sư thiếu hướng phương bắc mà đi. Liền liên minh đại quân cái này địa dạng, còn có thể có làm được cái gì, còn có thể chỉ nhìn bọn họ đi rất hắc ảnh lĩnh chủ sao? Trốn đi, đều do thiên mệnh, Kim Mao sư vương dạng này đại minh, thiên chủ thánh đường dạng này lĩnh chủ đều đang chạy trốn chết, càng đừng đề cập những cái kia cái khác lĩnh chủ. Sớm tại bọn họ trước đó, những lĩnh chủ này liền sợ, chạy trốn tứ phía. Cái gì quét ngang hắc ảnh lãnh địa, cái gì thay đổi triều đại đồ sát đệ nhất thống lĩnh chủ, đều gặp quỷ đi thôi. Tại sinh cùng tử trước mặt, đương nhiên lựa chọn chạy trốn, trời thiên thần linh chủ một đường hướng nam mà đi, mặc dù hắn tận lực dịch ra trong lúc đó lại chết vài đầu binh chủng, nhưng hắn cũng không triều cố được nhiều như vậy. Hiện tại hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, lấy hắn tốc độ nhanh nhất rời đi Hoa La Hồ, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng lạ rất nhanh, hắn liền phát hiện, hắn đi phương hướng, có không ít đi đầu đảo vòng linh chủ mang theo binh chủng, lại tại hướng Hoa La Hồ phương bắt phi hành, mà lại từng cái đều mang vẻ hoảng sợ. "Uy, cái kia người nào, chuyện gì xảy ra?" Thiên thần linh chủ hướng bên cạnh hắn bay qua linh chủ hỏi, nhưng là người linh chủ kia cũng không nhìn hắn. Khống chế lấy phi hành bản chủng, thật nhanh theo bên cạnh hắn rời đi. Thiên thần linh chủ tiếp tục hướng nam, tại Hoa La Hồ phía nam cuối cùng, hắn rốt cuộc biết, vì sao cái khác linh chủ lại muốn ghé quay trở lại đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 154, ngươi tự bạo ta tự bạo mọi người cùng nhau bạo. Tại Hoa La Hồ phương nam cuối cùng, giữa không trung đứng vững một vị khôi giáp sinh linh, một thân mang tính tiêu chí làn da màu xanh lam. Như thế tạo hình màu da, không phải võ sĩ đoàn khôi ấn tượng quân sả mù dại là ai? Sả mù dại tướng quân nhiệm vụ, cũng là trấn thủ Hoa La Hồ phương nam không cho bất luận cái gì binh chủng lĩnh chủ theo hắn cái phương hướng này rời đi Hoa La hộ pháp y. Có người về sau trở về, nhưng cũng có người không sợ chết dẫn binh chủng muốn sống tới. Sạc Mộ giơ ngón tay cầm trường đao, tùy ý tại chặt chém, những cái kia chạy trốn vượt qua ải lĩnh chủ binh chủng đều sẽ bị đao mang của hắn chém vỡ. Lại làm một vị thánh vực. Thiên thần lĩnh chủ mặt xám như tro, hắc ảnh lĩnh chủ dưới trướng, lại còn có một vị thánh vực, mà lại, vị này thánh vực cũng không phải xà nhân tộc. Khi biết tin tức này về sau, thiên thần lĩnh chủ muốn rời khỏi nơi này tâm tư liền càng động. Không thể lại chờ đợi, lưu lại nữa chỉ có một con đường chết. Hắc ảnh lĩnh chủ đây là muốn đem Tào Hắc Liên Minh vây giết tại Hoa La Hồ. Thiên Thần lĩnh chủ nhớ tới Lý Nguyên xuất hiện về sau theo như lời nói, nói Hoa La Hồ là hắn vì Tào Hắc Liên Minh chuẩn bị mộ địa, hai cái phương hướng phân biệt có hai cái thánh vực, không chủ động sát binh chủng lĩnh chủ, cái này rõ ràng chính là muốn để bọn hắn toàn bộ đều chết tại Hoa La Hồ. Nghĩ tới đây, Thiên Thần lĩnh chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai cái thánh vực trấn thủ hai cái phương hướng, cái kia những phương hướng khác đâu, phương Bắc cùng Ô Thản sơn đầu, có thể hay không còn có hai vị thánh vực, nếu thật là nếu như vậy, cái kia Hắc ảnh lĩnh chủ có thể liền còn có bốn vị thánh vực, bốn vị thánh vực, chỉ là suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Hắc ảnh lãnh chủ đến cùng làm sao làm được? Thiên thần lãnh chủ nhìn lấy không ngừng vung đao chém giết sông trốn linh chủ binh chủng, cắn răng, hắn không định hướng địa phương khác chạy. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, những phương hướng khác cũng có thánh vực trấn giữ, đi đâu đều gặp được thánh vực. Tuy nói hắn cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng hắn nội tâm bên trong tin tưởng, hắc ảnh lãnh chủ thật là có bốn cái thánh vực cao thủ. Liều mạng. Thiên thần lãnh chủ quyết định, liền theo cái phương hướng này lao ra. Đi, cuốn lấy cái kia ra hỏa. Thiên thần lãnh chủ chỉ huy hắn lưu lại 18 con binh chủng, đều sông về xạ mù Diệt tướng quân. Tên của hắn không phải tùy tiện lấy. Bởi vì binh doanh của hắn thủy tinh cũng là một tôn tiên thần tự thân, chiêu mộ binh chủng cũng là linh hình tiên thần tín đồ, hình thái không đồng nhất, mà lại hắn chiêu mộ binh chủng đều có thể đạt được tiên thần chúc phúc, nắm giữ đủ loại thần lực, chỉ là thực lực bị phẩm giai ảnh hưởng, phát huy ra cường độ khác biệt. Chiến tranh đại lục thần linh bên trong là không có có thiên thần. Theo hắn thực lực tăng lên, tương lai hắn có khả năng thật trường thành trở thành chiến tranh đại lục thiên thần, thiên không chi thần, mà hắn lính của mình loại mang tới chỗ này, tất cả đều là được ban cho cho phi hành thần lực, giống như là cùng thánh vực một dạng có phi hành năng lực. Không chỉ là binh chủng của hắn, cũng là thiên thần lĩnh chủ, cũng nắm giữ năng lực phi hành. Bởi vậy, bao quát hắn dưới trướng phi điều hành Thái Thiên Thần Tín Đồ, cùng theo 18 con Thiên Thần Tín Đồ, cùng nhau xông về Sạ Mụ Dĩ giải đến mất Thiên Thần lĩnh chủ chính mình, thì là hướng một cái khác khe hở bay đi, Sạ Mụ Dĩ tướng quân trên không trung ngạo nghễ mà đứng, tất nhiên là sớm đã phát hiện Thiên Thần lĩnh chủ. Không vì những thứ khác, bởi vì Thiên Thần lĩnh chủ thực lực so cái khác lĩnh chủ bình chủng đều mạnh hơn, đúng là cái bắt giai hậu kỳ, đều nhanh cửu giai. Thực lực như vậy tại Tào Hắc liên minh trong đại quân cũng không phổ biến, Sạ Mụ Dĩ không khỏi liền nhiều chú ý hắn một chút đương nhiên, cửu giai thực lực, đối với Sạ Mụ Dĩ mà tôi, cũng chính là so con kiến đại một chút như vậy sâu giống thôi. Mắt thấy Thiên Thần Linh Chủ dụng binh chủng đến cản trở chính mình, Sạ Mộ Dật liền biết ý nghĩ của đối phương. Ngay sau đó, Sạ Mộ Dật tướng quân trước người liền bỗng dưng nổi lên từng chôi trường đao, đao vực trực tiếp đem cái kia 10 cái hình thái không đồng nhất tiên thần tín đồ ba phủ, mà Sạ Mộ Dật chính mình thì là biến mất tại mơn chỗ, xuyên thẳng qua đến Thiên Thần Linh Chủ phía trước. Ầm, Thiên Thần Linh Chủ cái nào phản ứng tới, một cước liền bị Sạ Mộ Dật tướng quân đá vào ngực, cả người bay ngược trở về. Thật vất vả, Thiên Thần Linh Chủ mới trên không trung ngừng lại, chỉ cảm giác mình ở ngực xương sườn đứt gãy hơn phân nữa, toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Có chút ý tứ, chỉ là bắt dai. Vậy mà nắm giữ năng lực phi hành. Sát mu dữ tướng quân phê bình một câu, theo rồi nói ra, cốt vệ bị những người khác giết, hoặc là chết tại dưới đao của ta. Thiên thần lĩnh chủ ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quay đầu lại nhìn về phía mình những ngày kia thần tín đồ, tại đao vực bên trong đã bị chém giết thành một đống thịt nát hướng hoa la hồ nhẹ nhàng rơi xuống. Ta là muốn trở thành thiên thần nam nhân, không có khả năng chết tại cái này địa phương. Thiên thần lĩnh chủ trong mắt hiện ra một vẻ vẻ điên cuồng, thân thủ hướng về mi tâm của mình chộp tới, giận dữ hét, "Thiên thần chim ồ!" Nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn, một thanh lông dài bị hắn theo mi tâm chậm rãi kéo tách rời ra. Tiên thần Chim Âu, đây là hắn thú triều tích phân bài danh thứ 6 khen thưởng, một thanh trưởng thành tính thần khí. Nếu là trưởng thành tính, như vậy hiện tại tự nhiên không phải chân chính thần khí, bất quá cũng không yếu, lúc này đã là một thanh thánh khí. Thánh khí, thánh vực dùng binh khí, làm tiên thần Chim Âu bị tiên thần linh chủ triệt để mang lấy ra, trên thân đã nhiễm phải thánh vực khí tức, đều là do trời thần Chim Âu truyền qua, trong lúc nhất thời bên trong, cũng liền nhường tiên thần linh chủ ngắn ngủi nắm giữ thánh vực chiến đấu lực. Kỳ thật cũng không tính, nghiêm nặng nói lên, chính là vì bản thánh, về mặt chiến lực đã là thánh vực, nhưng không có lĩnh ngộ lĩnh vực. Vũ khí cũng không tệ lắm. Sát mũ giơ tướng quân xê dịch xuống trên gương mặt mũ giáp, nói ra, cũng là dùng người gần cả chút. Thiên thần linh chủ ánh mắt biến hóa không ngừng, nhưng hắn không có trước tiên xung quan, mà chính là quay đầu hướng những cái kia muốn phải thoát đi binh chủng lĩnh chủ gọi hàng. "Ta là thiên thần linh chủ, ta đến ngăn lại hắn, mọi người mau trốn." Đằng sau vẫn là có một đống lớn lĩnh chủ mang theo binh chủng tới, chỉ là vừa mới bị sát mũ giẻ dọa sợ. Bây giờ nghe thiên thần linh chủ mà nói đều lấy lại tinh thần, đều là cảm kích mắt nhìn thiên thần linh chủ, lập tức hướng Hoa La hổ bên ngoài vọt tới. "Thiên thần linh chủ, cảm ơn. Nếu là ngươi có thể còn sống sót, về sau ta sẽ báo đáp ngươi." Có lĩnh chủ một bên trốn, một bên hướng Thiên Thần lĩnh chủ nói lời cảm tạ, rốt cuộc tình huống hiện tại là Thiên Thần lĩnh chủ liều mạng vì bọn họ tranh thủ thời gian. Nhưng là trên thực tế đâu, Thiên Thần lĩnh chủ hiển nhiên là muốn muốn cho bọn hắn mượn hấp dẫn xạ mù dự tướng quân chú ý, cho mình tìm kiếm thoát đi nơi đầy cơ hội. Thiên Thần lĩnh chủ rất rõ ràng, dù là chính mình cưỡng ép kích hoạt lên chính mình bản mệnh thần khí Thiên Thần chim âu, chiến diện cũng không thể nào là xạ mù gì đại đối thủ của tướng quân, chỉ có thể chuyển di xạ mù dự tướng quân chú ý lực, hắn mới có cơ hội phá đây. Xạ mù dự tướng quân nhìn thấu tâm tư của hắn, không khỏi tao mày nói, tên giàu hoạt, chỉ là, ngươi quá coi thường bản tướng quân. Một đám nhỏ yếu binh chủng lĩnh chủ, ngươi cảm thấy có thể giúp ngươi ngăn lại ta bao nhiêu thời gian? Không thể phủ nhận là, Sạ Mộ Dĩ Tướng Quân không có khả năng trơ mắt nhìn cái khắc binh chủng lĩnh chủ lảo đậu, nhưng giống như hắn nói tới, một số ngũ lục giai lĩnh chủ binh chủng, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là tiện tay mấy cái đao công phu mà thôi đặng khi nói chuyện, Sạ Mộ Dĩ Tướng Quân đã huy động trường đao, từng đạo từng đạo đao mang hướng về những cái kia chạy trốn binh chủng lĩnh chủ chém xuống xuống. Thiên thần lĩnh chủ không để ý đến Sạ Mộ Dĩ Tướng Quân, ngay tại Sạ Mộ Dĩ Tướng Quân động đao trong né mắt, hắn đã hướng hướng khắc kích bắn đi. Nhưng vừa di động không đến 10 mét, Sạ Mộ Di tướng quân lại lần nữa ngăn cản hắn, giơ tay cầm đao, một đao hướng hắn bổ tới. "Đã ngươi muốn chết tại bản tướng quân dưới đao, vậy bản tướng quân liền thành toàn ngươi." Thiên Thần Linh Chủ thân sắc đại biến, nhất thời khuất tay tay bên trong kim sắc Thiên Thần Chim Âu, cản hướng về phía Sạ Mộ Di trường đao đang tiếp, Sạ Mộ Di tướng quân là thái ngược, hắn sử dụng bóng mờ ngưng tụ trường đao, vậy cũng giống như là là một kiện thanh khí. Thiên Thần Chim Âu có thể trưởng thành vì thần khí, nhưng bây giờ cuối cùng chỉ là thanh khí, hơn nữa còn phân ra lực lượng cho Thiên Thần Linh Chủ, liền điếu hơn một số. Trường đao trực tiếp chém vào Thiên Thần Chim Âu thân mâu bên trong, chui vào luôn nữa. Rất nhiều đem nó một đao chẻ làm hai dấu hiệu. Thiên thần linh chủ thừa nhận Thiên thần Chimô bên trên truyền đến lực chấn động, máu tươi không muốn mạng từ trong miệng phun ra. Nhưng trong mắt của hắn lại lần nữa lộ ra điên cuồng, phẫn nộ quát, muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, Thiên thần Chimô, bạo. Tại tối hậu quan đầu, Thiên thần linh chủ lựa chọn nổ tung chính mình Thiên thần Chimô, một kiện thánh khí tự bạo, uy lực cũng không thua đồng dạng thánh vực tự bạo. Thiên thần Chimô ầm vang ở giữa nội bể ra đến, năng lượng cuồng loạn tùy ý cọ giữa, thậm chí ngay cả phía dưới hoa la hồ đều nhấc lên cao 10 mét song lớn. Nó động tính to lớn, lan đến gần địa phương khác chiến trường cũng làn lý dạ cũng không khỏi nhíu mày hướng về cái phương hướng này nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút là hắc ảnh một phương vị nào thánh vực tự bạo. Rốt cuộc cáo hắc liên minh một phe là không có thánh vực, cũng khó trách lý dạ có thể như vậy nghĩ. Ma Thiên Thần Chi Mâu trung tâm vụ nổ, Sát Vũ Di tướng quân không thể nghi ngờ đã nhận lấy phần lớn năng lượng trùng kích, hắn là thánh vực không, giả, có thể cũng chỉ là thánh vực sơ kỳ, bị trùng kích như thế, tuy nhiên không đến mức tại chỗ qua đời, nhưng cũng nhận nhất định thương thế. Xem xét lại Thiên Thần lĩnh chủ đã sớm không thấy bóng người. Đáng chết. Sát Vũ Di tướng quân có thể cảm nhận được Thiên Thần lĩnh chủ còn chưa chết. Sau đó lần theo Thiên Thần Linh Chủ phương hướng liền muốn truy sát mà đi. Nhưng giờ này khắp nãy vừa có một đống binh chủng linh chủ thừa dịp dư âm nổ mạnh, muốn như vậy xông phá hắn cửa ải, mà lại số lượng còn có rất nhiều. Muốn muốn ngăn cản bên này, như vậy Thiên Thần Linh Chủ vô cùng có khả năng đào tẩu. Nhưng ngăn lại Thiên Thần Linh Chủ, cái kia bên này lỗ hổng liền mở ra, binh chủng linh chủ quá nhiều mà nói, còn thật khả năng có cá lọt lưới, nhìn thấy một chút thần linh chủ chạy trốn phương hướng, Sát Vũ dư tướng quân sắc mặt lại lẽo. Liên ngươi có thể tự bảo a, lão tử tự bảo thời điểm, ngươi mẹ nó còn tại trong bụng mẹ uống chứng mình cất cái đâu. Ben, Sát Vũ giải bản thân liền bị thương trực tiếp liền lựa chọn tự bạo, một vị chân chính thánh vực tự bạo, uy năng nhưng là so thiên thần chim ô cái này thánh khí tự bạo uy lực muốn cường hẳn. Trong nháy mắt, lấy xạ mộ dị tự bạo làm trung tâm đếm trong phạm vi trong thước, trực tiếp biến thành chân không khu vực, phía dưới hoa la hồ đều nổ ra một cái vũng nước lớn, mặc kệ là muốn vượt qua ải binh chủng lĩnh chủ cũng tốt, còn là vừa vặn chạy trốn thiên thần lĩnh chủ cũng được, toàn bộ đều tại tự bạo bên trong hóa thành tro tàn. Thiên thần lĩnh chủ tại tự vông trước, trong đầu đều là một bức, một vị thánh vực cao giả, chính là vì giết hắn mà thôi, liền lựa chọn tự bạo. Hắc ảnh lãnh địa thánh vực, cứ như vậy không đáng tiền sao, chỉ là đã chết mất thiên thần lĩnh chủ. Tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại hắn ý thức chôn vùi trong đáy mắt, xác ngũ di tướng quân thân ảnh lần nữa hiện lên. Không chỉ có sống lại, vừa mới bị tiên thần chi mâu thương thế cũng không thấy, đầy máu phục sinh, liên tiếp hai lần thánh vực chiến lược tự bạo, trình độ nhất định nường toàn bộ chiến trường chiến đấu lâm vào gay cấn cấp độ đương nhiên, như trước vẫn là Hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính đối tạo Hắc Liên minh đại quân độ sát đến mức tiên chủ thánh ngưỡng, gia hỏa này trốn phương vị là đông nam phương hướng, rất không may, hắn gặp phải là thủ đường Lang nhân Azut. Mặc dù hắn cũng có được một số thủ đoạn, nhưng vẫn là bị Azut nhẹ nhõm giải quyết. Còn có phi long tại tiên vị này tạo Hắc Liên minh đại minh, hắn đi chính là ô thản sơn phương hướng. Kết quả đối mặt là Sả nhân tộc đại trưởng lão. Không có bất ngờ, Phi Long tại Thiên Bị Lãn Na biến thành tự băng, sau đó dung nhập Hoa La Hồ. Kim Mao Sư Vương lĩnh chủ vốn là hướng phương Bắc mà đi, nhưng là hắn xa xa liền thấy một vị thánh vực, đó là mợ đỡ sản nữ vương. Hắn không có xung quan, mà chính là lựa chọn tiến về những vương hướng khác, kết quả phát hiện đều có thánh vực trấn giữ. Không đường có thể đi, không đường có thể trốn, cuối cùng, hắn bắt đầu cất cao độ cao, nhường Hoàng Kim Sư thiếu mang theo hắn xông lên vân tiêu, muốn từ trên không trung rời đi. Thế mà Kim Mao Sư Vương gặp người càng khủng bố hơn, huyết tộc bán thần Dơ Michi. Không hề nghi ngờ Kim Mao sư vương lĩnh chủ trở thành rơ mi chi đồ ăn, ba quách binh chủng của hắn hoàng kim sư thiếu, cũng là như thế. Cái gì thánh vực sơ kỳ chiến lực hối lỗi, rơ mi chi một đầu ngón tay liền nghiền nát đến đây, đến tự vinh diệu liên minh cùng an tháp liên minh tiên thần lĩnh chủ cùng thiên chủ thánh đường, tuần tự chiến chết tại hoa la hồ. Mà tạo hắc liên minh ba vị lại mình, bây giờ cũng toàn bộ chết sạch, toàn bộ hoa la hồ chiến trường, cũng tại cái này mấy cái phút bên trong giảm quân số hơn vất nữa, hơn 5 vạn binh chủng lĩnh chủ, chỉ còn lại có 20 ngàn không đến, đối mặt hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính không dạng đạo lý đánh giết, mặc dù mấy vạn binh chủng lĩnh chủ, cũng vô dụng. Trận đấu y nguyên còn tại tiếp tục, nhưng hắc ảnh cùng ảnh hoa các binh sĩ giết chóc tốc độ lại là nhanh hơn, bởi vì tại đồ sắt quá trình bên trong. Cấp bậc của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên, giết chóc năng lực cũng đang không ngừng đạt được cường hóa, nhất là mini ả tụ cùng ba hai vị này hắc ảnh tướng quân, bọn họ đều tăng lên tới thánh vực. Còn có trước hết chiêu mộ đến mấy cái quỷ ảnh cùng tự ảnh, bên trong một cái quỷ ảnh cùng tự ảnh, thậm chí tăng lên tới thánh vực, thì liền xả nhân tộc bên trong, cũng có hai vị trưởng lão tấn thăng thánh vực, đến mức cái khác hắc ảnh cùng ảnh hoa binh lính, cũng đều có các loại trình độ tăng lên. Mà cái này còn chưa kết thúc, hoa la hồ trên không, còn có hơn vạn binh chủng lĩnh chủ trở đến đại chiến kết thúc, còn có người tấn thăng thánh vực cũng có nói, có các vị thánh vực trấn giữ các phương, lưu lại tạo Hắc Liên Minh đại quân, chỉ có thể là cá trong chậu, mặc cho bị Hắc Ảnh cùng Ảnh Hóa binh lính tàn sát đến lúc cuối cùng một đội phi hành binh chuẩn bị trăm giết, đêm tối cũng một lần nữa biến thành ban ngày, ngày nắng chói chang. Mùi máu nồng đậm xông vào mũi, toàn bộ hoa la hồ trên cơ bản đã bị lấp đầy, toàn bộ đều là phi hành binh trùng thi thể. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến một số lĩnh chủ thi thể ở trong đó, huyền như nhân gian luyện ngục. Gần 8 vạn chúng tạo Hắc Liên Minh, toàn quân bị diệt. Thánh vực chờ xuống, Quét dọn chiến trường, bổ dao diện xác người sống sót, nhặt lấy có thể dùng vật tư. Nghị dạ thân ảnh hiện lên ở Hoa La hồ trên không, lạnh giọng nói ra, "Thánh vực trở lên, theo bản tướng quân đi gặp quan chiến những khách nhân." Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 155, chiến cục kết thúc, các phương trấn kinh. Hoa La hồ, vốn là cái thanh tịnh đại hồ, lâu dài đẹp không sao tả xiết, mà bây giờ chỉ có nồng đậm mùi máu tươi, khắp nơi có thể thấy được chân cụ tay đứt, các loại thi thể tán loạn chồng chất đến mức hồ nước đã sớm nhìn không thấy. Lớn như vậy Hoa La Hồ hoàn toàn bị đến hàng vạn mà tính binh chủng lĩnh chủ thi thể lấp đầy, đã sớm nhìn không gian nơi đây nguyên lai like là tòa đại hồ. Hắc ảnh cung ảnh hóa các binh sĩ xuyên thẳng qua tại vô số thi thể bên trong, quét sạch lấy toàn bộ chiến trường. Bị hàng tỉ dị giới lĩnh chủ trôi chú ý chiến tranh, cũng là dị giới lĩnh chủ ở giữa trận đầu đại chiến, bởi vậy đi hướng kết thúc đến mức chiến tranh kết cục, không thể nghi ngờ nhượng tất cả lĩnh chủ không từng được, khó có thể tin. Thế giới trong kênh trò chuyện, làm lúc đầu có người đem tình hình chiến đấu tin tức hóc lộ ra về sau, mới đầu tất cả mọi người cảm thấy là đang nói đùa. Nhưng theo càng ngày càng nhiều lĩnh chủ trực tiếp tình hình chiến đấu Nhưng mọi người không được không tin. Nhất là, những cái kia không ngừng trực tiếp dạng giải tình hình chiến đấu lãnh chủ, khá hơn chút đều là tạo Hắc Liên minh thành viên, bọn họ là ôm lấy lòng tin tất thắng đi, tự nhiên muốn đem bọn hắn như thế nào thắng lợi tình huống, nhất nhất nói cho cái khác lãnh chủ. Ngay từ đầu, bọn họ là hưng phấn kích động, nhưng cũng không lâu lắm liền biến thành hoảng sợ cùng chửi mắng. Hoảng sợ là Hắc ảnh lãnh chủ dưới trương thế lực cương đại, trong thời gian ngắn liền giết xuyên qua toàn bộ tạo Hắc Liên minh. Chửi mắng chính là Hắc ảnh lãnh chủ lãnh huyết cùng vô tình, bọn họ có chút lãnh chủ đã tại hô to đầu hàng, nhưng Hắc ảnh lãnh chủ ý nguyên muốn giết bọn hắn. Giờ này khắc này Những cái kia trong tán gẫu kinh nói chuyện mắng to kêu khóc lĩnh chủ đều đã đã mất đi thân ảnh. Có tỉ mỉ người đi thẩm tra, cũng chỉ có thể tra được bọn họ lúc trước phát biểu, mà tên của bọn hắn cũng biến thành màu xám, nếu là tìm tòi bọn họ lĩnh chủ danh hiệu, cũng biến thành tra không người này. Toàn bộ đều đã chết, 78 vạn tảo hắc liên minh đại quân, toàn bộ đều đã chết, cái này khiến thân ở khu vực hắc các lĩnh chủ đều kinh hồn bạt vía. Quá ma huyễn, cái này vẫn chưa tới nửa giờ đi, hơn 1000 cái lĩnh chủ, mang theo 78 vạn binh chủng, cái này liền không có. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, trận chiến tranh này lại nhanh như vậy kết thúc. Mẹ nó, đây không phải diễn xuất đi. Mấu chốt là, Tào Hắc Liên Minh giống như đều còn chưa tới Hồng Nguyên Sơn Lâm, liền bị toàn bộ tiêu diệt. Tên cả gia đầu, cái kia mẹ nó thế nhưng là 78 vạn đại quân, sống sờ sờ tánh mạng a, toàn bộ đều bị giết sạch. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, chỉ là, Hắc Ảnh Đại lão cũng quá hung tàn. Ta nghĩ tới Hắc Ảnh Đại lão sẽ thắng, có thể sẽ đánh lui Tào Hắc Liên Minh, nhưng không nghĩ tới sẽ thắng kinh thiên như vậy động địa. Hảo Hữu của ta là Tào Hắc Liên Minh một vị cao cấp lĩnh chủ, hắn nói hắn vốn là đều nhanh muốn chạy trốn, kết quả bị một vị thánh vực cả lại, mà lại cái này thánh vực còn không phải xa nhân tộc, hắn trước khi chết nói, Hắc Ảnh lĩnh chủ dưới trướng không chỉ một thánh vực. Ta bằng hữu cũng nói trên chiến trường xuất hiện mấy cái thánh vực. Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới, Hắc Ảnh lĩnh chủ có như vậy bao nhiêu thánh vực cao thủ. Căn cứ ta đối lại trước tin tức xem thu thập, lần này Hắc Ảnh đại lão dưới trướng động thủ thánh vực, tối thiểu có 7 cái. Một cái là mặc lấy khối giáp, một cái là độc giác, một cái là hai cái sừng, hai cái mọc cánh, xà nhân tộc có một cái, còn giống như có cái lang nhân. Mẹ nó, 7 cái thánh vực, thảo, nghĩ cũng không dám nghĩ, quá kinh khủng khủng. Hắc Ảnh đại lão không nói một tiếng, làm sao làm nhiều như vậy thánh vực, ngoại trừ xà nhân tộc, thế mà còn đã thu phục được một cái thánh vực lang nhân. Ông trời của ta, may mắn ta lúc ấy thối lui ra khỏi thảo hắc hiên minh, không phải vậy ta cũng ngọn cụ tội. Nghe nói Hắc Ảnh lĩnh chủ đại chiến trước lộ diện, là cái 20 tuổi thanh niên, cá nhân thực lực cũng rất mạnh, chỉ là không có xuất thủ. Đáng tiếc nói chuyện phiếm kênh không có cách nào thượng truyền hình ảnh video, không phải vậy liền có thể nhìn xem vị này hùng tàn đại lão. Nói ra các ngươi khả năng không tin, Hắc Ảnh lĩnh chủ dưới trướng những cái kia thánh vực căn bản đều không có làm sao xuất thủ, xuất thủ đều là dưới trướng hắn những cái kia không phải thánh vực binh chủng, nhìn ra cái gì không? Hắc Ảnh đại lão chỉ là đang luyện binh mà thôi. Ta đi, suy nghĩ một chút giống như thật là như vậy không phải vậy mấy cái thánh vực xuất thủ, Tào Hắc Liên Minh sợ đều kiên trì không đến 5 phút đồng hồ. Khó trách Hắc Ảnh lĩnh chủ đối Tào Hắc Liên Minh khiêu khích không thèm để ý, nguyên lai Tào Hắc Liên Minh tại người ta trong mắt thật sự là tôm tép nhãi nhép, không phải sao, mấy chục ngàn binh chủng lĩnh chủ, người ta nói giết liền liền giết, trực tiếp giết cái không còn một mảnh. Đây là Hắc Ảnh đại lão tại Lập Vi, sau trận chiến này, ai còn dám đi càn quét băng đảng Hắc Ảnh đại lão chủ ý. Hắc Ảnh đại lão có thời, thế bất khả kháng, Hắc Ảnh thành trấn nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành Hắc Ảnh vương quốc. Trước kia đều nói Hồng Nguyên Sâm Lâm không an toàn, hiện tại tại sao ta cảm giác, lưu tại Endless Địa Châu cũng không an toàn rồi muốn không cần tiếp tục dọn nhà. Chạy cái rắm, Hắc Ảnh Đại lão coi như thống nhất Endless đi là châu, vậy cũng không có khả năng đem chúng ta giết sạch, thần phục đầu nhập vào không được. Khô khụt, thứ hôm nay trận đại chiến này đến xem, nói không chừng a. Cũng đừng ngủ mấy cái rồi, chúng ta những thứ này dị giới lĩnh chủ là tranh bá và tộc, cũng không phải đến dễ thế. Hắc Ảnh lĩnh chủ không có khả năng không phân tốt xấu liền giết lung tung người, sớm muộn sẽ tiếp thu thần dân. Nói không sai, thật nếu gặp phải người liền giết, cái tên Hắc Ảnh lĩnh chủ chẳng phải là cùng toàn bộ chiến tranh đại lục là địch. Nhưng ta vẫn cảm thấy trước rời xa Hồng Mệnh Sâm Lâm đi. Hắc Ảnh Đại lão xác định sẽ tiếp tu dị giới lĩnh chủ, ta trở lại đầu nhập vào. Ta cảm thấy không bao lâu, Hắc Ảnh lĩnh chủ mục tiêu kế tiếp khẳng định là Điệu Tinh Vương quốc, sau đó cũng là Tặc Càn Đại Bình Nguyên, chinh phục Tặc Càn Đại Bình Nguyên, nói không chừng Hắc Ảnh Đại lão liền có tư bản thành lập vương quốc. Mặc kệ lâu không lâu, dù sao càng đến gần Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái kia chính là đắc tội Hắc Ảnh Đại lão, lưu lại cũng là đoạt tư nguyên a. Ngoài đó, nói đến Trộm Gà Nhi khủng bố, ta cũng tiếp tục di truyền đi, dù sao đều còn không có tiếp cận đủ năng xây thành bảo tư nguyên. Hồng Nguyên Sâm Lâm hiện tại khẳng định là không có dị giới lĩnh chủ tới, nhưng là Tặc Càn Đại Bình Nguyên cùng toàn bộ En Đi Lạ Châu lĩnh chủ, tự nhiên còn có hàng ức dị giới lĩnh chủ đối mặt dạng này chiến tranh kết quả, không có người không sợ. Hắc ảnh lĩnh chủ biểu hiện ra thực lực, đã là danh phó kỳ thực đệ nhất. Riêng là cái kia bảy cái thánh vực cao thủ, cũng đủ để quét ngang bọn họ cái này hàng tỷ dị giới lĩnh chủ. Nếu không phải là cố kỵ bản tổ thế lực, chỉ sợ Hắc ảnh lĩnh chủ đều đã bắt đầu bắt tay vào làm quét ngang En Đi Lạ Châu, chiến vọng những châu khác. Trước đó bọn họ cảm thấy rời xa Hồng Uyên Sâm Lâm là được, nhưng bây giờ, bọn họ cảm thấy rời đi En Đi Lạ Châu mới phải càng thêm tin được một số. Rốt cuộc lưu lại cũng là tại cung hắc ảnh lĩnh chủ Đoạt Tư Nguyên, coi như hắc ảnh lĩnh chủ trong thời gian ngắn chế tạo ra hắc ảnh vương quốc, ai có thể cam đoan hắn nhất định sẽ tiếp thu bọn họ những thứ này dị giới lĩnh chủ, dù là đã trải qua trận chiến đấu này, cũng không có người hiểu hắc ảnh lĩnh chủ. Hắc ảnh lĩnh chủ mạnh mẽ và thân bí, đã xâm nhập tất cả dị giới lĩnh chủ nội tâm. Vinh Diệu Liên Minh nội bộ nói chuyện phi nhóm, trong đám đó một đám mây đen thảm đạm. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì tạo hắc liên minh toàn quân bị diệt, minh hữu của bọn hắn Thiên Chủ Thánh Đường cũng đã chết. Thiên Chủ Thánh Đường, đây chính là thú triều bảng điểm số bài danh thứ 6 tuyển thủ, là bọn họ Vinh Diệu Liên Minh bắt đuổi một trong Ai có thể nghĩ tới? Người nào mẹ nó có thể nghĩ đến? Thiên chủ Thánh Đường huynh đệ, rất dễ nói chuyện một cái đại huynh đệ, cứ như vậy không có. Chỉ có thể nói Hắc Ảnh lĩnh chủ giấu quá sâu, thật là cao thản. Ai, đúng vậy à, ai có thể nghĩ ra được, lúc này mới hơn 10 ngày, gia hỏa này liền có 7 cái thánh vực cùng dã. Đường nói, ta cũng hoài nghi cái này còn không phải Hắc Ảnh lĩnh chủ chỗ có át chủ bài. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hắc Ảnh lĩnh chủ cái gì đều không lộ ra, khả năng chờ cũng là tạo Hắc Liên Minh qua đi chịu chết. Quá âm hiểm người này. Nào chỉ là âm hiểm, quả thực là cái sát thần, mẹ nó, 7, 8 vạn lĩnh chủ binh chủng giết cái không còn muốn mạnh. Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều vô dụng. Hiện tại vấn đề là, còn có biện pháp nào có thể hạn chế phía dưới Hắc Ảnh Linh Chủ à? Muốn là tùy ý hắn như thế phát triển tiếp, chúng ta những thứ này dị giới linh chủ còn chơi trái trứng. Thánh vực à, một cái thánh vực, đánh dụng lãnh địa của chúng ta, vậy còn không như chơi đùa, một bản tay một cái. Không có biện pháp, trừ phi chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn bổ dưỡng được thánh vực cấp cao thủ đến. Lại nói, chúng ta không có thánh vực cương giả, nhưng là bản tổ thế lực có a, bọn họ không chỉ có thánh vực, thần cảnh đều có. Nói đến đây cái, thật đúng là cái này ý Hắc Ảnh Linh Chủ cường đại như thế. Chúng ta những thứ này dị giới lĩnh chủ lần lên cuồng, nhưng là bản thổ thế lực cần phải càng cuồng cuồng đi, chúng ta dị giới lĩnh chủ nhất định là muốn tìm lật bọn họ bản thổ thế lực. Có đạo lý, nói không chừng đã có bản thổ thế lực muốn làm hắc ảnh lĩnh chủ đi. Ta suy nghĩ một chút, Hồng Nguyên Sâm Lâm bên kia có một địa tinh vương quốc, nghe nói cái này địa tinh vương quốc có mấy cái thần cảnh tới. Hắc ảnh lĩnh chủ muốn muốn tiếp tục ra bên ngoài mở rộng phát triển, thế tất là muốn cùng cái này địa tinh vương quốc va chạm phát sinh mâu thuẫn. Cái kia địa tinh vương quốc có thần cảnh. Ngoa tạo, tiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác cái an toàn tăng nhiều a chỉ cần Hắc Ảnh lãnh chủ trêu chọc Địa Tinh Vương Quốc, Địa Tinh Vương Quốc một khi xuất thủ, Hắc Ảnh lãnh chủ nhất định tắm rửa sạch sẽ, sẽ. Đúng rồi, các ngươi sợ không phải quên đi, thế giới nói chuyện phía nhóm trước đó liền có đề cập qua, Diên Sát tạo Hắc Liên Minh tham chiến nhân viên bên trong liền có Địa Tinh. Ngoa Tào, tựa như là có người nói cái này tới, còn nói Hắc Ảnh lãnh chủ đầu phục Địa Tinh Vương Quốc. Người nói lời này vách đá dựng đứng không hề động đục, nếu như ngươi là Hắc Ảnh Vương Quốc, ngươi sẽ đi đầu quân một Địa Tinh Vương Quốc sao? Nếu ta đoán không lầm, những cái kia Địa Tinh hẳn là Hắc Ảnh lãnh chủ trước đó thu phục một số Địa Tinh bộ mà thôi. Hắc Ảnh lãnh chủ sẽ không đầu nhập vào Địa Tinh Vương Quốc. Nếu như vậy tốt nhất rồi, cái kia chỉ hy vọng Địa Tinh Vương có xử lý Hắc Ảnh Lĩnh Chủ. Ừm, cho nên mọi người cũng không nên muốn quá hơn người người cảm thấy bất an, so sánh những cái kia thổ dân bạn thổ thế lực mà nói, chúng ta những thứ này dị giới lĩnh chủ vẫn là tiểu bằng hữu, dù là Hắc Ảnh Lĩnh Chủ mạnh như vậy, cũng là tiểu bằng hữu. Chúng ta cũng còn có thời gian bắt đầu chỗ mã. Không thể phủ nhận, hiện tại chỉ sợ sẽ là chúng ta Vinh Diệu Liên Minh hội tụ vào một chỗ, cũng không phải Hắc Ảnh Lĩnh Chủ đối thủ. Ai, đều yên lặng phát dục phát triển đi, có thể cường một chút 10 1 điểm. Rốt cuộc đây mới là bắt đầu, chúng ta mới đến hơn 10 ngày mà thôi. Cố lên nha, các vị Dù sao ta mẹ nó là không muốn lại nhìn thấy hắc ảnh lãnh chủ tin tức, bực mình. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy hắc ảnh lãnh chủ cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Nhưng là hiện tại, qua chiến dịch này, Lý Nguyên giết sạch tạo hắc liên minh, rốt cục khiến cái này dị giới lãnh chủ manh động ám ảnh trong lòng. Bọn họ là thật sợ, không chỉ là Vinh Diệu Liên Minh, các nơi khác mỗi cái liên minh trong nhóm, hầu như đều là như vậy một cái trạng thái. Tạc Cạn Đại Bình Nguyên, thiên sứ thanh trấn. Y dị quyết thỉnh phảng nhìn lấy thế giới nói chuyện trên tin tức, thỉnh thoảng có nhìn lấy An Tháp Liên Minh nội bộ nói chuyện trong nhóm. Hắc ảnh lãnh chủ huyết tẩy tạo hắc liên minh, 8 vạn đại quân không còn một nống. Vinh diệu liên minh tiên chủ thánh đường chết rồi, nàng hao phí to lớn đại giới mời tiên thần lĩnh chủ, cũng cùng chết tại Hoa La Hồ. Chiến cục kết thúc đã tốt một đoạn thời gian, Y Ly Tuyết vẫn như cũ ở vào rung động bên trong, mọi loại phức tạp tâm tình, thật lâu đều không có thể bình tĩnh trở lại. Hắn biết tiên thần lĩnh chủ là ta kêu lên sao? Nếu như biết, thiên sứ của ta thành trấn, chỉ sợ cũng phải trên hắn tất sát bạo danh sách a. Cũng không biết ta, cái kia ta hiện tại muốn làm sao? Cùng với những cái khác lĩnh chủ một dạng, Y Ly Tuyết cũng không thể không thừa nhận một cái hiện thực, cái kia chính là hắc ảnh lĩnh chủ đã không phải là bọn họ có thể đối nổi. Trầm mặc rất lâu, Lý Nguyên Tâm lý làm ra một cái quyết định trọng đại, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 156, toàn viên tăng lên 40 vạn đá năng lượng. Hoàng Nguyên Sâm Lâm, Hắc Ảnh Thành Bảo. Quét ngang tạo Hắc Liên Minh, Lý Nguyên Tâm tình còn là rất không tệ. Tuy nhiên đây hết thảy đều là theo dự liệu kết quả, trong lúc đó chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dễ dàng. Thế giới nói chuyện phiếm bên kênh, hắn vừa mới nhàm chán thời điểm cũng nhìn mấy lần đối với Hắc Ảnh lãnh địa tại trong trận này sẽ bại lộ một số tin tức, đây là hắn sớm liền nghĩ đến qua. Chỉ tiếc, Tạo Hắc Liên Minh so giống trong tưởng tượng còn muốn kéo khó, cho nên ở hiện tại ngoại giới đối Hắc Ảnh lãnh địa hiểu rõ cũng không nhiều. Thay lời khác tới nói, cũng là Tạo Hắc Liên Minh còn không có thực lực kia bước ra Hắc Ảnh lãnh địa chỗ có át chủ bài, cũng đã biết chút đơn giản Hắc Ảnh chủng loại cùng Ảnh Hóa binh lính, bao quát năng lực của bọn hắn đối tại năng lực của bọn hắn, Tạo Hắc Liên Minh truyền đi cũng đều không phải là rất kỹ càng, chỉ là lập lờ nước đôi miêu tả. Nói thí dụ như không sợ chết, số lượng rất chờ lâu chờ đến mức vô hạn trọng sinh cùng bất tử bất diệt cái này trọng yếu nhất mới tin tức, căn bản không có sách. Chủ yếu là đại chiến quá mức hỗn loạn, tuyệt đại đa số lĩnh chủ đều tại mỗi người tự chạy Cái nào có tâm tư đi cố kỵ những thứ này, tự bạo cái gì, đều bị trở thành nhiều người, không sợ chết tự sát tức tập kích. Còn có cũng là bóng mờ xuyên thẳng qua, có người nói qua vấn đề này, nhưng là về sau trời đã tối rồi, cũng liền bị ngộ nhận là Hắc Ảnh lĩnh chủ binh chủng cùng thu phục bản thổ thế lực nhiều lắm, khắp nơi đều tại xuất hiện, cũng không ai quá nhiều đi chú ý những thứ này. Bởi vậy các Hắc Ảnh mấu chốt nhất hai cái năng lực, ngoại giới đều còn không rõ ràng lắm. Hoa La Hồ theo ban ngày biến thành đêm tối sự tình, tự nhiên cũng là có người sách. Bất quá không ai hướng Lý Nguyên trên người nghĩ, hắn bên này có thánh vực cường giả một cách tự nhiên liền từ thánh vực có nổi, bị cho rằng là cái nào đó thánh vực đặc thù lĩnh vực, nhuần hoa la hồ sắc trời biến thành đêm tối. Nâng lên hắc ảnh lãnh địa thánh vực cường giả, nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện thống nhất chính là bảy cái. Nhưng thật chỉ có bảy cái sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, xa xa không chỉ bảy cái. Tại lần này đại chiến bên trong, hắc ảnh cùng ảnh hoa các binh sĩ chiến lực tăng lên là cực kỳ rõ rệt, thánh vực cường giả nhiều mấy cái. Ban đầu thánh vực cường giả có lý ra, Samujii, Azu, Mordra, Diana, Zermichi cùng Lâm Lôi là bản thân, không tính ở trong đó đại chiến sau đó về ấn tượng quân mịn nhì ạ tổ cùng phi ấn tượng quân bắc, cuối cùng đều miễn cưỡng cự nở dế tiến nhập thánh vực sơ kỳ. Hoàng kim thánh viên cũng đi vào thánh vực. Một cái quy ảnh cùng một cái cự ảnh, còn có một vị xà nhân tộc bản thánh, đồng dạng tiến giai thánh vực. Tính được, mới tăng thánh vực đạt đến 6 cái. Toàn bộ trong hắc ảnh lãnh địa thánh vực, thánh vực liền có 11 vị, cái này còn không có tính cả Lý Nguyên, hắn tại đại chiến trong lúc đó cũng thành công tăng lên tới thánh vực. Bọn họ những người này có thể tiến giai thánh vực, chủ yếu là bọn họ bản thân thực lực liền rất mạnh, tự nhiên là có thể giết càng nhiều binh chủng lên chủ, từ đó thu hoạch được càng nhiều năng nguyên giá trị. Tiếp theo liền phải quy công cho tạo Hắc Liên Minh binh chủng số lượng thật sự là nhiều lắm. 11 vị thánh vực, cộng thêm Zerichi lấy 2 vị bản thần. Tại cao đoàn vệ mặt chiến lược tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái gì giới linh chủ có thể nhìn theo bóng lưng. Thả tại chiến tranh đại lục, một số nhỏ yếu hạ cấp bản thổ thế lực vương quốc, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy thánh vực cao thủ. Mà cái này, chỉ là chân chính thánh vực, nếu là ở phạm vi lãnh địa bên trong, đặt được thánh nguyên tháp giá trị, cái kia thánh vực chiến lực số lượng liền càng nhiều đã chiêu mộ đến hắc ảnh mấy cái đại binh đoàn, trên cơ bản toàn bộ đều tăng lên tới cực giai, giá trị dưới đều là thánh vực chiến đấu lực. Sả nhân tộc cựu giai cùng bán thánh cũng có hơn mấy chục cái, Lý Thành mấy người kia ảnh cũng đều tăng lên tới cựu giai xảo thể nói, một trận chiến này xuống tới, ngoại trừ số lượng quá nhiều sả, nhân tộc bên ngoài, cái khác binh chủng toàn bộ đều tăng lên tới cựu giai. Chỉ có một hai chục cái sau cùng chiêu mộ phi ảnh yếu một chút, nhưng cũng đều là bát giai. Còn có cũng là ám dạ tinh linh, cũng có non nửa vẫn chỉ là bát giai, không thể tiến giai đến cựu giai. Nhưng cái này đều dâu diện, tổng thể tăng lên là to lớn. Tổng tính được mà nói, nếu là thánh nguyên tháp gia trì, Lý Nguyên giới chướng có thể xuất ra 300 vị trở lên thánh vực chiến lực, bản thánh, ngoài ra, 12 vị bán thần chiến lực, cái này bao gồm Lý Nguyên, hắn tại thánh nguyên tháp gia chỉ dưới, tự nhiên cũng là có bán thần chiến đấu lực. Nghĩ đến chính mình, Lý Nguyên còn có chút buồn bực, bởi vì hắn tiến giai thánh vực về sau, rất thuận lợi lĩnh ngộ lĩnh vực. Hơn nữa còn không phải một cái lĩnh vực, hắn năm trong tay phù chú cùng ma khí, hết thảy đều có thể hóa thành lĩnh vực. Thì như Long phù chú, có thể diễn hóa trở thành hỏa chi lĩnh vực, Như phù chú lực chi lĩnh vực, có thể tại trong lĩnh vực tăng lên chính mình cùng phe bạn khí lực. Mã phù chú cùng loại trị liệu lĩnh vực, tại trong lĩnh vực có thể trị liệu phe bạn tương thế. Nguyệt chi ma khí dẫn lực lĩnh vực, lôi điện ma khí lôi điện lĩnh vực, thiên không ma khí bầu trời lĩnh vực. Mỗi một cái lĩnh vực, Lý Nguyên đều có thể tùy tâm sở dục vận dụng chuyển hóa, thậm chí còn có thể tiến hành lĩnh vực được ra. Vì sao lại dạng này, Lý Nguyên cũng không biết. Dưới tình huống bình thường tới nói, thánh vực trên cơ bản đều chỉ sẽ lĩnh ngộ một cái lĩnh vực. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, chế tu một mạch cũng đủ để hưởng thụ trung thần. Những thần linh kia không phải cũng một dạng, đều là nhất hệ thần thần, tỉ như truyền thống hỏa thần, lôi thần các loại, song tu nhiều tu tình huống thuộc về số rất ít. Lý Nguyên một chút mấy cái lĩnh vực, mấy mạch chưa từng có. Cái này đương nhiên cũng nhờ vào năng nguyên giá trị, chỉ cần có thể nguyên giá trị đúng chỗ, đều không cần đến Lý Nguyên đi tận lực tu luyện. Mà lại, Lý Nguyên đến tiếp sau đạt được thần thông kỹ năng khen thưởng mà nói, khả năng sẽ còn có càng nhiều lĩnh vực. 12 phủ chú bắt đại ma khí, muốn là tệ tiểu, vậy ta chẳng phải là trực tiếp biến thành 20 mạch đồng tu. Còn có, nếu là ta đến lúc đó nhên nhóng thần hỏa ngưng tụ thần cách, ta có 20 viên thần cách. Nhiều mạch đồng tu, đôi này lực chiến đấu của hắn mà nói, tự nhiên là có tăng lên. Nói đến, Lý Nguyên tấn thăng đến thánh vực về sau, chính mình cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, thân cảnh có lẽ là chơi không lại, nhưng là bán thần mà nói, hẳn là có thể đánh, có thể hay không đáp ứng liền không được biết rồi. Rốt cuộc chân chính bán thần là đem lĩnh vực đốt lên thành thần hỏa, uy lực trên so với lĩnh vực là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá Lý Nguyên lĩnh vực nhiều, thủ đoạn nhiều, ai thua thắng thua còn thật khó mà nói đương nhiên, nếu như tại trong hắc ảnh kết giới, Lý Nguyên coi như không thắng được, cái kia là tuyệt đối không có khả năng thua. Ngoại trừ hắc ảnh binh đoàn về mặt chiến lực tăng lên bên ngoài, những thu hoạch khác cũng là cực kỳ phong phú. Tại thành bảo thương khố bên trong, đã chất đầy đá năng lượng nguyên tinh. Còn có một đống nhỏ bản vẽ đá năng lượng tự nhiên là không cần nói nhiều, đánh giết cùng hủy diệt địch nhân lãnh địa thành bảo, đều có thể thu hoạch được đá năng lượng khen thưởng. Chỉ là Lý Nguyên Hắc ảnh lãnh địa so tạo hắc liên minh bất luận cái gì lĩnh chủ đều mạnh hơn, lấy cường sát yếu, cho nên mỗi cái đánh chết lĩnh chủ khen thưởng đá năng lượng có 2 300, cũng có 4 500, bình quân xuống lời nói, một cái lĩnh chủ có khen thưởng 300 viên đá năng lượng. Tính được, Lý Nguyên trận chiến này thu hoạch gần tới 40 vạn viên đá năng lượng, không chỉ là đánh giết lĩnh chủ khen thưởng, còn có đánh giết cái khác địch nhân binh chủng, cũng có nhất định tỷ lệ tuôn ra đá năng lượng. Ngoài trừ đá năng lượng, còn có nguyên tinh bản vẽ đều có nhất định tỷ lệ rơi đồ, chỉ là cái tỷ lệ này so đánh rất bản thổ sinh linh muốn nhỏ một chút đây cũng là quan phương dụ hoặc khen thưởng một trông, cổ vũ các lĩnh chủ tự giết lẫn nhau. Dung cùng loại với dưỡng cổ phương thức bổ dưỡng được cường đại lĩnh chủ thế lực, đi đối kháng chiến tranh đại lục bản thổ thế lực, đi chiến đấu chi cao vương tọa, kỳ thật, đây mới là vạn tộc tranh bá chính xác mở ra phương thức. Mà Lý Nguyên hiện tại chính là như vậy làm. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 157, Tam đại binh doanh, toàn bộ thăng cấp 7. Gần tới 40 vạn đá năng lượng, không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Ngoài ra, còn có không sai biệt lắm 9000 viên nguyên tinh, bản vẽ cũng không ít, Lý Nguyên Không có đăng ký, tối thiểu không thua 50 tấm đương nhiên, vẫn còn có một ít gì đó, tỉ như một số không gian giới chỉ cùng vũ khí loại hình đồ vật. Có chút dị giới lĩnh chủ gặp may là có thể được đến những thứ này. Bất quá những vật này, cũng còn tự hắc ảnh cùng ảnh hóa các binh sĩ đang thu thập, bây giờ đều còn không có thu thập hoàn tất. Không thể không nói, chiến tranh thật sự là phát tài trực tiếp nhất thủ đoạn. Thế mà, nâng lên thu hoạch có một vật, theo bắt đầu Lý Nguyên liền không để ý đến, muốn riêng. Dựa theo Lý Nguyên ngay lúc đó ý nghĩ, đánh rất cái này tạo hắc liên minh về sau, Hắn là có thể tập hợp thăng cấp cao cấp thành trấn thậm chí thành chỉ tứ nguyên, nhưng là hiện tại hiện thực là không thể nào, bởi vì những thứ này dị giới linh thú trên cơ bản đều là theo nơi khác chạy tới, làm sao có thể mang theo trong người cất vào kho vật tư, gạch đá vật liệu gỗ thiết tinh những thứ này đều còn tại lãnh địa của bọn hắn trong kho hàng, nói cách khác, Lý Nguyên tuy nhiên rất chết này 1000 nhiều cái dị giới linh thú, nhưng trên thực tế lấy không được bọn họ cất vào kho vật tư. Rất lãng phí, nhưng cái này cũng không có cách nào. Rốt cuộc Lý Nguyên cũng tìm không thấy lãnh địa của bọn hắn, không cách nào đi lấy bọn họ cất vào kho vật tư. Bây giờ những lĩnh chủ này bỏ mình, lãnh địa của bọn hắn thành bảo cũng theo đó huy diệt. Những lĩnh chủ này sưu tập những cái kia cất vào kho vật tư có lẽ sẽ tuôn ra đến, cũng có thể cùng một chỗ tiêu tán. Đáng tiếc, bất quá có nhiều như vậy đá năng lượng cùng nguyên tinh, cũng vẫn được. Chỉ những thứ này đá năng lượng cùng nguyên tinh, đã hoàn toàn đầy đủ hắn 3 cái binh chủng tiến trúc tăng lên đến mức thành trấn thăng cấp tài liệu, không nóng này, còn có điệu tinh vương quốc đầu, một điệu tinh vương quốc, coi như không bỏ ra nổi những tài liệu này đến, để bọn hắn đi sưu tập gạch đá vật liệu gỗ, đây còn không phải là vài phút sự tình, tam đại gia tộc đều có 5 vạn tư binh, vương thất có 200.000 Quang Lạc quân đội liên minh có 350.000, tăng thêm phụ thông địa tinh, toàn bộ địa tinh. Vương quốc số lượng sợ là không thua trăm vạn, không hề nghi ngờ, cái này địa tinh vương quốc đem sẽ trở thành hắc ảnh lãnh địa nhóm đầu tiên đại lượng nô bộc, chỉ là địa tinh vương quốc có thần cảnh tồn tại, đối với hắc ảnh lãnh địa chinh phục là một cái không nhỏ trở ngại. Những quân đội khác cái gì, đều không là vấn đề, trở ngại cũng chỉ là mấy cái kia thần cảnh. Bất quá nghi dạ đã mang thánh vực trở lên cao thủ đi làm việc. Nếu như sự tình có thể thuận lợi, như vậy đến đón lấy chinh phục địa tinh vương quốc cũng sẽ không quá xa. Trước thăng cấp hắc ảnh thủy tinh, thỉnh thoảng còn có hắc ảnh hoặc ảnh hóa binh lính mang về sưu tập đến vật tư, Lý Nguyên không có tiếp tục chú ý, mà chính là về tới thành bảo đại sảnh. Đi vào hắc ảnh thủy tinh trước mặt, Lý Nguyên ánh mắt lấp loé, không biết lần này có thể đem hắc ảnh thủy tinh tăng lên mấy cái cấp bậc, cấp 5 hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 6, cần 200000 viên đá năng lượng cùng 1000 nguyên tinh. Trước đó dạng ngày số lượng, Lý Nguyên rất lâu đều không có thể gom góp, nhưng bây giờ, chẳng qua là mưa rồi thôi. Hiện tại Lý Nguyên đá năng lượng 3168,297 viên, nguyên tinh cũng có được 8,726 viên, Lý Nguyên thở hắt ra, nói ra, lập tức thăng cấp hắc ảnh thủy tinh. Thanh âm rơi xuống, Trong kho hàng nhất thời thiếu rơi mất 20000 viên đá năng lượng cùng 1000 viên nguyên tinh. Cấp nâng hắc ảnh thủy tinh tách ra càng thêm u ám quá mang, cơ hồ không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng tin tức lại là thay đổi hắc ảnh thủy tinh, duy nhất tính binh chủng bình doanh, ở trong chứa 9 đại binh đoàn. 9 đại binh đoàn, Quỷ ảnh đoàn, Trảo ảnh đoàn, Tự ảnh đoàn, Phi ảnh đoàn, Khôi ảnh đoàn, Nhuyệt ảnh đoàn, Phệ ảnh đoàn, Tiềm ảnh đoàn, Liêm ảnh đoàn. Đẳng cấp, cấp 6 cấp 6 sản lượng, mỗi ngày có thể thay nén 100 tên hắc ảnh binh lính, binh đoàn tự do, 0.001 tỷ lệ chiêu mộ đến hắc ảnh tướng quân. Thăng cấp đồ vật, 10 vạn viên đá năng lượng, 2000 viên nguyên tinh. Cái khác, Lý Nguyên không có nhìn nhiều, hắn chỉ có thấy được sau cùng thang cấp nhu cầu. Chỉ cần 10 vạn viên đá năng lượng, 2000 viên nguyên tinh, muốn đều không nghĩ nhiều, Lý Nguyên nói là nữa, tiếp tục thăng cấp Hắc Ảnh Thủy Tinh. Thành âm chưa dứt, Hắc Ảnh Thủy Tinh lần nữa phát sáng, đồng thời Thủy Tinh binh doanh đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên tới cấp 7 cấp 7 sản lượng, mỗi ngày có thể thai nghén 200 tên Hắc Ảnh binh lính, binh đoàn tự do, không phải 0.01 tỷ lệ chiêu mộ đến Hắc Ảnh tướng quân. Thăng cấp đồ vật, 30 vạn viên đá năng lượng, 1 vạn viên nguyên tinh. Lại nhìn thấy thang cấp 8 Hắc Ảnh Thủy Tinh nhu cầu, Lý Nguyên ánh mắt không khỏi trống lên. Hắc ảnh thủy tinh thăng liền hai cấp, trung hao phí 12 vạn viên đá năng lượng, cùng 3000 viên nguyên tinh. Trong kho hàng, còn trở lại hơn 24 vạn điểm đá năng lượng, nguyên tinh cũng chỉ còn lại có hơn 5 ngàn viên. Lại nhưng đã không đủ thăng cấp 8. Lý Nguyên hơi có chút nhỏ tiếng lối, hắn còn nghĩ đến có thể lại tăng hai cấp đây. Bất quá cái này cũng bình thường, đến cấp 7 cấp 8 hắc ảnh thủy tinh lại muốn thăng cấp, tư nguyên vượt lên mấy lần cũng không phải là không khó tiếp nhận. Rốt cuộc hiện tại cấp 7 hắc ảnh thủy tinh, mỗi ngày đều có thể chiêu mộ 200 cái hắc ảnh binh lính, bây giờ Lý Nguyên dưới trướng, hắc ảnh tổng cộng cũng mới hơn 200 mà thôi. Cấp 7 liền cấp 7 đi. Đại lại không chỉ một binh doanh, còn có mới hắc ảnh thủy tinh cùng tinh linh mâu thu. Mới hắc ảnh thủy tinh cùng tinh linh mâu thu, Lý Nguyên lúc trước đều đem hắn nhóm tăng lên tới cấp 3. Mà cấp 3 binh doanh thăng cấp đến 4 cấp, chỉ cần 5000 viên đá năng lượng cùng 200 viên nguyên tinh, dùng cũng không nhiều. Cũng là 4 cấp lên tới cấp 5, cũng mất quá 1 vạn đá năng lượng cùng 500 nguyên tinh. Cấp 5 thăng cấp 6, 20000 đá năng lượng, 1000 nguyên tinh. Cấp 6 thăng cấp 7, 10 vạn đá năng lượng, 2000 viên nguyên tinh. Thang liền 4 cấp tư nguyên thêm lên, cái kia chính là tổng cộng cần 115,0000 viên đá năng lượng cùng 2700 viên nguyên tinh. Mới thủy tinh cùng tinh linh mâu thụ đều tăng lên tới cấp 7 mà nói, tương nguyên gấp bội 230.000 đá năng lượng, 5400 viên nguyên tinh. Ta bây giờ còn có 214.8297 viên đá năng lượng, 5.726 viên. Ta đi, vừa mới đầy đủ. Bất quá cái này dùng một lát, ta cái này trên cơ bản lại thành nghèo rất mong tơi. Lý Nguyên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn quyết định, đem mới hắc ảnh thủy tinh cùng tinh linh mâu thụ đều tăng lên tới cấp 7 đánh chiến vì cái gì? Không phải là vì cấp đoạt tương nguyên. Cấp đoạt tương nguyên vì cái gì? Cũng là dùng, lưu ở trên tay lời nói, cũng sẽ không để trứng, quyết định chú ý về sau. Linh nguyên trước hết tại trong đại sảnh, đem thông qua phục chế có được mới hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 7. Tiếp lấy lại đến thánh nguyên tháp bên ngoài, đem tinh linh mâu thủ cũng tăng lên tới cấp 7 trình độ. Kể từ đó, hai cái này đằng sau mới chế tạo binh doanh, ngược lại là lập tức đuổi kịp lao hắc ảnh thủy tinh. Ba cái binh chủng tiến trúc, toàn bộ đều là cấp 7, mỗi cái binh chủng tiến trúc mỗi ngày tiêu mổ 200 cái binh chủng, kết thúc mỗi ngày cũng là 600 cái. Hiện tại cuối cùng là có chút binh đoàn dáng vẻ. Đến hiện tại binh doanh đẳng cấp, dù là thời gian ngắn không cách nào tiếp tục thăng cấp, không bao lâu, binh chủng số lượng cũng sẽ đạt tới khả quan trình độ. 1 ngày 600, 1 tháng cũng là 1.8 vạn ngàn cái. Mà 1 tháng này trong lúc đó, binh doanh có hay không còn có thể thăng cấp, cái này lại ai có thể nói chính xác đây. Phải biết, Lý Nguyên chuyển sinh đến chiến tranh đại lục, cho tới hôm nay cũng vẫn chưa tới 10 ngày, nửa tháng đều còn không có. Tuy nói lên cao cấp thành trấn sự tình tạm thời không được, nhưng ba cái binh chủng tiến trúc đều tăng lên tới cấp 7, Lý Nguyên trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Mấu chốt là trong cuộc chiến tranh này, hắn căn bản nhi liền không có bỏ ra cái giá gì. Thương vong, không tồn tại, không chỉ có thăng cấp ba cái binh doanh, mọi người thực lực cũng đều tăng lên, toàn bộ hành trình đều là bở chơi. Làm Lý Nguyên không sai biệt lắm tiêu hết đá năng lượng của Nguyên Tinh, hắc ảnh cùng ảnh hoa binh lính, bọn họ không sai biệt lắm cũng đem chiến trường thu thập không sai biệt lắm. Chỉ cần là có thể sử dụng đồ vật, toàn bộ đều bị bọn họ thu hồi lại. Lý Nguyên lưu lại bóng người tướng quân Lý Thành, đến mức cái khác hắc ảnh cùng ảnh hoa binh lính, tự nhiên cũng đều trở về trước kia tiết tấu. Toàn bộ đều về Hồng Nguyên Sâm Lâm, tiếp tục tài quái đi, nhàn rỗi đều là tại lãng phí thời gian. Cái này đều không cần Lý Nguyên đi phân phó, rốt cuộc người nào không muốn nhắc tới thăng chức mình đâu, giết quái liền có thể thăng cấp, loại chuyện tốt này người nào có thể cư tuyệt ngoại trừ xạ nhân tộc trở về nghỉ dưỡng sức một phen, cái khắc hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính đều lần nữa đầu nhập vào cái quái giết hại bên trong. Tại Lý Thành trì huy dưới, Lý Nguyên cùng hắn lại tới thương khố. Lý Nguyên phát hiện Lý Thành tâm tình tựa hổ có chút xa sút, một chút vừa nghĩ liền biết vu có. Tuy nhiên Lý Thành là bó người tướng quân, nhưng lúc này thực lực cũng chỉ có cửu giai, mà cái khác như là tiểu hầu tử đều đã thành tựu thánh vực. Có thể cái này cũng không phải Lý Thành, kỳ thật hắn lần này đại chiến bên trong cũng là rất nỗ lực, chỉ là có chút độ vật không phải nỗ lực liền có thể làm được, Lý Thành tiềm lực hạn mức cao nhất cũng chỉ có cửu giai. Cho nên dù là Lý Thành cũng đã là cựu giai đỉnh phong, nhưng là đã không cách nào đang hấp thu năng nguyên đan giá, năng nguyên giá trị đã đối với hắn vô dụng, tiệm lực của hắn đã đến cuối cùng, nếu không có cái khác cơ duyên là không thể nào lại tiến bộ. Bao quát cái khác hắc ảnh một dạng, bọn họ một khi đạt đến hạ vị thần cảnh giới, trên cơ bản cũng đều đã chậm dứt. Được rồi, đừng kéo cái mặt này. Lý Nguyên cười mang câu, nói tiếp, có cơ hội, ta sẽ cho giúp ngươi tăng thực lực lên. Nghe vậy, Lý Thành nhất thời lại hỉ, không người bày nói, tạ vương thượng. Lý Nguyên gật gật đầu không có nhiều lời cái khác, trực tiếp bước vào trận đậy thương khố bên trong. Muốn trợ giúp Lý Thành tăng thực lực lên, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tăng lên tiềm lực của hắn hạn mức cao nhất. Phương pháp cũng là có rất nhiều, tỉ như trước đó tuân gia tăng lên tiềm lực bản vẽ, lại hoặc là bản thổ thế lực một số chân bảo cũng có thể. Còn có phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là nhường hắn luyện hóa thân cách. Lý Nguyên trên tay là có tiểu uy lý am thân cách, có thể quan hệ này đến một vị chủ thần, nói không chừng đến lúc đó còn có thể vơ vét chút chỗ tốt, cho nên hắn cũng không có lúc này sao lấy ra cho Lý Thành dùng, bằng không mà nói, gia hỏa này còn thật có có thể trở thành hắn dưới trướng đệ nhất hạ vị thần. Chờ Lý Nguyên bước vào thương khố, Phát hiện theo tạo hắc liên minh đại quân lĩnh chủ binh chủng trên thi thể mang về chiến lợi phẩm, đã phân loại trưng bày. Những thứ này chủ động sưu tập thu hoạch cũng sẽ không giống bị động khen thưởng. Bị động khen thưởng đều sẽ tự động phân loại, tỉ như khen thưởng đá năng lượng đều sẽ tự động phân loại đến đá năng lượng. Chủ động sưu tập đều là mình trông chất, hiển nhiên đây là có người có ý thức dạng này bái phỏng. Thánh vực trở lên đều rời đi, quét dọn chiến trường sự tình chính là do Lý Thành dẫn đầu, hiển nhiên đây chính là Lý Thành làm. Làm không tệ. Lý Nguyên cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Là thuộc hạ nên làm. Lý Thành vội vàng đi lên phía trước, từng cái cho Lý Nguyên giới thiệu thu hoạch lần này. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 158, chữ vật thu hoạch, bản vẽ giám định. Lý Thành Gia Hỏa này cũng là quỷ tỉnh lệnh này thu hồi lại đồ vật, cũng không chỉ là theo đám binh trùng kia trên thi thể lột xuống. Thậm chí Gia Hỏa này còn đối một số phi hành binh trùng tiến hành phân thây. Tỷ như một số phi hành binh trùng lông vũ nóng đuôi các loại, hữu dụng trên cơ bản đều không có bưng tha, toàn bộ đều được đưa về đến trong kho hàng. Chỉ bất quá so sánh thu thập thi thể sau lấy được sạch sẽ gọn gàng, phân thây sau mang về đồ vật, khó tránh khỏi cũng có chút huyết tinh. Những thứ này phi hành binh trùng thi thể vị trí Lý Nguyên tự nhiên là không cảm thấy hứng thú đến cùng có dùng hay không dùng, hắn cũng không rõ ràng, bất quá dù sao ném đi Mạc Sơn Sơn bên kia là được rồi, là dùng là ném bên kia định đoạt. Còn có một số vũ khí trang bị, các loại hình kiểu dáng đều có. Số lượng không nhiều, cũng không có vượt qua ngu dai, chỉ có hơn 200 pháo vụn vật lệ thể, cũng chỉ có ném cho Mạc Sơn Sơn trở về. Lý Nguyên cảm thấy hứng thú nhất là một đống nhỏ đồ vật. Giới chỉ vòng tay, đai lưng cái túi, tinh thạch, phẩm loại vẫn là rất nhiều. Lý Thành ở bên cạnh giới triệu nói, vương thượng Những này là những linh trụ kia trên thân lục soát, hẳn là trữ vật độ dụng, cùng sở hữu 62 cái. Không hề nghi ngờ, không gian trữ vật giá trị là rất cao. Liên Sếp như bạn tổ thế lực cũng không phải người nào đều có thể trang bị. Liên lấy lẩy chỗ hai bộ gia tộc tới nói, toàn cả gia tộc không gian trữ vật cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Mà lại những thứ này trữ vật công cụ phẩm cấp cũng không tính là cao, mười mấy trên trăm không căn cơ ở giữa liền cao nữa là, cùng Lý Nguyên Minh Hỏa chi giới không cách nào so sánh được. Tốt xấu Minh Hỏa chi giới là một kiện thánh khí, nội bộ không chỉ có 2000 phương không gian, còn có thể tách ra một đạo phân thân tới. Nhưng thảo hắc liên minh hơn 1000 cái lĩnh chủ, trong đó một số dám nhằm cướp đoạt được không gian chứa vật cũng là bình thường sự tình. Rốt cuộc cày quái quái giết địch liền có thể bạo đồ vật, nói không chừng liền tuân ra chữ vật công cụ. Không biết bên trong có hay không đồ tốt. Một khi có chữ vật công cụ, những cái kia dị giới lĩnh chủ tự nhiên muốn đem vật chân quý tùy thân mang theo. Lãnh địa binh chủng tuy nhiên đối bọn hắn trung thành, có thể cuối cùng không giống là hắc ảnh như thế trăm phần trăm trung thành, khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhất là bọn giã hỏa này đều không sang màn rầm đi tìm cái chết, muốn đến cũng sẽ không đem trong lãnh địa đồ tốt lưu tại thành bảo trong kho hàng đặt tại thân trên, không thể nghi ngờ là an tâm nhất. Lý Nguyên mang theo một điểm nhỏ chờ mong, thân thủ chiêu tới một cái cái túi nhỏ. Cái túi rất khiễu xảo, dựa từ bên ngoài đến xem là không cách nào biết được nội bộ đến cùng là có những thứ gì. Chư vật công cụ nhận chủ đều dựa vào là lạc vân dấu ấn tinh thần, không nói đến những thứ này chư vật công cụ chủ nhân đều đã chết rồi. Coi như còn sống, cấp bậc của bọn hắn lớn nhất cao không quá 7 8 giai, lấy Lý Nguyên thánh vực cấp bậc tinh thần lực đều có thể tùy tiện đánh tan. Thứ một cái túi mở ra sau khi Linh nguyên tinh thần lực quét qua, nhất thời trên mặt liền lộ ra nụ cười. Cũng không tệ lắm. 782 viên đá năng lượng, 53 viên nguyên tinh, gạch đá 1.2 vạn 300 đơn vị, vật liệu gỗ 3 vạn 6000 đơn vị, thiết tinh 580 đơn vị, ngoại trừ những thứ này, lãnh địa binh doanh cần thiết tư nguyên bên ngoài, còn có không ít sinh hoạt vật tư, tỉ như đào được các loại thức ăn độ vận. Cái khác cũng là một số tạp vật, trên cơ bản không có tác dụng gì, cũng không có thứ tốt gì. Bất kể nói thế nào, lẫn nhau đều chỉ đi vào chiến tranh đại lục hơn 10 ngày, cũng không có cái tiếc cái thời gian đi tính gộp lại bản tổ bà bối. Lý Nguyên ném ra đồ vật, Lý Thành Tiểu tại bên cạnh phân loại chỉnh lý. Rất nhanh Lý Nguyên liền mở ra cái thứ hai chứa vật công cụ, đó là một cái màu đỏ yêu diễm mai lưng. Kể từ đó, Lý Nguyên ngược lại là có chút mở hộp mù đã thị cảm. Riêng là cái này 62 cái chứa vật công cụ, Lý Nguyên liền mở ra gần tới 1 giờ. Có chút chứa vật công cụ bên trong đồ vật nhiều, có chút ít. Nhưng tổng thể tới nói, cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý liệu, mà lại những thứ này chứa vật công cụ thu hoạch cũng là cực lớn đá năng lượng tổng cộng 6.382 viên, nguyên tinh 271 viên, gạch đá năm mươi mấy vạn 8.700 đơn vị. Vật liệu gỗ 129 vạn đơn vị. Thiết tinh 4,390 đơn vị, thức ăn bình thường cũng là siêu cấp nhiều, 129,000 800 đơn vị, tinh anh đồ ăn 16,300 đơn vị. Ngoài ra, còn có mấy món vũ khí trang bị, cũng không phải hàng cao cấp gì. Cái khác tạp vật liền càng không cần phải nói, dù sao là lại tại trong kho hàng đống một đồng lớn. Khác không ngẫu như nói, liền vật liệu gỗ gạch đá thu hoạch, cái này khiến lý nguyên một chút dễ chịu một chút. Vốn là đều nghĩ đến đều không cầm được, không ngờ rằng những thứ này chữ vật công cụ bên trong, còn có thể tìm ra hơn trăm vạn đơn vị lên giao cấp thành trấn, cần 100 vạn gạch đá cùng 200 vạn vật liệu gỗ cùng 200.000 đơn vị thiết tinh. Lúc này Lý Nguyên gạch đá đã có 647.0000600 đơn vị, vật liệu gỗ 136 vạn đơn vị, thiết tinh cũng có 2 vạn 5400 đơn vị, ngoại trừ thiết tinh bên ngoài, vật liệu gỗ cùng gạch đá lỗ hồng đã không phải là rất lớn, cũng liền kém cái mấy chục vạn. Tăng thêm mở cái này mười mấy cái chữ vật công cụ, Lý Nguyên bây giờ thường cố, xem ra đã là rối bời. Bởi vậy, Lý Nguyên trực tiếp đem đồ ăn cùng không muốn ta vận, toàn bộ phát cho Mạc Sơn Sơn. Trong lúc đó Lý Nguyên phát hiện Mạc Sơn Sơn có cho hắn phát tới mấy cái tin Có điều hắn tạm thời không có đi về tin tức. Không rảnh, còn có mấy chục tấm bản vẽ đến giám định đâu. Lý Nguyên nhìn Lý Thành liếc một chút, nói ra, ngươi trước bận bịu đi thôi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Vâng, vương thượng. Lý Nguyên ngoan ngoãn tối lui ra khỏi thương khố. Lý Nguyên thì là đi tới bảy gạt bản vẽ địa phương, liếc mắt qua, lần chiến đấu này trung thu hoạch được 58 tờ bản vẽ 8 vạn đại quân liền không đến 60 tấm bản vẽ, cái này tỉ lệ rơi đồ chỉ có thể nói trống thấp. Lý Nguyên cầm lên mở ra, vậy mà toàn bộ đều là cần giám định, không có một chương nào có thể trực tiếp dùng. Vậy liền từng chương tới đi. Chư vật công cụ cho ta niềm vui ngoài ý muốn, hy vọng các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a." Lập tức giám định. Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên liền đã giám định tâm thứ nhất bản vẽ. Kết quả rất khó chịu, mở cửa không may mắn, cũng chỉ là một chương bình thường nhất tưởng vây bản vẽ. Tay này khí, kéo con BA. Lý Nguyên rầm rầm một câu, đem tường vây bản vẽ vứt xuống một bên, bắt đầu tiếp tục tiến hành bản vẽ giám định. Tiếp đó, lại là 3 tấm hàng cấp thấp, phổ thông nhà ở. "Khảo, đừng làm." Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là liên tiếp không có ra đồ tốt, Lý Nguyên vẫn có chút lựa thừa nát. Duy nhất một lần trực tiếp giám định được, Lý Nguyên tiện tay ném một cái Nhất thời trực tiếp bắt đầu điên cuồng giám định. Mấy cái phút sau, Lý Nguyên lúc này mới đem hơn 50 tấm bản vẽ toàn bộ giám định hoàn tất. Làm bản vẽ giám định xong, Lý Nguyên trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Có đồ tốt, mà lại còn không chỉ một cái, đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là chút phổ thông đồ vật. 20 tấm tường vây bản vẽ, 9 cái biệt thự bản vẽ, 11 tấm phổ thông nhà ở bản vẽ, 10 cái tiền tháp bản vẽ, 4 tấm tháp phòng ngự bản vẽ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, cái khác bốn tờ bản vẽ đều phi thường không tệ. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản, xây dựng thế lực. Chương 159 Pháo đại bay, hắc ảnh cư điểm. Cái này bốn tờ bản vẽ, có hai tấm là kiến trúc bản vẽ. Một chương là Hắc Lang Điệu Thủy Tinh kiến trúc bản vẽ, còn có một chương là Pháo Đại Bay Hắc Ảnh Cư Điểm kiến trúc bản vẽ. Không hề nghi ngờ, Hắc Lang Điệu Thủy Tinh kiến trúc bản vẽ, đây là một loại binh doanh kiến trúc. Lý Nguyên lấy được tấm thứ hai binh chủng kiến trúc bản vẽ, rất khéo, Lý Nguyên lúc trước liền tiêu diệt một cái Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, binh chủng của hắn liền là cao cấp binh chủng Hắc Lang Điệu. Lúc ấy còn để lại đến 10 con Hắc Lang chim bị ảnh hóa, bây giờ tại Cương Thiết lĩnh chủ sở phòng trên tay. Lúc trước đại chiến bên trong, Sở Phong tự nhiên là mang theo Hắc Lang Điểu phản chiến, trước tiên đối với những khắc lĩnh chủ bình chủng xuất thủ đại chiến sau khi kết thúc, Sở Phong liền mang theo Hắc Lang Điểu trở về Tặc Cản Đại Bình Nguyên. Hắc Lang Điểu, cao cấp binh chủng, theo giá trị tới nói, là không thua lúc trước Lý Nguyên lấy được độc giác thú thủy tinh. Nhưng đối Lý Nguyên tới nói, tự nhiên không tính là gì, cũng không nhìn chúng. Hắn chướng mắt, không có nghĩa là thứ này không trân quý, Lý Nguyên lần này ngược lại là không chuẩn bị lại bắn mất. Lưu cho Sở Phong cũng không tệ, dù sao chỗ của hắn có Hắc Lang Điểu, đến mức chế tạo Hắc Lang Điểu thủy tinh cùng sau này thằng cấp tài liệu, vậy thì phải dựa vào Sở Phong chính mình đi sưu tập. Lần này Sở Phong chủ động đi làm năm vụng, vẫn là cầm tới không ít một tay tin tức. Xem như cho phần thưởng của hắn đi, lại nói cho mình thuộc hạ, cũng coi là tăng cường thực lực của hắn không phải, dù sao cuối cùng binh chủng đều là hắn. Lý Nguyên không nhìn chúng Hắc Lang điệu cái này ở binh chủng tiến chúc, nhưng là đối với tấm kia pháo đại bay cứ điểm tiến chúc bản vẽ, lại là cực kỳ hoan hỉ hưng phấn. Không vì những thứ khác, cái này Hắc ảnh cứ điểm thật quá chân quý đơn thuần chân quy trình độ mà nói, Lý Nguyên cảm thấy chỉ so với Hắc ảnh thủy tinh muốn kém hơn một chút. Bởi vì, cái này Hắc ảnh cứ điểm Xem như mà các một tòa hắc ảnh lãnh địa, mà vị trí của hắn là trên không trung, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này pháo đài bay cứ điểm xem như hắc ảnh thành chân kéo dài cùng bổ sung, là trên không trung hắc ảnh thành bảo, mặt đất hắc ảnh thành bảo, không trung hắc ảnh cứ điểm, lúc không kết hợp, như lúc trước phục chế bản vẽ mở dạng, cái này hắc ảnh cứ điểm cũng là không có phẩm cấp không có phẩm cấp kiến trúc bản vẽ, pháo đài bay hắc ảnh cứ điểm giới. Thiệu, một tòa không trung chi thành, có thể di động tính chiến tranh pháo đài. Công năng, cụ thể công năng chế tạo ra có thể thấy được. Kiến tạo vật tư, 5 vạn đơn vị đá, 10 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 1 vạn đơn vị tinh thiết. 500 viên nguyên tinh. Tuy nhiên dám định tin tức không nhiều, nhưng Lý Nguyên đã cảm thấy thứ này tuyệt đối rất mạnh. Không mạnh, có thể được giới thiệu thành chiến tranh pháo đài, cái gì gọi là chiến tranh pháo đài, cái kia chính là dùng để tiến hành đại hình chiến tranh dụng, mà lại, tiến tạo vật tư không táo lắm, liền trước mắt hắn Tư Nguyên là hoàn toàn có thể đem tạo ra. Cứ việc cái khác hai tờ bạn vẽ cũng không kém, nhưng Lý Nguyên đã có chút chờ không nổi, đem cái này pháo đài bay hắc ảnh cứ điểm chế tạo ra tới. Trước kiến tạo hắc ảnh công sự. Lý Nguyên không có nhiều do dự, trực tiếp đi tới trong viện, đối bản vẽ nói ra, lập tức kiến tạo pháo đài bay hắc ảnh cứ điểm. Thành âm rơi xuống. Trong kho hàng tương ứng tư nguyên trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian bên trong, một đạo u ám quang mang tại Hắc Ảnh Thành bảo trên bầu trời hiện lên. Thật giống như lúc trước Bạch Di kiếm khách một kiếm đem thiên trạm nứt như vậy. Mà tại cái nải vỡ tan không gian bên trong, một tòa đại thành cái bóng ở trong đó như ẩn như hiện đại khái đi qua nửa phút, tòa thành lớn này dần dần nương thực, hóa thành một tòa uy mãnh lạnh lẽo thành trì. Thành trì tại Hắc Ảnh Thành bảo một dạng, toàn thân đều là màu đen, nơi góc hiện ra hắc quang, tại tầng mây bên trong xem ra càng lạnh lẽo túc sát. Đại thành lơ lửng ở trên không bên trong, vừa vặn cũng là tại Hắc Ảnh Thành bảo phía trên đây là một tòa thành một tòa cứ điểm. Dù là hiện tại hắc ảnh thành bảo cũng rất lớn, nhưng so sánh với cũng chính là cái hộp diêm, Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn hắc ảnh công sự, nội tâm cũng có chút rung động đừng nói là hắn, phía ngoài Lý Thành còn có hồng nguyệt xâm lâm vô số ma thú, lúc này đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn không trung đại thành đen ngịt đứng lơ lửng trên không trung, giống như một đầu hổ hùng, hoang tử thú, cực kỳ áp chế lực, cũng chính là hắc ảnh cứ điểm ở vào không trung bên trong, nếu là lại thấp một số, cơ hội sẽ cùng tại trời sập. Lý Thành hoàng không ngã chạy đến Lý Nguyên trước mặt, kinh nghi nói: "Vương thượng, cái kia không có việc gì, đó là chúng ta thứ hai khu vực." Lý Nguyên nhìn qua không trung hắc ảnh cứ điểm, vừa cười vừa nói, Hắc ảnh thành bảo nắm giữ lĩnh chủ chi tâm, tự nhiên là hạch tâm khu vực. Mà hắc ảnh cứ điểm, giống như Lý Nguyên nói, nó chính là độc lập với hắc ảnh lãnh địa thứ 2 khu vực, không giống với hắc ảnh thành bảo chính là, hắc ảnh cứ điểm không nhận địa điểm hạn chế giam cầm, mà là tại không trung, còn có thể di động. Lý Thành không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể nghe ra Lý Nguyên nói đỉnh đầu thế lực bá chủ không phải đích tập. Không phải đích tập, cái kia liền không sao. Lý Thành khom lưng ngồi lại, lại rời đi sân nhỏ, chờ ở bên ngoài, sau đó hiếu kỳ đánh giá hắc ảnh cứ điểm. Lý Nguyên có thể không tâm tư để ý tới Lý Thành. Hàng này tại xem xét hắc ảnh cứ điểm thuộc tính tư liệu pháo đài bay, hắc ảnh cứ điểm đẳng cấp, sơ cấp thu về, hắc ảnh lãnh chủ lớn nhỏ, dài 5000m, rộng 5000m, tứ phương cứ điểm cao 200m vũ khí, tứ phương cứ điểm cấp phương trang bị 12 thuần dự cửa cấp mana pháo, 24 cửa thành cấp mana pháo, 48 cửa phổ thông mana pháo. Phòng ngự, hạ vị thần chiến lực phòng ngự ma pháp trận thiết bị, vương phủ, 9 đại hắc ảnh binh đoàn chủ sở, tháp quan sát. Năng lượng, 5 phần trăm nhắc nhở 1, sơ cấp cứ điểm thần cấp mana pháo, uy lực có thể giết tầm thường hạ vị thần, một môn tiêu hao 20 phần trăm năng lượng. Nhắc nhở 2 Lần đầu kiến tạo hắc ảnh cứ điểm, đưa tặng 5% năng lượng, ngươi có thể tiêu hao đá năng lượng tiến hành năng lượng bổ sung. Đây năng lượng cần 100 vạn viên đá năng lượng. Nhắc nhỏ 3, cứ điểm bên trong, ngươi có thể căn cứ cần, kiến tạo thích hợp kiến trúc. Nhắc nhỏ 4, hắc ảnh cứ điểm có thể tự mình hấp thu thiên địa nguyên tố, lấy bổ sung tự thân năng lượng. Cũng liền tại Lý Nguyên quan sát những tin tức này thời điểm, lĩnh chủ thành bảo tinh hoạch cũng cùng không trung hắc ảnh cứ điểm liên hệ ở cùng nhau. Cái này khiến Lý Nguyên đối hắc ảnh cứ điểm cũng nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, trừ hắn ra, không người có thể vận dụng. Hiểu rõ tất cả tin tức về sau, Lý Nguyên hít một hơi thật sâu, không thể không nói Cái này hắc ảnh cứ điểm thật là mạnh vô biên nhi. Hung vị to lớn liền không nói, ngang dọc 5000m, không sai biệt lắm là hắn hiện tại trung cấp thành trấn một nửa lớn nhỏ. Càng quan trọng hơn là, cái này thế lực bá chủ trên, mỗi một mặt đều chuyên chở thần cấp ma năng pháo. Không hổ là chiến tranh cứ điểm, cũng là dùng để đại chiến, dựa theo nhắc nhở đã nói, dù là đây chỉ là sơ cấp cứ điểm, mỗi một môn ma năng pháo uy lực đều có thể diễn sát phổ thông hạ vị thần. Nói cách khác, hắc ảnh cứ điểm nắm giữ 48 hạ vị thần chiến lực, hơn nữa còn là có thể diễn sát phổ thông hạ vị thần cực hạn hạ vị thần. Hiện nay, Lý Nguyên Thánh vực không thiếu, bản thân cũng có. Đây cũng là thần cấp chiến lực, Hắc ảnh cứ điểm đến, chính dễ giải quyết vấn đề này đương nhiên, muốn ná pháo mà nói là cần nguồn năng lượng, đạn pháo đều từ năng lượng tạo thành cùng phát xạ. Nói đến năng lượng, Lý Nguyên Tâm Lý liền có chút lạnh lạnh. Hắc ảnh cứ điểm năng lượng tiêu hao, thứ này quả thực cũng là cái thôn kim thú, 48 thần giữ cửa cấp mana năng thảo, duy nhất một lần ná pháo mà nói, trực tiếp liền có thể đem Hắc ảnh cứ điểm năng nguyên dành thời gian, mà đầy năng lượng Hắc ảnh cứ điểm thì là cần 100 vạn viên đá năng lượng. Tính được mà nói, một cái thần cấp mana năng thảo, cái kia chính là 5 vạn viên đá năng lượng. Phải đặt ở vừa mới, Lý Nguyên ngược lại là có tư bản còn 30 vạn đá năng lượng, vẫn có thể lái lên 5 6 tháo. Nhưng là hiện tại toàn bộ dùng để thăng cấp binh doanh thủy tinh, trên thân cũng chỉ còn lại có hơn 2 vạn viên đá năng lượng, nghèo đinh đường vàng. May ra hắc ảnh cứ điểm có thể tự mình bổ sung năng lượng, nhưng tốc độ tuyệt đối sẽ không có bao nhanh. Kết quả là, năng lượng vẫn là phải dùng đá năng lượng. Ngược lại là chế tạo hắc ảnh cứ điểm sau tặng cho 5% năng lượng, không phải vậy hắc ảnh cứ điểm vận chuyển cũng thành vấn đề năng năng lượng, 5 vạn viên đá năng lượng, đều nói chiến tranh cũng là đốt tiền, liền hiện tại đến xem, còn thật mẹ nó là như vậy, liền trước mắt mà nói, hắc ảnh cứ điểm là tạm thời không có cách nào lập tức đầu nhập chiến đấu. Nếu không Lý Nguyên hiện tại cũng muốn bắt lấy địa tình Vương quốc. Mấy vòng thần cấp ma năng pháo xuống tới, quản ngươi thần cảnh không thần cảnh, tất cả đều thành cát bã. Đáng tiếc, muốn là lại tới một cái tạo hắc liên minh liền tốt. Lý Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng tâm tình là không có chịu ảnh hưởng. Hắc ảnh cứ điểm liền bay trên trời lấy, lại chạy không được, đã năng lượng tứ này, tiếp tục cướp đoạt không được sao? Lấy hắc ảnh lãnh địa thực lực bây giờ, hắc ảnh cứ điểm đầu nhập chiến trường chỉ là vấn đề thời gian. Lý Nguyên bay người lên trên trời, mấy cái truyện rời liền rượi vào tới gần hắc ảnh cứ điểm, đứng ở một phương, cứ điểm trên tường thành. Cứ điểm nội bộ, kiến trúc không nhiều, lớn nhất cũng là một tòa vương phủ. Tại cứ điểm bốn cái sừng, phân biệt có bốn cái tháp canh. Cái này bốn cái tháp canh là bốn khối hơn 100m cao lớn màn hình, phía trên giống như radar đa đồng dạng biểu hiện ra không ít gì động điểm. Sơ cấp tháp quan sát, nó dò xét phóng xạ phạm vi là 10km. Là muốn nhét bốn cái sừng làm trung tâm, nói cách khác, nó chân chính dò xét khu vực là đúng bên ngoài 15km, màu xanh lá chính là phe mình, màu đỏ là địch nhân. Không có cái khác nhăn sắc, bởi vì tháp quan sát thiết lập bên trong, ngoại trừ phe mình quân đội bạn, cái khác toàn là địch nhân, điểm lớn nhỏ đại biểu cho thực lực đối phương mạnh yếu, càng mạnh điểm lại càng lớn. Hiện nay tháp quan sát bên trong, màu xanh lá điểm tương đối mà nói không có nhiều, đơn giản cũng là hắc ảnh cùng ảnh hóa bình lĩnh. Càng nhiều thì là lớn nhỏ không đều màu đỏ điểm, lấp nhấp lấp nhít, khắp nơi đều là đây cũng không phải xâm lấn địch nhân, chỉ là hồng nguyên xâm lâm giả thú mà thú thôi. Có trí tuệ hình địch nhân xâm lấn, tháp quan sát là sẽ chủ động cảnh báo, Lý Nguyên sẽ trước tiên biết được. Chức năng này không tệ, cũng là phạm vi hơi nhỏ một chút. Chờ cứ điểm thăng cấp, chắc hẳn cái này dò xét phạm vi hẳn là sẽ tăng lên đi. Đúng rồi, thuộc tính tin tức cùng nhắc nhở bên trong, giống như cũng không có nói cái này cứ điểm làm sao thăng cấp. Lý Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Còn cái này không có cái này nhắc nhở giới thiệu, chẳng lẽ là có cái gì phát động điều kiện? Không nghĩ ra vấn đề, Lý Nguyên cũng sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn vặt, đã cái này là sơ cấp, tất nhiên là có thể thăng cấp. Chỉ là như thế nào thăng cấp, đến lúc đó hẳn là sẽ có nhắc nhở. Hiện tại không biết khả năng còn tốt hơn chút, rốt cuộc cái này đã coi như là thành trì. Coi như biết, cái kia cần có tài liệu, cũng không phải hắn hiện tại có thể cầm ra được. Quan sát toàn bộ hắc ảnh cứ điểm, Lý Nguyên lại nhíu mày. Tuy nói cái này hắc ảnh cứ điểm có hạ vị thần chiến lực phong ngự ma pháp trận, nhưng muốn có mạnh hơn địch nhân đến phạm, nhưng là ngăn không được. Nếu là hắc ảnh cứ điểm bị đánh phá, Vậy coi như tổn thất nặng nề. Lý Nguyên có lòng muốn muốn sử dụng hắc ảnh kết giới đem ba phủ, nhưng có lòng không đủ lực. Hắn hiện tại là thái ngực, đã có thể mở rộng hắc ảnh kết giới phạm vi, không chỉ là có thể bao phủ thành bảo lớn như vậy điểm khu vực. Có thể coi là như thế, hắn có thể thi triển ra hắc ảnh kết giới, cũng chỉ có thể bao trùm phương viên 300m phạm vi. Khoảng cách bao phủ hắc ảnh cứ điểm còn kém xa lắm. Bất quá bây giờ, ta hẳn là cũng trêu chọc không đến trung vị thần trợ lên địch nhân a. Muốn thật có cường định xâm phạm, vậy chỉ có thể trước đem hắc ảnh cứ điểm chuyển hóa thành bản vẽ, về sau lại chế tạo lần nữa cũng có thể trực tiếp kéo vào hắc ảnh vương quốc, cũng là đừng gặp phải bên trong hắc ảnh cư thú. Lý Nguyên âm thầm nghĩ lấy phòng ngự vạn nhất đối sách, nháy mắt sau đó hắn liền về tới thành bảo sân nhỏ tinh linh mâu tụ xuống. Chốc lát sau, Lý Nguyên gọi đến Lý Thành, ném cho hắn một tấm ảnh giấy. "Số ngươi cũng may, cầm đi đi." Lý Thành tiếp nhận bản vẽ xem xét, nhất thời vui mừng quá đỗi, bịch quy dạm xuống đất, tiện chiếc khâu bái nói, "Tạ vương thượng." "Tạ vương thượng." Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 160, hỏi đáp quần chủ, Lý Nguyên đi qua. Lý Thành cầm tới bản vẽ chính là sau cùng hai tờ bản vẽ một trong là tiềm lực tiến hóa bản vẽ, bất quá so lý nguyên trước đó cho hoàng kim thánh viên tấm kia chủ thần cấp bản vẽ phải kém. Bản vẽ này chỉ có thể đem tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên tới trung vị thần trình độ đối lý thành tới nói, có thể theo cựu giai hạn mức cao nhất tăng lên tới trung vị thần hạn mức cao nhất, đã là rất không tệ. Nhưng những tướng quân khác đều là chủ thần hạn mức cao nhất, không so được. Cái này không có biện pháp, vấn đề vật khí, Hoa La Hồ đại chiến bên trong không thể đạt được chủ thần cấp tiềm lực tiến hóa bản vẽ. Muốn trách thì trách tảo hắc liên minh ngân cả, bằng không mà nói, lý nguyên cũng sẽ không theo kiệt dạng này một tâm ảnh giấy. Khi thật nói đến, Sở Phong người này sẽ đến sự tỉnh, so với Lý Thành làm muốn càng thích hợp làm bóng người tướng quân. Bất quá Sở Phong bản thân là lĩnh chủ, có thể chiêu mộ binh chủng, không thích hợp chỉ huy bóng người, ở bên ngoài lãng sẽ tốt hơn phát huy nó tác dụng đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Lý Nguyên lười nhác đổi người. Dù là Lý Thành vốn chỉ là một cái chiêu mộ ra đến nhân tộc binh chủng, đã bổ nhiệm hắn là bóng người tướng quân, đó chính là hắn. Lại nói, Lý Thành làm việc cũng vẫn được. Mà lại tiềm lực tiến hóa cái này có không có hạn chế, cùng lắm thì đến lúc đó lại cho hắn tăng lên chính là vấn đề không lớn đuổi đi Lý Thành, Lý Nguyên lấy ra sau cùng một tấm mảnh giấy. Nhìn lấy bản vẽ này, Lý Nguyên Tâm Tình không khỏi biến đến bình tĩnh lại, không còn vừa mới kích động hưng phấn. Bản vẽ này không phải kiến trúc bản vẽ, cũng không phải cái gì phụ trợ tính bản vẽ, chỉ là một chương quyển trúc đồng dạng, đây cũng không phải là cái gì phong ấn một loại nào đó cường đại ma pháp cấm chú quyển trụ, không có bất kỳ cái gì công kích năng lực, chỉ là một chương phổ thông quyển trụ, nhưng là không có phẩm cấp bản vẽ. Lý Nguyên lúc trước liền đạt được qua hai tấm không có phẩm cấp quyển trụ, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhưng bản vẽ này, muốn nói hắn lợi hại cũng lợi hại, muốn nói hắn không dùng cũng vô dụng. Bởi vì, đây chỉ là một chương hỏi đáp quyển trụ không có phẩm cấp bản vẽ. Hỏi đáp quyền trục công năng, ngươi có thể đối quyền trục đưa ra hai vấn đề, quyền trục sẽ cho ngươi đáp án chuẩn xác. Ví dụ, 10 viên nguyên tinh nhắc nhở, chú xét vấn đề, giới hạn đi qua đã phát sinh sự tình, liên quan đến vấn đề tương lai vô hiệu lại lãng phí một lần hỏi đáp cơ hội. Theo bản vẽ này giới thiệu nhìn lại, có chút cùng loại với ạ lật đèn tuần đèn. Chỉ bất quá thần đăng là thỏa mãn nguyện vọng, mà cái này bản vẽ công năng là cho ngươi muốn đáp án. Nếu như không có chuyện gì muốn hỏi, cái này bản vẽ dĩ nhiên chính là một tờ giấy lộn, nửa chút tác dụng đều không có. Nhưng đối với Lý Nguyên tôi nói, Chương này hỏi đáp bạn vẽ rất có ý nghĩa, bởi vì thật sự là hắn có chút vấn đề muốn có được đáp án đáng tiếc là cái này hỏi đáp quyển chụp chỉ có thể xét hai vấn đề. Cơ hội chỉ có 2 lần, cho nên Lý Nguyên cũng không có lập tức đặt câu hỏi, mà là tại tổ chức vấn đề, không thể tùy tiện lãng phí cơ hội. Chăm mặc một hồi lâu, Lý Nguyên mới chậm rãi mở miệng nói ra chính mình vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất, Lý Kiến Thiết, Tô Điện Tử, Lý Thanh Toản, Cao Viện, Cao Dao, bọn họ tại mỗi người thế giới đều còn số 0. Nói xong, 10 viên nguyên tinh theo thương khô biến mất, Lý Nguyên liền chăm chú nhìn chằm chằm hỏi đáp của chủ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là là một vấn đề rếng tới năm người, xem như năm cái vấn đề. Mà hỏi đáp trên quyển trục, quang mang lóe lên, sau đó lại là lóe lên, liên tiếp chuẩn đến mấy lần, tựa hồ cũng tại kiểm tra chắc này cũng chính là mấy vấn đề. Cuối cùng, hỏi đáp trên quyển trục vẫn là nổi lên hai chữ, còn sống. Hiển nhiên đây là nhận định là một vấn đề. Nhìn đến đáp án này, Lý Nguyên không tự chủ được thở dài một hơi. Đều còn sống, hắn hai thế giới thân nhân hiện tại cũng còn sống, đúng vậy, cũng là hai thế giới, đây cũng là vấn đề của hắn bên trong, vì sao dùng chính là tại mỗi người bọn họ thế giới, bởi vì Lý Nguyên, hắn là người xuyên việt, hắn theo một cái địa cầu xuyên việt đến một không gian song song khác địa cầu, không phải hồn xuyên cùng thân thể xuyên việt, mà là chân chính sống đời thứ hai, theo thai nhi bắt đầu. Chỉ bất quá, là tại Lý Nguyên bệnh nguy kịch thời điểm, mới nhớ tới chính mình một đời trước trí nhớ đây cũng là vì sao Lý Nguyên có thể biết rõ đạo hắc ảnh binh đoàn, cái khác dị giới linh chủ nhận không ra nguyên nhân căn bản đồng hành địa cầu, căn bản liền không có cái kia bộ án ỉm, tự nhiên không biết hắc ảnh binh đoàn. Lý Kiến Thiết cùng Tôn Diễn Tư, đây là hắn đời thứ nhất phụ mẫu. Trong trí nhớ, hắn xuyên việt trước vừa mới cao trung tốt nghiệp, phụ mẫu dẫn hắn ra ngoài du hải du lịch, kết quả gặp phải phong bạo, cả nhà thất lạc. Lý Nguyên bởi vậy xuyên việt đến bình hành thế giới địa cầu, phụ mẫu sống hay chết nhưng lại không biết. Từ khi khôi phục trí nhớ về sau, Lý Nguyên liền vì thế vô cùng tự trách, bởi vì du hại sự cố là hắn một tay tạo thành. Là hắn nhất định phải đi cái kia phiến hải vực, bằng không bọn hắn căn bản liền sẽ không gặp phải trận kia phong bão. Hiện khi biết phụ mẫu đều còn sống, Lý Nguyên cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự. Tiếp nối khẳng định là có, hắn xuyên việt hơn 20 năm, phụ mẫu hiện tại cần phải đều đã năm 60 tuổi, hắn lại không cách nào tại nhị lao trước mặt tận hiếu. Lý Thành toàn cùng cao viện, là Lý Nguyên tại đồng hành địa cầu phụ mẫu. Cao Giao thì là tỷ tỷ của hắn, nhìn họ liền biết không phải là thân, nàng là Lý Nguyên Miểu tỷ. Cao Giao phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ đều là tại Lý Nguyên nhà lớn lên, kỳ thật cùng thân tỷ đệ cũng không có gì khác biệt. Mặc kệ là Lý Thành toàn phụ phụ vẫn là Cao Giao, đều đối Lý Nguyên rất tốt. Có thể vận mệnh cũng là như thế gây rối, xuyên việt Lý Nguyên nga bệnh, trong đầu lớn cái rất khó cắt bỏ nhọn, lại là chết hiểu mệnh, vì cho Lý Nguyên chữa bệnh, trong nhà cơ hội là táng gia bại sản, nhưng bọn hắn đều không hề từ bỏ. Cao Giao càng là không biết ngày đêm tại trước giường bệnh chiếu cố hắn, không ngừng cho hắn đắp viên, nhường hắn tỉnh lại chiến thắng ma bệnh. Có thể Lý Nguyên chỗ nào tỉnh lại được lên? Hai đời đều thảm như vậy, may ra bệnh tình chuyển biến xấu thời điểm chuyển sinh đến chiến tranh đại lục, nếu không lúc này thời điểm hắn khả năng đã bị đốt thành tro, tất vào cái hộp nhỏ bên trong. Bất kể như thế nào, mọi người còn sống cũng còn tốt, vậy hắn tại chiến tranh đại lục cũng không có gánh nặng trong lòng. Lý Nguyên Bình phục tâm tĩnh, đang luôn chuẩn bị hỏi ra vấn đề thứ hai thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn lập tức hỏi hai cái đồng hành địa cầu người nhà, mà cái này hỏi đáp quyển trục đều trả lời đi ra. Cái này chẳng phải là nói, chiến tranh đại lục đối hai cái bình hành thế giới đều có trải qua. Lý Nguyên đều không cần mơ mộng nếu biết, cái này hỏi đáp quận chủ khẳng định là Quan Vương làm ra, mà trả lời vấn đề cũng là Quan Vương, rất hiển nhiên, Quan Vương hiểu do hai cái này đồng hành địa cầu, càng có thể dò xét hai cái này đồng hành địa cầu, nếu không, hắn làm sao có thể biết mình thân nhân đều còn sống, còn có cái trọng điểm, hắn là tại chỗ cầu người xuyên viện, lấy được binh chủng, cũng là tại chỗ cầu án mỉm bên trong hắc hành binh đoàn. Về sau, nói không chừng ta có thể trở lại hai cái này địa cầu. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Lý Nguyên tâm lý liền chắc chắn, chỉ là yêu cầu này có thể sẽ rất cao. Không nói đến sánh vai Quan Vương, chỉ sợ cũng kém không nhiều. Nhưng những thứ này đối với Lý Nguyên tới nói, vẫn còn có chút quá xa xôi, rốt cuộc hắn đều vẫn chỉ là cái thánh vực, liền thần đều còn không phải. Vậy trước tiên leo lên chí cao vương tọa lại nói, Lý Nguyên đoán không được quan phương đem bọn hắn những người này quay người đến chiến tranh đại lục đến cùng muốn làm gì, nhưng sớm muộn đều sẽ vạch trần đi ra đối phương tổng không đến mức là đơn thuần xem thịt đi. Lý Nguyên mắt sáng lên, đè xuống ý niệm trong lòng, hỏi chính mình vấn đề thứ hai, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 161, ngươi như mạnh khỏe, liền là chọi sáng. Lý Nguyên sống hai đời, đời thứ nhất sống 18 tuổi, đời thứ hai chuyển sinh trước cương đương binh xuất ngũ 25 tuổi, cùng nhau hơn 40 tuổi. Hai đời trong cuộc đời, hắn không có quá nhiều chân quý đồ vật. Duy nhất đáng giá nhường hắn đi lo lắng, cũng chỉ có thân nhân của hắn. Bởi vậy, Lý Nguyên vấn đề thứ hai cũng là liên quan tới hắn người nhà, chỉ là lần này không liên quan đến đời thứ nhất. Lý Nguyên hỏi, Lý Thanh Toản, Cao Viện, Cao Dao, bọn họ tại chiến tranh đại lục lĩnh tên chữ là cái gì? Hắn như cũng là nhiều người cùng một chỗ hỏi. Rốt cuộc lần này chuyển sinh có 30 ức người địa cầu, đại hạ quốc toàn cầu số người nhiều nhất, chiếm tỉ lệ khẳng định là cao nhất. Theo thế giới trong kênh trò chuyện, tuyệt đại bộ phận đều là đại hạ người liền nhìn ra. Mà lại Lý Nguyên đã lâu như vậy, cũng không có gặp một cái từ người ngoại quốc chuyện kiếp lĩnh chủ. Cho nên dù ai cũng không cách nào cam đoan, người nhà của hắn có hay không giống như hắn chuyển sinh đến chiến tranh đại lục tới. Nhưng Lý Nguyên hỏi không phải có không có người thân chuyển sinh chiến tranh đại lục, mà chính là trực tiếp hỏi bọn họ tại chiến tranh đại lục tên. Cái này tự nhiên là lấy khéo léo, không chỉ có thể hỏi bà cái, còn có thể hỏi ra tiến tới. Mặc dù bọn hắn không nhất định chuyển sinh đến chiến tranh đại lục, nhưng Lý Nguyên đây là giả thiết điều kiện đặt câu hỏi, mà lại cũng là đi qua thức, cũng không xúc phạm quy tắc. Nếu là không có chuyển sinh, cái kia tốt nhất, nếu là chuyển sinh, vậy liền có thể được biết rõ càng nhiều tin tức hơn. Lý Nguyên còn muốn thêm bọn họ cụ thể ở nơi nào, chỉ là thực sự bị giới hạn bản thân IQ, không nghĩ tới như thế nào thêm đến vấn đề này tới. Cha hỏi về sau, Lý Nguyên ánh mắt lại lần nữa quá chặt hỏi đáp quyển trục. Câu trả lời tốt nhất tự nhiên là trống không, điều này nói rõ phụ mẫu cùng biểu tỷ đều không có chuyển sinh đến chiến tranh đại lục. Sống ở đồng hành địa cầu, không thể tốt hơn. Lần này hỏi đáp quyển trục y nguyên chùn nhiều lần, sau cùng trên quyển trục nổi lên mấy chữ cao dao, ngươi như mạnh khỏe lĩnh chủ nhìn đến đáp án này, Lý Nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Phu Mỗ không có truyền hình, còn tại đồng hành địa cầu, nhưng lại hắn biểu tỷ cao giao truyền hình đến chiến tranh đại lục. Đáng chết. Lý Nguyên cắn răng cả giận nói, "Cao giao là tính cách nhu nhược nữ hài tử, tại người này ăn người chiến tranh đại lục, sống thế nào đi xuống? Bất quá khi Lý Nguyên nghĩ đến vấn đề thứ nhất, tâm lý mới tốt thụ chút. Cao giao còn sống, không khỏi giải thích, Lý Nguyên liền mở ra Hảo Hữu cột, trực tiếp thu nhập ngựa như mạnh khỏe lĩnh chủ mấy chữ. Kết quả lại làm cho Lý Nguyên choáng váng, biểu hiện ra không người này, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, người cùng lãnh địa đều đã không có, còn có liền là đối phương thiết trí không tăng thêm Hảo Hữu." Lý Nguyên chính là như vậy, cho nên đến bây giờ không người có thể chủ động tiếp hắn, bởi vì cha không được hắn người này. Hỏi đáp quần chụp nói cao giao con sống, vậy chỉ có thể là hắn hạn chế hảo hữu tăng thêm. Cái này thì khó rồi. Nếu là có thể liên hệ với Cao giao, đạt được vị trí của đối phương, cái kia Lý Nguyên liền có thể nghĩ biện pháp đem nàng nhận lấy, đủ để bảo vệ nàng tránh mạng không lo. Lo lắng khẳng định là lo lắng, nhưng bây giờ liên lạc không được, là thật không có biện pháp gì. Hạn chế hảo hữu xin, đây là Cao giao có thể làm được sự tình, nàng tại địa cầu phần mềm chặt trên cơ bản đều là như vậy thiết trí. Nhìn lấy ngữ như mạnh khỏe tên, Lý Nguyên cười khổ lắc đầu. Không có nghĩ đến, giao giao cái tên này là nói hắn, tại một cái thế giới khác mong ước hắn sớm ngày hồi phục. Ta cũng tới đến chiến tranh đại lục a. Lý Nguyên có chút bất đắc dĩ tự nhủ, hy vọng binh chủng của ngươi lợi hại chút, tại ta tìm tới ngươi trước, tuyệt đối đừng ra chuyện. Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên lấy chính mình lĩnh chủ tuyệt đối quyền hạn, hướng tất cả hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính truyền thống một cái mệnh lệnh. Nếu là gặp phải một cái gọi ngựa như mạnh khỏe lĩnh chủ, không thể thương tổn đối phương, trước tiên về lãnh địa nói cho hắn biết, trừ cái đó ra, Lý Nguyên còn lặc cấn ra gia cao giao tướng mạo, đồng dạng in dấu khắp ở trong óc của bọn hắn, để tránh ngoại ý muốn nổi lên rốt cuộc hắc hành bên ngoài mở rộng chiếm giết, vạn nhất giết tới cao giao lãnh địa. Giết lầm, vậy hắn không được hối hận cả đời. Cái này cũng chỉ giới hạn tại hắc hành lãnh địa, cái khác nguy cơ, Lý Nguyên hiện tại có lòng cũng vô lực, chỉ có thể khẩn cầu cao giao có thể kiên trì. Kỳ thật còn có một số những phương pháp khác có thể đi tìm kiếm cao giao, tỉ như ở thế giới nói chuyện phiếm kênh chủ động đến hỏi. Nhưng cái này biện pháp cũng phải tìm vận may, rốt cuộc không có khả năng một mực phát tin tức tìm, cao giao cũng không nhất định có thể vào lúc đó nhìn nói chuyện phiếm tin tức. Còn có chính là, dạng này đi tìm tìm một người Không chừng liền sẽ khiến cái các linh chủ chú ý dù là Lý Nguyên nhường Mạc Sơn sơn bọn họ đi gửi tin tức, cũng vô cùng có khả năng cho Cao Giao mang đến phiền phức, ngược lại cho nàng mang đến nguy hiểm. Ngoài ra, còn có một cái khác phương pháp, cái kia chính là Lý Nguyên bại lộ thân phận, nhường Cao Giao tới tìm hắn. Hiện tại Lý Nguyên, tại dị giới linh chủ bên trong cũng có đầy đủ danh vọng, hắn nếu là nói mấy câu, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ dị giới linh chủ vòng. Nhưng có thể hay không truyền đến Cao Giao trong hai, cái này còn thật nói không chừng. Lấy Lý Nguyên đối Cao Giao hiểu rõ, tranh bá cái gì đối Cao Giao tới nói, khẳng định là muốn đều sẽ không nghĩ. Cao Giao nói không chừng sẽ tìm một chỗ ẩn cư lại không hỏi thế sự, chỉ sợ đều chẳng muốn chú ý dị giới linh chủ sự tình, nghĩ nghĩ, Lý Nguyên vẫn là quyết định thử một chút, chiến tranh đại lục lớn như vậy, cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy rựượi vào vận khí đi tìm tới tao giao. Mặc kệ kết quả như thế nào, nỗ lực qua liền không phụ chính mình, cứ việc khả năng này sẽ mang đến cho hắn một số tiểu phiền toái, nhưng hắn hiện tại cũng thế gian đều là địch, còn sợ cái dám phiền phức. Lý Nguyên quả quyết mở ra thế giới nói chuyện phiếm. Lúc này nói chuyện phiếm bên trong, Lý Nguyên còn tại thảo luận tạo hắc liên minh toàn diện tin tức, cùng đối Lý Nguyên các loại tuổi phùng. Lý Nguyên không xem thêm, chân chờ một lát, ý thức thâu nhập mấy dòng chữ. Ta là Hắc Ảnh lãnh chủ, tên thật Lý Nguyên, nhà giang thành hành hành viễn đường hoa huyện tiểu khu. Nếu có đồng hương hoặc là ta hiện thực bên trong bằng hữu, có thể liên hệ ta, cũng có thể tới tìm ta, cùng ta cùng một chỗ tranh giành chiến tranh đại lục. Ta dại trừ thêm hảo hữu hạn chế, mọi người đáp ra chính xác vấn đề về sau, liền có thể thêm ta hảo hữu. Lý Nguyên tại thiết trí về đáp vấn đề mới có thể tăng thêm hảo hữu về sau, lúc này mới đem cái này hai hàng tin tức phát đưa ra ngoài đến mức vấn đề, cũng là không tính phức tạp, đều là chút liên quan tới giang thành hoặc là Lý Nguyên tin tức, cũng không nhiều, liền 12 cái vấn đề. Chỉ cần có thể đáp ra 5 cái liền có thể thêm bạn tốt của hắn. Nếu thật là lý nguyên nhà phụ cận người hoặc là người thân cận chuyển tiếp dị giới lĩnh chủ, hơn phân nửa là có thể trả lời đi ra đến mức cao giao, cái kia tất nhiên là có thể biết câu trả lời chính xác. Cho dù có may mắn lấp đối câu trả lời, cũng chỉ có thể là số rất ít, có thể ngăn trở 99% hảo hữu thân thỉnh. Muốn thật có cái gì đồng hương bằng hữu tăng thêm, Lý Nguyên cũng không để ý làm cho đối phương biết cái gì gọi là, đồng hương gặp gỡ đồng hương khác biệt nước mắt lương trọng đến tự nhiên là có thể tới, lòng người khó dò, ảnh hóa lại nói, không hề nghi ngờ sự tình, làm Lý Nguyên tin tức phát ra ngoài về sau, nhất thời liền ở thế giới trong kênh trò chuyện đưa tới hành động. Rốt cuộc, Lý Nguyên trên cơ bản cũng không có ở thế giới nói chuyện phiếm kinh độ mặt, mà lại lúc này, hắn xử lý tạo Hắc Liên Minh, đúng là hắn danh tiếng thịnh nhất thời điểm, cùng lúc đó, tại phía Sa Hoa La Hồ Đông Bắc phương hướng, bốn chi điệu tinh quân đội đã bị vây quanh, mà vây quanh hắn nhóm dòng giã 20.000 đại quân, chỉ là 12 cái ngang lập hư không sinh linh, 11 vị thánh vực, một vị bản thần. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 162, quả thực nói đùa, hoang đường cùng cực. Trước kia, tại Lệ bị trấn áp thời điểm, hắn liền từng nói với Lý Nguyên Điệu Tinh Vương quốc là có tham dự tạo Hắc Liên minh. Tại tạo Hắc Liên minh trong thành viên, có đã đổ nhập vào Điệu Tinh Vương quốc dị giới lãnh chủ. Mà Điệu Tinh Vương quốc vương thất cùng tam đại gia tộc cũng phái đại quân tới, chuẩn bị chờ tạo Hắc Liên minh cùng Hắc Ảnh lãnh địa lưỡng bại câu thương sau ra tới áp chế song phương, ý tứ cũng vô cùng rõ ràng, Điệu Tinh Vương quốc liền là muốn tới nhặt nhạnh chỗ tốt, mặc kệ phương này thắng, sau cùng đều biết chiến đấu lực đại tồn, chỉ có thể mặc cho bọn họ Điệu Tinh Vương quốc chi phối. Là toàn bộ giết sạch, vẫn là bức bách đối phương đầu nhập vào trở thành Điệu Tinh Vương quốc nô lệ, còn không phải bọn họ định bạc Bởi vậy Điệu Tinh Vương quốc vương thất, Tản gia tộc, Ệ Nô gia tộc cùng Hải Bộ gia tộc, bọn họ càng là sớm đã đến Hoa La Hồ Mại phủ. Bọn họ cũng không có làm cái gì, liền kiên nhẫn chờ lấy Tào Hắc Liên Minh cùng Hắc Ảnh Lãnh Địa ở giữa bạo phát đại chiến. Kỳ thật đối với Điệu Tinh Vương quốc bọn này, Điệu Tinh tới nói, bọn họ cùng dị giới linh chủ ý nghĩ không sai biệt lắm. Hắc Ảnh Lãnh Địa thủ thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ, rất khó thắng được thắng lợi. Rốt cuộc, Tào Hắc Liên Minh đó là gần 8 vạn phi hành binh chủng, cứ việc không có đi qua cái gì quân sự huấn luyện, nhưng nhân số bên trên cũng có ưu thế tuyệt đối. Hắc Ảnh Lãnh Địa duy nhất lật bản hy vọng, cái kia chính là xạ nhân tộc cái vị kia thành ngữ. Tạo Hắc Liên Minh không thánh vực mà nói, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là Hắc Ảnh Lãnh Địa thắng. Tạo Hắc Liên Minh tặc tặc, khi đó Địa Tinh Vương Quốc tại ra mặt, liền có thể hoàn mỹ không chế cục diện đến mức xạ nhân tộc cái vị kia thánh vực, bọn họ tự nhiên là có năm chắc đối phó, Địa Tinh Vương Quốc liền thần cảnh đều mấy cái, nơi nào sẽ thiếu thánh vực. Một khi thu phục Hắc Ảnh lãnh chủ cùng Tạo Hắc Liên Minh, cái này không chỉ có thể cho Địa Tinh Vương Quốc tìm tới một đống tay chân, còn có thể mượn nhờ xạ nhân tộc, đối Hồng Nguyên Sâm Lâm tiến hành càng sâu hiểu rõ. Hồng Nguyên Sâm Lâm là cấm kỵ chi địa, cho dù là Địa Tinh Vương Quốc đối rừng rậm bên trong cũng biết rất ít. Sa nhân tộc cùng Hắc Ảnh lãnh chủ có thể ở trong đó sinh tồn, tự nhiên không giống bình thường, có bí mật có thể đào. Địa Tinh Vương quốc đại quân là sớm tụ tập tại Hoa La Hồ Đông Bắc phương hướng, thời gian so tạo Hắc Liên minh sau cùng tập kết ở Thản Sơn thời gian còn phải sớm hơn. Vương thất cùng Tam đại gia tộc đều phái ra 5000 biên chế, từ vừa mới bắt đầu liền lười biếng chờ lấy đại chiến bạo phát. Mấy cái quân quý địa tinh coi như là đi ra du sơn mà thủy, đối với ban đầu cái kia bạo phát chiến tranh, cũng không có làm ra vốn có chuẩn bị. Rốt cuộc, người nào cũng không nghĩ ra tạo Hắc Liên minh đều còn chưa tới Hồng Nguyên Sâm Lâm. Hắc ảnh lãnh chủ liền chủ động đối tạo Hắc Liên Minh phát khởi công kích, còn đem chiến trường đặt ở cách bọn họ không xa hoa la hổ, cũng không ai có thể nghĩ đến, Hắc ảnh lãnh địa tại không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong liền giết sạch tạo Hắc Liên Minh, làm chính mắt thấy trận này, ngắn gọn chiến tranh duy nhất phe thứ ba, bọn này địa tinh so thế giới nói chuyện phiếm trong đám dị giới linh chủ càng thêm rung động. Tạo Hắc Liên Minh liền như là một đám tiểu non, bị lẻ tẻ sói đối toàn bộ tại chỗ căn chết. Gió cuốn mây tan chi thế một phương diện đồ sát, có cái cái dám lường bại cầu thường, Hắc ảnh lãnh địa thực lực cùng tạo Hắc Liên Minh thực lực, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc trên, một cái là trời một cái là địa. Mà lại Điệp tinh trong bộ đội là có thánh vực cao thủ, cho nên bọn họ đương nhiên cũng phát hiện Hoa La hổ bọn phía lý giải những thứ này thánh vực tương giả. Hắc ảnh lãnh địa xa xa không chỉ xả nhân tộc vị kia thánh vực, làm tạo Hắc liên minh bị Hắc ảnh lãnh đồ sát trong lúc đó, có điệp tinh tướng lãnh đề nghị xuất binh trợ giúp tạo Hắc liên minh. Có thể điệp tinh các quyền quý đều bị tình hình chiến đấu sợ ngây người, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Chờ bọn hắn muốn đi chi viện thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Không chỉ là Hoa La hổ chiến đấu kết thúc, xử lý tạo Hắc liên minh về sau, Hắc ảnh lãnh địa những cái kia thánh vực vậy mà thẳng đến bọn họ mà đến. Rất hiển nhiên, điệp tinh bộ đội tồn tại Sớm đã bị Hắc Ảnh Lãnh Địa biết. Chỗ lấy không để ý đến bọn họ, là trước muốn tiêu diệt tạo Hắc Liên Minh, sau đó lại đến đối phó bọn hắn, 11 vị thánh vực, một vị bản thân. Lực chiến đấu như vậy, dù cho là chi này Điệu Tinh Đại Quân, cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá muốn nói sợ, cái kia cũng không đến mức, tốt xấu nơi này là Điệu Tinh Vương Quốc cương vực, bọn họ là chân chính địa đầu xả. Mà lại, bọn họ chuyến này thánh vực cũng không ít. Ba vị gia tộc quyền quý cùng Vương Tất quyền quý, bốn cái đều là thánh vực. Thứ Phương Lãnh binh tướng lãnh, cũng đều là thánh vực. Nói cách khác, chi này Điệu Tinh Đại Quân có 8 vị thánh vực, tăng thêm 20.000 tinh binh, không điếu bao nhiêu, nhưng là vấn đề nằm ở chỗ, các hành lĩnh chủ bên này có một vị bản thần, bản thần, làm sao có thể cho một vị vị dưới linh chủ làm việc, tại chỗ không có cái nào địa tinh cũng có thể nghi do dạng vấn đề này, đây chính là bản thần, tại địa tinh vương quốc loại này đại lục mạt lưu thế lực bên trong, bản thần đã là dưới một người trên vạn người tồn tại. Phải biết, địa tinh vương quốc tối cường giả cũng bất quá chỉ là hạ vị thần mà thôi, toàn bộ địa tinh vương quốc bản thần cũng không cao hơn 10 cái, mặc kệ là vương thất vẫn là tam đại gia tộc, đều phải làm đại gia cung cấp, thần cảnh không gia tình hỗn dưới, đều là từ những thứ này bản thần chủ đạo địa tinh vương quốc, so sánh nị dạ bọn họ Điệu Tinh Các quyền quý hiện tại cố kỵ nhất, cũng là giờ Mi chi vị này bản thân, như vị này bản thân xuất thủ, bọn họ cơ hội phản kích nhỏ bé, chỉ là nị dạ bọn. Họ đến về sau, cũng không nói gì thêm, chỉ là đơn thuần ngang lập các vương, đem bọn hắn vây nút lại. Cái này khiến Điệu Tinh Các quyền quý không làm rõ ràng được Hắc Ảnh lãnh địa đến cùng muốn làm gì. Bốn tên kim giáp Điệu Tinh tướng lãnh, bọn họ đều là thế ngực, giờ phút này cũng là đứng lơ lửng trên không, để phòng nhìn chằm chằm nị dạ bọn họ. Bọn họ đều là vương thất cùng tam đại gia tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngược lại không giống như trước những cái kia Điệu Tinh bộ đội một dạng nhát gan. Dù là hiện tại đối mặt hơn 10 vị thánh vực cùng một vị bản thần, bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ, nếu như nghĩ dã bọn họ động thủ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ điệu tinh đại bộ đội chung gian, bốn vị tuổi trẻ điệu tinh, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Đáng chết, cái này tạo Hắc Liên Minh làm sao như thế phế vật. Nói chuyện là Điệu Tinh Vương thất cửu vương tử, tên là Đỗ Kỳ, thánh vực sơ kỳ thực lực. Lần này đúng là hắn phụ trách mang binh phối hợp Tam đại gia tộc đem Hắc Ảnh lãnh địa cùng Tạo Hắc Liên Minh thu về Điệu Tinh Vương quốc. Tần gia tộc đại thiếu gia, thánh vực hậu kỳ kéo lạnh âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta cái kia suy tính là làm sao làm, một vị bản thần có thể làm sao, bán thân lại như thế nào, nơi này là Điệu Tinh Vương Quốc." Một tên ngạo khí mặt mũi tràn đầy điệu tinh nói ra, "Ngươi ta đều là Điệu Tinh Vương Quốc quyền quý, hắn nếu dám đối với chúng ta xuất thủ, không thể giọi bỏ Điệu Tinh Vương Quốc." Bọn điệu tinh này là hệ nội gia tộc tộc trưởng con một, tên là Hugo, thánh vực trung kỳ thực lực. "Ngô Xuân, ngươi muốn đem tính mạng của chúng ta ký thác vào đối phương đối Điệu Tinh Vương Quốc kiên kỵ trên sao?" Hai bộ gia tộc căn nhíu mày nói ra, "Bọn họ đi tới nơi này, liền trực tiếp ngăn cách mảnh không gian này, để cho chúng ta không cách nào liên hệ ngoại giới cầu viện, rõ ràng là kẻ đến không tiện." Hiện tại, duy nhất đột phá khẩu cũng là vị kia bán thân. Chỉ cần vị kia bán thần không xuất thủ, chúng ta là có cơ hội rời đi nơi này. Nghe vậy, ba vị địa tinh quyền quý đều nhìn về hắn. Kiếp Lạn không vui nói ra, "Căn, biết đầu óc ngươi dễ dũng, đừng nói nhảm, trực tiếp nói làm sao bây giờ?" Căn trầm ngâm nói, "Vị kia bán thần là huyết tộc, tất cả mọi người nhìn ra, cho nên hắn khẳng định không phải hắc ảnh lĩnh chủ chiêu mộ đi ra bình thường. Như vậy, hắn tại sao muốn thay hắc ảnh lĩnh chủ làm việc đâu? Khẳng định là có chỗ cẩu, hắc ảnh lĩnh chủ có thể thỏa mãn hắn. Chỉ cần chúng ta biết hắn muốn cái gì, chúng ta cũng có thể cho hắn, mà lại so hắc ảnh lĩnh chủ cho càng nhiều. Chúng ta đều là chiến tranh đại lục bạn tổ thế giới." Ngươi nói vị này bản thân càng muốn tin tưởng chúng ta, vẫn tin tưởng vị kia Hắc Ảnh lãnh chủ. Nghe Catter tự phân tích, Tu God liền nói, "Minh Bạch, ta đến hỏi." Nói xong, Tu God liền đẳng không mà lên, mặt hướng Zero Michi phượng hướng, thần sắc tiêu căng lớn tiếng nói, "Vị này bản thân, không biết Hắc Ảnh lãnh chủ cho ngươi cái gì, để ngươi một cái chiến tranh đại lục bản thổ hết tộc bán thần thay dị giới lãnh chủ bán mạng. Nói đi, hắn cho ngươi cái gì? Chỉ cần ngươi đem chung quanh những thứ này thành vực giết sạch, ta Điệu Tinh vương quốc nguyện ý nỗ lực gấp đôi, không, gấp 10 lần đại giới." Lời này rơi xuống, căn các Điệu Tinh đều hoàn toàn biến sắc. Trong lòng đối ủ gợm mắng to không thôi, đây là một vị hoàng giai huyết tộc bản thần, cũng không phải địa tinh vương quốc bản thần, đầu mẹ nó địa tinh quyền quý giá đỡ, người nào không biết huyết tộc cao ngạo đều khắc ở thực chất bên trong, trong mắt bọn họ, địa tinh chỉ có thể coi là sinh vật cấp thấp mà thôi. Dùng thái độ như vậy cùng đối phương nói lời nói, thật mẹ nó tìm đường chết heo đồng đội, đào chân tường cũng sẽ không. Đội vàng bay người lên, liền muốn mở miệng nói chuyện. Thế mà, ngoài ý liệu là, vị này huyết tộc bản thần tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Chỉ thấy Zerichi cười nói, "Thật sao? Hắc ảnh lĩnh chủ đáp ứng giúp ta diệt đi huyết tộc Thánh Sơn?" Không có vấn đề, việc rất nhỏ, ta địa tinh vương quốc giúp ngươi diệt đi 10 tòa huyết tộc thánh thủ gọi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng liền muốn đồng ý xuống tới, nhưng nói tới chỗ này, cả người hắn cũng không tốt. Ngươi nói cái gì? Hắc ảnh lĩnh chủ muốn giúp ngươi diệt huyết tộc thánh sơn. U Gọt trừng mắt nhìn chằm chằm Zermichi, hoài nghi mình cái lỗ tai lớn có nghe lầm hay không. Không chỉ là U Gọt, phía sau căn đột nghỉ cùng kẻ lạn, bao quát nơi này địa tinh bộ đội, đều khó có thể tin nhìn lấy Zermichi. Huyết tộc thánh sơn, đây chính là chiến tranh đại lục đỉnh phong thế lực, có thể xứng thế lực bá chủ tổ đại, thần cảnh vô số, chủ thần cường giả đều có mấy cái giống bảy đại châu điệu tinh vương quốc, liền là điệu tinh trưởng lão hội tại huyết tộc thánh sơn trước mặt, liền cặn bã cũng không tính, chỉ cần huyết tộc thánh sơn nguyện ý, xuất thủ diệt điệu tinh trưởng lão hội bất quá chỉ là vài phút sự tình. Vị này huyết tộc bản thần, há miệng ngậm miệng lại muốn diệt huyết tộc thánh sơn, lại nói ngươi thế nhưng là một vị huyết tộc bản thần, huyết tộc thánh sơn không nên là ngươi một thân trung cực tín ngọa, vì sao muốn đi diệt thánh sơn, còn có, hắc ảnh linh chủ một cái dị giới lai like khách thôi, dựa vào cái gì có thể giúp ngươi diệt đi huyết tộc thánh sơn, quả thực là đang nói đùa, vô cùng hoang đường. Một cái dám nói, một cái dám tin, thật sự là đầu óc đều có bệnh. Cái này rất khó tin tưởng sao? Nói chuyện không phải giơ Michi, mà chính là theo điệp tinh bộ đội bên trong đi ra một điệp tinh. Lấy cùng Spectre tuần tự theo điệp tinh trong đại quân đi ra, vừa đi vừa nói nói, các người đối hắc ảnh lĩnh chủ đại nhân cường đại, hoàn toàn không biết gì cả. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 163, điên rồi điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Lấy đột nhiên xuất hiện thanh âm, trong nháy mắt đưa tới điệp tinh các quyền quý chú ý. Là ngươi, lấy ngươi cái phế vật này tại sao lại ở chỗ này? Căn liếc mắt nhận ra lời Vừa mắng hai câu, lập tức liền nghĩ đến lời vừa mới đối hắc ảnh lĩnh chủ xưng hô. Hắc ảnh lĩnh chủ đại nhân, Tôn Xưng. Kính Xưng, căn kịp phản ứng về sau, vừa sợ vừa giận quát nói, "Lầy, ngươi cũng đầu phục hắc ảnh lĩnh chủ. Ngươi là ta hái bộ gia tộc dòng chính, làm sao có thể đầu nhập vào một cái dị giới lĩnh chủ? Đây là ta hại bộ gia tộc xỉ nhục." Mặc kệ cái khác người làm sao nhìn địa tình, nhưng làm địa tinh vương quốc ba người của đại gia tộc, nội tâm vẫn là có thuộc tại tôn nghiêm của bọn hắn cùng kiêu ngạo. "Lấy đâu nhập vào hắc ảnh lĩnh chủ cái này dị giới lai khách, cái này khiến căn vô pháp tiếp nhận." Lấy lại là cười nhạo nói, "Dòng chính." Các người có đem ta xem như người đại ca sao? Đem ta xem như hại bộ gia tộc thành viên sao? Nghe vậy, Càn Khế nhíu mày, có chút không lợi nào để nói. Tại hai bộ gia tộc, tuy nhiên lại là chúng tử, nhưng lại thật không có người đem hắn để vào mắt, một cái đệ tiện tỷ nữ sinh hạ tạp chủng thôi đừng nói là hắn, tiểu thiếu gia thế này, cũng là gia tộc một số hơi có chút quyền thế hạ nhân, đều không đem lợi làm thiếu gia đến đối đãi. Liên một cái không có chút nào tồn tại cảm giác phế vật điểm tâm, ai có thể đem hắn coi là chuyện đáng kể, Càn Tâm thanh lạnh lùng nói, nhưng đây không phải ngươi phản bội hại bộ gia tộc lý do, ngươi thủy chung là hại bộ gia tộc tộc nhân, trên thân chảy hại bộ gia tộc huyết dịch. Vậy liền để ngươi thất vọng, ta từ khi bắt đầu biết chuyện, liền đã không đem mình làm hãi bộ gia tộc ngươi. Lây Nún Nún bay, tiếp tục cung kính sùng bái nói ra, mà lại, Hắc Ảnh lĩnh chủ đại nhân, cũng nguyện ý giúp ta được đến thứ ta muốn, không, hắn nguyện ý cho ta, so thứ ta muốn còn hùng vị hơn chân quý. Ngươi muốn cái gì, hãi bộ gia tộc sao? Cận ánh mắt ấm lệ, cười khẩy nói, Hắc Ảnh lĩnh chủ thế lực là rất mạnh, nhưng so với ta hãi bộ gia tộc tới nói đây tính toán là cái gì? Phụ thân là thần cảnh, lập tức liền muốn bước vào trung vị thần cảnh giới. Lão nhân gia ông ta xuất thủ, lật tay ở giữa liền có thể trấn sát Hắc Ảnh lĩnh chủ. Ta ngu thuần tâm đệ, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự cho là đúng." Lấy lắc đầu, chờ giải, nói chuyện trước đó, mời ngươi suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, được không? Nghe xong lời này, Cật Nhất thời sắc mặt biến hóa. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, lễ cấu kết hắc ảnh lãnh địa, đây là muốn giết hắn ở chỗ này cục diện, chỉ cần giết hắn, tại hai bộ gia tộc bên trong, có thể cùng lật đối kháng cũng chỉ có lão nhị và tở, mà lão nhị và tở gia hoàn này, đầu góc ngu si tứ chi phát triển, là thằng ngu, căn bản đều không tính là gì đối thủ, cho nên nói, lễ mục tiêu lần này, vô cùng có khả năng cũng là nhắm vào hắn, nghĩ tới đây Cán Tỏ là nội tâm cũng là có chút tuyệt vọng. Mười một vị thánh vực, một vị bản thần, hắn sống sót cơ hội thật vô cùng xa vời, ngay lúc này, Điệp Tinh Vương Tất Cựu Vương tử đột đi, hắn nhìn một chút Lệ, lại nhìn một chút căn. Cái này là các ngươi Hải Bộ gia tộc việc nhà, cùng Vương Tất không quan hệ. Đột Nghị đối Lệ nói ra, "Lệ, Vương Tất không có ý nhúng tay các ngươi Hải Bộ gia tộc việc nhà, có thể hay không trước để cho chúng ta rời đi?" Đột Nghị cũng đã nhìn ra, Lệ đây là muốn giết căn, muốn tạo Hải Bộ gia tộc ngược. Mà đối với hiện tại ngay sau đó của diện, Đột Nghị choáng váng mới có thể ở thời điểm này đứng tại Đột Nghị một bên. Ta Tạn gia tộc, không đụng tay vào ta hẹn độ gia tộc cũng không nhúng tay vào. Kẻo Lạn cùng hộ gột hai người cũng biểu thái quả quyết từ bỏ căn. Căn cập này, cả giận nói, các ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua các ngươi hả? Lợi sẽ để cho các ngươi đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài sao? Hiện tại chỉ có chúng ta liên hợp lại mới có cơ hội đảo cậu. Nếu không, ta chết đi, các ngươi cũng phải chết. Nghe xong lời này, đột nghị cùng Kẹo Lạn đủ gột đồng thời biến sắc. Không có suy nghĩ nhiều, đột nghị lập tức lại đối Lợi nói ra, "Lợi, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, không chỉ có sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra, về sau ta sẽ còn đem hết khả năng dùng vương thất lực lượng, giúp ngươi chiếm lấy hải bộ gia tộc quyền hành. Chúng ta cũng có thể ký kết khế ước, giúp ngươi trở thành hải bộ gia tộc gia chủ. Tu Gót cùng kéo lản cũng theo sát đột ghi bước chân, biểu thị nguyện ý dốc sức trợ giúp đỡ lễ cầm xuống hai bộ gia tộc. Có thể lấy nhìn mấy người liếc một chút, lại là nói ra, người nào nói cho các ngươi biết, ta muốn là hải bộ gia tộc. Lời này rơi xuống, cắt bọn người nhìn về phía lễ. Cùng dị giới lĩnh chủ cùng một chỗ lửa rất thân huynh đệ, không phải là vì hải bộ gia tộc, còn có thể là vì cái gì? Đột ngĩ thần sắc lại biến, cả kinh nói, ngươi muốn phá vỡ ta ẹn đi Lạc Châu điệu tình vương quốc? Ta nói, các ngươi đối linh chủ đại nhân cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Lấy lần nữa nhắc đến Lý Nguyên, ngạo nghễ nói, đối linh chủ đại nhân mà nói, nho nhỏ én đi Lạc Châu địa tình vương quốc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dừng một chút, lấy lúc này mới nhìn về phía bốn vị địa tình quân quý, chậm rãi nói, linh chủ đại nhân phải cho ta, là các ngươi những thứ này vô chi địa tình chốc không tưởng tượng nổi, linh chủ đại nhân phải cho ta chính là chiến tranh đại lục tất cả bảy đại địa tình vương quốc. Trong tương lai, ta lợi, chính là chiến tranh đại lục địa tình nhất của vương. Đến lúc đó sẽ không còn có bảy đại địa tình vương quốc, chỉ có duy nhất vương quốc thuộc về ta lợi địa tình vương quốc. Theo lấy lời nói xong, căn cũng tốt, đột nghị bọn họ cũng được, đều trợn mắt hồ mồm. Lây Mục Tiêu, không phải ẻn đi lại châu điệu tinh vương quốc, mục tiêu của hắn là bảy đại châu tất cả điệu tinh vương quốc, nói cách khác, hắn muốn phá vỡ là điệu tinh trưởng lão hội thống trị, theo chiến tranh đại lục phân liệt thành bảy đại châu, địa tinh nhất tộc cho tới bây giờ đều không có thống nhất qua. Không phải là không có người muốn làm như vậy, mà là căn bản không ai có thể làm đến, qua nhiều năm như thế, cũng cũng chỉ có một điệu tinh trưởng lão hội, một cái trên danh nghĩa thống nhất tổ chức mà thôi. Lấy vậy mà muốn thống nhất điệu tinh nhất tộc, cái này tham vọng quá lớn. Trong điểm là, lây hắn tin tưởng hắc ảnh lĩnh chủ có thể giúp hắn thống nhất bảy đại châu điệu tinh vương quốc, cùng lúc đó, các bọn người lại vang lên một việc. Vị Tiêu viết tộc bản thân, việc hắn muốn làm cũng giống như nhau đi cùng, hắn muốn phá vỡ huyết tộc trị cao thống trị, huyết tộc Thánh Sơn, một cái muốn xử lý điệu tinh trưởng lão hội, một cái muốn xử lý huyết tộc Thánh Sơn, mà chèo chống bọn họ hai cái này không thực tế tham vọng ỷ vào, tất cả đều là đến từ dị giới hắc ảnh lĩnh chủ, một cái mới đến chiến tranh đại lục hơn 10 ngày nhân tộc, dựa vào cái gì? Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng nghĩ không ra lý do đến, đột nghị vị này Vương thất vương thất tử, tê ầm lên, điên rồi điên rồi, các ngươi đều điên rồi, cái này là chuyện không thể nào. Đáng chết, Ley, ngươi không có thể giết ta, ta là hệ nộ gia tộc con một, hệ nộ gia tộc người thừa kế duy nhất. Dù có ngoài mạnh trong yếu hô, ta muốn là chết, ngươi đem sẽ gặp phải hệ nộ gia tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ley, ngươi có điều kiện gì, chúng ta có thể nói." Kiếp Lãn Hạ thấp tư thái dò hỏi. Bất quá lợi vẫn chưa phản ứng đến hắn nhỏm, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dạ, hỏi, "Lý Dạ tướng quân, không biết lĩnh chủ đại nhân có gì chỉ thị?" Lý Dạ đưa tay, một đoàn hắc ảnh ấn ký siêu lấy đem đến, lập tức lạnh lùng mở miệng. "Giết sạch nơi này ngươi muốn giết địa tinh, cái khác địa tinh toàn bộ ảnh hóa." Giải quyết chuyện nơi đây, chúng ta đều sẽ cùng đi với ngươi điệu Tinh Vương quốc, giúp ngươi giết phụ thân của ngươi mẹ vợ. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 164, phế vật mỹ tập, tiến về điệu Tinh Gundo. Lấy hơi hơi khum lưng, hai tay nhận lấy hắc ảnh ấn ký, đem thu nhập chính mình chữ vật công cụ. Tạ linh chủ đại nhân. Lấy lần nữa hướng hắc ảnh thành bảo phương hướng có người, để bày tỏ đạt chính mình đối hắc ảnh lĩnh chủ tôn kính cùng thần phục. Hắc ảnh lĩnh chủ ban cho hắn hắc ảnh ấn ký, liền đại biểu điệu Tinh sự tình, toàn quyền do hắn đến xử lý. Hắn muốn muốn giết ai thì giết, muốn lưu người nào liền lưu người nào. Lý Nguyên cho hắn đối điệu tinh nhất tộc tương đối lớn quyền khống chế, không có chuyện sự tình hạn chế. Chủ yếu vẫn là Lý Nguyên không tâm tư đi tự mình quản điệu tinh nhất tộc đã có lấy, Lý Nguyên cũng không cần thiết việc phải tự làm, chỉ cần điệu tinh nhất tộc có thể trở thành hắn phụ thuộc hành hóa binh lính như vậy đủ rồi. Bao quát tương lai cũng là như thế, lại có chinh phục cái gì bản điệu tộc quân, hắn đều sẽ giao cho người phát luôn. Lý Nguyên cần có, chỉ là những thứ này bản thủ tộc quân có thể để cho hắn sử dụng là có thể đến mức những chuyên khác, chính mình quản đi, liền chuyện hôm nay mà nói, lợi coi như giết sạch những thứ này địa tinh, Lý Nguyên cũng không có điều gì dị dị nghị. Tuy nhiên đều có thể ảnh hóa thành hắc ảnh binh lính. Nhưng đối với đến trăm vạn nhớ điệu tinh mà nói, thiếu cái này 20 ngàn cùng nhiều cái này 20 ngàn có khác nhau sao? Nghị Dạ gặp lại nhận lấy hắc hành ấn ký, nhàn nhạt mà hỏi, cần chúng ta xuất thủ sao? Không cần làm phiền chư vị tướng quân động thủ, ta sẽ được giải quyết rất nhanh. Còn chư vị tướng quân xin chờ chút lát. Lấy hướng Nghị Dạ giơ mi chi bọn người nhẹ gật đầu, lập tức đưa ánh mắt về phía căn bọn họ. Căn mấy vị điệu tinh quân quý, đều là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lại. Vừa mới Nghị Dạ mà nói, đột kỳ căn bọn họ đều là nghe được nhất thanh nghi sở, sinh tử của bọn hắn đều nắm giữ tại lầy trong tay. Không chỉ có như thế, lầy còn có liên hợp mọi nhân Đi giết Mặc Ngở, dù là điệu tinh nhất tộc là sơ đẳng chủng tộc, nhưng giết cha loại chuyện này cũng đồng dạng là đại nghịch bất đạo, cái này còn khác nói, phải biết Mặc Ngở thế, nhưng là thượng vị thần định phong. Nhưng Mặc Kệ là lẩy vẫn là hắc ảnh lãnh địa người, nói muốn đi giết Mặc Ngở, đều giống như muốn đi giết ven đường A Miêu A cỡ một dạng. Bọn gia hỏa này, đến cùng là từ đâu tới lòng tin, đương nhiên, cái này tạm thời đều không trọng yếu, một hồi muốn giết hai cùng bọn hắn nửa su quan hệ, hiện tại bọn hắn muốn chính là mình mệnh, trước đó cảm giác không có cơ hội gì, nhưng này thời cơ sẽ giống như đến, đến rồi, lầy chủ động nói không cần nhị dã bọn này hắc ảnh lãnh địa người giúp đỡ. Đây không thể nghi ngờ là giống như là cự tuyệt vị kia viết tộc bán thần giúp đỡ. Không có những người này trợ giúp, riêng là Lợi, bọn họ còn gì phải sợ? Trong mắt bọn họ, Lợi bất quá chỉ là một cái cựu giai phế vật mà thôi, tiện tay đều có thể bắt chết, cái này Lợi không chỉ có điên rồi, đầu óc còn có bệnh, nhưng Lợi không muốn nhị dạ bọn họ giúp đỡ. Không, có nghĩa là bọn họ cuối cùng không xuất thủ. Đột ngĩ trầm giọng đối Lợi hỏi, "Chúng ta nếu có thể lảo tổ, mấy vị này, bọn họ sẽ ra tay sao? Ngươi muốn thật có bạn sự này, bọn họ sẽ không xuất thủ." Lợi cười trở về câu, tiếp lấy thanh âm lạnh lẽo, quát nói, "Triều kế hoạch, trên danh sách có danh tự, toàn bộ chết chết." Tại Ảnh Hóa về sau, Lợi trở về địa Tinh Vương quốc cũng không có nhà rỗi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, tự nhiên là đã làm đủ chuẩn bị. Ngoại trừ hai bộ gia tộc, Mặc Kệ Vương thất vẫn là tàn ẻ e nổ hai gia tộc, đi theo bộ đội bên trong đều có hắn người đối với tất sát địa tinh, Lợi cũng đã liệt kê tốt bảng danh sách, đều là tam đại gia tộc cùng Vương thất tử trung. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn người liền sẽ động thủ. Nhưng lúc này động thủ nhắm nhất, không phải lời ám tử, mà chính là đệ đệ của hắn Căn. Muốn giết ta, ta trước hết giết ngươi cái ý nghĩ này, muốn giết đệ giết cha tộc chúng. Căn hóa thành một đạo quan mang, nhanh chóng vô cùng hướng Lợi kích bắn đi. Thánh vực hậu kỳ khí tức thẳng thẳng tắp nhào xuống xuống, căn rất rõ ràng, lợi buông tha người nào đều sẽ không bỏ qua hắn, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy, hắn liền muốn trước khi chết, trước tiên đem lợi xử lý, cùng một thời gian bên trong, vương thất cùng tam đại gia tộc trong quân đội cũng đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trung gian còn kèm theo đột ngỉ ủ gọt cùng kéo lạn bọn họ khó có thể tin tiếng kinh hô, tựa hồ nghĩ không ra bên người có gián điệp. Vậy cũng là lợi ám tử, tại săn giết trên danh sách địa tình, căn không có chú ý những thứ này, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết hắn cùng cái phế vật này đại ca, ai có thể nghĩ tới hắn cùng cái phế vật này ca ca. Đột nhiên sẽ làm đi ra chuyện như vậy, còn nhường chính hắn Lâm vào hẳn phải chết sắt cục bên trong, nhưng bây giờ giết Lây đệm lưng, vậy hắn chết cũng an tâm đến mức cái khác, chỉ cần chuyện nơi Lây bạ phát, vương thất cùng tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ tra rõ. Giang đến lúc đó, cái gì hắc ảnh lĩnh chủ đều phải vì hắn chết theo, đối mặt đánh tới căn, Lây không nhúc nhích chút nào, mà bên cạnh hắn xèo típ, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy đồng tình. Tam thiếu gia, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ muốn giết là một vị bản thần, kết quả rõ ràng, cật lĩnh vực ra hết, cũng không thể làm bị thương lợi, hắn bị lấp kín hơi mở hỏa quang trở lại. Đây là thần hỏa. Căn đồng tử co rụt lại, Không khỏi quay đầu hướng Zerichi giận dữ hét, "Các ngươi không phải không nhúng tay sao?" Hắn còn tưởng rằng là Zerichi vị này bán thần đang bảo vệ lậy, rốt cuộc nhiều năm qua đối lậy có phế vật vốn có ấn tượng, căn làm sao có thể nghĩ ra được, hắn vị đại ca kia sớm đã là bán thần đúng lúc này, lây lưởng hắn đi đến, mà trước mặt hắn thần hỏa cũng chậm chậm biến mất. "Hảo đệ đệ của ta, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn, rất nhanh, ta liền sẽ để các ngươi một nhà đoàn tụ." Lệ đi lại thoáng hiện, người đã xuất hiện ở cẳng trước mặt, ngón tay chỉ tại hốt của hắn trên. Từng sợi hỏa quang từ lấy đầu ngón tay bắn ra, nhanh chóng dẫn đốt căn thân thể. Thân hỏa phần thể vốn là vô cùng tướng khổ. Có thể giờ này khắc này cần, đã không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Ngươi, bản thân, làm sao có thể? Gần như điên cuồng cắn, tại thần kinh loạn đãi trong tiếng hô, triệt để hóa thành cho tàn. Lấy cúi đầu nhìn lấy cắn chó cốt, hơi hợt nhỏ nước miếng ở trong đó, cười nói, khi còn bé ngươi thường xuyên nôn tang ngu nước, 10 lần vẫn là 20 lần. Ta thì trả ngươi lần này, thanh toán xong, hảo đệ đệ của ta. Mà một bên khác, lấy ám tử Long Đạo, đáng giết cũng đều giết sạch. Đột nhiên bọn họ trước tiên liền chuẩn bị đạo tẩu, hướng nơi xa lao đi, đáng tiếc hắn bị chính mình mang tới vương thất tướng quân ám sát trở về. Kiêu Lãn cùng gù gót, hai cái vị này địa tinh quyền quý, đồng dạng cũng bị mỗi người bọn họ gia tộc tư binh tướng lãnh tóm lấy. Vừa mới còn một bộ muốn vì bọn họ liều mạng phá vòng vây ba vị thánh vực tướng quân, trong nháy mắt liền phản bội. Rất hiển nhiên, ba vị này thánh vực tướng quân đã sớm thành lời ám tử đến mức hái bộ gia tộc cái vị kia tư binh tướng lãnh, lại không phải lời ám tử, bởi vì hắn không thích hái bộ gia tộc địa tinh, cho nên vị này hái bộ gia tộc tư binh tướng lãnh liền vô cùng đáng thương, bị còn lại mấy vị thánh vực quanh sát thành mảnh vụn, rồi cần đi. Chỗ lấy không giết đột ghi bọn họ, lợi tự nhiên là vì hắc ảnh lãnh địa dự định. Tất số đây đều là thái ngực, hành hóa sau cũng là không tệ chiến lực, giết vẫn là quá đáng tiếc, không bằng lưu lại làm chó. Bất quá những thứ này cao đoàn chiến lực tuy nhiên giải quyết, nhưng giới đại bộ đội lại là còn sớm rối loạn không ngừng. Lệ bỗng nhiên đứng dậy, bay đến giữa không trung. Hơi mở hỏa quang bao vây lấy Lệ thân thể, thuộc về bán thần khí tức đem cái này 20 ngàn đại quân đều bá phủ. Lại có gì động người, giết không tha. Băng Lệnh thanh âm đã rơi vào mỗi một điệu tinh trong hai, trong nháy mắt liền để đại quân yên tĩnh trở lại. Bán thần, hại bộ gia tộc phế vật đại thiếu gia, lại là bán thần, bao quát đột ngột gị kết cùng ngũ gót, toàn bộ đều một mặt ngậm ngึก nhìn lấy không trung lệ. Hắn lại là bản thân, làm sao có thể? Lời không phải cái phế vật sao? Thật sự là đủ lúc ác, rõ ràng là bản thân, ở gia tộc bị khi dễ lại không có bại lộ. Lấy nhìn xuống Điệu Tinh Đại Quân, lạnh giọng nói ra, "Ở đây, ta đại biểu Tôn Quý mà vĩ đại Hắc Ảnh lĩnh chủ lại nhân, ban cho các ngươi tân sinh." Tiếng rơi xuống, từng hạt hắc ảnh ấn ký, liền như giọt mưa giống như hướng về đại quân vậy xuống mà đi. Tại bản thân uy thế trấn áp xuống, đám Điệu Tinh lúc này muốn động đều không động được, chỉ có thể mặc cho những thứ này màu đen giọt mưa dung nhập trong thân thể của bọn hắn. Sau một khắc, tiếng đều thảm thiết bên tai không dứt, liên miên không ngừng. Qua đi tới gần phân nửa giờ, Ảnh hóa quá trình bên trong dú thảm mới ngừng lại. Mà trên mặt đất địa tinh, về số lượng tự nhiên cũng là giảm quân số gần một nửa, biến đến một chút lơ lỏng chút. Bất quá những thứ này, địa tinh dù sao cũng là tinh nhuệ quân đội, tướng binh sĩ tố chất hiếu thắng chút, bởi vậy ảnh hóa sát suất thành công vẫn tương đối cao 20 ngàn đại quân, lúc này còn thừa lại 15 ngàn tà hữu, sát suất thành công cao hơn bội thành, đáng tiếc là thánh vực chiến lực, hệ nộ ra tổ cú gót, còn có tạn gia tộc tướng lãnh đều chết tại ảnh hóa quá trình bên trong. Cho nên tại vốn có 8 vị thánh vực, lúc này chỉ còn lại có 4 vị, rút lại một nửa. Nhưng như vậy nhiều hơn 15 ngàn ảnh hóa địa tinh, 4 vị thánh vực chiến lực cũng là một cái kết quả không tệ. Phía dưới còn sống sót đám điệp tinh, lúc này cũng đều cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, nguyên một đám phấn chấn không thôi. Đắc nghi mấy vị điệp tinh quyền quý cũng giống như thế, đã hưng phấn lại kích động. Bóng mờ xuyên thẳng qua, bất tử bất diệt. Vô hạn trọng sinh, chết không được lảy sẽ tin tưởng Hắc Ảnh Lãnh Chủ có thể làm cho hắn thống nhất chiến tranh đại lục bảy đại châu điệp tinh vương quốc, chết không được vị kia huyết tộc bán thần có thể tin tưởng Hắc Ảnh Lãnh Chủ có thể giúp hắn phá vỡ huyết tộc thánh sơn, nắm giữ khủng bố như vậy năng lực, đội bọn họ trên cũng được. Đồng thời, mấy vị này quyền ngân cao chức trọng điệp tinh quyền quý trong lòng cũng có chút tiếng nói. Tiếng nói là Bọn họ không có sớm một chút tới nơi này gặp gỡ Hắc Ảnh lãnh chủ, nhường lấy nhịp trước. Lấy lấy bán thần thực lực, bây giờ đang ở Hắc Ảnh lãnh chủ bên người nhất định nắm trong tay điệu tinh nhất tộc quyền lên tiếng. Nói cách khác, tương lai điệu tinh nhất tộc vương chân liền có thể chỉ là lấy, bọn họ há có thể không có tiếp nối tâm tình. Chư vị tướng quân, còn mời đi theo một lần. Lây tạm thời không để ý đến điệu tinh đại quân, Thượng Y Nguyên còn tại tứ phương nghị dạ bọn người chắp tay nói ra. Nghị dạ Jermi chi bọn họ nghe vậy, cũng đều bày tới. Lấy lần nữa chắp tay, đối chư người nói, "Lây, ở đây tại chư vị tướng quân đến đây trợ trận." Vị tướng quân này, không biết làm gì xứng hộ. Hỏi đối tượng, tự nhiên là Jormichi vị này huyết tộc bản thân, bọn họ chưa từng thấy qua. Jormichi cũng không có dấu giễm, lạnh nhạt trả lời, "Jormichi." Nghe được cái tên này, lầy một người, cả kinh nói, "Ngươi là vị kia truyền kỳ huyết tộc Jormichi cả vị." Nhìn ra được, lầy cũng biết Jormichi truyền thuyết, gọi ta Jormichi. Jormichi nhíu mày, ngữ khí lạnh lẽo chút. Gặp này, lầy vội vàng ấy này nói, "Xin lỗi Jormichi tiên sinh, là ta lỡ lời." Hắn biết rõ, Jormichi cùng hắn xem như cùng một loại người, đều là trong gia tộc thành người ngoài tồn tại, đều chán ghét gia tộc của mình. Mà lại Đối vương so với chính mình bị tội càng nhiều, đã tiêu diệt cả vị gia tộc, đúng lúc này, một cái thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, thế nào? Bản thân phía dưới cũng không xứng quen biết sao? Không dám không dám. Lễ nhìn sang, chỉ thấy là một cái 18-19 tuổi tịnh lệ thiếu nữ. Tại thiếu nữ bên cạnh, đại ẩn Na yên lặng đứng thẳng, chính là lần này cũng xuất động mợ đỡ sạ đứa vương. Lễ nhìn mợ đỡ sạ liếc một chút, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, người người, không khỏi lần nữa cả kinh nói, là ngươi. Ban đầu ở lần thứ nhất đến Hắc Ảnh lãnh địa thời điểm, hắn náu bộ ra một vị thần cảnh, lúc ấy còn đối với hắn cảnh cáo nhiều lần. Khí tức kia, liền cùng trước mắt vị này thiếu nữ giống như lúc, có thể vị kia không phải là thần cảnh à? Làm sao hiện tại biến thành một vị thánh vực hậu kỳ? Thần cảnh vi áp, hắn không có khả năng cảm thụ sai, sẽ không phải là một vị thần cảnh đại lão. Ở chỗ này chàng tiểu bằng lui đi. Ngài là đừng nhìn mợ đỡ xà dung mạo tuổi trẻ, nhưng lợi xưng hô trên lại dùng tới kính ngữ. Mợ đỡ xà hai tay vây quanh ở trước ngực, ngẩng lên cái cằm nói ra, ta thích người khác gọi ta mợ đỡ xà nữ vương bệ hạ. Nghe xong danh tự, đừng nói là lợi, cũng là Jomi, cũng đều nhìn lại. Bởi vì mợ đỡ xà vẫn luôn đang bế quan. Dược Mi chi kỹ thuật cũng không biết sự tồn tại của đối phương, càng không biết nàng đến cùng là ai. Mở đở xà nữ vương, không phải đã chết đi rất nhiều năm đến sao, bên cạnh Đa Lận Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá bây giờ đều là người một nhà, bại lộ thân phận cũng không có gì. Thế nào, không tin phải không? Mở đở xà nữ vương hừ lạnh một tiếng, nhất thời trên thân bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Đa Lận Hạ gặp này, vội vàng ngăn cả nói, nữ vương bệ hạ, ngài không thể cưỡng ép thôi động tiếp trước thân đủ rồi. Lý Dạ cau mày hét lớn một tiếng, ngăn trở Mở đở xà khí tức bạo động. Nhưng Zerichi cùng Lâm Lôi, ánh mắt hai người bên trong vẻ chấn động, lại là càng lúc càng nậm nặng. Thần cảnh? Tuyệt đối thần cảnh khí tức, mà lại, còn không phải bình thường thần cảnh, vô cùng tương hãn, tăng thêm đãn nạ vị này Sả nhân tộc thánh vực đều tôn sưng đối phương là nữ vương, chẳng lẽ vị này thiếu nữ thật là mỡ đỡ Sả nữ vương hay sao? Nhưng bây giờ nhìn dạ ra mặt, hai người ngược lại không có hỏi nhiều nữa, trong lòng có chút hoang sợ. Chủ thân phía dưới tối cường giả, cũng gia nhập Hắc Ảnh lãnh địa dưới trướng, còn có truyền kỳ huyết tộc Zerichi vị này non nhân, khủng bố như vậy, Mỡ đỡ Sả yên lặng thu hồi khí tức, nói lầm bầm, chẳng phải mở cái trò đùa, nghiêm túc như vậy làm gì? Cứ việc Nghị Dạ chỉ là thái vực, nhưng hắn dòng chính tướng quân thân phận còn tại đó ở địa vị trên, bọn họ những thứ này ảnh hóa binh lính đều là muốn thiên nhiên thấp hơn nửa cái đầu. Nghị Dạ không để ý tới mỡ đỡ sả nói thầm, đối lại nói ra, nơi đây sự tình đã giải quyết, đến đón lấy lên đi điệu tình vương quốc. Vương thượng có lệnh, lần này chém giết phụ thân ngươi mẹ gở, trưởng khống hải bộ gia tộc, chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy, không muốn lãng phí thời gian, cái kia xuất phát. Được rồi Nghị Dạ tướng quân. Trở lại chính sự trên, Lây cũng không lại trì hoãn, bay đầu đối Sật nói ra, Lao Sẹo Tít, dựa theo kế hoạch, ngươi mang bộ đội đi trấn áp gia tộc Tư Bình. Nhớ ký bỏ trợ lưu cho ta tới giết. Đúng. Tiêu Tích lĩnh mệnh, quay người đi hướng đột ghi cùng kẻo làn. Lấy lúc này mới lại đối nghị dạ đám người nói, "Chư vị tướng quân còn mời không nên phản kháng, ta mang mọi người đi hại bộ gia tộc. Bọn họ đều chưa từng đi địa Đinh Vương quốc vương độ, không cách nào trực tiếp xuyên toa quá khứ." Lý dạ bọn người gật gật đầu, mặc cho Lẩy Khí tức bao khỏa bọn họ, trong khoảnh khắc, bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 165, Hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi lại là Lý Nguyên. Thế giới nói chuyện phiến kênh. Tạo Hắc Liên Minh toàn quân bị diệt, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, thảo luận liền không ngừng lại tới qua đối với Hắc Ảnh lãnh địa cường đại, tất cả dị giới lĩnh chủ tán nhân đều chấn động theo. Có thể Hắc Ảnh lãnh chủ không chỉ là cường đại, còn vẫn luôn tràn đầy thần bí, ở thế giới nói chuyện phiếm kinh liền không sao cả xuất hiện qua. Giống như liền xuất hiện qua một lần, tại vừa mới chuyện sinh không lâu, hay là vì bản đồ theo đưa qua về sau, Hắc Ảnh lãnh chủ liền không có xuất hiện qua, chỉ tồn tại ở mỗi cái lĩnh chủ tán nhân nói chuyện phiếm tin tức bên trong. Nhưng là ngay tại vừa mới, một cái tên là Hắc Ảnh lãnh chủ lĩnh chủ nói chuyện. Ta là Hắc Ảnh lãnh chủ, tên thật Lý Nguyên, nhà Giang Thành hành viễn đường hoa huyện tiểu khu. Nếu có đồng hương hoặc là ta hiện thực bên trong bằng hữu, có thể liên hệ ta, cũng có thể tới tìm ta, cùng ta cùng một chỗ tranh giành chiến tranh đại lục. Ta dại trừ thêm hảo hữu hạn chế, mọi người đáp ra chính xác vấn đề về sau, liền có thể thêm ta hảo hữu. Làm Lý Nguyên tin tức xuất hiện tại thế giới nói chuyện phiếm kinh về sau, trước tiên liền bị cái khác nói chuyện phiếm tin tức bao phủ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những cái kia mắt sắc lĩnh chủ cùng tám nhân, không thiếu lĩnh chủ cùng tám nhân, đều tại trong lúc lơ đãng thấy được cái này bà cái tin. Bởi vậy, trong đáy mắt, thế giới nói chuyện phiếm kinh liền bị cái này kình báo tin tức bao phủ lại. Ngoa tảo, mắt kính của ta không có hoa đi. Hắc ảnh lĩnh chủ xuất hiện. Đại tin tức, đại tin tức ga ông trời của ta, thần bí hắc ảnh đại lão lộ diện. Không phải đâu, làm sao làm sao, nói cái gì? Lật về phía trước 67 trang, không, hiện tại đến lật 81 trang. Quá, ta cũng nhìn thấy, hắc ảnh đại lão đây là tự báo, sau đó muốn tuyển nhận tiểu đệ tiếp đấu. Đến cùng ở đâu a, không tìm được a. Làm sao ngốc như vậy bước, chưa mấu chốt tìm tòi a, lập tức liền đi ra không phải. Thông qua những lĩnh chủ này truyền bá, nguyên một đám dị giới lĩnh chủ cũng bắt đầu đi tìm lý nguyên tại trong kênh nói chuyện phát biểu đi. Kết quả là, không tiêu một lát Nói chuyện viếm kinh nội dung đều biến thành lý nguyên cái này ba cái tin tức nghiên cứu thảo luận. Ta đi, tên đều tự bạo, Lý Nguyên. Hắc Ảnh Đại lão đây là muốn làm gì? Giang Thành Giang Thành, quốc gia chúng ta có cái gọi Giang Thành địa phương sao? Tiểu địa phương một cái a. Là nhỏ, biên cảnh thành thị. Nhưng là Giang Thành ra cái Hắc Ảnh Đại lão, cái này nổi danh, tại một thế giới khác nổi danh. Qua loa qua loa, ta chính là Giang Thành đó a, ta cùng Hắc Ảnh Đại lão là đồng hương, đồng hương a. Ta đi Giang Thành du lịch qua. Đương chỉ là Giang Thành à, Hắc Ảnh Đại lão địa chỉ đều b quăng, có hay không tại kia là cái gì hoa huyện tiểu khu không? có mà nói người ta đều đi thêm Hắc Ảnh Đại lão hảo hữu đi. Nói đến thêm hảo hữu, Ngọa Tạo, đây đều là thứ gì thần tiên vấn đề a? Ta cao trung chủ nhiệm lớp tên gọi cái gì? Huyền Viễn Đường ngã tư đường đối diện là ở giữa cái gì cửa hàng? Vấn đề này còn tương đối bình thường đi, ngươi nhìn lấy vấn đề này, Hoa Huyền cửa tiểu khu đại gia nhà chó cùng cái nào nhà nhà chó tốt hơn? Sơ Trung Hoa khôi lớp tóc là ai dùng 502 dính lên? Hắc Ảnh Đại lão khi còn bé cũng không thành thật dáng vẻ, làm người không biết, ngàn mảnh vạn mảnh đều là không. Vì ngươi không biết, trải qua vô tận ác b cũng nguồn công. Không biết ai vậy cái này luôn cảm thấy phía trên đạo này bổ khuyết để không đứng đắn, nhưng ta không có chứng cứ. Cái này Hảo Hữu Nghiệm chứng quá mạnh, được rồi được rồi, không biết Hắc Ảnh Đại Lao có thể trả lời đi ra. Lý Nguyên phóng mở Hảo Hữu Xin, tự nhiên là nhường vô số người, đều tràn đầy mong đợi đi xin thêm bạn tốt của hắn. Có thể khi nhìn đến Lý Nguyên lưu lại vấn đề về sau, đều mộp bức. Hoặc là cũng là trong hiện thực tình huống thực tế, tỉ như cửa hàng tên tên người chờ, hoặc là cũng là các loại không thể tưởng tượng vấn đề, trời mẹ nó biết cửa tiểu khu đại gia nhà chó cùng nhà kia chó tốt hơn đương nhiên, Lý Nguyên những vấn đề này, vậy khẳng định đều là có theo có thể theo, nếu thật là hắn trong hiện thực Hảo Hữu hẳn là có thể trả lời đi ra. Bất quá cái này cần trả lời ra 5 cái vấn đề mới có thể thêm bạn tốt của hắn. Người bình thường người quen còn thật không nhất định có thể chính xác trả lời 5 cái vấn đề, trừ phi là hắn cực kỳ người thân cận đừng nói là phổ thông người quen, cũng là cao giao, cái kia đều không nhất định có thể trả lời ra có chút vấn đề tới đương nhiên, Lý Nguyên Lạp vì cao giao cố ý lưu lại vấn đề, chỉ cần là cao giao, chí ít có thể trả lời ra 7 8 vấn đề tới. Cố ý lưu lại vấn đề đều là chỉ có Lý Nguyên cùng cao giao mới biết. Tỷ như phía trên cái kia bộ quyết đệ là cao giao chiếu cố Lý Nguyên thời điểm, Lý Nguyên đùa giỡn thời điểm nói ạ đồng hành trên địa cầu, cũng không có sợ dạ lão sư cùng Vũ lão sư hai vị này nam tính nhân sinh đạo sư. Tóm lại, cái này 12 cái vấn đề muốn rượi và ngộng, là tuyệt không có khả năng ngộng ra năm cái. Lý Nguyên người muốn tìm là cao giao, có thể không phải là muốn mượn cái khác dị giới linh chủ đến quấy rối hắn. Phải biết hắn cho chuyện riêng tư, tùy thời đều bảo trì lấy ngàn vạn đầu ghi chép. Liên hướng hắn chủ động lộ diện nói có thể thêm hảo hữu sự tình, muốn hỏi đề quá đơn giản chút, có lẽ vài phút cũng là trăm vạn hảo hữu thêm vào. Cũng đúng là như thế. Đi qua mười mấy phút, Lý Nguyên Hảo hữu hệ thống cũng không có truyền tới một thông qua hảo hữu nghiệm chứng đối với cái này, Lý Nguyên ngược lại không có gì tốt tiêu cực. Thông qua nói chuyện phiếm kênh tìm cao giao, bản thân cũng chỉ là cái đến thử mà thôi, tìm không thấy cũng bình thường. Lý Nguyên nhìn lấy trong nhóm không ngừng lấp lóe tin tức, bỗng nhiên đầu góc linh quang nhất điễm, hắn vừa mới nghĩ đến giao dịch kênh trò chuyện riêng tư. Hắn cũng che giấu hảo hữu xin, nhưng vẫn là có người có thể thông qua giao dịch quảng trường trò chuyện riêng tư hắn, Mạc Sơn Sơn chính là như vậy mà biết, Lý Nguyên tranh thủ thời gian mở ra giao dịch quảng trường, lấy ngữ như mạnh khỏe vì từ mấu chốt tìm tòi cả cái giao dịch chuyên mục nội dung. Vẫn là không có. Tại giao dịch quảng trường bên trong, giao giao không có tiến hành qua bất kỳ giao dịch, cho nên cũng không có lãnh địa của nàng tên xuất hiện. Chỉ có thể hy vọng ngươi có thể phát hiện được ta tồn tại. Lý Nguyên nhìn lấy giao dịch quảng trường lắc đầu, vừa vận thừa cơ hội này, đem chính mình không muốn bạn vẽ loại hình, cũng đều treo đi lên. Muốn nói tìm cao giao, có thể tìm tới càng tốt hơn. Nhưng nếu là thật tìm không thấy, Lý Nguyên lại có thể có biện pháp nào đâu? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, treo lên đồ vận, toàn bộ đều là đổi đá năng lượng, cái gì gạch đá vật liệu gỗ, Lý Nguyên đều chẳng muốn quản. Thăng cấp cao cấp thành trấn chính sắt lớp, nhưng bây giờ càng nóng nảy là muốn đá năng lượng chỉ cần có đầy đủ đá năng lượng, bóng đen kia cứ điểm liền có thể động dụng, nhưng hắn cầm giữ có thần cấp chiến đấu lực, khoảng cách tạo hắc liên minh bại vòng đã qua rất lâu, hiện tại hắc ảnh lãnh địa thánh vực cũng đã dựa theo kế hoạch giải quyết dấu trong bóng tối địa tinh bộ đội, như vậy hiện tại có lẽ đã chạy tới địa tinh vương quốc, địa tinh vương quốc thần cảnh không ít, cho nên Lý Nguyên cũng không định duy nhất một lần giải quyết địa tinh vương quốc, cũng rất khó làm đến. Bởi vậy cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, lấy lẩy chỗ hai bộ gia tộc làm cứ điểm, một chút xíu đem địa tinh vương quốc đánh nát thu phục, hai bộ gia tộc Mạc G là thần cảnh, hạ vị thần đỉnh phong Tuy nhiên lại trước đó liền có năm chắc nhất định đem Mạt G g ám sát, hiện tại có lý dạ Jermi chì trợ giúp của bọn hắn, xác suất thành công khẳng định sẽ kéo lên rất nhiều, nhưng là dù ai cũng không cách nào cam đoan quá trình liền cũng có sơ hở nào, rốt cuộc đó là một tôn chân chính thần cảnh. Hắn bên này cũng là tùy thời chuẩn bị kỹ càng, để tránh thần cảnh chiến lực đột nhiên đánh tới. Bất quá có mỡ đỡ xạ tại, Lý Nguyên vẫn tương đối yên tâm. Vị này suy nghĩ nhanh nhẹn tiểu nữ Vương so lại cùng Jermi chì hai vị bản thân đều dựa vào tùy nhiên mỡ đỡ xạ chỉ là theo thánh vực sơ kỳ tăng lên tới thánh vực hậu kỳ, nhưng thời khắc nổ chốt, là có thể bộc phát ra thần cảnh chiến lực. Nhiều lắm là cũng là sau khi chiến đấu sẽ thụ một số không thể nghịch thương tổn, tỉ như cũng không còn cách nào khôi phục tiếp trước thân chế lực, cũng không còn cách nào tiến giai chủ thân cảnh. Có thể đây coi là sự tình sao? Rất hiển nhiên không tính. Lý Nguyên Mã phụ chú, hô hấp ở giữa liền có thể đem mỡ dợ sạ chữa trị đến trạng trước hoàn mỹ trạng thái. Hai bộ gia tộc là địa tinh vương quốc một trong tam đại gia tộc, cần phải có không ít đá năng lượng a. Đá năng lượng cũng không phải dị giới linh chủ chuyên chúc vật tư, tại bản tổ thế lực bên trong cũng là chiến lược tính tu hành vật tư. Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Hai bộ gia tộc đá năng lượng muốn là đầy đủ mà nói. Cái kia Địa Tinh Vương Quốc Vương thất cùng mặt khác hai đại gia tộc, trên cơ bản cũng là cái bẫy. Mấy cái pháo bay đi xuống, thần cảnh toàn bộ quy thiên, Địa Tinh Vương Quốc cũng chính là vật trong túi. Lặng Yên suy nghĩ, Lý Nguyên một lần nữa mở ra hảo hữu cột. Kết quả ngoại trừ Mạc Sơn Sơn trước kia gửi tới tin tức bên ngoài, vẫn như cũ không người tăng thêm bạn tốt của hắn, hắn liền nhìn lên Mạc Sơn Sơn tin tức. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh đại ca, Tào Hắc Liên Minh tới rồi sao? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, nghe nói Tào Hắc Liên Minh theo Ô Thản Sơn xuất phát, ngươi phải cẩn thận a. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, à, Hắc Ảnh đại ca ngươi chủ động đi đánh Tào Hắc Liên Minh rồi. Là binh chủng của ngươi sao? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại ca, ngươi quá lợi hại, ngươi quá lợi hại. Thắng thắng, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại ca, ngươi bên kia đều lợi hại như vậy, cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta bên này à? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, đại ca đang bận sau khi chiến đấu sự tình đi, vậy ta không quấy rầy ngươi ha. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, đồ vật nhận được Hắc ảnh đại ca, nhiều đồ như vậy, Gelin lại thúc cùng Lãng Bao la thúc đều cười thật vui vẻ. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại ca, ta nhìn thấy ngươi ở thế giới nói chuyện phiếm kênh tin tức, nguyên lai like ngươi là Giang Thành Đỏ à, chúng ta là cùng một cái bớt. Ta là lại thành, ha ha, cũng là cách có chút xa, ngươi tại nam ta tại bắc, Mạc Sơn Sơn trước trước sau sau phát hơn 10 đầu tin tức, theo lúc đầu lo lắng đến đối lý nguyên thắng lợi kích động, tựa như la nàng thắng một cái dạng. Lý Nguyên nhìn lấy Mạc Sơn Sơn sau cùng tin tức, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Mạc Sơn Sơn cũng là nam vân tình người, như thế giữa bọn hắn duyên phận. Lý Nguyên trở lại, ta không sao, hết thảy thuận lợi. Tân, ta người cũng đã đến tắc cản đại bình nguyên, sẽ tùy thời chú ý tới a Mạc sa mạc tình huống, có lẽ không bao lâu liền có thể tìm tới lãnh địa của ngươi. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh đại ca giúp xong sao? Thật sao? Binh chủng của ngươi đến đây, Lý Nguyên, Ân, đã qua đến một đoạn thời gian, có việc chậm trễ, không phải vậy khả năng đã tìm được ngươi. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, ừ, ta sẽ nhường hạ vệ dĩ đại thúc chú ý hắc ảnh đại ca, ngươi làm sao ở thế giới nói chuyện phiếm kênh tự bạo a Lý Nguyên, không có gì, cũng là muốn tìm tìm nhìn cũng có không, có bằng hữu đồng hương đi tới chiến tranh đại lục. Hắn không nói tìm cao giao sự tình, rốt cuộc Mạc Sơn Sơn còn chưa từng bị ảnh hóa, có nhiều thứ cũng không cần phải nhiều lời. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, thì ra là thế, cái kia hắc ảnh đại ca ngươi đi mau đi, Đoạ Lạc tiên sứ người đến, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn đi, Lý Nguyên, Đoạ Lạc tiên sứ. Lần trước tập kích ngươi lãnh địa Đoạ Lạc Tiên xứ, tiểu tiên nữ lĩnh chủ cũng là bọn họ, trước đó bị Hạ Vệ Dĩ Đại Túc đánh cho chạy, về sau chủ động tìm ta, nói muốn cùng chúng ta làm ăn, Lý Nguyên, bọn họ muốn cái gì? Làm sao việc này không cùng ta nói? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, bọn họ muốn vũ khí, muốn cùng tiến cùng đoạn nhận loại hình, nói là dùng đá năng lượng cùng chúng ta đổi. Bởi vì sinh ý còn không có nói tốt, cho nên ta liền nghĩ trước nói tốt, lại cùng Hắc Ảnh Đại ca nói. Hắc Ảnh Đại ca ngươi tức giận sao? Lý Nguyên, không có sinh khí, thật tốt nói, đừng bị thua thiệt, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, yên tâm đi, có Hạ Vệ Dĩ Đại Túc tại, bọn họ không dám để cho ta ăn thiệt thòi. Không phải vậy đánh bọn hắn, Lý Nguyên, đi thôi đóng lại cùng Mạc Sơn Sơn nói chuyện tiếp. Lý Nguyên lắc đầu, cái này muội tử Âu khí thật sự là một chút không thay đổi. Chủ động có bản thổ thế lực đến cùng nàng giao dịch, bất quá cái này cũng là chuyện tốt, vừa vận Lý Nguyên cần đá năng lượng. Có một vị thánh vực sơn địa hải nhân qua trấn, ngược lại cũng không sợ cái kia Đoạ Lạc tiên sứ đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Ngoại trừ Đoạ Lạc tiên sứ bên kia, phía bên mình tựa hồ cũng có thể bắt đầu. Liền trước mắt mà nói, dị giới linh chủ bên này thị trường, đó còn là muốn so một cái Đoạ Lạc tiên sứ bộ lạc phải lớn. Vốn còn nghĩ đến lúc đó thu hết tất tinh. Nhưng bây giờ Hắc Ảnh cứ điểm xuất hiện, tạm thời còn phải trước muốn đả năng lượng vật này. Chân lý nắm giữ tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong, lời này là một chút không sai, giờ này khắc này, Tạc Càn đại bình nguyên, Thiên sứ thành trấn. Y Tử Tuyết đứng tại thành bảo lâu cát, ngơ ngác nhìn rượi vào Hắc Ảnh lãnh chủ cái này, bốn cái từ mấu chốt tìm tòi ra tới tin tức. Lý Nguyên, ngươi lại là Lý Nguyên. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 166, nhất định là đối lập, tình thế không có cách giải. Vì cái gì ngươi lại là Lý Nguyên đâu? Y Tử Tuyết nhìn lấy nói chuyện phiền kênh. Trên mặt ngốc trẻ chẳng biết lúc nào đã biến thành đạo thương. Tại Tào Hắc Liên Minh tán tác, Hắc Ảnh Lãnh Địa Triệt để vô địch về sau, Y Di Tuyết trên thực tế là đã bỏ đi muốn cùng Hắc Ảnh Lãnh Chủ đối kháng. Nàng đã làm tốt giải tán An Tháp Liên Minh dự định, chuẩn bị thành lập một cái mới liên minh. Một cái lấy Hắc Ảnh Lãnh Chủ vì đi theo mục tiêu liên minh, tên nàng đều nghĩ kỹ, thì Têu Hắc Ảnh Liên Minh. Hắc Ảnh Lãnh Chủ vô địch chi tư, chỉ cần tại nàng hiệu triệu phía dưới, nhất định có vô số lĩnh chủ cùng tán nhân thêm vào cái cái này Hắc Ảnh Liên Minh. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hắc Ảnh Lãnh Chủ đều không có thành lập liên minh dấu hiệu. Nhưng một cái toàn bộ đều là từ tùy tùy tùng tạo thành liên minh, Hắc ảnh lĩnh chủ dù sao cũng nên không có khả năng cũng không khác biệt đối phó đi, Hắc ảnh liên minh không thể nghi ngờ sẽ hội tụ vô số lĩnh chủ tán nhân, sau cùng thế lực vô cùng có khả năng thành vị tất cả trong liên minh mạnh nhất một cái kia đối mặt dạng này một cái liên minh, Hắc ảnh lĩnh chủ sẽ tự tuyệt sao? Y Lệ Tuyết cảm thấy, chỉ cần Hắc ảnh lĩnh chủ là cái có đầu óc người bình thường, đều sẽ không tự tuyệt dạng này một phần trợ. Lực, bởi vì tranh bá chiến tranh đại lục, trên bản chất cũng là chinh phục những thứ này dị giới lĩnh chủ cùng bản thổ thế lực. Hắc ảnh liên minh đều không cần ngươi chinh phục, chủ động đầu nhập ngươi giới trướng. Vị người đi chinh chiến các phương, cự tuyệt đây không phải là tự làm mất mặt. Cái này cùng sĩ nghiệp ở giữa sáp nhập, thôn tính dung hợp không sai biệt lắm đã ngươi coi trọng ta, ta lại chơi không lại ngươi, cũng vô pháp phát triển, vậy liền chủ động giao thiệp trở thành ngươi công ty con. Làm đã từng công ty giám đốc điều hành, ý lý Tuyết biết rõ đạo lý này. Nếu là không chủ động, chờ lấy đối thủ cạnh tranh đến cưỡng ép sáp nhập, thôn tính, vậy sẽ không có gì cả, ngã vào thâm uyên. Chủ động gia nhập, còn có thể đem chính mình cùng công ty bán cái giá tốt, cho mình tranh thủ tận khả năng càng nhiều lợi ích. Thử nghĩ một hồi, nếu như Ilya Tuyết mang theo thành quy mô hắc ảnh liên minh thêm vào hắc ảnh lãnh địa, cái kia còn sẽ không trở thành hắc ảnh lãnh địa nhân vật số 2, hắc ảnh liên minh lão đại, còn không phải nàng Ilya Tuyết có thể tại hắc ảnh lãnh địa chiếm cứ đầy đủ phân lượng quyền lên tiếng, bởi vậy Ilya Tuyết dự định cũng là dùng hắc ảnh liên minh làm đầu danh trạm, vì chính mình thu được một cái tương lai. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Ilya Tuyết cứ thế từ bỏ đi tranh đoạt chí cao vương tọa, nàng dạng này một cái có giá tâm nữ nhân, làm sao có thể từ bỏ. Tại thí nghiệm dung hợp bên trong, vốn có người cầm quyền bị thuộc hạ đá đi ví dụ nhiều vô số kẻ, Ilya Tuyết thêm vào hắc ảnh lãnh địa, đơn giản cũng là cầu sinh. Sau đó tại cầu xin quá trình bên trong tìm cơ hội đi trưởng cứng hắc ảnh lãnh địa, thay lời khác tới nói, nàng liền là muốn lấy hắc ảnh liên minh làm vấn nhảy, Hái Lý Nguyên quả đào, y tuyệt đối với mình vẫn luôn rất tự tin, thật muốn cùng hắc ảnh lãnh chủ tiếp xúc mà nói, là chưa hẳn không có thể tìm tới cơ hội như vậy. Một khi nàng triệt để nắm giữ hắc ảnh lãnh địa, cái này chiến tranh đại lục dị giới lĩnh chủ, ai còn có thể ngăn được nàng, nàng đều sẽ tội nguyện trở thành dị giới lĩnh chủ bên trong nữ đế, lui một vạn bước tới nói, coi như nàng không cách nào soán quyền chiếm lấy hắc ảnh lãnh địa, chí ít cũng có thể hưởng thụ hắc ảnh lãnh địa tiền lãi, sẽ không bị hắc ảnh lãnh chủ làm thành địch nhân giết chết, đồng dạng ngồi ở vị trí cao Nhìn xuống chúng sinh, nhưng lạ, đầu này tiền đồ rộng thoáng tưởng tượng. Kế hoạch đều theo Lý Nguyên cái tên này xuất hiện mà sụp đổ 30 ước người địa cầu, chúng tên trùng họ người khẳng định không biết. Thật không may chính là, Y Ly Tuyết tuy nhiên không phải Giang Thành người địa phương, nhưng nàng tại Giang Thành công tác, Giang Thành Hoành Viễn Đường Hoa huyện tiểu khu, cũng chỉ có một Lý Nguyên, cũng là Y Ly Tuyết chỗ nhận biết cái kia nam nhân, cái kia dám tội quân phục, một cước đem đè đệ, đệ của nàng đá cho bệnh liệt nửa người cái kia nam nhân. Theo Lý Tuyết, Y Ly Tuyết làm một cái đại sĩ nghiệp giám đốc điều hành, là sẽ không cùng Lý Nguyên dạng này một cái làm lính tiểu hỏa tử nhận biết. Nhưng chính là một cước kia, để cho nàng quen biết Lý Nguyên. Y Tuyết trối công ty đối một mảnh đất chống khai phát, mà đệ đệ của nàng cũng là phá rỡ người phụ trách, rất bạo lực cái chủng loại kia. Vốn là cái này cũng sẽ không để Y Tuyết cùng Lý Nguyên Sinh ra gặp nhau. Nhưng cùng địa cầu nào đó bộ phi một dạng, Y Tuyết đệ đệ phá rỡ đến Lý Nguyên Chiến Hữu nhà trên thân người. Vị này Chiến Hữu đã vì nước hy sinh, ngay tại cử hành tang lễ. Bọn họ không phải không đáp ứng phá rỡ, mà là muốn trở lấy tang lễ sau khi kết thúc, mới từ căn phòng cũ dọn ra ngoài. Nói đúng không có thể đợi vong hồn trở về, tìm không thấy nhà, thế mà Y Tuyết bên này công ty tiến độ yêu cầu nghiêm ngặt, nàng tự mình đến đến hiện trường đốc thúc phá rỡ tiến độ. Phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc, kết thúc không thành nhiệm vụ, nàng liền lăn trứng, nói hết lời đều nói không đau, lửa giận phía dưới, Y Ly Tuyết nhường đệ đệ của nàng mở ra máy đào móc đẩy ngã cái này công văn nhà nhà. Không chỉ có thương tổn tới nhà này người, còn đem Lý Nguyên Chiến hữu hộ cho cốt đở vỡ. Vừa vặn, đuổi tới tham gia chiến hữu tang lễ Lý Nguyên đến, gặp này chẳng cảnh, đâu còn có thể nhịn được, trực tiếp bạo động. Thời quân phục, một cước đem Y Ly Tuyết đệ đệ đá cho tàn thế, đại chiến phá rỡ chó, hỗn loạn tràn diện bên trong, Y Ly Tuyết đều còn bị đánh Lý Nguyên hai bàn tay, bị kéo lấy đi cho hắn chiến hữu phá nát hộ cho cốt chụp mấy cái đầu. Chuyện này sau đó, kết quả có thể nghĩ Lý Nguyên Chiến chính bỏ đi quân phục không nói, còn tại trong lao chờ đợi tám tháng. Nếu không phải sinh bệnh phong thích, hắn khả năng còn phải tại trong lao đợi trên thời gian hơn 1 năm. Mã Y Tuyết một phương này, bọn họ tuy nhiên tận khả năng thấp xuống ảnh hưởng dư luận, nhưng vẫn là bị ngoại giới đem việc này lưu truyền sôi sùng sục. Bởi vì Lý Nguyên Chiến hữu lệ đệ, đệ, đang bị lệnh thương tổn sau cứu giúp vô hiệu chết, bức bách tại các phe áp lực, Y Li Tuyết mang người đi Lý Nguyên Chiến hữu nhà các loại trịu nhợn lui. Thậm chí, tại Lý Nguyên Phong Thích trong lúc đó, còn chạy đi bệnh viện, muốn theo Lý Nguyên cái này lấy được một phần thông cảm bản thảo đương nhiên, bị Lý Nguyên dùng nước dựa chân cho đùi ra ngoài. Trả thú lao cũng tốt. Cô thông quan hệ nhường hắn giảm hình phạt, cho hắn tìm thầy thuốc cũng tốt, toàn bộ đều bị từ tuyệt. Y Ly Tuyết cho hắn đánh giá, đây chính là một cái khó chơi làm càn làm bậy, đứng tại trên lập trường của nàng, Y Ly Tuyết không cho là mình có lỗi. Vì LX vốn là cái kia không từ thủ đoạn, người đã chết nào có người sống chống yếu, hết thảy đều là cái kia người nhà quá bướng bỉnh, nhưng lại Y Ly Tuyết cũng không quên được. Ở hiện trường thời điểm, Lý Nguyên cái kia gần như muốn giết người ăn người ánh mắt, không để cho nàng biết rõ làm bao nhiêu đêm mất ngủ. Thẳng đến nghe nói Lý Nguyên bệnh nguy kịch liền sắp phải chết, Y Ly Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng là thật sợ cái này làm càn làm bậy sẽ tìm đến nàng báo thù. Nào biết được hiện tại đổi một cái thế giới, cái này sắp chết làm càn làm bậy cũng tới. Không chỉ có thu được tân sinh, còn trở thành ngưỡng tất cả dị giới linh chủ đều ngưỡng vọng hắc ảnh linh chủ, vô địch hắc ảnh linh chủ. Y Di Tuyết lúc này tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Nếu là cùng Lý Nguyên gặp mặt, Y Di Tuyết cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tại hiện thế bên trong, Lý Nguyên có quân nhân thân phận cùng luật pháp cố kỵ, làm việc tiện có lưu chỗ trống. Nhưng bây giờ là tại chiến tranh đại lục, tại chiến tranh đại lục, chỉ có thực lực định đoạt, bình thường đều là người chết ta sống kết cục. Hai người muốn gặp mặt, coi như Lý Nguyên sẽ không giận nàng chỉ sợ cũng sẽ không để nàng tốt hơn, càng không khả năng để cho nàng trở thành hắc ảnh lãnh địa người, Lý Y Tuyết đối lý nguyên hiểu rõ, cái này làm càn làm bậy cũng không phải cái nhân từ nương tay người, giết nàng khả năng càng lớn. Hắc ảnh liên minh con đường này là đi không được. Lý Nguyên, hắc ảnh lãnh chủ, xem ra chúng ta là nhất định là địch nhân, đây là tình thế không có cách giải. Y Y Tuyết lẩm bẩm lầu bầu nói, trong mắt đã từ từ lại dâng lên kiên định qua mang, nàng ý nguyên sẽ không buông tha cho. Ngươi lạ rất mạnh, có thể ta cũng không phải là không có cái khác đường có thể đi. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 167, nửa phút bên trong, giết chết McGregor. Hoàng Nguyên Sâm Lâm, Hắc Ảnh Thành Bảo. Lý Nguyên vẫn không có thu đến trả lời ra năm cái vấn đề hảo hữu xin. Chuyện trong dữ liệu, Lý Nguyên cũng không nóng nảy. Thế giới nói chuyện phiếm kinh nghị luận không nghỉ, thậm chí có người ra trên trăm viên đá năng lượng đi cầu nghiệm chứng đáp án đáng tiếc không có ai biết đáp án, có tiền mà không mua được, cái này cũng nói, tại chiến tranh đại lục cũng không có bao nhiêu Lý Nguyên trong hiện thực bằng lưu truyện sinh tới đừng nhìn Lý Nguyên không thèm để ý rất chốc, tạo Hắc Liên Minh 78 vạn sinh linh, nói giết liền liền giết, tâm lý không có nửa điểm gợn sóng. Một là bản thân hắn tâm lý tố chất, dù sao cũng là đã từng đi lính. Mặc dù hắn tại đồng hành địa cầu không phải cái gì đặc biệt như bức đặc chủng bình thường, chỉ là lãng nghĩa vụ bình, nhưng cũng là trải qua bỏ mình huyết chiến. Giết địch nhân là không tồn tại cái gì nhân từ nâng tay. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Nguyên đều là cá nhân, không thật là một cái lãnh huyết máy móc. Nếu như thật gặp bằng hữu của kiếp trước, khi còn bé bạn chơi, hai bên lại không phải là đối thủ, trực tiếp liền giết sao? Vậy liền đúng là không phải người đương nhiên, ảnh hóa là tất nhân, đây là Lý Nguyên yêu cầu thấp nhất đừng nói là bằng hữu bình thường, cũng là thật muốn tìm tới hắn biểu thị cao giao. Vậy cũng muốn hành hóa đi vào chiến tranh đại lục, lẫn nhau trời nam đất bắc, hắn lại không biết cao giao trên thân sẽ xảy ra chuyện gì, hành hóa là bảo đảm nhất thủ đoạn. Lại có chính là, hành hóa không chỉ có riêng là cái khống chế thủ đoạn, hành hóa là giao phó bất tử bất diệt cùng bóng mờ xuyên thẳng qua hai cái này nghịch thiên năng lực, cũng không ảnh hưởng người tình cảm cùng bản thân. Liên Như Lâm lôi tại hành hóa địa tinh đại quân lúc nói như vậy, đây là ban cho bọn họ tân sinh, để bọn hắn nắm giữ mới tinh sinh mệnh, chỉ là, nếu là cao giao hành hóa, Lý Nguyên tự nhiên là phải nghĩ biện pháp để cho nàng 100% thành công, không đến mức cao giao tại hành hóa quá trình bên trong chết đi. Chấm dái trở đi. Lý Nguyên trong lòng ngầm thở dài, không lại đi để ý tới thế giới nói chuyện phiếm kênh cùng Hảo Hữu Kênh. Tại phía xa Tạc Cận Đại Bình Nguyên Y Di Tuyết, Lý Nguyên tự nhiên là không biết hắn thân phận, đối phương cũng không có bại lộ qua tên của mình. Lý Nguyên cũng sẽ không nghĩ tới, nữ nhân này cũng đi tới chiến tranh đại lục. Chú nếu là không có đặc thủ bên ngoài ảnh hưởng, Lý Nguyên cũng sẽ không tận lực hồi tưởng lại chính mình chiến hữu sự tình tới. Nếu là biết Y Di Tuyết tồn tại, Lý Nguyên làm thế nào có thể buông tha dạng này một cái lợi ích tu tầm, vì lợi ích không có vô đạo đức phòng tuyến cuối cùng nữ nhân. Tại đồng hành địa cầu có các loại cổ kỵ, nhưng tại chiến tranh đại lục, hắn còn cần cổ kỵ cái gì? Hắn Lý Nguyên đã có tư cách chúa tể loại này người tánh mạng, đi đến tranh ba con đường này, hắn Lý Nguyên liền tất nhiên không phải là một người tốt, nhưng hắn máu cũng vẫn là nóng, cái này cũng liền đã chú định, tại tương lai không lâu, Y Di Tuyết sẽ chết rất thê thảm. Vì cái gì nói không lâu đâu, bởi vì điệu Tinh Vương quốc đã tại đánh, mục tiêu kế tiếp không phải liền là Tạc Cản Đại Bình Nguyên, rất nhanh, bọn họ liền sẽ gặp mặt. Lý Nguyên đi tới bên ngoài viện, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh hắc ảnh cứ điểm, mang trên mặt ý cười. Lâu như vậy đi qua, hải bộ gia tộc cần phải cầm xuống đi. Lý Nguyên bốc lên vẻ miệng, bắt đầu đi thu thập ma thú thi thể. Rốt cuộc ngoại trừ Thánh vực trở lên chiến lược bên ngoài, cái hắc hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính cũng còn lưu tại Hồng Nguyên Sâm Lâm cái quái, lúc này ở trong lãnh địa đã lại chất đống không ít ma thú thi thể. Lại chờ một đoạn thời gian, Hồng Nguyên Sâm Lâm liền không thỏa mãn được ta. Hiện tại Lý Nguyên mỗi trời đã có thể chiêu mộ 400 cái hắc ảnh, 200 cái ám dạ tinh linh, dưới chướng số lượng sẽ nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Lại có liền là Điệu Tinh Vương quốc, đem Điệu Tinh Vương quốc đánh xuống về sau, binh lực liền càng nhiều. Hơn trăm vạn Điệu Tinh tộc, coi như ảnh hóa về sau, chí ít cũng còn có thể còn lại một nửa, 7, 8 chục vạn tuyệt đối có. Không nói Hồng Nguyên Sâm Lâm Liên La Địa Tinh Vương quốc cư ngực, đều khó có khả năng thỏa mãn được toàn bộ hắc ảnh lãnh địa phát triển. Muốn phát triển, vậy cũng chỉ có đối ngoại phát động chiến tranh, đến khi đó, cũng chính là Lý Nguyên chính là đi hướng vạn tộc tranh bá bắt đầu đương nhiên. Hiện tại điều kiện tiên quyết là Hải Bộ gia tộc có thể thuận lợi cầm xuống, nhờ vào đó lại nhạy ra ngoài đối phó vương thất cùng mặt khác hai đại gia tộc, một phen thu thập về sau, Lý Nguyên trung thu hoạch hơn 600 viên đá năng lượng, 13 viên nguyên tinh. So sánh hắc ảnh cứ điểm cần thiết, chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Cùng một thời gian bên trong, tại Lợi Chỉ Huy dưới, lý ra bọn hắn cũng đều đi tới Hải Bộ gia tộc. Lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì điệu tình phát giác. Lây vắng vẻ tiểu viện, Niza, Sagumi này, Mother Sag, Zotichi, Bắc, Vĩ Nị Ả Tu, đại lão nạ trở thành vực đều tại đây điệu. Tại đối mẹt gở phát động công kích trước, lây tất nhiên là muốn đem kế hoạch của hắn nói cho mọi người. Mẹt gở bế quan địa điểm, ta trước đó trở về, cố ý đi qua một lần. Cho nên, một hồi hành động trước, ta sẽ dẫn lấy mọi người trực tiếp xuất hiện tại hắn bế quan chi địa. Zotichi gật đầu nói, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phụ thân ngươi là hạ vị thần đỉnh phong, chúng ta làm sao có thể đẩy đủ giết chết hắn. Thân cảnh cùng bán thần là có khoảng cách, mà lại rất rất lớn. Thánh vực tự bạo có thể làm bị thương bán thần, đó là bởi vì bán thần cuối cùng vẫn là thần cảnh phía dưới, nghiêm chỉnh mà nói cũng chính là thánh vực. Nhưng thánh vực tự bạo, cái này không cách nào uy hiếp được chánh thức thần cảnh, bán thần đều không được. Chính diện cứng đối cứng tình huống dưới, cho dù là bọn họ nơi này có hai vị bán thần, hơn 10 vị thánh vực cũng đánh không lại thần cảnh Meger. Bọn họ không chết được, nhưng cũng không làm gì được Meger. Bất quá bọn hắn có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên là có đánh chết cơ hội, nếu không Lý Nguyên sẽ không để cho bọn họ tới. Lệ cười nói, Meger bế quan chỗ, là từ đá năng lượng chế tạo thành mất thất, mà cái này mất thất Năm đó là từ ta tổ phụ phụ trách chế tạo. Trong đó có một ít đá năng lượng bên trong, là ta dùng đặc thủ độc tố ngâm qua. Đá năng lượng bên trong có rất nhiều độc tố, nhưng những thứ này cũng sẽ không đối mạt gở sinh ra nguy hại, hắn cũng không phát hiện được. Nhưng là, nếu như máu của ta xuất hiện tại mật thất bên trong, cái kia những độc tố này liền sẽ hội tụ thành một loại cực mạnh độc nguyên. Loại độc này có thể ngắn ngủi bóc ra thần cách, nhường mạt gở theo thần cảnh rơi xuống. Chỉ có nửa phút, nếu như tại nửa phút bên trong chúng ta không có giết chết mạt gở, hắn liền sẽ một lần nữa trưởng không thần cách. Rỡ Mi Chi nghe xong gật gật đầu, mở miệng hỏi, bóc ra thần cách về sau, mạt gở thực lực Bán Thần Đỉnh Phong, Lệnh Ngưng Trọng nói ra, kế hoạch này hắn đã chuẩn bị rất lâu, cho tới nay năm chắc cũng không lớn, cũng là bởi vì cái này mượn gió. Dù là mẹ gỡ thần cách bị ngắn ngủi bóc ra, không cách nào vận dụng thần cảnh thực lực, nhưng cũng là một vị tuyệt đối bán thần đỉnh phong. Mà lợi chẳng qua là bán thần sơ kỳ thôi, vừa nhen nhóm thần hỏa. Hiện tại tăng thêm Zer Mi chi vị này bán thần, nhưng cũng không phải thời kỳ toàn thịnh bán thần đỉnh phong, cùng lấy mở dạng, hiện tại cũng chỉ là bán thần sơ kỳ. Ngoài ra còn có nghị dạ bọn họ giúp đỡ, tất cả mọi người có bất tử bất diệt tu tính, xác suất thành công vẫn là có gia tăng. Trước kia bọn họ chỉ có 3 phần cơ hội, nhưng bây giờ không cần chờ mạt gỡ đột phá thời khắc mấu chốt đánh lén, tối thiểu cũng có ngũ thành cơ hội. Bất quá, so sánh trước kia, thất bại liền là tử vong, hiện tại bọn hắn coi như không thể giết chết mạt gỡ, cũng có thể toàn thân trở ra, Rớt Mi chi nghĩ nghĩ, nói ra, bán thần định phong có tốt, có thể nghe nói phụ thân ngươi chính tại đột phá trung vị thần, muốn hắn đã đột phá, ngươi độc tố kia cần phải liền không có dùng đi. Hắn sẽ không đột phá. Lệ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, quỷ dị nói: Những cái kia độc tố cũng sớm đã bị hắn hấp thu, cứ việc còn không có bị dòng máu của ta dẫn động, nhưng hắn đời này muốn đột phá trung vị thần cảnh giới, là tuyệt truyện không thể nào. Dạng này tốt nhất. Zetsu Mi chỉ gật gật đầu liền không nói thêm lời. Nghị Dạ cũng là đứng dậy nói ra, đã như vậy, vậy liền theo kế hoạch làm việc, hành động về sau. Nửa phút bên trong giết chết Macker. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 168, là ngươi giết, là ta giết. Hại bộ gia tộc phủ đệ, hết thảy giống như ngày bình thường như thế, không có bất kỳ cái gì điệu tình cảm giác được dị dạng. Bất trợ làm vì gia tộc Tư binh người Cẩm quyền, mỗi ngày đều sẽ tiến về binh doanh thao luyện. Bọn họ cái này địa Tinh Vương quốc tam đại gia tộc, ngoại trừ cao đoàn thần cảnh tọa trấn bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là thuộc về bọn hắn Tư binh. Tư binh cường đại hay không, quyết định gia tộc bọn họ vị trí là không củng cố. Tại trình độ nhất định trên, cũng đại biểu cho bọn họ phải chăng có khả năng đem gia tộc của bọn hắn tăng lên trở thành vương thất, bất trợ cũng là có dã tâm địa Tinh, không giống mặt ngoài lớn như vậy bị không náo. Cùng lấy một dạng, đều nghĩ đến cũng có ngày có thể thay thế vương thất, trưởng khống én đi lạ châu địa Tinh Vương quốc. Cũng tỷ như lần này, tất nhất định phải mượn binh đi làm những cái kiêu dị giới lĩnh chủ. Phật tợ vô cùng sảng khoái liền phát cho hắn 5000 tinh binh. Ra ngoài không thể tốt hơn, bảo vệ không cho phép liền không về được. Không sai, căn trên đường làm sự tình, chuẩn bị nhường căn chết ở bên ngoài, đi theo tư binh tướng lãnh, là căn điểm dành muốn, Phật tợ cũng thống khoái an bài cái này điệu tinh tướng lãnh. Vị này tư binh tướng lãnh cho thấy trên là căn thu mua tư binh tướng lãnh, có thể đó là Phật tợ thu ý mị sĩ ẩn ỉm bỏ sát lễ, vừa vặn lần này liền có thể xuất thủ, nhường căn chết ở bên ngoài. Chờ cái kia tư binh tướng lãnh trở về, lại từ hắn ra tay dẫn dắt rồi Hết thảy không có chứng cứ đến lúc đó liền nói, căn tại dị giới linh chủ hỗn chiến bên trong bị giết, cũng là hắn lão tổ xuất quan, vậy cũng không lời nói. Khi đó, hải bộ gia tộc còn chẳng phải là của hắn rồi. Trở đến đến hai bộ gia tộc, lại nghĩ biện pháp trong bóng tối phát triển gia tộc, xử lý vương thất, đến mức lạy vị đại các kia, Potter đều không nhớ tới qua người huynh đệ này, đi tại phủ đệ đại viện trên đường, Potter hỏi tùy tùng nói, lão nhị bên kia có tin tức sao? Còn không có, không có truyền về tin tức. Cái kia tùy tùng dừng một chút, còn nói thêm, bất quá chúng ta khống chế dị giới linh chủ truyền đến hắc ảnh linh chủ cùng tạo hắc liên minh tình hình chiến đấu. Ồ. Hắc ảnh lĩnh chủ đã chết rồi sao?" Vật tở chẳng hề để ý mà hỏi. 78 vạn đánh một cái lãnh địa, cái này còn cần nghĩ, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết cục như thế nào, khẳng định là Tào Hắc Liên minh thắng. Làm một cái người cầm binh, Vật tở cũng biết nhân số trong chiến đấu ưu thế, lấy ít thắng nhiều không phải là không được, nhưng vậy cũng là chuyện kỳ chiến tranh, chiến tranh thông thường bên trong rất ít xuất hiện. Mà lại, lấy ít thắng nhiều đó cũng là có điều kiện. Một mình ngươi đánh 10 ngàn người, chỉ cần không phải vũ lực trên tuyệt đối áp chế, ngươi tới một cái lấy ít thắng nhiều thử một chút, Hắc ảnh lĩnh chủ tại Vật tở xem ra cũng liền như thế. Định thêm một cái xã nhận tộc bộ lạc giúp đỡ, cùng Tào Hắc liên minh chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng rất ngo theo theo liền nói, "Là Hắc Ảnh lĩnh chủ thắng, Tào Hắc liên minh toàn quân bị tiêu diệt." Tuy Tung tại nói tin tức này thời điểm, đều có chút không dám tin tưởng. "Cái gì?" Potter dừng bước lại hỏi, thanh âm cũng không khỏi cao khá hơn chút đệ sĩ bèn. Tuy Tung giật này mình, vội vàng lặp lại, "Hắc Ảnh lĩnh chủ thắng, Tào Hắc liên minh toàn quân bị diệt." Cái này đều có thể thắng? Kỳ quái. Lần nữa đạt được bằng án, Potter nhíu mày, lại hỏi, "Tình huống cụ thể như thế nào? Kỹ càng nói với ta rõ ràng." Tuy Tung nào dám giấu giếm. Lúc này liền đem theo ném rượi vào bọn họ dị giới lĩnh chủ đó có được tin tức, toàn bộ đều nói cho Potter. Sau khi nghe xong, Potter híp mắt cười nói, thì ra là thế, bảy cái thánh vực, có ý tứ. Đang nghe Hắc Ảnh lĩnh chủ có 7 cái thánh vực về sau, hết thảy đều giải thích thông. Có điều rất nhanh, Potter liền lại nhíu mày, tự nhủ, lão tam bọn họ muốn tu phục những thứ này dị giới lĩnh chủ, làm sao lại trơ mắt nhìn Tào Hắc Liên Minh bị tàn sát đâu? Bọn họ thêm vào chiến cục, Hắc Ảnh lĩnh chủ không có khả năng thắng. Cần một phương có 8 vị thánh vực, Potter tự nhiên là biết tin tức này. Nếu là bọn họ khi nhìn đến tình hình chiến đấu không đúng tình huống dưới kịp thời xuất thủ, khẳng định đầy đủ có thể bảo trụ phần lớn Tào Hắc Liên minh lĩnh chủ, nhưng tùy tùng cấp cho trong tình báo cũng vô điệu tinh tham chiến tin tức, mà lại, cho đến bây giờ, các bên kia cũng không có chuyển về bất kỳ tin tức, mất liên lạc. Chẳng lẽ ra chuyện rồi? Phật tử trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, liền cùng phủ định. Hắc ảnh lĩnh chủ có 7 cái thái vực, Địa tinh đại quân có 8 cái thái vực, bọn họ cũng không phải Tào Hắc Liên minh loại kia đám người ô hợp. Đi thôi, đi trước binh doanh. Phật tử cũng không nghĩ nhiều, cùng tùy tùng cùng một chỗ rời khỏi gia tộc phủ đệ. Hắn không chút nào biết rõ, tại binh doanh bên trồng chờ đợi hắn, là một đầu đi cùng hắn huynh đệ gặp mặt tiền độ tươi sáng. Phủ đệ chỗ sâu, lòng đất lòng đất. Có chỗ này năng nguyên mấy vị nồng đậm địa phương, cho dù là tại bên ngoài, đều có thể cảm nhận được sông vào núi năng nguyên. Luân năng nguyên dư giả trình độ, không chút nào thấp hơn hắc ảnh thành bảo bên ngoài thành nguyên hấp. Tại năng nguyên trung ương nhất địa phương, có một phương mật thất. Nơi này chính là Hải bộ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Mạt G ở chuyên môn vì đột phá trung vị thần cảnh giới mà chế tạo phòng tu luyện. Trong mật thất không có vật khác, ngoại trừ đá năng lượng. Trên vách tường, trên sàn nhà, khắp nơi đều khảm nạm lấy từng viên đá năng lượng, nói ít cũng có mấy vạn. Tuy nhiên đối thần cảnh mà nói, năng tụ thần cách liền đại biểu là tương ứng quy tắc. Tăng lên cấp bậc cũng là lĩnh ngộ pháp tắc viên mãn trình độ, nhưng là nhiên liệu mạnh yếu, lại có thể bổ sung thần cách lực lượng, một khi đột phá, thần cách là phẩm chất tăng lên, là cần rất nhiều năng lượng đến bổ sung đương nhiên, đây đều là nhằm vào bản thể thế lực mà nói đối với dị giới linh chủ cùng binh chủng của bọn họ, chỉ cần tiềm lực còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất, cái kia dựa vào năng nguyên đi chồng chất là được rồi. Nhiều nhất cũng là tại pháp tắc cảm ngộ thời điểm, một chút cần một chút thời gian. Ngoài mặt tất, có một vị điệu tinh đang thủ hộ, chính là lời ông ngoại, thánh vực cường giả trợ lũ tổ. Bên ngoài trợ lũ tổ là bản thân Nhưng Mặc Ngở là biết hắn là thánh vực, hơn nữa còn thời điểm một vị lâu năm thánh vực. Làm hai bộ gia tộc đại quan gia, Đỗ Lũ Tổ thâm thụ Mặc Ngở tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không để hắn đến mật thất hộ đạo. Mặc Ngở thân đệ đệ là bản thân, nhưng hắn không yên lòng huynh đệ mình, đây cũng là tớ Lũ Tổ ở gia tộc trại vị thành niên sự tình nguyên nhân, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bảo vệ cẩn thận Mặc Ngở mật thất. Bất quá, Đỗ Lũ Tổ cũng ủy vào Mặc Ngở tín nhiệm, đã làm nhiều lần sự tình. Nữ nhi của hắn, cũng chính là lấy mẫu thân, trên thực tế chính là do hắn duong nghịch thủ đoạn, mới cùng Mặc Ngở sinh ra lợi. Chỗ lấy làm như vậy Đương nhiên là muốn nhường hắn cháu ngoại trở thành hái bộ gia tộc chủ nhân. Không người nào nguyện ý làm nô lệ nghe người ta sai xử, đất lũ tổ cũng muốn mượn chính mình cháu ngoại xoay người, chỉ tiếc không như mong muốn, mẹ gỡ sinh hạ lại đứa con trai này về sau, cũng không nhận được mẹ gỡ coi trọng, may ra hắn đứa cháu ngoại này không phải cái tầm thường địa tinh. Hiểu thần nhẫn, hiểu địa thấp, hiểu dấu tài, hiểu thủ đoạn bậc, hơn nữa còn là cái thiên tài trong thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến đốt lên thần hỏa, thành tựu bản thân, càng quan trọng hơn là, hắn cái này cháu ngoại còn có dạ tâm, không chỉ là muốn hái bộ gia tộc, còn muốn trở thành địa tinh vương quốc vương, có dạng này một vị cháu ngoại Đỗ Lũ Tổ đó là đương nhiên là 100% chống đỡ, cho dù là bồi lên hăn cái này cái tính mạng. Vốn là bọn họ ám sát mệt gở xác suất thành công cũng không cao, nhưng là lần này lấy đi một chuyến hắc hành lãnh địa, sau khi trở về liền biến đến không đồng dạng. Lầy không có nói cho Đỗ Lũ Tổ quá nhiều, nói chỉ là đến lúc đó còn sẽ có trả thủ. Đỗ Lũ Tổ biết mình cháu ngoại có tâm tư của mình, cũng không có hỏi nhiều, một mực tại nơi này chờ lấy. Quay đầu mắt nhìn mà thất, Đỗ Lũ Tổ trong mắt lóe lên một vết tàn khốc, nhưng cũng ở ngay lúc này, một đoàn bóng mờ trong góc hiện lên, lợi thân ảnh từ đó đi ra. Lại Tở Lũ Tổ tốc độ dừng lên, nhưng tùy theo liền sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì tại lại sau lưng, còn đi theo ra nguyên một đám thân ảnh, khí tức đều không yếu hơn hắn, mười một cái, tất cả đều là thánh vực, Lại gặp Tở Lũ Tổ phản ứng, truyền âm nói, ngài không cần lo lắng, những người này đều là ta theo Hắc Ảnh lãnh địa mời tới trợ thủ. Tở Lũ Tổ nhìn lấy ly dạ bọn người, nặng nề gật đầu. Kỳ thật, hoặc nhiều hoặc ít Tở Lũ Tổ đoán được thứ gì, lại theo trong bóng tối xuất hiện, đây là sẽ thiệp thi triển qua năng lực. Hắn có thể đoán được, ngoại tôn của mình hẳn là cùng Hắc Ảnh lãnh chủ liên thủ. Nhiều như vậy thánh vực tương giá, Hắc Ảnh lãnh chủ cái này dị giới lai like khách. Quả nhiên là thật không thể tin. Rốt Mi Chi không chủ động triển lộ khí tức, Đốt Lù Tô tự nhiên không biết đối phương là một vị bản thần, chỉ coi hắn là một vị thánh ực. Đốt Lù Tô nhìn nghi dạ bọn người liếc một chút, đối lời hỏi, "Hiện tại liền động thủ." "Hiện tại liền động thủ." Lây trở về cô, ngay sau đó liền trực tiếp hướng mật thất đi tới. Mà mới vừa từ trong bóng đen đi ra nhị dạ bọn họ, cũng một lần nữa dung nhập bóng mờ bên trong, không có tung tích gì nữa. Đốt Lù Tô ở một bên khẩn trương không dám hô hấp, nắm đấm không khỏi đều bóp lấy. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại muốn giết là một vị thần linh, Lây sắc mặt không có chút rung động nào, đi vào ngoài mật thất, cất cao giọng nói, Lê, cầu kiến phụ thân đại nhân. Thanh em không lớn, nhưng cũng đang không ngừng phấn quẩn, từng lần một đánh thẳng vào mật thất. Một lát sau, một tiếng hừ lạnh âm thanh theo trong mật thất truyền đến, quát nói: "Thật to gan, dám nhiễu ta tu hành." Nhưng người cũng chưa xuất hiện, chỉ là trở về câu nói. Lê không đáp, tiếp tục nói: "Lê, cầu kiến phụ thân đại nhân." Thanh em lần nữa trùng kích mật thất, trong đó Mặc gở cả giận nói: "Đớt Luto, đem hắn hoành ra ngoài." Gia chủ, Lê thiếu gia xác thực có việc gấp bẩm báo. Đớt Luto nhìn Lê liếc một chút, lớn tiếng trả lời: "Mặc gở tại trong mật thất cau mày nói: "Chuyện gì?" Lê đứng thẳng người, tiếp hẳn nói: Là như vậy phụ thân đại nhân, ta cái kia hai cái đệ đệ, Tần Cùng Water, bọn họ chết rồi. Lời này rơi xuống, trong mắt Tất Nhất thời truyền đến một cỗ sắc bén trùng kích lực, lây đặng đặng đặng lùi lại mấy bước, mà Mạc Tở lũột thì là trực tiếp bị xung kích lực đụng bay. Cùng lúc đó, mặt đất ngưng kết ra một tầng tầng băng, trong không khí cũng nổi lên từng hạt nhỏ bé bọt nước. Rất hiển nhiên, Meger là một vị băng hệ thần linh, mà một giây sau, một vị thấp bé gầy còm địa tinh xuất hiện ở mặt đất trên không, nhìn chằm chằm lên hỏi, "Ngươi nói cái gì?" thật vô cùng nhỏ rất thấp, mà lại ra thịt màu xanh lá rất nặng, xem ra liền cùng gỗ lỉnh không sai biệt lắm đây chính là hải bộ gia tộc tộc trưởng, Meger. Lấy ngẩng đầu nhìn Meger, nói ra, ta nói, căn cùng Otter, bọn họ bị giết. Meger ánh mắt chừng lấy giống như là muốn toát ra đến, đã tại kích phát huyết mạch, lấy bí pháp đặc thù cảm ứng hai đứa con trai mình tồn tại. Rất nhanh, Meger liền đổi sắc mặt, hắn đã không cảm ứng được căn cùng Otter. Trong không khí nhiệt độ không khí tiếp tục đang giảm xuống, lẩy cùng tở lũ tổ trên quần áo cũng bắt đầu chấm dứt ra băng khối. Meger ánh mắt một lần nữa rơi vào lẩy tri thân, trầm giọng nói, là ngươi giết. Theo lấy cái kia lạnh nhạt nhượng định biểu lộ, Megger liền không có hoài nghi người khác, trước tiên nhất định lấy là hung thủ. "Ừm, là ta giết." Lợi gật đầu nói. Megger từng bước một đi hướng Lợi, gần như trong nháy mắt liền bóp lại Lợi cổ, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ngươi còn dám tới tìm ta?" "Làm sao? Cảm thấy giết ngươi hai cái đệ đệ, liền muốn trở thành Hải Bộ gia tộc chủ nhân? Ta còn chưa có chết đâu." Lợi cười toe tué toét nuốt máu răng nanh, vừa cười vừa nói, "Cho nên, nhi tử tới giết ngươi a." Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 169. Phụ tử tự hiểu, an tường hóa căn bá. Nghe được lời mà nói, McGregor trên mặt không khỏi hiện ra vẻ trăn trọc. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cùng Tạ Lũ Tổ. Đang khi nói chuyện, McGregor nhìn Tạ Lũ Tổ, rêu cẩn nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi quan hệ trong đó, ta không biết sao. Nghe vậy, Tạ Lũ Tổ sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới McGregor biết hắn cùng Tạ Lũ Tổ quan hệ. McGregor lại là tiếp tục nói, trước kia không thèm để ý các ngươi, chỉ là các ngươi coi như đàn hoàng, không có làm chuyện khác người gì. Căn cùng Potter, các ngươi giết cũng liền giết, các ngươi giúp ta quản lý gia tộc cũng không phải là không thể được. Ta cho phép các ngươi có dạng này dạ tâm. Nhưng là Các ngươi không nên đi nhớ ta không cho phép đồ vật, càng không nên tới quấy rầy ta bế quan pha kinh. Kang Quân cười hơn chính là, các ngươi lại còn dám tới giết ta, người nào cho dũng khí của các ngươi? Giả tâm là cần thực lực chèo chống, ngươi cái phế vật này có sao? Meger lạnh lùng nói, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem lạy đầu theo trên thân thể vặn xuống. Toàn bộ quá trình, lấy đều không có phản kháng, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới bị một vị thần cảnh bắt lấy, phản kháng cũng vô dụng. Cho nên, đến đầu dọn nhà thời điểm, lấy trên mặt cũng còn mang theo cười. Lạy. Ngươi dám lạy? Meger, ta muốn ngươi chết. Dớt Lù Tổ muốn rách cả mí mắt, song về Mettger, thậm chí đều quên bọn họ còn có trợ thủ sự tình. Hắn chỉ biết là, ngoại tôn của hắn bị Mettger giết chết, hắn muốn báo thù. Đáng tiếc Mettger vung tay lên, một đạo hàn băng xiển xích liền theo Mettger giẫy chân thoát ra, trong chớp mắt đem Dớt Lù Tổ giam cầm ngay tại chỗ. "Dớt Lù Tổ, ngươi là một đầu chó ngoan, ta thật vô cùng không nỡ giết ngươi. Dù là ngươi nhượng bụng trộm nhường con gái của ngươi lăn lộn đến trên giường của ta, ta cũng không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Có thể vậy mà trông cậy vào một cái phế vật chiếm lấy hai bộ gia tộc, ta thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ như thế ngu xuẩn chó sống còn ở trước mặt ta." Đi cùng ngoại tôn của ngươi cùng nữ nhi gặp mặt đi. Lúc này, Megger vẫn không có ý thức được ý thức được chính mình nhi tử là cái bản thân. Hắn thấy, chẳng qua là mượn tợ lũ tổ trong bóng tối đến đỡ, muốn thông qua lợi đến trưởng khống hại bộ gia tộc tôi. Mà lợi tại Megger trước mặt còn có thể ẩn nặc cấp bậc, có thể thấy được nó bản thân bản sự là không nhỏ. Megger nói chuyện trong lúc đó, hắn không để ý chút nào. Tại hắn bẻ gãy lợi cổ về sau, lợi huyết dịch đã theo hắn dài nhỏ cánh tay đang chạy. Cùng lúc đó, lợi thi thể cũng đã tiêu tán. Megger dẫn rất hàn băng xiển xích, nhất thời xiển xích hóa thành băng nhận, thẳng tắp đâm về mượn tợ lũ tổ. Đỡ Lũ Tổ bất quá chỉ là thái vực, lại làm sao có thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng nhận đâm xuyên mà đến. Ngay lúc này, Lệ Thân Ảnh lại xuất hiện, hắn ngăn ở đỡ Lũ Tổ trước người, thần hỏa thiêu đốt, đem băng nhận toàn bộ hòa tan. Cùng lúc đó, một luồng hắc ảnh ấn ký lặng yên ở giữa dung nhập đỡ Lũ Tổ trong thân thể, lệnh hắn nhất thời tê đau lên. Có thể sau một khắc, lấy liền đem nó đánh mất xỉu, quá ổn ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp, hòa tan mẻ gỡ băng nhận, ngược lại không phải là lợi thực lực thật mạnh bao nhiêu, chỉ là những cái kia băng nhận bất quá là mẻ gỡ tiện tay làm. Người không chết. Phân thân thuật. Mẻ gỡ nhìn thấy Lệ, lại quay đầu mắt nhìn không vô thi thể. Hơi có chút nhíu mày, nhìn lấy lẫy trên thân Tung Bay Phiêu thấm thoát thần hỏa, Meger mi đầu lại trống lên, kinh ngạc nói: "Ngươi đốt lên thần hỏa?" "Đúng vậy a, ta cái phế vật này liền đốt lên thần hỏa, ngoài ý muốn a." Lấy phất tay xua tán đi vệt lũ tổ trên người băng hàn chi khí, hai mắt nhìn thẳng Meger. Meger nhìn từ trên xuống dưới lẫy, cười lạnh nói: "Ngược lại là nhìn sai rồi, nghĩ không ra ngươi có thể có tư chất như vậy. Nhưng ngươi muốn giết ta, không phải là hiện tại, mà là tại chờ ngươi thành thần về sau. Ngươi một cái bán thần liền nghĩ tới giết ta, ngươi quá gấp." Tại xác nhận lấy là bán thần về sau, Meger trong lòng cũng là trấn kinh. Hơn 30 tuổi bản thân, tư chất như vậy, tương lai thành tựu tất nhiên vượt qua hắn cái này lão tử. Chính vì vậy, hắn mới có thể nói lợi quá gấp. Muốn là lợi thành thần sau cảnh giới đột eo, khi đó lại tới giết hắn cái này lão tử, không thể nghi ngờ là chuyện rất dễ dàng. Nhưng bây giờ lợi chỉ là cái bán thân liền chờ không nổi tới giết hắn, chỉ có thể nói đứa con này của hắn không có thiên phú, lại là trong đầu trang bùm mà hạng. Lợi cười cười, nói ra, ai nói chỉ một mình ta bán thân rồi? Chư vị tướng quân, ra đi. Tiếng nói vừa ra, lý gia mợ đỡ sạ thân ảnh của bọn hắn, đều theo trong bóng tối đi ra. Meger ánh mắt quét qua rất nhanh liền thấy được Zerichi, lại làm một vị bản thần, còn có 11 vị thánh vực. Hai cái bản thần, tăng thêm những thứ này thánh vực, cái này liền là của ngươi đi vào. Meger cười một tiếng, lắc đầu nói, "Ta đáng thương như tử, ngươi quá coi thường trận cảnh, cũng quá coi thường phụ thân của ngươi." "Tôi đi, liền ngươi loại này rân gà, năm đó bản vương một bản tay có thể đập chết một đống." Có thể nói ra lời này tới, ngoại trừ Mộng Đở Sạ lại còn có thể là ai? Meger trong mắt tàn khốc lóe lên, nhìn Mộng Đở Sạ liếc một chút, chính muốn lúc nói chuyện, thân thể lại là hơi có chút cứng ngắc. Lại nói tiếp, trong đầu thần cách, đúng là không bị khống chế lý thể, bay ra. Megger kinh ngạc nói, "Cái này, chuyện gì xảy ra?" Thần cách là lực lượng của hắn to luôn, pháp tắc gánh chịu vật, lúc này vậy mà không nhận hắn khống chế, bất quá dù sao cũng là một vị thần cảnh, rất nhanh minh ngộ tới, cả giận nói, "Đáng chết, các ngươi cái gì thời điểm hạ độc?" Nửa phút, chư vị tông quân, động thủ. Lợi chờ cũng là Megger độc tính phát tác, lúc này đâu còn đi phản ứng Megger, lúc này nhường nhị dạ Jermi chi bọn họ ra tay giết Megger. Chỉ có nửa phút, đây là lợi sớm đã nói lên sát thực sự tình. Bởi vậy vậy, nhị dạ chờ một đám thánh vực đều không chần chờ chút nào, đều tại đây khắp tề lực xuất thủ, hướng về Megger đánh sát mà đi. Nghị Dạ kính thượng lĩnh vực, trực tiếp đem mạt gở kéo vào trong đó. Theo sát phía sau cũng là Sát Mộ Diễn, Đao vực ba phủ, vô tận cùng đao, hướng về mạt gở xem xuống. Kính thượng lĩnh vực bên trong cũng là có bóng dáng tồn tại, Mini Ả tụ xông vào kính thượng lĩnh vực bên trong, song tay nắm lấy mạt gở cái bóng, giống như độ vật một dạng lôi kéo lên, một chút xíu cái bóng đúng là bắt đầu dung nhập Mini Ả tụ trong thân thể. Bắt chạy ra hai cánh, toàn bộ thân thể đều hóa thành một vật sáng, không ngừng cọ giữa mạt gở đến mức quỷ ảnh cư ảnh hai cái thánh vực cùng hạ rút, còn có xạ nhân tộc một vị trưởng lão, thực lực bọn hắn yếu, càng là trực tiếp lựa chọn tự đạo Đại ẩn hạ là băng hệ, đồng dạng là xuất thủ, tứ phương băng tường ra chỉ tại nhị dạ kính thượng lĩnh vực trên. Rợ Mi Chi càng là sớm đã đi tới kính thượng lĩnh vực bên trong, đen trắng hai cánh mở rộng ra đến, hướng về Mặc Gở lao xuống mà đi. Trong trước mắt, Mặc Gở liền lâm vào quần đấu bên trong. Chỉ có thân hình huyền chuyển mở nở dã sạ, ở bên cạnh ôm lấy hai tay, một bộ xem trò vui bộ dáng. Còn có không có kịp phản ứng gỡ Luto, ngơ ngác nhìn một chiếc gương, trong gương, Mặc Gở bị lần lượt từng bóng người bà phụ. Tại tấm gương phía dưới, một quả trắng bạc trong suốt thân cách, chính cùng muốn cháy hỏng bóng đèn một hình dạng, chớp chớp đó là Mặc Gở đang ra sức triệu hoán hắn thân cách. Đáng chết, đáng chết, các ngươi đều làm chết. Ta muốn giết sạch các ngươi. McGregor đã sớm ra chấp tỉ bóng, bị nị ra bọn họ điên cuồng công kích về sau, một lần lâm vào bị động bị đòn của diện. Dù là mất đi thần cách sau còn có bán thần định phong chiến lực, nhưng cũng không phát huy ra được, chỉ có thể mặc cho nị dạ bọn họ một phương diện hành sát. Có thể không thể không nói chính là, McGregor thần cảnh độc thân vẫn là rất nhị đánh. Một phen cuồng sát loạn chém xuống đến, McGregor cũng chỉ là gặp bị thương ngoài da, không có có nhận đến chí mạng uy hiếp. Ôi ta đi, hạ vị thần cũng mạnh như vậy sao? Bên trên mỡ đỡ sạ lệch ra cái đầu nghiến nghĩ, tự nhủ Suýt nữa quên mất, năm đó ta ngưng tụ thần cách cũng là trung vị thần, đều không làm quá hạ vị thần tới. Dừng một chút, Mở Đở Sa Hồ, thời gian không đủ, đều đổ đi, đến đón lấy giao cho ta. Kính thượng lĩnh vực bên trong, Ni Dạ bọn họ đều nghe được Mở Đở Sa mà nói, cũng nhìn ra được bọn họ giống như thật không cách nào giết chết Megger. Lại kéo đi xuống, Megger liền có thể gọi hoàn hồn cách tầm ầm ầm ầm, dù sao đều không chết được, tất cả mọi người vô cùng quả quyết, trong nháy mắt liền tự bạo. Hai vị bản thần, 10 vị thánh vực tự bạo năng lượng, nhất thời xông nát nị dạ kính thượng lĩnh vực. Không chỉ có như thế, đại ẩn nạ bên ngoài duy trì hàn băng tưởng cũng theo đó phá nát. Sau đó Đả Nạ cũng chết tại cái này nổ tung sóng xung kích bên trong. Mắt thấy sóng xung kích hướng tới mình, Mộ Đở Sạ cũng là rụt cổ một cái. "T, gánh không được, ta vẫn là chết trước một lần đi." Nói xong, Mộ Đở Sạ liền chủ động vọt vào nổ tung vòng xoáy bên trong, tìm tới trung tâm vị trí thất điên bát đảo Mặc Ngơ, một nửa thân thể ầm vang nổ tung. Còn có một nửa thân thể đang trùng kích sóng bên trong liền bị hủy diệt tầm ầm, tiếng nổ mạnh bên trong, hại bộ gia tộc nửa tòa phủ đệ đều đổ sụp, đây là kính tượng lĩnh vực cùng hàn băng lĩnh vực gáp xúc tình huống, nếu không cái này sắp vỡ phía dưới, hại bộ gia tộc chỉ sợ đều không tồn tại nữa. Hưu Một cái đầu theo trung tâm vụ nổ bay ra, chính là mẹ gở thân thể tàn phế. Tại một loạt tự bạo bên trong, đã mất đi thần cách ra chỉ hắn, nhục thân mạnh hơn cũng bị nổ chỉ còn lại có một cái đầu. Nhưng đối với thần linh tới nói, chỉ cần có thần cách, vài phút đều có thể tái tạo nhục thân. Meger hiện tại là rất phẫn nộ, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là nghi hoặc, phi thường nghi hoặc. Hắn nhi tử liên thủ nhiều cao thủ như vậy đến vây giết hắn, là Meger không có nghĩ tới sự tình. Nhưng là, đám người kia vì giết hắn, vậy mà toàn bộ đều lựa chọn tự bạo, toàn bộ đều tự bạo, thật giết hắn lại có ý nghĩa gì? Huy, cái đầu nhỏ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn qua, bên này đâu? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Meger đảo vòng vo vòng, thấy được một con rắn bảy màu sặc sỡ đại xà, một đôi tròng mắt dọp mắt to. Lại sau đó, Meger liền phát hiện, chính mình đi tới đôi mắt này bên trong. Suy nghĩ của hắn đang nhanh chóng ngưng kết, thậm chí đã cùng thần cách sắp khôi phục liên hệ, đều tại một kịp tắc này ngừng lại. Đều còn đứng ngây đó làm gì, lên a? Cái kia bảy màu sặc sỡ đại xà, có chút tức hồn hèn hô hồ lớn, ẩn ẩn có chút suy yếu. Nàng ở liệu mạng phát động tiếp trước thân tổn tại năng lực, kết quả đám người kia ngược lại tốt, sống lại sau khi liền ở một bên xem địch. Ngươi không phải nói, đến đón lấy giao cho ngươi sao?" Rớt Mi Chi Lịch thì thầm một tiếng, cùng nghị dạ bọn hắn cũng đều xuống tới, các loại thủ đoạn lần nữa đều xuất hiện. Cuối cùng, Mạc Ngở an tưởng bị đánh thành mảnh vụn cặn bã đổ sụp hái bộ gia tộc phủ đệ rốt cục yên tĩnh trở lại, mà Mạc Ngở Lũ Tổ cũng theo lòng đất xung ra, phá vỡ phần này an tĩnh. Tại toàn viên tự bạo một khắc cuối cùng, Mạc Ngở Lũ Tổ ảnh hóa thành công. Có thể vừa ảnh hóa thành công, hắn liền bị xé nứt, hiện trường tới lần tử vong trải nghiệm. Mạc Ngở Lũ Tổ vừa muốn mở miệng hỏi lời nói, đã trở lại thân người mỡ đỡ sạ liền hư nhược nói ra, lão đại có lệnh, sưu tập hái bộ gia tộc tất cả đá năng lượng. Toàn bộ mang đến Hắc Hành Thành Bảo, ta đi về trước. Mở Đở sạ tình huống đạt tụ, vận dụng tiếp trước thân lực lượng, lúc này nhất định phải trở về tìm Lý Nguyên giúp đỡ. Nếu không, nàng vô cùng có khả năng như vậy triệt để mất đi cỗ lực lượng này. Giờ đi trước, mở Đở sạ cái kia đi Mặc Giả thần cách, cùng một chỗ mang về Hắc Hành Thành Bảo. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 170, màu sắc rực rỡ lẫn thiên, đá năng lượng thu hoạch. Mở Đở sạ mang theo Mặc Giả thần cách trở lại Hắc Hành Thành Bảo. Lý Nguyên lúc này thời điểm, ngay tại lầu các thưởng thức giáng chiều, hoàng hôn là tuyệt vời, đẹp không sao tả xiết. Lão đại, cứu mạng a." Mộ Đở Xạ xuyên thẳng qua đến Lý Nguyên trước mặt, khổ cấp cấp hô. Khí tức trên thân cũng là phi thường không ổn định, thỉnh thoảng là bán thần cấp bậc, thỉnh thoảng lại là hạ vị thần. Còn có một cú càng lực lượng cường hãn, chính đang không ngừng tiêu tán đây là Mộ Đở Xạ kiếp trước thân lực lượng, bị kích hoạt về sau, Mộ Đở Xạ chính mình căn bản là không có cách tiêu hóa tiếp nhận ảnh hóa sau Mộ Đở Xạ tuy nhiên có thể trọng sinh, không gì đáng trách, lúc này Mộ Đở Xạ sau khi chết, sống lại sau khi sẽ khôi phục lại chính mình hoàn mỹ trạng thái, cũng chính là trước đó thánh vực hậu kỳ cấp bậc. Nhưng là Khôi phục chỉ là mở đỡ sạ bản thân, mà nàng kiếp trước thân lưu lại nội tình lại sẽ không khôi phục, còn sẽ kéo dài tiêu tán. Bởi vì mỡ đỡ sạ đương đại thân cùng kiếp trước thân là độc lập, Lý Nguyên Ảnh Hóa chỉ là mỡ đỡ sạ lúc ấy thân, trước thế thân lưu lại đến tận cùng bao hàm cũng không có ảnh hóa, đây chẳng qua là một cỗ năng lượng, tương đương với kiếp trước thân đạo quả, là không, có có ý thức tồn tại, tự nhiên không cách nào như sinh linh một dạng ảnh hóa. Càng quan trọng hơn là, kiếp trước thân lưu lại đạo quả nội tình, mỡ đỡ sạ còn không có hoàn toàn luyện hóa, thay lời khác tới nói chính là, lực lượng này còn không phải mỡ đỡ sạ hai thế thân, là một kiện ngoại vật, không phải mỡ đỡ sạ bản thân. Bởi vậy, dù là Mở Đở Sạ tử hậu trọng sinh, cũng không cách nào nhường này đến Bao Hàm cùng lấy trùng sinh khôi phục. Còn muốn chính là, nay đến Bao Hàm qua kích hoạt về sau, liền căn bản không có cách nào dừng lại, rốt cuộc thứ này là kiếp trước thân còn sót lại, vốn chính là chuẩn bị cho Mở Đở Sạ thành thần sau trực tiếp hấp thu. Muốn hấp thu luyện hóa, nhất định phải Mở Đở Sạ là thần cảnh, tối thiểu cũng là hạ vị thần mới được. Kể từ đó, tại thần cảnh năng lực dưới thực lực, nàng liền có thể nhanh chóng nhường Mở Đở Sạ khôi phục kiếp trước thân cái kia vô hạn tới gần chủ thần thực lực. Còn thật đem ngươi bước thành bộ dáng này. Lý Nguyên nhìn lấy Mở Đở Sạ thảm trạng, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Lần này đi giết Mặc Ngở, các hắc ảnh lãnh địa cao đoàn chiến lực toàn bộ đều xuất động, kết quả cuối cùng vẫn là thắng thắng. Thần cảnh chiến lực so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Mộ Đở Sạ một mình trở về, trên tay còn đang nắm một khỏa thân cách, tự nhiên đại biểu Mặc Ngở đã bỏ mình. Mà lại, ngay tại vừa mới Lý Nguyên cũng nhận được đại lượng năng nguyên giá trị, đúng là nhờ hắn sơ nhập thánh vực cảnh giới đều nhanh tăng lên tới thánh vực trung kỳ, đánh giết một cái thánh vực cũng không có dạng này tăng lên, hiển nhiên là các hắc ảnh đánh chết Mặc Ngở vị này thần cảnh. "Lão đại, trước cứu ta được không?" Mộ Đở Sạ tiến đến Lý Nguyên bên người, há miệng nổi bật một khỏa chính tại không ngừng nấc ra. Tán giật ra hùng hậu pháp tác năng lượng màu sắc rực rỡ lẫn phiến đây chính là Mở Đở Xạ kiếp trước thân nội tình, thuộc về thượng vị thần pháp tác đạo chủng. Hoàn chỉnh trạng thái lời nói, chờ Mở Đở Xạ thành thần, lấy thần cách dung nạp trong đó pháp tác lực lượng, liền có thể trực tiếp thành tiểu thượng vị thần, nếu là tùy ý lẫn phiến vỡ vụn, pháp tác lực lượng tiêu tán, nội tình cũng liền không tồn tại nữa. Một tấm vậy liền đại biểu một vị thượng vị thần, cũng là Lý Nguyên nhìn lấy, cũng là có chút tổn thức. Bất quá thứ này chỉ có thể Mở Đở Xạ sử dụng, bất kỳ người nào khác đều không dùng đến đương nhiên cái này không là vấn đề, dù sao Mở Đở Xạ cũng là hắn ảnh hóa binh lính, Mở Đở Xạ cũng là hắn Lý Nguyên thân thủ điểm vào màu sắc rực rỡ trên lân phiến, trong chốc lát, ngón tay của hắn biến thành tảng đá, rất hiển nhiên, lân phiến bên trong là hóa đá pháp tắc đả mắt, Lý Nguyên cả cánh tay đều hóa đá. Hóa đá pháp tắc là một loại hi hữu hiếm thấy pháp tắc, cũng là mỡ đỡ sản nữ vương ngang dọc một thế tứ bản, tự nhiên không không tầm thường. Nhưng đối với Mã phụ chú tới nói, chuyên trị hết thảy không phục, theo Mã phụ chú kích hoạt, Lý Nguyên cánh tay nhất thời khôi phục như lúc ban đầu, mà lân phiến bên trong tán giật pháp tắc cũng đang nhanh chóng lùi lại. Trên lân phiến vết rách thật nhanh biến mất lấy. Mấy hơi thở cơ vu, màu sắc rực rỡ lân phiến liền hoàn chỉnh như lúc ban đầu, pháp tắc khí tức nội liễm giống như một mảnh phổ thông linh giác. Không chỉ như vậy, ma phù chú lực lượng còn lan tràn đến mỡ đở sạ trên thân. Trong mấy mắt, mỡ đở sạ liền biến đến khuôn mặt hồng nhuận rơn phát sinh long hỏa hồ, thánh vực hậu kỳ cấp độ cũng khôi phục. Trong lúc mơ hồ còn có một luồng hỏa quang tại mỡ đở sạ trong thân thể du tộc, đúng là có muốn bốc cháy thần hỏa dấu hiệu. Nhìn ra được mỡ đở sạ cưỡng ép kích hoạt lần thiến, vẫn là đạt được một chút chỗ tốt, tin tưởng không bao lâu liền sẽ trở thành bản thân. Khôi phục, lão đại vi vũ. Mỡ đở sạ khôi phục về sau, lập tức cho Lý Nguyên tới một cái vang dội lệnh nọ đồng thời, mỡ đở sạ cũng đưa lên trên tay mạc gở thần cách, nói ra, "Ê Lão đại, đây là mẻ gở thần cách. Băng hệ thần cách. Lý Nguyên tiếp nhận thần cách, lại ném trả lại cho Mợ Đở Xạ, nói ra, Diana không phải băng hệ sao? Nàng tiềm lực hạn mức cao nhất cũng chính là hạ vị thần, viên này thần cách liền khen thưởng cho các ngươi xã nhân tộc đi, nhường Diana dung hợp. Vậy ta liền thay Diana cảm ơn lão đại nhiều. Mợ Đở Xạ cũng không có cự tuyệt, cũng không nhiều lắm kích động, chủ yếu một quả hạ vị thần thần cách, nàng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Lý Nguyên đem thần cách cho Diana, tự nhiên có cân nhắc của chính hắn. Diana bản thân là thánh vực hậu kỳ, cũng nhanh muốn bốc cháy thần hỏa, cùng là băng hệ pháp tắc tu luyện giả. Lại so với những người khác càng nhanh dung hợp thần cách, đến lúc đó, Hắc Ảnh Lãnh Địa liền có thể nắm giữ một vị chân chính thần cảnh chiến lực. Phổ thông Hắc Ảnh cùng Lý Thành cũng có thể dùng, nhưng bọn hắn dung hợp tốc độ cũng sẽ không so đáng là nhanh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh, lại nói, hại bộ gia tộc đã giải quyết, thần cách sẽ còn thiếu sao? Tin tưởng không bao lâu, Hắc Ảnh Lãnh Địa liền sẽ thêm ra đến từ thiếu năm vị đến sáu vị thần cảnh. Hắc Ảnh cứ điểm thần cấp ma năng tháo, cần phải không cách nào phá hủy thần cách. Ra. Lý Nguyên đột nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề, muốn là đem thần cách cũng phá hủy, tổn thất kia có thể liền có chút lớn. Cùng là hạ vị thần chiến lực, cũng không đến mức a. Hải bộ gia tộc nổ tung, tuy nhiên đi qua áp súc về sau, đối ngoại uy lực giảm bất rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là hai vị bán thần cùng hơn 10 vị thánh vực tự bảo, vẫn như cũng là tại Điệu Tinh Vương quốc Vương Đô đưa tới văn động. Bởi vì tòa phủ đệ này là dưới đất, bởi vậy Vương Đô các nơi đều cảm nhận được động đất. Bao quát Điệu Tinh Vương quốc cùng mặt khác hai người của đại gia tộc, đều phát hiện dị dạng, ào ào phái người tiến về Hải bộ gia tộc thế lực phạm vi tìm hiểu tin tức. Mà Hải bộ gia tộc cái này trong đó, tự nhiên đang tiến hành một trường giết chóc. Götluto cùng sẽ tiếp mang theo, đối hết thảy phản kháng phân tử, nguyên một đám toàn bộ đưa đi gặp mẹ cơ. McGer đệ đệ là vị bản thần, nhưng có làm được cái gì, bị Lễ tự mình nãy giết. Về sau Lễ liền làm theo mỡ đỡ xạ truyền đến mệnh lệnh, mang theo các vị tướng quân, thu hết hai bộ gia tộc hết thảy đa năng lượng cùng nguyên tinh đồng thời, Lễ còn đối ngoại phát ra một cái tin. Hai bộ gia tộc tộc trưởng đột phá chúng vị thần thất bại, tẩu hỏa nhập ma tự bạo mà chết, toàn bộ phủ đệ thương vong thảm trọng đệ đệ của hắn Potter, thúc thúc của hắn bản thần, hơn ngàn điệu tình tác động đến tử vong ở gia tộc đệ cử dưới, Lễ chính thức trở thành hai bộ gia tộc tộc trưởng, trưởng quản hai bộ gia tộc hết thảy sự vận. Tin tức này qua truyền bá, nhất thời đưa tới điệu tình vương quốc chiến đấu. McGer lão gia hỏa kia chết rồi. Tẩu hạ nhập ma, thật sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Một vị thần cảnh tự bạo, khó trách gây nên động tĩnh lớn như vậy. Lây cũng là Hải Bộ gia tộc tên phế vật kia đại thiếu gia, mất thở chết rồi, căn còn tại a, làm sao đến phiên hắn làm gia chủ? Người nào làm gia chủ đều vô dụng, một cái không có thần cảnh trấn giữ gia tộc, còn có thể ngồi vững vàng tam đại gia tộc vị trí sao? Vương thất cùng Tạn gia tộc còn có ẻ nổ gia tộc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ, Hải Bộ gia tộc sắp xong rồi. Đến lúc đó, Địa Tinh Vương quốc cũng chỉ còn lại có 2 đại gia tộc. Đối với ngoại giới nghị luận, Lễ tự nhiên là không thèm để ý chút nào, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trở cũng là Vương Thất cùng Mạc Khát hai đại gia tộc đối hái bộ gia tộc xuất thủ, lợi tại sưu tập đá năng lượng cùng nguyên tinh trong lúc đó, cũng không quên hành hóa hái bộ gia tộc địa tình, lấy tốc độ nhanh nhất triệt để đem hái bộ gia tộc tất cả lực lượng toàn bộ đều trường khống tại trong tay của mình. Cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên đá năng lượng cùng nguyên tinh sưu tập hoàn tất, Lý gia bọn họ liền trước tiên rời đi địa tình vương quốc. Hai bộ gia tộc các nơi còn có không ít đá năng lượng cùng nguyên tinh, nhưng một lát tu không lên đây, bọn họ tự nhiên không thể một mực lưu tại nơi này. Lâm Lý Nguyên nhìn đến Lý gia bọn họ mang về đá năng lượng cùng nguyên tinh về sau, Ánh mắt nhất thời liền sáng lên, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 171, 7 ngày trôi qua, toàn diện tăng lên. Theo hái bộ gia tộc siêu tập trợ về đá năng lượng, số lượng đạt đến 18 vạn viên, gần tới 200.000. Ma Nguyên Tinh cũng không ít, có hơn 600 viên, mặc kệ đá năng lượng của Nguyên Tinh, tại bản tổ thế lực bên trong cũng đều là không thể thiếu tư nguyên. Tại trong tu hành, đá năng lượng trên cơ bản là tiền tệ giống như tồn tại, tu hành hoặc là ma pháp trận đều cần dùng đến đến mức Nguyên Tinh càng là các loại ma pháp vũ khí chuẩn bị bản ông, trước đó những cái kia khảm nạm nguyên tinh pháp sư quyền trượng cũng là ví dụ. Nhưng nguyên tinh tác dụng, tự nhiên không chỉ là cách làm sư quyền trượng, còn muốn rất nhiều tác dụng. Cái này 18 vạn đá năng lượng, đều là Hải Bộ gia tộc nhiều năm trôi qua chứa đựng, còn không phải toàn bộ. Hải Bộ gia tộc trưởng khống địa tinh vương quốc khu vực không ít, chi nhánh cũng có, địa phương khác đá năng lượng thu thập lên, có lẽ còn có hơn 100.000. Tuy nhiên cái này 18 vạn so sánh hắc ảnh cứ điểm 100 vạn nhu cầu còn thiếu nhiều lắm, nhưng đây chỉ là Hải Bộ gia tộc mà thôi đừng quên, địa tinh vương quốc còn có hai gia tộc, cùng vân thứ chỉ là cái này ba cái thế lực bên trong, Hẻn nộ gia tộc và Tạn gia tộc phân biệt có một vị thần cảnh. Vương Tất Càn có ba vị thần cảnh, những thứ này thần cảnh có thể đều không có chúng động, lại dùng đối phó mẹ gở phương pháp đi đối phó bọn hắn, hiển nhiên là không thực tế. Lấy bên kia có chuẩn bị, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Đại Ân ạ. Lý Nguyên nhìn về phía Đại Ân ạ, nói ra, "Ngươi đi tìm Mợ Đở Xạ, nàng có đồ cho ngươi." "Vâng, lĩnh chủ đại nhân." Đại Ân ạ không minh hành lễ, lập tức đi hướng Mợ Đở Xạ biệt thự. Lý Nguyên lại nhìn về phía nó nhĩ gia bọn họ, nói ra, Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi cần phải cũng nhìn ra đến, các ngươi cùng thần cảnh trị ở giữa chiến lệnh. Tiềm lực của các ngươi đều rất lớn, phổ thông thần cảnh không phải là của các ngươi hạn mức cao nhất, cho nên đều dự vững tinh thần đến, lấy tốc độ nhanh nhất đạp nhập thần cảnh. Mini Atu, ngươi cùng phệ ảnh tạm thời cũng không cần về sủ cắt Lạc Châu, lưu lại trong thành bảo. Từ hôm nay muốn bắt đầu, toàn lực thanh lý Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong ma thú. Đá năng lượng không thể chỉ dự vào đi ăn cấp địa tinh vương quốc, Lý Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha Hồng Nguyên Sâm Lâm cái này thiên nhiên năng nguyên thu thập chàng. Kết quả là, trong tương lai trong một tuần, phệ ảnh cùng ảnh hóa các binh sĩ Liên điên cuồng đối Hồng Nguyệt Sâm Lâm ma thú bắt đầu thiết huyết thánh thệ. Tại cái này 7 ngày bên trong, Lý Nguyên dưới chướng thực lực, tự nhiên là lại tiến hành một lần hỏa tuyến tăng lên. Tiến giai thánh vực hắc ảnh lại nhiều mấy cái, ban đầu 2 ngày chiêu mộ quỷ ảnh cự ảnh, toàn bộ đều tiến cấp tới thánh vực. Nghĩ ra cái này quỷ ảnh tướng quân, càng là đã đi tới thánh vực đại hậu kỳ, chỉ kém nhien nhóm thần hỏa liên có thể tiến giai đến bán thần cảnh giới, hắc ảnh lãnh địa bên trong chân chính thánh vực đã đạt tới 26 cái. Mở đợt sạ tiến cấp tới bán thần, bởi vậy, tại bán thần về mặt chiến lực cũng đã có ba vị, đáng nhắc tới chính là Giọt mi chi vị này huyết tộc bán thần càng là khôi phục định phong thực lực, đã ngay tại bắt tay vào làm ngưng tụ thần cách, đương nhiên, càng nhiều vẫn là binh chủng triệu hoán. 7 ngày bên trong, tổng hắc hành số lượng đã đạt đến 3.069 vị, trong đó, quỷ ảnh 419 cái, cư ảnh 422 cái, khôi ảnh 46 cái, phi ảnh 494 cái, nhuễn ảnh 440 cái, liệp ảnh 243 cái, chào ảnh 220 cái, phê ảnh 220 cái, kiêm ảnh 205 cái. Cái cuối cùng binh đoàn, kiêm ảnh binh đoàn cũng chưa mộ đến, Lý Nguyên đã tụ tập 9 đại binh đoàn mà đồng dạng làm cấp 7 bình chủng tiến trúc tinh linh mẫu thủ, tại trong 7 ngày này, cũng chiêu mộ ra 2.800 cái ám ảnh tinh linh. Thêm tiến về phía trước 40, tổng cộng 2840, trong đó càng có chiêu mộ đến hai vị chủ thần tiêm lực ám dạ tinh linh, một cái là chiến sĩ, một cái là ma pháp sư. Vừa lúc bị Lý Nguyên an bài vì ám ảnh ma pháp đoàn tướng quân cùng chiến sĩ đoàn tướng quân, bây giờ hai vị này tướng quân cũng đã đi tới Cựu Giai, khoảng cách thánh vực cũng đã không xa. Lại có cũng là hoàng kim thánh viên tiểu hầu tử, hắn tại cái này 7 ngày cũng lần lượt mang về hơn 500 đầu Cựu Giai ma thú, toàn bộ bị ảnh hóa sắp xếp thu ảnh binh đoàn. Thú ảnh binh đoàn thực lực cũng tăng lên rất nhiều, không còn là cái chỉ huy một mình. Lý Thành bóng người binh đoàn vẫn là những người kia, nhưng lý Thành tiệm lực tiến hóa về sau cũng đã trở thành thánh vực. Thú ảnh lãnh địa bên trong, riêng là Lý Nguyên Chiêu mộ binh chủng liền đã đạt đến 6000. Lại thêm thú ảnh binh đoàn cùng sả nhân bộ lạc các loại, binh lực đã thỏa thỏa hơn vạn. Cái này còn không bao gồm tại phía xa điệu tinh vương quốc lợi ảnh hóa điệu tinh, lấy những ngày qua đã thuận lợi tiếp quản hai bộ gia tộc, đồng thời đem bọn hắn tư binh cũng ảnh hóa hoàn tất. Hai bộ gia tộc đã đều ở Lý Nguyên trưởng khống bên trong đây đều là binh lực cùng về mặt chiến lược tăng lên, còn có thu hoạch lớn hơn, cái kia chính là đá năng lượng. Tại cái này 7 ngày chính là thời gian bên trong, Hắc Ảnh cùng Ảnh Hóa binh lính toàn phương vị quét ngang Hồng Nguyệt Sâm Lâm, cơ hồ đã bao trùm toàn bộ Hồng Nguyệt Sâm Lâm nam bắc ngang qua 2/3, chỉ có một số nhỏ mới không có đi đến, đồ sát ma thú vô số kể, thì liền Mạc Sơn Sơn bên kia, đều nói đồ ăn nhiều lắm, còn chuyên môn chuyển ra khỏi thành bảo một cái phòng chứa đựng đồ ăn. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Nguyệt Sâm Lâm bao nhiêu ma thú gặp nạn đường nói thất giai bắt giai cựu giai ma thú, cũng là thánh vực ma thú đều giết khá hơn chút. Nhưng là trước kia Hắc Quan Kim Điêu cùng đầu kia thánh vực ma hùng Còn có Lý Nguyên từng thấy qua tại thú triều bên trong tối lui hư hư thực thực thần cảnh ma thú đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết có phải hay không là bị Bạch Tỷ Kiếm khách mang đi, Lý Nguyên suy đoán những ma thú kia hẳn là Bạch Tỷ Kiếm khách thủ hạ. Vô số đám ma thú tích dưới, Lý Nguyên lấy được đá năng lượng gần tới 40 vạn, cơ hồ theo kịp diện sát tạo hắc liên minh được, được, cái này 40 vạn tăng thêm vốn có 200.000, bây giờ Lý Nguyên trong kho hàng có 60 vạn ra mặt đá năng lượng, đến mức nguyên tinh, số lượng so đồ tạo hắc liên minh còn nhiều hơn, hơn 1 vạn 3000 viên, nguyên nhân rất đơn giản, tại nguyên tinh phong diện, ma thú tỷ lệ rơi đồ muốn cao hơn nhiều dị giới linh thú chủ bình chủng tỷ lệ rơi đồ. Liên hiện tại đã năng lượng cùng nguyên tinh, đã đầy đủ đem một tòa hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 8. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất cũng không phải thăng cấp hắc ảnh thủy tinh, mà chính là cho không trung hắc ảnh cứ điểm bổ sung năng lượng, ngoại trừ đá năng lượng cùng nguyên tinh bên ngoài, cái này mấy cái ngày bên trong, đương nhiên vẫn là có tuôn ra mấy chục tấm bản vẽ. Chỉ tiếc không có đồ tốt, trên cơ bản đều bị Lý Nguyên bán 60 vạn đá năng lượng, đã đầy đủ hắc ảnh cứ điểm mở 10 mấy pháo, có thể đem điệu tinh vương quốc đều có thể hành cái náo loạn, bất quá Lý Nguyên không có gấp, hắn còn đang chờ, chờ lão nại thành thần, nắm giữ một cái chân chính thần cảnh chiến lực, đối khắp cả chiến cục ảnh hưởng còn là rất lớn chủ yếu khả năng giúp đỡ hắc ảnh cứ điểm tiết kiệm đá năng lượng. Hắc ảnh cứ điểm cái này thôn kim thú, Lý Nguyên trước mắt không cách nào không kiêng nể gì cả dùng, có thể tiết kiệm một chút la điểm. Ngoại trừ chờ Đa Lãn Na thành thần bên ngoài, Lý Nguyên còn đang chờ một cái thời gian, cái kia lệ trở về thông báo sự tình, Địa Tinh Vương quốc quốc vương sinh nhật, đến lúc đó, Tam đại gia tộc đều phải phái người đi vương cùng, là quốc vương chúc mừng sinh nhật, bao quát tam đại gia tộc thần cảnh, đều phải đi vương cùng, để bày tỏ bày ra bọn họ đối vương thất thần phục. Nếu là không có hắc ảnh cứ điểm Lý Nguyên tự nhiên sẽ lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, trước giải quyết Tam đại gia tộc lại đi đánh Vương thất chú ý, nhưng bây giờ có hắc hành cứ điểm, những thứ này thần cảnh tụ tập cùng một chỗ, vừa vận tận diệt, mà Điệu Tinh Vương sinh nhật, liền tại ngày mai, muốn là tại trước ngày mai, Đại Án hạ còn không có dung hợp thần cách tiến giai thần cảnh, cái kia Lý Nguyên cũng sẽ không đợi thêm nàng. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, đến đó, Lý Nguyên ngay tại ăn cơm chiều, một tên nữ tính ám dạ tinh linh đến báo. "Nô Vương, xã nhân tộc đại trưởng lão đã Án hạ cầu kiến." Trước đó vài ngày, Lý Nguyên liền đem hầu hạ hắn sản nữ đưa về xã nhân tộc, tìm hai cái ám dạ tinh linh phụ trách hắn tẩy tụ. Không có ý khác, liền là đơn thuần cảm thấy ám dạ tinh linh càng đẹp mắt. Sau đó Lý Nguyên gặp mặt Đại Ân ạ, vị này giả nhân tộc đại trưởng lão không phụ kỳ vọng, rốt cục thành công tiến giai thần cảnh, trở thành một tôn hạ vị thần. Bởi vì mẹ gợ là hạ vị thần đỉnh phong, cho nên ở hiện tại Đại Ân ạ trực tiếp cũng là thượng vị thần trung kỳ đợi đến hắn hoàn toàn dung hợp thần cách, cũng là hạ vị thần đỉnh phong. Chỉ là lúc sau muốn thăng cấp sẽ rất khó, trừ phi tiềm lực tiến hóa hoặc là đổi cái khác cấp bậc cao hơn thần cách. Ban đêm hôm ấy, Lý Nguyên lại chiêu mộ 400 hắc ảnh, 200 ám dạ tinh linh. Ngay sau đó liền triệu hồi bao quát lại ở bên trong tất cả hắc ảnh binh đoàn tướng quân, định ra ngày mai đối diện tình vương quốc khởi sướng tiến công kế hoạch. Vốn là Lý Nguyên có thể chỉ đem lấy hắc ảnh cứ điểm đi qua như vậy đủ rồi. Nhưng Lý Nguyên còn cần luyện binh cường tướng, giết bản thổ thế lực, có thể là có thể thu hoạch được rất nhiều năng nguyên đăng giá, đến trăm vạn nhớ địa tình, giữ nhiều như vậy làm gì, ảnh hóa cuối cùng cũng chết rất nhiều địa tình, còn không bằng để dùng cho hắc ảnh cùng ảnh hóa các binh sĩ tăng lên cấp bậc. Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyên liền đem 60 vạn đá năng lượng toàn bộ xung tiến vào hắc ảnh cứ điểm, chỉ còn lại có đáng thương hơn 1 vạn đá năng lượng. Ăng thêm mấy ngày nay, hắc ảnh cứ điểm cũng tại tự động bổ sung năng lượng, kể từ đó, hắc ảnh cứ điểm năng nguyên độ bão hòa trực tiếp liền tiêu thăng đến 67%, 7 ngày tự động bổ sung năng lượng 2%, rất rõ ràng, thứ này vẫn là dựa vào lý nguyên DC tập đá năng lượng, hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính, cũng hết thảy đều tiến nhập đen cần phải cứ điểm bên trong. Hắc ảnh lãnh địa không có lữ binh, không cần phải vậy. Hắc ảnh thành bảo đã sớm bị hắc ảnh kết giới bao phủ, ai cũng không đánh tán được. Cho dù có không biết sống chết ma thú hung thú xâm nhập lãnh địa, cái kia 180 cửa tháp phòng ngự cũng đầy đủ đưa bọn hắn quy tiên đi. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Nguyên lại chế tạo lần nữa hơn 100 cửa tháp phòng ngự, tiếp cận cái rễ nghe con số, 180, thứ này tương nguyên tiêu hao không nhiều, dùng để thủ ra vẫn là vô cùng không tệ. Xuất phát. Tại Lý Nguyên ra lệnh một tiếng, to lớn to lớn hắc ảnh cứ điểm chậm rãi hướng về địa tinh vương cung phương hướng bay đi. Không phải Lý Nguyên không nghĩ thông suốt quá âm ảnh xuyên thẳng qua duy nhất một lần đi qua, mà chính là làm không được, thực lực của hắn còn không cách nào làm đến mang theo một tòa thành trì xuyên thẳng qua. Thân cảnh cũng không được, đại ẩn nã thử qua, hắc ảnh cứ điểm không động chút nào, hắc ảnh cứ điểm phi hành đó cũng là cần tiêu hao năng lượng, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ giảm mất một hai khóa đá năng lượng. 1 phút đồng hồ cũng là 200 viên tà hữu, Lý Nguyên nhìn một trận tức đau, chỉ có thể ở tâm lý tự anủi mình. Chiến tranh là một vốn bốn lời suy nghĩ, ta đây là đầu tư, ta đây là tài đầu tư. Cầm xuống địa tinh vương quốc, đều sẽ trở lại, đều sẽ trở lại. Ngay tại Hắc Ảnh cư điểm ở trên không trung vượt qua lúc, Địa Tinh Vương cung bên trong lại là vui mừng liên tục, không chút nào biết rõ tai họa ngập đầu đến, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 172, các phương phát triển, binh chỉ vương cung. Ngay tại Hắc Ảnh cùng ảnh hóa binh lính điên cuồng soát đá năng lượng thăng cấp trong lúc đó, Chiến tranh đại lục các nơi mấy ức dị giới lĩnh chủ cũng không có nhà rỗi, đồng dạng tại điền cuồng tăng lên lấy mỗi người lãnh địa thực lực. Tạo hắc liên minh sự kiện cũng theo đó chậm rãi làm nhạt. Thế giới nói chuyện phiếm kinh đều lộ ra lãnh tịch rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn có chút rất nhiều lĩnh chủ nói chuyện phiếm, nhưng nói cũng không còn là hắc ảnh lĩnh chủ. Phần lớn đều là một số không có chút nào dĩnh dưỡng nói chuyện phiếm đánh cái rắm, hoặc là mỗi người mới lạ kiến thức cùng một ít bản thổ thế lực bắt quái chờ đến mức hắc ảnh lĩnh chủ tự bạo, mọi người chậm rãi cũng không có hứng thú gì. Chủ yếu là từ đầu đến cuối, giống như đều không có người thuận lợi trở thành hắc ảnh lĩnh chủ hảo hữu, rốt cuộc internet chỉ nhớ là rất ngắn thế giới nói chuyện trên kênh, trên bản chất cùng mạng lưới cũng không cái gì khác nhau. Giống như trong thế giới hiện thực, có chút game lên náo động lớn thời gian, cuối cùng cũng đều là không giải quyết được gì đỡ một ít hận đời sự kiện, ai biết kết cục sao? Bảy ngày, Lý Nguyên Hắc ảnh lãnh địa thực lực mức độ lớn tăng lên, cái khác dị giới lĩnh chủ cũng đồng dạng có tiến bộ không ít. Lý Nguyên binh chủng làm mạnh, các loại có thể sưng vô địch thổ tính, tiến bộ phi tốc. Nhưng không có nghĩa là cái khác dị giới lĩnh chủ liền không có kỳ ngộ của mình, khẳng định cũng là có chút có thể sưng khí vận chi tử tồn tại. Chiến tranh đại lục là cái ma huyễn thế giới, cầm giữ có vô cùng cơ duyên và gập gỡ. Tôi có một ít người bị quan phương vừa ý, gặp gỡ một ít chơi tốt, để bọn hắn gắng sức đuổi theo đuổi theo một số tiến độ đương nhiên, lại có tiến bộ tăng lên cũng so ra kém hắc ảnh lãnh địa. Thăng cấp đến thành trấn người đã có rất nhiều, nhưng trung cấp thành trấn, một cái đều còn không có, binh chủng tiến chúc cấp 5 cũng có, nhưng là cấp 6 một cái không có, chớ nói chi là cấp 7. Tại thú triều sau đó, có chút lĩnh chủ có lẽ còn có thể hắc ảnh lãnh địa đằng sau ăn chút cho. Nhưng là tại đi qua Hoa La Hồ một trận chiến sau đó, cái khác tất cả dị giới lĩnh chủ đều đã bị ném đến lên chín tầng mây. Những cái kia dị giới lĩnh chủ cũng biết rõ điểm này, bọn họ bị hắc ảnh lĩnh chủ xa xa bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là cuối cùng vẫn có một ít lĩnh chủ là không cam lòng, nghĩ hết các loại biện pháp tăng thực lực lên, muốn ra sức đối eo. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ đi vào chiến tranh đại lục đều còn không có có thời gian 1 tháng, mới vừa vận thoát ly tân thủ thân phận. Chỉ cần hắc ảnh lĩnh chủ một ngày còn không có ngồi lên trí cao vương tọa, như vậy tất cả lĩnh chủ đều còn có cơ hội, có chút lĩnh chủ thành thành thật thật cày qué đánh phá bản. Có lĩnh chủ tại liên minh chống đỡ dưới, bắt đầu tiểu quy mô ôm nhau, cùng một chỗ hợp tác phát triển tăng lên. Cũng có chút lĩnh chủ, bọn họ bắt đầu cùng một số cường đại bản tổ thế lực tiếp xúc, hoặc là lẫn nhau hợp tác hoặc là trực tiếp đầu nhập vào đến mức cùng Hắc Ảnh lĩnh chủ đánh nối kháng, hiện tại vẫn là thôi đi, cho dù là Vinh Diệu Liên Minh cùng An Tháp Liên Minh đều không nhắc lại cái chuyện này. Vạn tộc tranh bá, là tranh bá không là muốn chết. Mà bây giờ đi tìm Hắc Ảnh lĩnh chủ, cái kia chính là thuần túy muốn chết, hoa la hổ cái kia mấy vạn lĩnh chủ bình chủng thi thể, hiện tại cũng còn không có hư thối xong đâu, tóm lại, tuyệt đại bộ phận lĩnh chủ đều còn không có nằm ngựa từ bỏ, đều còn đang vì mình tranh thủ một tia cơ hội. Vạn tộc tranh bá chi cao vương tọa cái gì, có thể sẽ không cùng bọn hắn có quá lớn quan hệ. Nhưng là đối bọn hắn tới nói Hiện tại nỗ lực có thể cho bọn họ trong tương lai qua càng tốt hơn một chút, cái kia cũng đáng. Rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng, bọn họ khả năng không trở về được nữa rồi. Bọn họ nửa đời sau đều sẽ tại cái này chiến tranh đại lục vừa qua, bọn họ đến vì tương lai của mình tính toán, bởi vậy trong khoảng thời gian này, yên lặng thăng cấp cũng một lần nữa trở thành dị giới linh chủ chủ giai đoạn. Mà chiến tranh đại lục trên bản thổ thế lực, bọn họ đối dị giới linh chủ cũng là càng ngày càng hiểu rõ, thăm dò rõ ràng rất nhiều chuyện. Bất quá, đối bọn hắn tới nói, dị giới linh chủ vẫn là rất nhỏ yếu, đối bọn hắn uy hiếp không lớn. Cho nên rất nhiều bản thổ thế lực đều muốn dị giới linh chủ xem như con mồi, hoặc là bắt giết, hoặc là chinh phục nuôi nốt vị binh chủng của bọn họ. Bản tổ đại thế lực, trên cơ bản đều chọn nuôi nốt, khiến cái này dị giới linh chủ vì bọn họ cung cấp binh chủng. Nhưng là đối với bản tổ một số cái nhân sinh linh, cũng theo đối dị giới linh chủ hiểu rõ, nhắc lên một cỗ săn giết dị giới lai khách phong chào. Rốt cuộc, bọn họ giết dị giới linh chủ binh chủng cùng tán nhân, cũng sẽ nhận được các loại tương ứng khen thưởng đây đối với những cái kia không có đại thế lực dựa vào độc hành hiệp tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn lợi tin tốt. Bởi vậy một số hạ cấp binh chủng dị giới linh chủ tình cảnh, vẫn là rất chật vật và quốc điệu Tinh Vương quốc, vương thất cùng tản ẻ e nổ hai đại gia tộc, bọn họ gần nhất cũng là diện sắt chinh phục không ít dị giới lãnh chủ. Thậm chí vào hôm nay điệu Tinh Vương sinh nhật trên, nghe nói cũng còn khác thường giới lãnh chủ biểu diễn điệu Tinh Vương quốc, tuy nhiên tại chiến tranh đại lục không tính là gì đại thế lực, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm câu toàn, cấp bậc cũng là cực kỳ sâm nghiêm điệu Tinh Vương sinh nhật, trên thực tế tại thật lâu trước đó liền bắt đầu xử lý. Mà vốn là lo liệu chuyện này, liền là điệu Tinh Vương quốc cũ vương tử nói đi. Đoạt Nghị chỗ lấy sẽ đi tham dự Tào Hắc Liên Minh sự kiện, nguyên nhân cũng là muốn bắt một nhóm có ý tứ dị giới linh chủ đi hiến cho Điệu Tinh Vương. Ảnh Hóa sau đoạt Nghị là mang theo quân đội của hắn trở về Vương Cung, tiếp tục xử lý Điệu Tinh Vương sinh ra tiến. Bất Thở cũng mang theo hắn tư binh trở về Tạn gia tộc, hệ nội gia tộc tư binh, hại bộ gia tộc tư binh đều trở về đến mức kẹo loạn cùng cằn chết rồi, cùng quân đội tổn thất, bọn họ tìm cái có nội hiệp, cái kia chính là cấm kỵ chi địa Hồng Nguyên Sâm Lâm. Bọn họ tại Tào Hắc Liên Minh cùng Hắc Ảnh linh chủ còn chưa khai chiến, liền gặp Hồng Nguyên Sâm Lâm cấm kỵ tổn đại, thương vong vô số. Có đoạt Nghị vị này cựu vương tử làm chứng người. Có độ tin cậy vẫn là cực cao. Đương nhiên, Hẻn độ gia tộc phái người đi Hồng Nguyên Sâm Lâm điều tra, chỉ là đi người đều đã chết. Hồng Nguyên Sâm Lâm đại danh từ xưa đến nay, Hẻn độ gia tộc cao thủ cũng không có lá gan kia lại đến điều tra. Lại thêm Tinh Linh Vương ngày mừng thọ sắp đến, việc này cũng liền tạm thời bị đè ép xuống. Còn có cũng là đối hái bộ gia tộc thế lực tranh đoạt, hai đại gia tộc cùng Vương thất cũng là chạy theo như vịt, Lây cũng không có phản kháng, mặc cho bọn họ đi chia cắt hái bộ gia tộc vốn có thế lực, dù sao rất nhanh bọn họ liền muốn phân ra, đi tranh giành cái gì? Địa Tinh Vương sinh nhật, không có ở dưới mặt đất Vương cung cử hành, mà là tại mặt đất Vương cung bên trong. 10 giờ sáng, đã có một ít hơi kém đạt được quyền quý gia tộc, bọn họ mang theo hậu lễ hướng trong vương cung tiến đến. Cũng không lâu lắm, Hải bộ gia tộc đội xe đã đến cửa vương cung trước. Hải bộ gia tộc sớm như vậy liền đến, trước kia, Hải bộ gia tộc thế nhưng là cái cuối cùng tới. Người cũng đã nói, cái kia lúc trước, khi đó mạt gở thế nhưng là hạ vị thần định phong, thực lực không so điệu tinh vương kém. Tán gia tộc và ẻ nổ gia tộc thân cảnh, cũng chỉ là hạ vị thần trung kỳ mà thôi. Hiện tại hai bộ gia tộc đều bị chia cắt sạch sẽ, còn không phải tranh thủ thời gian lệnh bợ vương thất bát đuổi. Nói đến Hải bộ gia tộc cũng là thảm không được, lão gia chủ tự bạo mà chết không nói. Còn nổ chết đệ đệ nhi tử, khác một đứa con trai cũng ngoài ý muốn chết tại bên ngoài, hiện tại liền thừa một cái phế vật nhi tử, muốn không hết cũng khó khăn rồi. Trong đội xe, làm bản thân, lầy tự nhiên là đem những nghị luận này âm thanh đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Bất quá lời tương tự, hắn gần nhất không biết nghe bao nhiêu, nơi nào sẽ coi là chuyện đáng kể, một đám vô tri điệu tinh thôi. Có lẽ đều sống không qua hôm nay, hắn há sẽ tới tính toán. Lời khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, tòa kia màu đen đại thành cần phải đang trên đường tới đi. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tán. Xây dựng thế lực Chương 173, đại quân đều xuất hiện, luyện binh cường tướng. Điệu Tinh Vương cung trên mặt đất bộ phận cũng không lớn, dài 2000m mở rộng khoảng 2000m. Bên trong kiến trúc cũng đối lập đơn giản, không giống lòng đất phồn hoa như vậy. Nương theo lấy các quyền quý đến, trong vương cung biến đến người người ồn ào, vui vẻ không thôi. Hai bộ gia tộc lẩy đến về sau, cũng không lâu lắm, Ẻn nô gia tộc và Tản gia tộc cũng theo đó đến. Hai vị thần cảnh gia chủ cũng đều tự mình đến đến vương cung. Lấy lúc đến còn có điệu tinh nghị luận, nhưng hai vị này thần cảnh gia chủ đến về sau, bốn phía điệu tinh đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tại cái này Ẻn đi Lạ Châu điệu Tinh Vương quốc, ngoại trừ vương thất bên ngoài, Hai cái vị này cũng là trời, trước kia còn phải tăng thêm cái mẹ cơ, chỉ là hiện tại đã chết. Tại lễ quan chỉ huy dưới, hai vị thần cảnh gia chủ đi hướng hôm nay cử hành yến hội đại điện bên trong. Trong đại điện có một chương cùng mặt đất hoàn toàn nối liền cùng một chỗ bàn tròn lớn, trên bàn đã ngồi lên không ít địa tinh, nói ít 2 30 cái đây đều là tại địa điện vương quốc bên trong cao tầng, vương quốc đại thần hoặc là quyền quý, thấp nhất đều là thánh vực, thậm chí có mấy cái bán thần, nhưng là thấy đến hai vị gia chủ đến, trên cơ bản toàn bộ đều đứng lên, đối bọn hắn biểu thị cung nghênh. Quyền quý cũng là phân đẳng cấp, không hề nghi ngờ, hai vị này thần cảnh gia chủ Địa vị chỉ ở vương thất mấy vị kia phía dưới. Bao quát lệ đều đứng lên ra vẻ đàng thường, hướng hai vị địa tinh vương lễ, gặp qua Tản gia chủ, gặp qua Hẻn nộ gia chủ. Đương nhiên, cũng có hay không đứng lên, đó chính là thần cảnh địa tinh vương cùng hai vị khác địa tinh quân quý. Một vị là địa tinh vương quốc đại tế ti, một vị là địa tinh vương con trai trưởng. Hai vị này đều là vương thất thần cảnh, kỳ thật Hẻn đi Lạc Châu địa tinh vương quốc là không chỉ 6 vị thần cảnh. Vương thất cũng tốt, tam đại gia tộc cũng tốt, đều không phải là cho thấy trên những thứ này thần cảnh. Rốt cuộc Điệu Tinh Vương quốc ở chỗ này lập quốc đã rất nhiều năm, cũng không có khả năng cũng nhiều như vậy thần cảnh. Chỉ bất quá, trưởng lão hội căn bản không cho phép Điệu Tinh Vương quốc có trung vị thần trợ lên Điệu Tinh lưu tại Điệu Tinh Vương quốc. Cho nên thần cảnh Điệu Tinh tại đột phá đến trung vị thần về sau, đều sẽ tiến vào trưởng lão hội. Cũng tỷ như ẻn đi Lạc Châu trung vị thần Điệu Tinh, cũng sẽ không lưu tại Điệu Tinh Vương quốc, mà chính là đi đến trung lục Điệu Tinh trưởng lão hội phân bộ. Giờ đi thần cảnh Điệu Tinh, nếu không có chuyện quan trọng, cũng không được tại trở về chính mình Điệu Tinh Vương quốc. Cho nên lưu lại những thứ này thần cảnh, mới là mỗi cái gia tộc trèo chống. Hai vị thần cảnh gia chủ hướng chúng Điệu Tinh gật gật đầu. Sau đó cũng chắp tay hương, cái kia ba vị không có đứng dậy điệu tinh hành lễ. Bái kiến điệu tinh vương, bái kiến đại tế thị, bái kiến đại vương tử. Cầm đầu điệu tinh vương khoát tay nói, "Hôm nay là bản vương tiệc mừng tổ, hai vị không cần đa lễ, vào chỗ đi. Tạ điệu tinh vương, hai cái điệu tinh tạ lễ về sau, phân biệt vào chỗ đến cao vị. Cái này bàn tròn lớn là một thể mà thành, bao trùm quanh đại điện chế tạo, tại bàn tròn trung ương là một cái tháp bé đại đài, chính là dùng tới biểu diễn sử dụng. Khán đài bốn phía thì là có một số lơ lỏng nhỏ chỗ ngồi, lấy cung cấp cái khác hơi kém một số quyền quý tọa lạc. Toàn bộ đại điện chỉ có rất thiếu vài chỗ mới có che lấp, đều hiện lộ tại bầu trời xuống. Cửu Vương tử đột ngột hình ảnh xuất hiện tại chính giữa khán đài, xung quanh bốn phía không người một cái, cất cao giọng nói, "Tiến lên." Tiếp theo, vương thất các nhạc sĩ liền tấu vang lên thuộc về điệu tinh nhất tộc cấp nhạc. Nguyên một đám điệu tinh nô buộc bắt đầu hướng trên bàn đá nhấp đến các loại thức ăn và rượu ngon, quân thần giao bôi cả lì, một mảnh an lành hòa thuận vui vẻ. Trong lúc đó, đột ngột còn trên khán đài, không ngừng lâm sướng mỗi cái quyền quý đối điệu tinh vương đưa tới lễ vật danh sách đây cũng làm mỗi cái quyền quý triển lộ thực lực cùng lệnh bợ vương tất cơ hội tốt, khoảng cách điệu tinh vương cung tám ngoài gần mét, tầng mây bên trong có thể thấy được một tòa đen nghị đại thành, nghiền ép tầng mây mà đến. Tháp ảnh cứ điểm bên trong, Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn ngay phía trước tháp quan sát ở phía sau hắn, tháp ảnh cùng ảnh hóa binh lính đều lẳng lặng đứng sừng sững ở đại quảng trường trên. Tháp quan sát màn hình bên trong, Lý Nguyên thấy được vô số điểm đen, cùng chút ít điểm sáng màu xanh lục điểm sáng màu xanh lục, đều là những thứ này thời gian bên trong lợi ảnh hóa địa tinh điểm đen, dĩ nhiên chính là những cái kia chưa từng ảnh hóa địa tinh. Tại những thứ này điểm đen bên trong, có năm cái lớn nhất hội tụ ở cùng nhau. Năm cái chấm đen cách đó không xa, vừa có một số đối lập nhỏ bé điểm đen, số lượng thật không ít. Nhiều như vậy cao thủ tụ tập, Lý Nguyên đều không cần nghĩ, cũng có thể đoán được nơi này hẳn là Điệu Tinh Vương cung. Lớn nhất điểm là thân cảnh, hơi nhỏ là bán thần, lại nhỏ cũng là thánh vực. Năm cái thân cảnh, sáu cái bán thần, thánh vực hơn 40. Không có chút nào coi là nơi này đã hội tụ Điệu Tinh Vương quốc đỉnh phong chiến lực. Vương thất cùng hai đại gia tộc bên trong, có lẽ còn có bán thần cùng thánh vực, nhưng chỉ là cực ít bộ phận. Lý Nguyên mục tiêu là bọn này Điệu Tinh công tử, nhưng đối với cái khác hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là nơi này. Lý Thành, Hoàng Kim Thánh viên, thu được quest, kiểu là án. Thu được vết là xà nhân tộc một vị thánh vực trưởng lão, lần này xà nhân tộc từ hắn chỉ huy. Kiếp Lạn là Tạn gia tộc đại thiếu gia, vốn là có tư cách tham gia điệu Tinh Vương yến hội, chỉ là hắn mượn cớ không có đi, đi tới Hắc Ảnh binh đoàn. Bốn vị theo trong đội ngũ đi ra, nửa quỳ trên mặt đất, chúng ta tại. Lý Nguyên cũng không quay đầu lại nói ra, bóng người binh đoàn, thú ảnh binh đoàn, phối hợp xà nhân tộc, huyết tẩy Tạn gia tộc, Kiếp Lạn dẫn đường. Chúng ta, cần tuân vâng lệnh. Bốn vị nghiêm nghị trả lời. Lý Nguyên tiếp tục gọi đến, mỹ nữ ạ tụ phệ ảnh binh đoàn, Lakers, thôi sở kèm ám ảnh binh đoàn, phụ trách diện sát ệ e nổ gia tộc, khai thả dẫn đường. Lấy các cùng tôi sờ kèm, theo thứ tự là Ám Dạ Tinh Linh hai vị chủ thần tiêm lực tướng quân, Mã Khải Ninh trung tắc là ệ nô gia tộc từ bình tướng lãnh. Chúng ta, Cẩn Tuân vâng lệnh. Bốn vị này cùng cao giọng trả lời. Lý Nguyên nói lần nữa, "Nị Dạ, Sạ Muji, bắt các ngươi xuất lĩnh cái khắc binh đoàn diệt vương thất lại quân, đột nghị sẽ đến tiếp các ngươi." Chúng ta, Cẩn Tuân vâng lệnh. Ba vị hắc ảnh tướng quân sinh lãnh trả lời. Lý Nguyên nhìn về phía không có phân phối nhiệm vụ đã nạ Zer Michi cùng mở đỡ sạ, nói ra, "Các ngươi một hồi lại an bài." Cùng lúc đó, Địa Tinh Vương cung đại diện Đọc Nghi đã nói xong các phương đưa cho điệu Tinh Vương lễ vật danh sách, lúc này khán đài bắt đầu một trận nữ tính điệu Tinh biểu diễn. Mà Đọc Nghi giới thiệu chương trình về sau, cũng trực tiếp biến mất tại khán đài. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thì là đi tới hắc ảnh cứ điểm trên quảng trường. Bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Đọc Nghi vội vàng thoảng hiện đến Lý Nguyên trước người, rất cung kính hành lễ nói. Lý Nguyên nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía Tiểu Hầu tử bọn họ, âm thanh lạnh lùng nói, "Hành động." Thanh âm rơi xuống, lớn nhất đã an bài trước nhiệm vụ hai cái đội ngũ liền vô thanh vô tức rời đi hắc ảnh cứ điểm. Đọc Nghi cũng đã sớm biết kế hoạch, cũng xuất hiện ở rìa dạ trước mặt bọn hắn mang lấy bọn hắn biến mất tại hắc ảnh cứ điểm. Bất quá sau một khắc, đột kỳ lại trở về. Lý Nguyên nhìn Nhãn Mỹ đô toa giờ mì chi cùng đại ơn ạ, nói ra, các ngươi cũng đi theo hắn đi thôi, đi cho điệu tinh vương biểu diễn cái tên mục. Không bao lâu, lớn như vậy hắc ảnh cứ điểm, cũng chỉ còn lại có Lý Nguyên một người. Lý Nguyên về tới cứ điểm vương phủ, ngồi lên cái kia thuộc về hắn vương tọa, bình tĩnh nhìn tháp quan sát màn hình lớn điệu tinh vương cùng khán đài. Một đại tiết mục hoàn tất, điệu tinh vương cùng các quyền quý ào ào nâng chén, nguyên một đám hưng phấn không thôi điệu tinh giải đến đều xấu, nhưng bọn hắn đặt lưu thẩm mỹ, tự nhiên cảm thấy những cái kia yêu nhiều nữ tính điệu tinh vũ mỹ đâm động đến bọn hắn hormon. Nữ tính đám điệu tinh rời sân về sau, đột ngột thân ảnh một lần nữa hiện lên ở khán đài. Phụ vương, đại ca, các vị gia chủ đại nhân, đến đón lấy sẽ là tiểu vương vì chư vị chăm chú chuẩn bị tiếp mục, còn mọi mọi người dựa mắt mà đợi. Nghe vậy, Địa Tinh Vương Tán Dương nhìn đột ngỳ liếc một chút, vừa cười vừa nói, "Tiểu Cửu có lòng, là ngươi nói dị giới lai like khách biểu diễn." "Đúng vậy phụ vương." Đột ngỳ hơi hơi hành lễ, lập tức đứng thẳng người, vươn ra hai tay, trên mặt nụ cười, nghiêm nghị hét to, "Cho mời chư vị thượng tức." Từ vị đại hắc ảnh lĩnh chủ đại nhân dưới trướng mang tới tiếp mục, thần cảnh tự bảo Huyết tẩy địa tinh vương cung. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 174, thần cấp ma năng pháo, vô tình truy sát. Thân cảnh tự bạo, huyết tẩy địa tinh vương cung. Lời này vừa xuất hiện, liền làm cho cả đại điện lâm vào quỷ dị im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong đại điện điệu tinh đêm động, không ai kịp phản ứng, cả đám đều không rõ ràng cho lắm nhìn lấy trên khán đài đột đi. Các vị, tiết mục bắt đầu. Dứt lời, đột nghi liền biến mất tại khán đài. Lại sau đó, chỉ thấy Tản gia chủ bên cạnh, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện một thân ảnh. Không phải Đa Lận Nạ là ai, làm hắc ảnh lãnh địa duy nhất thần cảnh, nàng tự nhiên muốn chọn chọn một thần cảnh làm làm đối thủ. Thần cảnh? Hạ vị thần trung kỳ, tán gia tộc cũng tốt, mấy vị khác thần cảnh cũng được, đều tại đây khác Hoàng Sở đại biến. Bởi vì Đa Lận Nạ xuất hiện về sau, không có chút nào che giấu mình thần cảnh phi tức, băng hệ pháp tắc chi lực càn quét tung bay. Thậm chí, trong không khí đã bay lả tả lên tuyết hoa, trong đại điện hàn ý như mùa đông. Nhưng những thứ này thần cảnh phản ứng cũng không kịp, Diana tại theo trong bóng tối xuất hiện trước đó, cũng đã bắt đầu tự bảo. Còn có cái gì đánh bất ngờ thủ đoạn, so tự bảo cường sao? Đáp án hiển nhiên là không có. Dựa theo Lý Nguyên mà nói tới nói, vì tiết kiệm 5 vạn đá năng lượng, nàng nhất định phải trước tiên liền xử lý trước một cái thần cảnh. Mà lại tốc độ phải nhanh, trước giải quyết một cái, lại đi giải quyết một cái khác. Không có sai, Lý Nguyên lần này cho đãn nạ nhiệm vụ là từ nàng giải quyết hai cái thần cảnh địa tinh, đại ẩn nạ tại dung hợp mạt gở thần cách về sau, hiện tại là hạ vị thần trung kỳ. Mà Tạn gia tộc tộc trưởng cũng là hạ vị thần trung kỳ, bởi vậy mục tiêu của nàng liền chọn chuẩn Tạn gia tộc tộc trưởng. Không, Tạn gia tộc chỉ có thể phát ra một tiếng kinh hô, liền bị vô tận cuồng bạo năng lượng bao vây. "Wen, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh cũng không chỉ đãn nạ chỗ này." Dư Mi Chi cùng Mộ Đở Xạ, hai người bọn họ mặc dù là bản thân, nhưng tương tự cũng lựa chọn Ệ Nộ gia tộc gia chủ, Lây cũng là như thế, đang hành động lúc bắt đầu liền không lại vị trí của hắn, cùng Dư Mi Chi Mộ Đở Xạ cùng đi đến Ệ Nộ gia tộc tộc trưởng một bên. Hai đoàn nóng này năng lượng, phân biệt tự tặn gia tộc tộc trưởng cùng Ệ Nộ gia tộc tộc trưởng vị trí bộ phát ra. Trong đáy mắt, hai cô tuyệt cường năng lượng, liền hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Một vị hạ vị thần trung kỳ thần cảnh tự bảo, tăng thêm ba vị bản thân tự bảo, uy lực có thể nghĩ. Thời gian trong đáy mắt, cái này sôi trào mãnh liệt trùng kích năng lượng, cơ hội liền đem toàn bộ bản tròn bao phủ một số cảnh giới thực lực yếu địa tinh, đến đây đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Những cái kia tới gần trung tâm vụ nổ thánh vực địa tinh, cơ hội liền sức phản kháng đều không có, chỉ có thể ở mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong hóa thành cho tạn. Dù cho là tạn gia tộc tộc trưởng vị này hạ vị thần chú kỳ, thân thể cũng bị xé nứt, kinh sợ không thôi. È e nô gia tộc tộc trưởng muốn tốt tụ chút, nhưng trên thân cũng mang theo thương tổn. Ngược lại là Vương thất ba vị thần cảnh, bọn họ cách trung tâm vụ nổ khá xa, lại thực lực đều không yếu, yên ổn phòng ngự xuống tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai công kích ta địa tinh vương quốc? Địa Tinh Vương lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lấy bị bụi mù bao trùm đại điện, vừa kinh vừa sợ. Hôm nay thế nhưng là hắn ngày mừng tọ, ngày lại hỷ, vậy mà phát sinh địch nhân chui vào đại điện, đối với hắn và các quyền quý phát động công kích sự kiện. Nhưng đối với một vị thần cảnh tự bạo, Địa Tinh Vương trong lòng vẫn là khiếp sợ, phải biết bọn họ Địa Tinh Vương quốc cũng liền mấy cái thần cảnh mà thôi. Trực tiếp liền tự bạo, không có nghiêm túc, vô cùng quả quyết, cái này giống như là đem thần cảnh làm thành vũ khí, đến cùng là cái gì thế lực xa xỉ như vậy khủng bố, nương theo lấy Địa Tinh Vương tiếng giống giận dữ, đầy trời bụi mù bị khí thế của hắn bắt một tảng, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi đại điện. Loạn thạch một chỗ, Sen lẫn vô số cố không ra hình dạng gì thi thể, thống khổ kêu rên tiếng cầu cứu tại đại điện các cái địa phương vang lên. Có thể đến đến đại điện, toàn bộ đều là địa đinh vương quốc quyền. Tổng số lượng tối thiểu có 3000 người, cứ như vậy một chút, trực tiếp thiếu hơn phân nửa. Chỉ có mấy vị thần cảnh bản thần, cùng một số may mắn thánh vực cùng cái khác cấp bậc địa tinh sống tiếp được. Ngoại trừ vương thất ba vị thần cảnh cùng ẻ e nô gia tộc tộc trưởng, thì liền tạn gia tộc tộc trưởng, đều chỉ còn lại có một con mắt tử. Thân ở cùng cảnh thần cảnh tự bảo dưới, hắn sống tiếp được, nhưng nhục thân hủy hết. A a a. Đừng để ta biết là ai làm, ta thể định sẽ giết ngươi đến chân trời góc biển. Trong mắt bên trong truyền đến tạn gia tộc tộc trưởng tinh nhuệ tiếng gào thét, có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Trần Khu bị hủy, cái này với hắn mà nói là trọng thương bên trong trọng thương, thậm chí đã thương tổn tới hắn bản nguyên. Coi như hắn đến đón lấy khôi phục thần khu, thực lực chỉ sợ cũng phải rơi xuống đến hạ vị thần sơ kỳ, mà lại lại cũng khó có thể đột phá. Có đúng không? Vậy ngươi khả năng không có cơ hội. Ngay tại trong mắt bên cạnh, đại ẩn nã thân ảnh lại xuất hiện, một thanh liền đem trong mắt nắm ở trong tay. Hàn băng pháp tất chi lực nhất thời lan tràn mà ra, đóng băng trong mắt. Không, ngươi là ai? Đừng giết ta, đừng giết ta. Tản gia tộc tộc trưởng vừa mới kêu gào, trong nháy mắt liền biến thành kinh hãi cầu xin tha thứ. Lúc này, hắn đều không có thể nhận ra liền là vừa vặn vị này tự bạo đả thương hắn, nhưng hắn cảm ứng được đây là một vị thần cảnh. Hạ vị thần trung kỳ, cũng là hắn toàn thịnh thời kỳ, đều không nhất định có thể đối phó, huống chi hắn chỉ còn lại có một con mắt tử. Đáng tiếc, đại ẩn nã hẳn bằng pháp tắt chi lực cũng không có dừng lại, trong chốc lát liền đem tản gia tộc tộc trưởng trong mắt đóng băng. Ngay sau đó, đại ẩn nã bàn tay nhẹ nhàng một tổ, trong mắt liền phân thành vụn băng đồng thời tản gia tộc thanh âm cũng im bặt mà dừng, chỉ có một khoảng thần cách còn lưu lại tại đại ẩn nã trong bàn tay. Tạn gia tộc tộc trưởng, một vị thần cảnh, triệt để bị giết, Đại Lận Nạ trọng sinh trở về, cũng cứ nói khè hở liền diện sát Tạn gia tộc tộc trưởng. Cho đến Tạn gia tộc tộc trưởng của mình, vị ở Không Trung Điệu Tinh Vương hai cha con, Vương Quốc Đại Đế Ti cũng ẻ nổ gia tộc tộc trưởng mới phản ứng được. "Tạn, đáng chết, bắt lấy cái này xả nhân." Địa Tinh Vương tức giận quát nói, dẫn đầu hướng về Đại Lận Nạ vọt tới Đại Vương tử cùng Đại Đế Ti, cũng theo sát phía sau. Ẻ nổ gia tộc tộc trưởng cũng muốn động, có thể mở đỡ sạ cùng lấy giơ mi chi ngăn ở hắn phía trước. Mở đỡ sạ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói ra: "Tên lùn, muốn đi đâu đâu, đối thủ của ngươi là chúng ta nha." câm người hệ nổ gia tộc tộc trưởng nhận ra, vừa mới vây quanh hắn từ bạo, cũng là cái này ba cái, đồng dạng, hắn cũng nhận ra Lệ, ca kinh nói, "Lệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta vẫn luôn tại a." Hệ nổ thúc thúc. Lệ buông tay trả lời. Hệ nổ gia tộc tộc trưởng trong lúc nhất thời, trong đầu nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn nghĩ tới cựu vương tử tại bạo tạc trước nói lời, nâng lên một cái dị giới lai khách, hắc ảnh lĩnh chủ. Cũng nghĩ đến hai bộ gia tộc, vì sao mẹ gở cùng hắn hai đứa con trai, toàn bộ đều do ngoài ý muốn bên trong chết rồi. Lệ cấu kết dị giới lĩnh chủ, giết cha thí đệ chiếm lấy hai bộ gia tộc. Không chỉ có như thế, còn mang theo dị giới linh chủ đối diện Tinh Vương quốc phát khởi công kích, muốn hủy diệt Điệu Tinh Vương quốc. Quốc vương, là dị giới linh chủ, cái kia hắc ảnh linh chủ. Bọn họ còn có việt quân. Ệ e Nộ gia tộc tộc trưởng quay đầu nhìn về Điệu Tinh Vương lớn tiếng hô, muốn nhắc nhở Điệu Tinh Vương. Nói nhảm nhiều quá. Mở đờ sạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối Ệ e Nộ gia tộc tộc trưởng động thủ, Rớt Mi chi cùng Lậy cũng cùng nhau tương trợ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta? Trễ cười. Ệ e Nộ gia tộc tộc trưởng tuy nhiên bị thương, nhưng ba vị bản thần liền muốn cùng hắn đối kháng, nhường hắn có chút tức giận. Nơi xa Chính đang vây công Đởn Na Điệu Tinh Vương nghe nói lời ấy, càng là giận dữ không thôi. Chết không được có xạ nhân tại, nguyên lai like là cái kia dị giới linh chủ tại không đánh Điệu Tinh Vương quốc chủ ý một cái dị giới linh chủ, hắn làm sao dám? Chỉ là, xạ nhân tộc không phải chỉ có Thánh vực à, tại sao có thể có thần cảnh? Hơn nữa còn duy nhất một lần tới hai cái, hắn không nhận ra Đởn Na là tự bảo cái kia, tự nhiên là trở thành hai cái thần cảnh. Vương Thành vệ quân, giữ vững vương cung. Vương thất đại quân tập kết tứ phương, chờ bản vương chém giết đi đến, bản vương phát binh hồng nguyện lâm lâm. Điệu Tinh Vương cao giọng hô hoán, đem mệnh lệnh của mình truyền đến thành vệ quân cùng vương thất tướng quân thống lĩnh trong hai. Hai cái này trong quân điệu tinh vận khí tốt, đều là bản thân, không có bị nội chết. Nhận được mệnh lệnh về sau, hai cái điệu tinh nhất thời xông lên trời, phân biệt hướng thành vệ quân cùng vương thất đại quân chủ quân doanh địa điểm mà đi, đương nhiên, chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Đã không lại dùng nhiều lời điệu tinh vương là hạ vị thần đỉnh phong, đại tế tí hạ vị thần trung kỳ, đại vương từ hạ vị thần sơ kỳ. Ba vị hạ vị thần vây công, đại ẩn nã tự nhiên không địch lại, nhưng nàng cũng hết sức rõ ràng, ba vị này thần cảnh đối thủ sẽ là ai. Bởi vậy, Đan Dây Dương một phen về sau, đại ẩn nã liền trực tiếp tiêu tán tại ba vị thần cảnh vòng vây bên trong. Một bên khác, Ệ e nổ gia tộc tộc trưởng chính đe ép mợ đỡ sạ bọn họ đánh. Kết quả đột nhiên Đạn Na xuất hiện ở phía sau hắn, tay cầm hàn băng lợi nhận, trực tiếp đâm vào Ệ e nổ gia tộc tộc trưởng tận trên. A! Ệ e nổ gia tộc tộc trưởng đau kêu thành tiếng, điên cuồng lùi lại. Nữ vương đại nhân, cùng tiến lên, cái này thần cảnh địa tinh, từ chúng ta tới giết. Đạn Na một kích sau đó, nhất thời hướng mợ đỡ sạ bọn họ mở miệng nói ra. Nàng đã giải quyết một cái thần cảnh, sẽ giải quyết một cái mà nói, cái kia liền có thể vì lý nguyên tiết kiệm 10 vạn đá năng lượng. Lên! Mợ đỡ sạ bọn họ cũng biết vấn đề này, lập tức hướng Ệ e nổ gia tộc tộc trưởng truy sát mà đi. Nơi xa, Địa Tinh Vương ba cái gặp đạo nã đột nhiên biến mất, kinh ngạc nói, cái này xà nhân thật quỷ dị tốc độ, không tốt, đi cứu Enno. Ba cái điệu tinh vừa muốn động thủ, chợt nghe không trung truyền tới một tùy tính thanh âm. Tại hạ hạ ảnh lĩnh chủ, không mời mà tới, riêng vì Địa Tinh Vương mà tỏ. Lễ nhẹ tình ý trọng, đưa lên ba môn thần cấp mana pháo, lấy cho chuyện tỏ tâm ý, còn mời Địa Tinh Vương nhận lấy. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Địa Tinh Vương đại tế ti cùng đại vương tử đều tại đây khắc cảm nhận được một cố dùng mình hồi hộp cảm giác. Mana pháo, thần cấp mana pháo. Địa Tinh Vương kịp phản ứng về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, trong mắt đã có hoảng sợ. Ma năng pháo cũng không phải dị giới linh thú chứ chút, tại bản thổ thế lực bên trong, một số đại thế lực đại thành cũng là trang bị có loại này chiến tranh vũ khí đáng tiếc, giống địa Tinh Vương quốc dạng này tiểu vương quốc, là không, có loại vũ khí này, đối phương nói là trận cấp ma năng pháo, cái kia tất nhiên thấp nhất cũng là thần cảnh cường độ công kích, một phát ma năng pháo, cũng đủ để đánh sát một vị hạ vị thần, địa Tinh Vương nào còn có dư e nổ gia tộc tộc trưởng, lập tức quát lớn. "Chạy, tất cả chạy!" Ma năng pháo là đại sát khí không sai, thế nhưng cũng muốn đánh cho chuẩn mới được, thần cảnh đã có thể xé rách không gian, tốc độ cũng không chậm, sao lại đần độn đứng đấy nhường ma năng pháo rơi ở trên người hắn? Đại tế ti cùng đại vương tử cũng là biến sắc liên tục, không khỏi giải thích, lập tức thay đổi phương hướng, tuyển một cái phương hướng, phi tốc thoát đi nơi đây. Nơi xa trên bầu trời, Lý Nguyên tự nhiên theo tháp quan sát trên thấy được 3 cái kia điểm đèn đang nhanh chóng bỏ chạy. Phổ thông ma năng pháo, có lẽ thật đánh không trúng cái này 3 cái địa tình, nhưng náo pháo chính là hắc ảnh cứ điểm ma năng pháo, là ma năng pháo nã pháo trước đó, liền đã khóa chặt cái này 3 cái thần cảnh địa tình. Nói cách khác, hai hành cứ điểm ma năng pháo, đó là tinh chuẩn truy tung hình đối không ma năng pháo, ma năng pháo bay ra khỏi nòng súng, như vậy nhất định bên trong mục tiêu, lại có chính là cái này ma năng pháo tốc độ, đồng dạng là đạt đến hạ vị thần đỉnh phong, không so với bọn hắn chạy trốn tốc độ chậm, bởi vậy, trước hết bị đánh trúng là Điệu Tinh Vương con trai trưởng. Dường như đủ để phai mờ hết thể năng lượng chúng sáng, trong nháy mắt đem đang chạy tụp mạng đại vương tử tán dã. Ngay sau đó là Vương Quốc đại tế ti, điên cuồng bỏ chạy, càng là dùng ra các loại phòng ngự ma pháp, không biết sao hoàn toàn vô dụng. Chúng sáng theo thân thể của hắn trên suy thấu, cũng hóa thành nhỏ nhất cho tàn phân tử. Bản vương không cam lòng a mà Điệu Tinh Vương cũng không có may mắn thoát khỏi, tại ma năng phá đuổi kịp về sau, như vậy chết tại chỗ. Rầm rầm rầm, ma năng phá hủy lực, tại diện sát ba vị thần cảnh về sau, năng lượng giảm dần tuyệt đại bộ phận, nhưng cũng tại mặt đất nổ ra tiếng vang điệu tinh vương quốc mặt đất cùng mặt đất, đều lâm vào cấp 9 động đất, vô số kiến trúc làm đổ sụp, các nơi điệu tinh bị giìm ngập đập chết, tốt không thể thảm. Còn có một số bị cầm tù tại vương cung các nơi dị giới lĩnh chủ, tình huống như thế nào cũng không biết, liền lâm vào tử vong hắc ám quốc độ. Trên bầu trời, bị đau đớn nã bọn họ truy kích lẽ nổ ra tộc tộc trưởng, thần mắt nhìn đến điệu tinh vương bọn họ bị huynh giết thành tàn bã. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ènộ e gia tộc tộc trưởng kinh hãi muốn tuyệt, hắn biết, Èn e đi Lạc Châu điều tình vương quốc xong, hắn điên cùng trốn, muốn rời khỏi nơi này đáng tiếc nữa nạ cùng là thần cảnh, tăng thêm mở đỡ sạ bọn họ, hắn làm sao có thể trốn ra ngoài? Không tiêu một hồi, đại ẩn nạ liền đem Ènộ e gia tộc tộc trưởng chém giết, trước sau bất quá 5 phút đồng hồ, địa tinh vương quốc 5 vị thần cảnh, toàn bộ ngã xuống, đương nhiên, địa phương khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tỷ như Tản gia tộc và Ènộ e gia tộc, phù đệ của bọn hắn cùng tư binh nơi đóng quân, đều tại bạo phát chiến đấu. Còn có vương cung địa phương khác, vương thất 20 vạn đại quân bên doanh, hắc ảnh cùng bài hỏa binh lính. Hóa thành nguyên một đám tử thần, vô tình thu gặt lấy địa tinh sinh mệnh. Thánh vực cũng tốt, bán thần cũng tốt, đều bị bọn họ vây giết đến chết. Không có một cái nào hắc ảnh binh lính nhà dối, đều tại tận khả năng chém giết lấy hết thể có khả năng nhìn thấy phi ảnh hóa địa tinh. Theo đạo đức tầng thứ tới nói, Lý Nguyên không cần thiết tàn nhẫn như vậy. Tại chém giết mấy vị kia thần cảnh địa tinh về sau, liền có thể bắt tay vào làm nhường lấy trọng chính địa tinh vương quốc. Nhưng là không có cách, hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính cần thăng cấp, địa tinh vương quốc chỉ là mới bắt đầu, trong tương lai còn có càng thêm cường đại bản tổ vương quốc đế quốc thế lực chờ lấy hắn. Nửa giờ sau thu binh, Lý Nguyên mệnh lệnh rơi vào tất cả hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính trong đầu. Hạ mệnh lệnh này về sau, Lý Nguyên liền thay đổi hắc ảnh cứ điểm phương hướng, hướng hắc ảnh thành bạo mà đi. Tại cái này một canh giờ bên trong, hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính có thể giết lung tung đầy coi như là Lý Nguyên cho bọn hắn lần này xuất trình khen thưởng. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 175, hai cái thân cảnh, 16 vị bản thân. Nửa giờ giết chóc, hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính có thể giết bao nhiêu địa tình, Lý Nguyên không biết. Trung quy bi là không giết xong, thế là xong ả cũng không lâu lắm, hắc ảnh cứ điểm liền một lần nữa về tới hắc ảnh thành bao trên không. Xem xét năng lượng tiêu hao, Lý Nguyên Liễn có thịt đau. Vốn là 67% năng lượng độ bão hỏa, hiện tại chỉ còn lại có 54, hai phát thần cấp ma năng pháo đi 10%, qua lại phi hành tiêu hao, đều dùng đi mà, 130 ngàn đá năng lượng cứ như vậy không có. Bất quá nói tóm lại, vẫn là tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Rốt cuộc Đa Na bọn họ dựa vào mình giết hai cái thần cảnh, cũng là tiết kiệm 10 vạn đá năng lượng. Trở lại hắc ảnh thanh bảo, Lý Nguyên cảm thụ một phen trong cơ thể mình lực, đưa tay ở giữa, một luồng như có như không hỏa diễm xuất hiện. Vượt cấp giết địch quả nhiên ích lợi lớn nhất. Ba hạ vị thần mà tôi, liên trực tiếp để cho ta tấn thăng đến bán thần hậu kỳ. Địa tinh vương đại tế ti cùng đại vương tử chết, đều là Lý Nguyên khống chế hắc ảnh cư điểm đánh chết. Một cách tự nhiên, chém giết ba vị này thần cảnh đạt được năng nguyên giá trị, toàn bộ đều chỉ quy về Lý Nguyên một người. Bởi vậy một lần hành động nhường hắn đốt lên thần hỏa, càng là đi tới bán thần hậu kỳ đương nhiên, trong đó cũng có hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính đánh giết cái khác hai cái thần cảnh địa tinh cùng bị sát mắt đất tinh năng nguyên đáng giá công lao. Mà lại, bây giờ còn có liên tục không ngừng đại lượng năng nguyên giá trị, nhường Lý Nguyên thực lực còn tại hướng bán thần định phong đẩy mạnh. Không quá nửa thần đến ngưng tụ thần cách, cần có năng nguyên giá trị nhiều lắm. Dựa theo Lý Nguyên Cố Kỷ, hắn đơn độc lại giết 35 hạ vị thần có lẽ mới có thể tiến giai thần cảnh. Nếu là có, Lý Nguyên cũng không để ý lại đến mấy cái pháo, 30 50 vạn đá năng lượng để cho mình đột phá thần cảnh cũng không tính thua thiệt. Nhưng vấn đề là, hiện tại phụ cận cũng không có thần cảnh cho hắn giết. Lại nói, Lý Nguyên hiện tại trên cơ bản đều không ra ngoài độc thủ, càng quan trọng hơn vẫn là hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính sức chiến đấu của bọn họ có thể tăng lên. Tại chiến tranh đại lục, cũng không lưu hành thiên tử thủ có môn. Nhàm chán thời điểm, Lý Nguyên ngược lại là có thể ra đi luyện một chút tay, càng nhiều thời điểm vẫn là giao cho hắc ảnh bọn họ đi. Cùng lúc đó Địa tình Vương Đô. Tại đã trải qua nửa giờ đầu giết chóc về sau, Vương Đô địa tình đã chết đi gần tới 30 vạn, hắc ảnh bọn họ hiệu suất chấm giết, thật sự là quá cao, ở trong đó bao gồm vương tất quân đội, tán gia tộc cùng ẻ e nô gia tộc công nhân, cùng mỗi người bọn họ tư binh. Còn có Vương Đô một số vận khí không tốt địa tình, không tại Vương Đô, phân tán tại cương vực địa phương khác địa tình bộ lạc, kỳ thật bị ảnh hưởng cũng không lớn. Thậm chí, bọn họ cũng không biết Vương Đô chuyện gì xảy ra, cũng không biết vua của bọn hắn đã tại nửa giờ sau liền chết. Hắc ảnh cùng hành hóa binh đoàn kỷ luật nghiêm minh, tại nửa canh giờ sau, toàn bộ đều ngừng giết chóc ngoại trừ chung với Điệu Tinh Vương đoàn cô phái, Hắc Ảnh cùng Ảnh Hóa binh lính sẽ tiếp tục giết bên ngoài, cái khác đều thành chiêu hàng làm chủ. Tại chinh phục Vương đô còn sót lại phản kháng Điệu Tinh về sau, Hắc Ảnh bọn họ liền không có quá nhiều động tác. Sa nhân tộc, thú ảnh bóng người mấy cái đại binh đoàn binh sĩ, chụp vừa rời đi Điệu Tinh Vương đô, trở về Hắc Ảnh thành bảo cùng bộ lạc của bọn hắn. Nghị dạ mấy vị dòng chính Hắc Ảnh binh đoàn tướng quân, thì là mang theo Hắc Ảnh bắt đầu ở Vương cung phế tích cùng tàn éo e nổ hai đại gia tộc bên trong, sưu tập đá năng lượng cùng nguyên tinh, cùng các loại đối Hắc Ảnh lãnh địa phát triển hữu dụng vật tư. Mà lại vị này Điệu Tinh bản thân, thì là xuất lĩnh hai bộ gia tộc Ảnh Hóa sau tư binh. Bốn phía ảnh hóa đầu hàng địa tinh. Toàn bộ Địa Tinh Vương Đô công kích có 5600000 địa tinh, hiện tại cho dù bỏ mạng 30 vạn, cũng còn có 30 vạn địa tinh. Những thứ này địa tinh toàn bộ đều muốn ảnh hóa, cũng là đại công trình. Không chỉ là Vương Đô, còn có Vương Quốc Cương vực bên trong cái khác địa tinh bộ lạc, cũng đều sẽ tiến hành ảnh hóa. Đây là Lý Nguyên mệnh lệnh, hắn cho đánh xuống địa phương, có thể còn sống sót trí tuệ sinh linh, chỉ có thể là ảnh hóa sau sinh linh. Cái này dính đến phong thích trung cực hắc ám, dính đến hắn trưởng khống hắc ảnh vương quốc cùng chiến tranh đại lục hai thế giới, tất cả đại bình nguyên phía tây, toàn bộ đều là địa tinh vương quốc cương vực. Muốn đem cương vực bên trong tất cả địa tinh toàn bộ ảnh hóa, khẳng định không phải một lát liền có thể làm được. Bất quá, hiện tại lợi tạm thời chỉ cần khống chế tốt Vương Đô bên trong địa tinh liên tốt, cái khác địa tinh đều phải đằng sau lại nói, Hắc Ảnh cùng Lâm Lôi bọn họ phân biệt làm việc, hiệu suất vẫn là sẽ rất nhanh. 2 giờ chiều, các Hắc Ảnh đã toàn bộ rút lui địa tinh Vương Đô, đều về tới Hắc Ảnh thành bảo. Lợi thì là một bên tiếp tục ảnh hóa địa tinh, một bên tại nửa ảnh hóa binh lính Thanh Lý Vương cùng phế tích chiến trường, nơi này vẫn là đến trọng tu đây là ma huyễn thế giới, có các hệ ma pháp tồn tại, thanh lý cùng trọng kiến vẫn là không khó đây là những thứ này cũng không phải là Lý Nguyên cần muốn chú ý sự tình. Hiện tại hắn ngay tại kiệm kê lần này chinh phạt địa tinh vương quốc thu hoạch. Về mặt chiến lược tăng lên, đó là tất nhiên rõ rệt, rốt cuộc giết chết gần tới 200.000 địa tinh, các ảnh lãnh địa đệ nhất chiến lược, vẫn là dựa ở nạp vị này rượi vào thần cách thành thần thánh cảnh, trước mắt vẫn là hạ vị thần trung kỳ. Tuy nhiên nàng chiến lược mạnh nhất, nhưng nàng cũng là giết tạn gia tộc tộc trưởng cùng ẻ e nô gia tộc tộc trưởng, địa phương khác trên cơ bản không có làm sao xuất thủ. Muốn thăng cấp hạ vị thần đỉnh phong, vẫn là phải dựa vào hoàn toàn dung hợp mạt gơ thần cách. Rốt mi chi bản thân liền đã đang ngưng tụ thần cách, lần này tề lực giết chết hai vị thần cảnh và vài vị bán thần, nhường hắn rốt cục đi ra một bước kia trong cơ thể hắn huyết hạch cùng thần hỏa gây dựng lại, hóa thành một cái thần cách. Rớt Mi chi chính thức tấn thăng thần cảnh, trở thành hạ vị thần, đồng thời cũng trở thành hắc hành lãnh địa thứ 2 thần cảnh chiến lực, đến đón lấy cũng là bán thần chiến lực, qua chiến dịch này sau đó, bán thần nhưng là không chỉ hai ba cái. Ngoại trừ Lý Nguyên vị lãnh chủ này bên ngoài, Lý Dạ, Sạc Muzi lại, Bát Mĩ Nghị ạ tổ bốn vị này hắc hành tướng quân, đều thuận lợi nhen nhóm thần hỏa trở thành bán thần. Lý Dạ cùng Sạc Muzi lại, càng là bán thần trung kỳ. Bát cùng Mĩ Nghị ạ tổ một chút rơi ở phía sau chút, chỉ là bán thần sơ kỳ. Thậm chí, ám dạ tinh linh hai vị tướng quân, lấy cớ cùng thôi sợ tẹp đều tấn thăng đến tới bán thần sơ kỳ. Ngoài ra còn có xạ nhân tộc, hai vị thánh vực trưởng lão tấn cấp bán thần. Thủ ảnh tướng quân Hoàng Kim Thánh Viên, cùng bóng người tướng quân Lý Thành, cũng đều tấn cấp bán thần. Thí Liên Lang nhân Azut, lấy ông ngoại tớ lũ tổ, đều tấn cấp bán thần. Có thể nói, địa tinh vương quốc một trận chiến này, nhường hắc hành lãnh địa dưới chướng binh đoàn tướng quân, toàn bộ đều trở thành bán thần, mở rộng xạ theo đẳng cấp tăng lên, có thể thu nạp càng nhiều kiếp trước thân nhân phiên lực lượng, đã cùng Lý Nguyên một dạng, là bán thần đỉnh phong, không tính Lý Nguyên vị linh chủ này, lại thêm lại cùng hai vị đầu hàng bán thần địa tinh. Hắc Ảnh Lãnh Địa bây giờ đã có dòng giá 16 vị bản thần, thánh vực liền càng nhiều, một tuần lễ trước kia chiêu mộ hắc ảnh. Cơ bản đều tăng lên tới thánh vực, tăng thêm ảnh hóa binh lính bên trong thánh vực, đã có 300 gia mặt, hai vị thần cảnh, 16 vị bản thần, 316 vị thánh vực, đây chính là hắc ảnh lãnh địa định phong chiến lược, liền chiến lược như vậy, đã vượt qua vốn có địa tình vương quốc, nói cách khác, Lý Nguyên hiện tại hắc ảnh lãnh địa thế lực, đã không thua bởi phổ thông tiểu vương quốc, mà cái này, chỉ là đánh xuống địa tình vương quốc, về mặt chiến lược kích lợi. Ngoài trừ chiến lược bên ngoài, còn có Lý Nguyên tâm tâm niệm niệm tư nguyên, đã năng lượng cùng nguyên tinh nhưng lại tại Lý Nguyên muốn kiểm kê tư nguyên thu hồi lúc, thế rồi nói chuyện viếm kinh màn hình tại trước mắt hắn cưỡng ép bắn ra ngoài. Không chỉ là Lý Nguyên, toàn chiến tranh đại lục tất cả dị giới lĩnh chủ, bao quát chuyện trước tán nhân đều như Lý Nguyên mở rộng, trước mắt nổi lên thế giới nói chuyện phiến. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 176, thế giới thông báo, thần ủy đại lễ bao. Hiện đi Lạc Châu điệu tinh vương quốc chỉ là 7 cái điệu tinh vương quốc một trong. Tuy nhiên không phải chiến tranh đại lục cái gì đại thế lực, nhưng điệu Tinh Vương đô phát sinh chuyện lớn như thế, vẫn là đưa tới nhiều mặc chú ý trong vương cung phát sinh sự tỉnh có lẽ chỉ có kinh lịch người mới biết được. Có thể cái kia nguy nga mầu đen đại thành, còn có cái kia ba bó kinh thiên động địa qua mang, cùng vương cung chấn động kịch liệt là bị rất nhiều điệu tinh thấy được. Không chỉ là điệu tinh, còn có thật nhiều cái khác trí tuệ loại sinh linh, điệu Tinh Vương quốc cũng không chỉ có điệu tinh, còn có thật nhiều cái khác trí tuệ sinh linh. Tỷ như cao giai ma thú, chủng tộc khác tại điệu Tinh Vương quốc can gia sinh tồn sinh linh, chờ một chút đối với điệu Tinh Vương đô phát sinh sự tỉnh, không thể nghi ngờ, nhường vô số sinh linh chấn động theo. Bất kể nói thế nào, Điệu Tinh Vương quốc đều là ẻn đi Lạc Châu năm chắc điệu đầu xà một trong, lập quốc vô số năm liền không có trải qua chuyện như vậy. Dù cho là có địch nhân đến phạm, nhưng bị đánh vào Vương đô Vương cùng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết Điệu Tinh Vương quốc trêu chọc phương nào đại lao, đáng tiếc lợi đã sớm an bài Điệu Tinh đại quân phong tỏa Vương đô, cho dù có người nào hiếu kỳ, cũng vào không được Vương đô. Cái này chút hiếu kỳ, đương nhiên cũng bao gồm đến từ địa cầu dị giới linh chủ cùng tân nhân. Thế giới nói chuyện phía bên, cùng những cái kia liên minh nội bộ nhóm, rất nhanh cũng truyền ra ẻn đi Lạc Châu Điệu Tinh Vương quốc bị tập kích tin tức. Nghe nói không, Điệu Tinh Vương quốc bị tập kích, địch nhân không biết Thương Vương có biết, bản thổ thế lực bên trong vương quốc rất mạnh đi, bình thường đều có thần cảnh tọa trấn, cụ thể tình huống như thế nào, có người biết không? A. Điệu Tinh vương quốc ra chuyện, ta vừa đều còn tại Điệu Tinh vương quốc vương đô đầu. Không có việc gì a? Xin hỏi ngươi ở đâu cái châu? Trên lầu nói là ẻn đi Lạc châu Điệu Tinh vương quốc. Cái kia cái rãy, ta tại thủ Cật Lạc châu. Ta chỗ này Điệu Tinh vương quốc nghe nói có 10 vị thần cảnh, bên kia hẳn là cũng sẽ không kém đi. Là ai ra tay, có người vạch trần không? Là cái gì cái bản thổ thế lực đang làm những cái kia nhỏ Điệu Tinh? Ta chuyển trước sau ngay tại Đi Lạc Châu điệu Tinh Vương đô phủ cận, cụ thể là ai ta không biết, nhưng ta thấy được một tòa màu đen đại thành. Đối điệu Tinh Vương cũng phát động công kích, cũng là tòa kia đại thành, siêu cấp máy liệt, quang thúc kia ta cảm giác có thể sát thánh ngực. Đúng rồi, tựa như là có người tại đại thành đã nói lời nói, bất quá ta cách quá xa, ta không nghe rõ ràng. Không trung thành thị, còn vũ khí trang bị, cái này cùng cũng quá khẻ khoắn, sợ không phải điệu Tinh Vương quốc chọc tới siêu cấp đại thế lực đi. Ai biết được, bản tổ thế lực chết sạch mới tốt, đây đối với chúng ta dị giới linh chủ là chuyên tốt. Lại nói Đối diện Tinh Vương quốc động thủ có khả năng hay không không phải bản tổ thế lực, mà là vị nào dị giới lĩnh chủ. Ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa, đó là một cái bản tổ vương quốc. Hiện tại chúng ta những lĩnh chủ này, ai dám đi đánh một cái vương quốc, chỉ có cầm giữ có thần cảnh chiến lực mới dám thành lập vương quốc, dị giới lĩnh chủ bên trong ai có thể sắt thần cảnh. Đây không phải là muốn chết. En Đi La Châu, có đại lão tại chỗ kia sao? Đây không phải là nói nhảm, Hồng Nguyên Sâm lâm ngay tại En Đi La Châu, mà lại liền là địa Tinh Vương quốc cương vực. Ngươi nói người nào tại cái kia? Ngo Tào, Hắc Ảnh đại lão. Ngo Tào, không phải là Hắc Ảnh đại lão làm đi. Làm sao có thể chử huynh đệ, Hắc Ảnh Đại lão lang lưu bước bên trong máy bay chiến đấu, nhưng cũng chơi không lại một cái vương quốc a. Ta cũng cảm thấy, Hắc Ảnh Đại lão có mấy cái thánh vực, cái kia đều đã là đột phá chí tưởng tượng của ta, thần cảnh, không có khả năng a. Hắc Ảnh Đại lão mới giết chết Tào Hắc Liên Minh, phát triển tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đi chủ động tấn công một cái vương quốc, đó là tìm tai vạ. Ai, đừng nói nữa, ta bây giờ đang ở Andes Địa Châu điệu tinh vương quốc, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, lần này tấn công điệu tinh vương quốc người, chính là ngay tại có lĩnh chủ muốn vạch trần thời điểm, mặc kệ có hay không đang tán gẫu lĩnh chủ cùng tám nhân trước mắt đều xuất hiện thế giới nói chuyện phiếm kênh. Mà lại, hiện ra sắp tuyên bố thông báo mấy cái màu đỏ rõ ràng chữ lớn, rất hiển nhiên, đây là quan phương lại muốn hướng về tất cả dị giới lĩnh chủ, tuyên bố trọng yếu thông báo tin tức. Lần trước xuất hiện, vẫn là liên quan tới thú triều khen thưởng sự tình. Chỉ là mấy lần trước quan phương xuất hiện, đều là dùng thanh âm làm việc, mà lần này tựa hồ chỉ là thông qua văn tự hành sự ban bố nội dung. Bởi vậy, thế giới nói chuyện phiếm kênh nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Tất cả dị giới lĩnh chủ cùng tám nhân, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm thông báo nhắc nhở đồng thời cũng ở trong lòng hiếu kỳ kích động, lần này quan phương xuất hiện, lại là muốn cho bọn hắn mang đến cái gì kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Lần trước thú triều tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng thông qua thú triều lĩnh chủ, bọn họ vẫn là đạt được ban thượng không ít đại khái qua 3 năm rồi, thông báo nhắc nhở nhất thời biến thành nội dung thông báo. Thông báo. Thông báo. Hắc ảnh lĩnh chủ trở thành hàng tỷ dị giới lĩnh chủ bên trong, vị trí đầu não công hám chiến tranh đại lục bản thổ vương quốc lĩnh chủ, rút đến thứ nhất. Đặc biệt khen thưởng một phần thần bí đại lễ bao, lấy tự của Vũ. Không có nội dung khác, cứ như vậy mới câu. Liên khen thưởng nội dung cũng không có nói rõ, nhưng là tất cả dị giới lĩnh chủ khi nhìn đến cái này thông báo về sau, đầu óc đều trong phút chốc đờ đẫn. Hắc ảnh lĩnh chủ công h ám một cái bản thổ vương quốc. Tuy nhiên trong thông báo không có nói cụ thể là cái nào vương quốc, nhưng bọn hắn chỗ nào không rõ ràng là cái nào vương quốc. Ện đi là Châu Điểu Tinh vương quốc, thế nhưng là tại vừa mới, bọn họ còn tại phân tích, tuyệt không có khả năng là Hắc ảnh lĩnh chủ. Kết quả, đánh mặt tới như thế chi, quan phương đưa cho bọn họ đáp án chính xác, cũng là Hắc ảnh lĩnh chủ đánh rất Điểu Tinh vương quốc, dị giới lĩnh chủ cùng tán nhân nhỏ, đều chấn động tèo không hiểu. Thông báo chữ luôn chậm rãi thu nhỏ, Sau cùng biến mất tại công bình phong trên, một hồi lâu, lĩnh chủ tán nhân nhóm mới hồi phục tinh thần lại. Chậc, thế giới nói chuyện phiếm kinh bên trong tin tức, liền điên cuồng nhảy lên. Ta mẹ nó thật là không lời nào để nói, lỗi, Thảm Mạnh Thảo. Hắc Ảnh Đại lão, iis. Khoảng cách này tạo Hắc Liên Minh bị diệt, mới đi qua mấy cái ngày a, lão thiên gia của ta. T, lão tử đã theo ra đầu T dạy đến móng chân. Đây chính là một cái vương quốc, cầm giữ có thần cảnh vương quốc, cứ như vậy bị Hắc Ảnh lĩnh chủ vô thanh vô tức đánh xuống, làm sao làm được? Quét dọn người nào liên minh thời điểm? Hắc ảnh lĩnh chủ xuất hiện thành vực binh chủng, bây giờ có thể đánh dụng Địa Tinh Vương Quốc, tất nhiên là có thần cảnh. Cái này muốn không phải quan phương con riêng, lão tử dựng ngược viết qua điện. Không công bằng a không công bằng. Thần cảnh. Các ngươi quên đi, Địa Tinh Vương Quốc bị tấn công thời điểm, là có một tòa Không Trung Chi Thành. Đây cũng là Hắc ảnh lĩnh chủ bí mật vũ khí. Cái này Không Trung Chi Thành, tuyệt đối có thể đánh giết thần cảnh. Chưa nghe nói qua Hắc ảnh lĩnh chủ có như thế một tòa thiên không chi thành à, chẳng lẽ là thú triều duy nhất tính đặc thủ khen thưởng. Nhưng là, phải có dạng này siêu thần vũ khí, lần trước đối phó tạo Hắc Liên Minh không có dụng. Có thể là tạo Hắc Liên Minh còn không có tư cách nhường Hắc Ảnh lãnh chủ vận dụng cái này bí mật vũ khí. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 177, bổ khuyết cơ chế, An Tháp Liên Minh hội nghị. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, Hắc Ảnh đại lao đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Cùng bãi. Không quan tâm bí mật không bí mật, vô địch liền xong rồi. Ta chỉ xưng Hắc Ảnh đại lão tiên hạ vô địch. Ngay từ đầu còn nói chỉ có bản thổ thế lực mới có thể ngăn ở Hắc Ảnh lãnh chủ, cái này chuyển một cái đầu vương quốc liền không có, cùng giống như nằm mơ. Thực tình cầu vấn Hắc ảnh lĩnh chủ đánh rất một cái vương quốc, có thể đạt được bao nhiêu tư nguyên? Chưa chừng hơn trăm vạn đá năng lượng nguyên tinh, trang bị cái gì cũng không nhắc lại, trực tiếp nổ tung. Ngoa tảo, ngoại trừ hâm mộ còn có thể nói cái gì? Khoa chương huynh đệ, bất quá hẳn là cũng không kém là bao nhiêu, nói ít mấy chục vạn, dù sao là nổ tung. Mà lại hắc ảnh đại lão lại muốn bắt phần tưởng a, vẫn là cái thần bí gì đại lễ bao, khẳng định lại là thỏa thỏa đồ tốt. Hâm mộ 533651010a. Thông minh xoáy cami nữ đều biết trên lầu nói con số có vấn đề, không phải bình thường con số. Đáng giận, vì cái gì ta không phải hắc ảnh đại lão trong hiện thực bằng hữu, không phải vậy liền có thể thêm hảo hữu, ôm vào đầu này đôi chân vàng. Nâng lên cái này, lại nói có đã tăng thêm hắc ảnh đại lão hảo hữu người không? Ngoa đảo lại tới thông báo, là đối với chúng ta những thứ này cao trung đế cấp binh chủng lĩnh chủ bổ khuyết cơ chế. Tình huống gì? Cái gì bổ khuyết? Binh chủng số lượng vấn đề, sau này chúng ta có thể chiêu mộ càng nhiều binh chủng. Không bao lâu, liền có lĩnh chủ nâng lên thế giới trong kênh trò chuyện lại tăng thêm một đầu thông báo đương nhiên, không giống là vừa mới hướng tất cả mọi người thông báo, mà chính là trực tiếp thêm tại vốn có thông báo trên cùng. Cái này thông báo không phải mà hướng tất cả mọi người, nhưng là bao trùm 99% dị giới lãnh chủ, bởi vậy, rất nhanh thông cáo này liền đưa tới tất cả dị giới lãnh chủ chú ý, toàn bộ đều chạy tới nhìn mới thông báo liên quan tới đối nắm giữ đỉnh cấp binh chủng phía dưới lãnh chủ bổ khuyết cơ chế lần này, bổ khuyết cơ chế, thiên về ở chỗ nắm giữ cao cấp trung cấp hạ cấp binh chủng lãnh chủ mỗi ngày chiêu mộ binh số lượng. Bản cơ chế tức thời có hiệu lực, cơ chế nội dung như sau. Hạ cấp binh chủng, tại nguyên có ngày chiêu mộ số lượng dưới điều kiện, số lượng tăng lên gấp trăm lần. Trung cấp binh chủng, tại nguyên có ngày chiêu mộ số lượng dưới điều kiện, số lượng tăng lên gấp 50 lần. Cao cấp binh chủng Tại Nguyên có ngày chiêu mộ số lượng dưới điều kiện, số lượng tăng lên gấp 10 lần. Nhìn đến thông cáo này nội dung, dị giới các lĩnh chủ đều sôi trào. Rốt cuộc mấy ức dị giới lĩnh chủ bên trong, tùy cơ đến đỉnh cấp binh chủng chỉ là số rất ít, phần lớn đều là cao trung hạ cấp binh chủng. Nhưng từ đầu đến giờ, mặc kệ binh chủng đẳng cấp như thế nào, đẳng cấp tương đương binh doanh, mỗi ngày chỗ chiêu mộ binh chủng số lượng đều là giống nhau. Cấp một binh doanh, đỉnh cấp binh chủng cũng tốt, hạ cấp binh chủng cũng được, mỗi ngày đều chỉ có thể chiêu mộ 2 cái. Cái này cơ chế đã sớm bị hạ cấp binh chủng các lĩnh chủ nhạ dẫnh vô số lần, bởi vì cái này không có chút nào phù hợp quan phương nói tới công binh, hai cái cấp thấp binh chủng có thể cùng hai cái đỉnh cấp binh chủng giống nhau sao? Tất nhiên là không giống nhau, số lượng cùng cấp tình huống dưới, hạ cấp binh chủng khẳng định là chơi không lại cao cấp binh chủng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền sẽ là hậu, chiến lệch cũng sẽ theo thời gian càng lúc càng lớn, mà cái này mới trong thông báo cái gọi là bổ huyết, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Ha <cười> ha, <cười> thoải mái. Triệu Hoán binh chủng gấp bội, gấp mấy trùng lần. Ta là hạ cấp binh chủng, từ giờ trở đi lật gấp trăm lần. Dựa theo cái này cơ chế, vậy ta cấp 3 binh dành, trung cấp binh chủng, chẳng phải là mỗi ngày có thể chiêu mộ 500 cái binh chủng lực. Thảo, một ngày này liền so ta cái này 20 ngày chiêu mộ binh chủng đều còn nhiều thêm a. Cảm động khóc, quan phương rốt cục đồng tình chúng ta những thứ này hạ cấp binh chủng lĩnh chủ. Thảo, sớm biết có cái này cơ chế, ta chuyển chức tán nhân làm gì, mẹ nó, chơi chúng ta đây. Cũng là tới hơi trễ, về sau binh chủng số lượng là nhiều, có thể hiện tại chúng ta còn có thể đuổi theo sao? Truy không đuổi theo kịp đến các nói, chí ít chúng ta cơ hội tăng lên a. Không hề nghi ngờ Chúng ta những thứ này hạ cấp chúng cấp binh chủng, thời gian kế tiếp bên trong, cần phải rất nhanh liền có thể đem thành bảo binh doanh những thứ này đăng cấp lên, hình thành quả cầu tuyết hiệu ứng. Vốn là ta đều nằm ngựa, xem ra hiện tại còn có thể dễ dỗ một chút, xông lên a các binh đệ. Lên lên lên. Quá, sớm biết sẽ có cái này bổ khuyết cơ chế, hôm nay liền nên trước không nóng nảy chiêu mộ a, tổn thất nặng nề. Ha ha ha, không có ý tứ, ta hôm nay chiêu mộ cơ hội còn vô dụng, hiện tại đã chiêu mộ ra 1000 cái binh chủng. Hạ cấp binh chủng đi, tiểu hỏa tử đừng cao hứng quá sớm. 1000 cái binh trùng là tốt, nhưng đừng quên, đó cũng là một cái miệng ăn thân. Ngoạo tảo, suýt nữa quên mất cái này gốc dạ, không tán gấu nữa, quái tìm đồ ăn đi. Trên lầu trên lầu tốt xấu có hơn 1000 cái binh trùng, quái còn không dễ dàng, đồ ăn còn không phải dễ dàng. Nhanh điểm trời tối 12 điểm đi, tối nay ta tuyệt không ngủ được, liền đợi đến chiều mộ binh trùng. Ngủ cái mấy cái, nhất định phải nấu. Thêm ta một cái. Một đám chiều mộ bên trong cao thấp cấp binh trùng lĩnh chủ, liền như bị điên phân trấn rốt cuộc ở cái này bổ khuyết cơ chế dưới, binh chủng của bọn họ số lượng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tăng mạnh, trực tiếp tăng lên mỗi người bọn họ thực lực, một số chuyển chức tán nhân, giờ phút này cũng có chút hối hận, ảo não chính mình quá sớm lựa chọn chuyển chức đương nhân, đối với những cái kia nắm giữ đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ tới nói, tâm lý cũng có chút không thăng bằng. Không hề nghi ngờ, và hôm nay sau đó, những cái kia trung cấp, cao cấp, hạ cấp binh chủng lĩnh chủ, binh chủng của bọn họ số lượng đều sẽ xa xa rất trước. Bất quá cũng có đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ không để ý số lượng lại nhiều, binh chủng thuộc tính đều còn tại đó. Có chút chiến lệnh không phải số lượng có thể bù đắp, bởi vì cái này bổ khuyết cơ chế xuất hiện, ngược lại là chỉnh độ nhất định triệt tiêu hắc ảnh lĩnh chủ diệt đi điệu tinh vương quốc sự tình. Nhưng tin tức này cũng không chỉ tại dị giới lĩnh chủ trong vòng chuyên bá, càng là đã nhanh nhanh tại chiến tranh đại lục những cái kia bản thổ thế lực bên trong lan truyền. Những cái kia đầu nhập vào hoặc là cùng bản thổ thế lực hợp tác dị giới lĩnh chủ, đã sớm báo lên tin tức này. Làm trực tiếp người bị hại, địa tinh nhất tộc hiển nhiên là giận dữ không thôi ở vào bảy đại châu mạnh nhất châu May Á châu. Địa Tinh trưởng lão hội cũng là tại cái này địa phương đạt được ỆN Đi Lạc Châu điệu Tinh Vương quốc bị diện tin tức, Địa Tinh trưởng lão hội trực tiếp liên hệ đến ỆN Đi Lạc Châu trung lục trưởng lão phân bộ. Bên trong lục trưởng lão sẽ phân bộ, nhất định phải nhanh làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra địa tinh nhất tộc tại chiến tranh đại lục không phải chủng tộc mạnh mẽ, nhưng cũng không thể luân lạc tới bị dị giới lai khách khi nhục cấp độ, bởi vậy, ỆN Đi Lạc Châu bên trong lục trưởng lão sẽ phân bộ lập tức phái ra cao thủ, tiến về địa tinh vương quốc tìm tòi hư thực. A Mạc Sa Mạc, đây là Ải Nhân Vương quốc cương vực đại nhân nhất tộc, tại chiến tranh đại lục bên trong, cũng không phải rất mạnh tộc quân. Tại chiến tranh đại lục bảy lại châu Chỉ có Tứ Đại Châu bên trong mới có vương quốc tồn tại, những châu khác đều là chốt tán loạn không thành quy mô bộ lạc tộc quần. Bất quá, Hải nhân tộc Cam hiểu luận tạo, công nghiệp kỹ thuật là một tay hào thủ. Cho nên Hải nhân tộc vô cùng giàu có, tại chiến tranh đại lục cầm giữ có rất nhiều tài phú, cũng được đến rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đến đỡ. So với Điệu Tinh nhất tộc, Hải nhân tộc tổng thể thế lực mạnh hơn nhiều. Nếu như Điệu Tinh nhất tộc là hạng B+ bản tổ thế lực, như vậy Hải nhân tộc liền xem như tam lưu thế lực. Ện đi là châu Hải nhân vương quốc vốn là cũng rất mạnh, nhưng gần nhất lại không được, bởi vì trong vương quốc bộ lâm vào nội loạn cũng là phụ từ tự hiếu nội dung của truyện, một vị vương tử tạo cha Hán Ngược, muốn làm quốc vương, nội chiến đã kéo dài thật nhiều năm, dẫn đến hải nhân vương quốc giết chóc không ngừng, thực lực không ngừng trợ, sinh ra đại lượng nạn dân. Mạc Sơn Sơn tiểu tiên nữ lĩnh chủ có nhiều như vậy hải nhân đầu nhập vào, trên cơ bản đều là như vậy lưu dân. Mà cùng bọn hắn chỉ có một cái tạc cán đại bình nguyên khoảng cách địa tinh vương quốc bị giết mất, mặc kệ là vương tử thế lực vẫn là quốc vương thế lực, cũng đều phân biệt theo bọn họ hạn chế dị giới lĩnh chủ trong miệng biết được, đều cảm thấy có chút khó tin. Rốt cuộc bọn họ gặp được dị giới lĩnh chủ, đều yếu không tưởng nổi, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Hắc Ảnh lĩnh chủ danh tiếng, bọn họ cũng biết, mặc dù tiêu diệt cáo Hắc Liên Minh, kỳ thật cũng liền như vậy đi. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà xử lý Điệu Tinh Vương quốc. Mặc dù Ải Nhân Vương quốc không đem Điệu Tinh Vương quốc để vào mắt, nhưng bọn hắn cũng không thể không đem nhìn thẳng vào vị này Hắc Ảnh lĩnh chủ. Sau đó, nội loạn xong địa phương cũng đều phái ra tham báo gián điệp đi Điệu Tinh Vương quốc điều tra tìm báo. Tạc Cản Đại Bình Nguyên, nơi đây vì Điệu Tinh Vương quốc cùng Ải Nhân Vương quốc trung gian khu vực, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào Vương quốc, đây là một cái công hữu khu vực, ai cũng có thể ở chỗ này sinh tồn. Mà tại Tạc Cản Đại Bình Nguyên bên trong, cũng có được không ít tộc quần bộ lạc, bị Điệu Tinh Vương quốc bị công phá mà cảm thấy chấn kinh. Một chút hiếu kỳ bản tổ thế lực, cũng có sắp xếp tộc nhân đi điều tra tin tức. Mặt khác, Tạc Càn Đại Bình Nguyên là tích lũy rất nhiều dị giới lãnh chủ, rốt cuộc can thiệp liên minh người sáng lập tiên sứ lãnh chủ ngay ở chỗ này. Lúc trước can thiệp liên minh thành lập lúc, y nhất là nhượng các đồng minh tận lực hướng lãnh địa của nàng dựa sát vào. Mênh mông bát ngát trên đại thảo nguyên, có 17 tòa thành bảo liên miên mà thành, trên cơ bản đều là cao cấp thành bảo. Theo lý thuyết lúc, bọn họ thành bảo gần như thế, phạm vi lãnh địa là trường hợp Dưới tình huống bình thường đây nhất định sẽ tạo thành xung đột, không có khả năng tồn tại, nhưng bọn hắn là Minh Hữu, là có thể cùng tồn tại. Tại những thứ này thành bảo trung tâm nhất thì là một tòa thành trấn thành bảo, tại tòa lâu đài này đỉnh đầu, đứng sừng sững lấy một tôn tiên sứ pho tượng. Chính là tiên sứ lĩnh chủ tiên sứ thành trấn, ngoại trừ những thứ này thành bảo bên ngoài, tại càng xa vài chỗ, còn có thật nhiều trung cấp thành bảo. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều An Tháp Liên Minh Minh Hữu chạy tới tắc cản đại bình nguyên, cũng thế lực ở đây trọng kiến thành bảo. Tổng thể số lượng đã vượt qua trên 1000 đều là trung cấp binh chủng trở lên, mà tại Y Ly Tuyết chỉ huy dưới, bọn họ đã tiêu diệt phương viên mấy chục vạn giặm bản thổ thế lực, đã đem nơi đây xem như liên minh khu vực đương nhiên, những thứ này bản thổ thế lực đều không mạnh, bị nói thần cảnh, cũng là thánh vực đều không có, thiên sứ thành bảo bên trong, phòng nghị sự ngồi đấy 17 vị dị giới lãnh chủ. Cầm đầu, tự nhiên là Y Ly Tuyết vị này liên minh người sáng lập. Cái khác 16 cái đều là nắm giữ đỉnh cấp binh chủng lãnh chủ, hiện tại là An Tháp liên minh nghị viên. Tại Y Ly Tuyết dẫn đầu dưới, An Tháp liên minh là có biên chế, liên minh tất cả mọi chuyện đều từ nàng và cái này 16 vị nghị viên quyết định. Hôm nay nghị viên toàn tụ Tự nhiên là vì thế giới nói chuyện phiếm kênh hai lần thông báo. Hắc ảnh lĩnh chủ công phá địa tinh vương quốc, quan phương ban bố binh chủng bộ khuyết cơ chế. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 178, ý lý tuyết con đường, tàn phá thần quốc tọa độ. Hắc ảnh lĩnh chủ đánh dụng tạo hắc liên minh, liền đã nhường An Tháp liên minh giống như chim sợ cánh cong. Hiện tại hắc ảnh lĩnh chủ lại đột nhiên công hám địa tinh vương quốc, An Tháp liên minh cái này hơn 10 vị nghị viên, đâu còn ngồi được vững. Hắc ảnh lĩnh chủ đặt xuống địa tinh vương quốc, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là hướng tắc cạn đại bình nguyên tiến quân, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ mở miệng, mang trên mặt nồng đậm kiên kỵ cùng ý sợ hãi. Lời này vừa nói ra, những nghị viên này đều đem ánh mắt rơi vào Cẩm Đầu Thiên Sứ lĩnh chủ Y Y Tuyết trên thân. Bọn họ nguyên bản đều không phải là tắc cản đại bình nguyên, có thể đi vào nơi này, tất cả đều là bởi vì Thiên Sứ lĩnh chủ. Người đáng tin cậy, tự nhiên cũng là Thiên Sứ lĩnh chủ. Vậy mà lúc này Y Y Tuyết cũng không trở về bọn hắn mà nói, một mặt thâm trầm chậm. Mới đi qua 7 ngày mà thôi, Hắc Ảnh lĩnh chủ liền lại làm kiện không thể tưởng tượng đại sự kiện, Y Y Tuyết đều cảm thấy không chân thực. Hắc Ảnh lĩnh chủ rất mạnh, có một không 2 tất cả dị giới lĩnh chủ. Không người là đối thủ đây là không thể nghi ngờ, cũng không có người phản bác, ý lý tuyết cũng là ý nghĩ như vậy. Nếu không lúc ấy nàng cũng sẽ không sinh ra một lần nữa làm một cái hắc ảnh liên minh dự định. Nhưng bây giờ, tựa hồ tất cả mọi người vẫn là xem nhẹ hắc ảnh lãnh chủ, không có người biết cực hạn của hắn ở nơi đó. Tin tưởng tại cái khác dị giới lãnh chủ nghe được hắc ảnh lãnh chủ xử lý điệu tinh vương quốc về sau, đều sẽ giống như nàng có loại thần sâu cảm giác bất lực. Có lẽ, có như ngày mai nói hắc ảnh lãnh chủ xử lý một cái công quốc, khả năng tất cả mọi người sẽ không quá giận mình. Căn cứ một nước thực lực, chia làm vương quốc, công quốc cùng đế quốc. Không cần nhiều lời có thể lập quốc trên cơ bản đều là cầm giữ có thần cảnh, mà vương quốc mạnh nhất đều là hạ vị thần cùng trung vị thần. Công quốc mà nói, mạnh nhất là thượng vị thần đến mức có thể thành lập đế quốc, đứng phía sau tất nhiên là chủ thần cấp tương giả. Hiện tại Hắc Ảnh lĩnh chủ đã có thể đánh vương quốc, như vậy đến đón lấy đi đánh xuống một cái công quốc sẽ còn xa sao? Lý Nguyên, ngươi Hắc Ảnh lĩnh địa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Y Tử Tuyết từ trước tới giờ không là một cái người bị quằn, nhưng Lý Nguyên lại là lần lượt đem tự tin của nàng giẫm lên dưới chân ma sát. Loại cảm giác này, để cho nàng rất khó chịu, lòng như dao cắt. Tuy nhiên nàng trước kia nghĩ đến một cái đối kháng Lý Nguyên phương pháp Nhưng là muốn trả ra đại giới quá lớn, vẫn luôn không có quyết định. Bởi vì thật muốn đi ra một bước kia, nàng khả năng liền không còn là chính mình. Có thể theo tình huống hiện tại đến xem, giống như nàng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi đường này. Không phải vậy, chờ Lý Nguyên Đại quân tiến vào tất cả đại bình nguyên, cũng là tử kỳ của nàng. Vị này Hắc Ảnh lĩnh chủ đối với người nào đều có thể lòng từ bi, duy trì có đối nàng, tuyệt không có khả năng sẽ buông tha nàng, ngay tại Y Tuyết trầm ngâm ở giữa, lại có nghị viên nói chuyện, cũng đưa tới tranh luận. Muốn không, chúng ta dọn nhà đi, tiếp tục diễn chuyện, rời xa Hắc Ảnh lĩnh chủ. Lại dọn nhà Chúng ta còn có thể chuyển đi đến nơi đó, tốt ta, tiếp tục hướng đông đến A Mạc Sa Mạc, nhưng Hắc Ảnh lãnh chủ quét sạch tất cả đám đại bình nguyên, đến đón lấy không phải liền là A Mạc Sa Mạc à, cái kia đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục dọn nhà sao? Thế nhưng là, ai biết Hắc Ảnh lãnh chủ cái gì thời điểm đánh tới, chúng ta căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì chờ nằm ngựa chờ lấy Hắc Ảnh lãnh chủ đến thu đầu của chúng ta. Đương nhiên không thể ngồi chờ chết, chúng ta cũng muốn lấy biện pháp. Cái gì biện pháp? Mẹ nó Hắc Ảnh lãnh chủ có thân cảnh, chúng ta cầm cái truy đến lấy biện pháp. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, làm cái lông a. Nôn náo cái gì mà nôn náo đều ăn tính điểm, chúng ta nghe một chút thiên sứ lĩnh chủ nói thế nào. Y Di Tuyết không dám bại lộ tên của mình, bởi vậy cho dù là bọn họ hiện thực đã gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều lấy lãnh địa danh tướng xưng đón ánh mắt của mọi người, Y Di Tuyết cũng không lại trơ mặt, ngắm nhìn bốn phía. Hắc ảnh lĩnh chủ sự tình, ta tự có biện pháp đối phó, chỉ cần mọi người đến lúc đó nghe ta an bài là được. Tất cả mọi người nguyện ý không? Một đám một viên nghe vậy, đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Không phải bọn hắn không muốn tin tưởng Y Di Tuyết, chủ yếu là bọn họ cùng Hắc ảnh lĩnh chủ chỉ ở giữa chênh lệch quá xa. Bọn họ An Tháp liên minh liền một vị thánh vực đều còn không có lại có thể có dạng gì biện pháp để bọn hắn chống cự ở hắc hành lĩnh chủ. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Một vị y yuyết kiên định người ủng hộ, lừa mình rối người nói, đừng quên chúng ta An Tháp Liên minh giữ tính ban đầu, bản thân liền là ôm nhau chống cự hắc hành lĩnh chủ. Chỉ cần thiên sứ lĩnh chủ có biện pháp, vậy ta liền nghe thiên sứ lĩnh chủ. Có người mang theo đầu, các khắc lĩnh chủ cũng lần lượt cho thay thái độ. Có thể, ngươi vốn chính là minh chủ, tự nhiên là nghe ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên sứ lĩnh chủ biện pháp của ngươi thật hữu dụng. Ta cảnh cáo cũng nói trước, thiên sứ lĩnh chủ biện pháp của ngươi vô dụng, vậy ta có quyền lợi rời đi nơi này, các ngươi không thể cản ta. Ta cũng là ý nghĩ này, viện pháp ra sức, mọi người cùng nhau xông lên. Không được, ta có thể không sẽ chờ chết ở đây. Ta tán thành. Dù là trong khoảng thời gian này Y Y Tuyết không ngừng tại tăng cường đối an tháp liên minh công chế, nhưng thật đến sinh tử trước mắt, những người này còn là rất khó đồng lòng đối với cái này, Y Y Tuyết cũng không tức giận, gật đầu nói, "Tốt, cho vị cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta lại ở chỗ này, chính miệng nói cho các ngươi biết đối phó Hắc Ảnh lĩnh chủ phương pháp. Nếu như mọi người cảm thấy không được, là lưu là đi, tùy các ngươi." "Tốt, vậy thì chờ 3 ngày." 3 ngày liền 3 ngày, 3 ngày. Hả, hành lĩnh chủ không đến mức đánh tới a? Gặp tạm thời trấn an xuống tới những nghị viên này, Yi Tuyết mở miệng lần nữa nói ra, đã như vậy, vậy liền nói một chuyện khác đi. Binh chủng số lượng bổ khuyết, cái này đối với chúng ta đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng đồng dạng cũng là một cái lợi tốt tin tức, rốt cuộc liên minh chúng ta càng nhiều lĩnh chủ bọn họ đều là cao cấp trung cấp binh chủng, tại bổ khuyết cơ chế dưới, binh chủng của bọn họ số lượng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Ta hy vọng mọi người quan tâm kỹ càng phía dưới chuyện này, đừng cho những thứ này mình hiểu lọt điệu có thể một lần nữa biên chế một số kế hoạch, trợ giúp những thứ này trùng cao cấp binh chủng lĩnh chủ tăng lên bọn họ binh chủng thực lực. Bởi vì tại về sau Hắc Ảnh lĩnh chủ đánh tới thời điểm, bọn họ sẽ trở thành nhóm đầu tiên đối kháng Hắc Ảnh lĩnh chủ bên chủng. Tiếp đó, Y Ly Tuyết lại nói một chút sự tỉnh, sau đó liền giải tán hội nghị. Chờ tất cả nghị viên đều sau khi rời đi, Y Ly Tuyết đứng tại thành bảo lầu cấp phát một lát độc, cuối cùng cùng với một vị thiên sứ lặng lẽ rời đi thành bảo. Hồng Nguyên Sâm Lâm, Hắc Ảnh thành bảo đối mặt quan phương đột nhiên thông báo, Lý Nguyên cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra đánh cái địa tình vương quốc, còn bị quan phương bắt tới, tới một trận thế giới thông báo. Kể từ đó, tất cả dị giới lính chủ đều biết Hắc Ảnh lính chủ tiêu diệt một cái bản thổ thế lực thành lập vương quốc. Bất quá cái này cũng không có gì, biết liền biết tốt, Lý Nguyên khinh thường ẩn tàng. Hắn là quét ngang vô địch, lại không cần giả heo ăn thịt hổ, đến mức về sau thêm gia tới thế giới thông báo, Lý Nguyên cũng có nhìn đến. Nhưng hắn lúc ấy cũng chỉ có một suy nghĩ, sợ không phải Quan Phương cảm thấy vốn có cơ chế dưới, cái khác lính chủ binh chủng không đủ Hắc Ảnh giết, cho nên cố ý nhường cái khác lính chủ có thể chiêu mộ càng nhiều binh chủng cho Hắc Ảnh giết. Đương nhiên, những thứ này đều dâu riệng, trọng yếu là Quan Phương toàn nhiều lần thông báo bên trong, có một cái thần bí đại lễ bao Mà lại, tin tức tương quan đã sớm hiện lên ở Lý Nguyên trước mắt khen thưởng thần bí đại lễ bao, xin hỏi phải trang lập tức thu lấy. Lý Nguyên làm sao nói nhảm, nói ra, lập tức thu lấy. Chúc mừng ngươi hắc ảnh lĩnh chủ, thần bí đại lễ bao đã cấp cho thành công, xin chú ý kiểm tra và nhận. Phù đề chợt lóe lên, thay vào đó thì là một cái hư huyền hộp lớn lễ bao, xuất hiện tại Lý Nguyên trước mặt. Lý Nguyên còn tưởng rằng là thật có một cái đại lễ bao xuất hiện tại trong hiện thực hoặc là thành bảo trong khó hàng, không nghĩ tới lại còn là giả thuyết đồ vật ngươi nhận được một phần thần bí đại lễ bao, xin hỏi phải trang lập tức mở ra. Mở ra? Lý Nguyên nhíu môi nói ra. Làm như thế lựa lượn, trực tiếp cho ra đến không được sao? Chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, ngươi thu được 100.000 viên đá năng lượng. Chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, ngươi thu hoạch được 1.000 viên nguyên tinh. Chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, ngươi thu được một cái vương quốc chi tâm. Chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, ngươi thu được một tổ tàn phá thần quốc thông đạo tọa độ. Khen thưởng tự nói đến đây là kết thúc, Lý Nguyên trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười. Cũng không tệ lắm, quan phương là rất hào phóng, không chỉ có phần thưởng 100.000 viên đá năng lượng, còn có 1.000 viên nguyên tinh, nhưng cái này đều là chuyện nhỏ, đồ tốt là phía sau hai cái. Một cái lệnh bài Còn có một tổ trực tiếp xuất hiện tại Lý Nguyên trong đầu con số tọa độ, lệnh bài kia cũng là Vương quốc chi tâm, thứ này kỳ thật không phải nhiều thuộc tính tần khí, chỉ là một cái tư cách, cái kia chính là thành lập vương quốc tư cách, nắm giữ vương quốc chi tâm mới có thể có tư cách chế tạo thành trì. Mà chế tạo thành trì, trên cơ bản liền có thể sư vương, thành lập vương quốc. Nói cách khác, nếu như không có vương quốc chi tâm, dị giới linh chủ không cách nào để cho mình thành trấn thăng cấp đến thành trì. Xem như thăng cấp thành trì một loại đặc thù vật phẩm, thứ này có thể theo dị giới linh chủ cùng bản thổ thế lực ở giữa trong chém giết tuôn ra đến, nhưng tỷ lệ rơi đổ là phi thường thấp. Nhưng bây giờ Lý Nguyên trực tiếp luyện thu được Vương Cốc chi tâm, thu được thăng cấp thành trì tư cách. Chỉ cần hắn cái khác tư nguyên đầy đủ, tùy thời đều có thể chế tạo thành trì, sau đó theo linh chủ biến thành nhất thành hoặc là nhất cốc chi chủ, một cái khác tổ tọa độ, có thể nói là lễ này trong bọc chân quý nhất hiện tượng, bởi vì đây là một tòa thần quốc tọa độ, thần quốc, đó là đã ngoài chủ thần thần linh mới có thể mở trừ ra tới tiểu thế giới, tại thần quốc bên trong, làm người khai mở chủ thần, hắn cũng là sáng thế thần, có thể sáng tạo hết thảy, thần quốc cường đại hay không, cũng quan. Hệ đến chủ thần mạnh yếu. Mà một khi chủ thần vẫn lạc, thần quốc có thể sẽ tùy theo sụp đổ, cũng có thể sẽ lưu lại đến phụ thuộc vào chiến tranh đại lục tổ đại. Lý Nguyên lấy được tọa độ, chính là như vậy một tòa thần quốc, một vị chủ thần cường giả còn sót lại. Thông qua quan phương khen thưởng tọa độ này, Lý Nguyên liền có thể nghĩ biện pháp tiến vào bên trong, cư đoạt tòa này thần quốc tương nguyên, hoặc là đem luyện hóa tuệ vệ, trở thành phương này thần quốc chủ nhân. Không biết cách ta có xa hay không. Lý Nguyên ở thế giới trong thông báo nhìn xuống bản đồ thế giới, sau đó so sánh trong đầu tọa độ, rất nhanh liền phát hiện vị trí cụ thể. A, Tặc Cản Đại Bình Nguyên, có gì a Hắc Cốc, rất gần dáng vẻ. Tọa độ này vị trí, không chỉ có tại Ẻn Đi Lạc Châu, mà lại cũng là tại Sắt Vách Tặc Cản Đại Bình Nguyên. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 179, đạn pháo tại thân, chân lý nơi tay. Có gì a hẻm núi lớn, cũng coi là một chỗ hẹn đi lạ châu cấm kỵ chi địa. Chỉ là danh khí trên không sánh bằng Hồng Nguyên Sâm Lâm. Bởi vì có gì a hẻm núi lớn không giống Hồng Nguyên Sâm Lâm, khắp nơi đều là dã thú hung thú, tràn đầy sinh cơ. Mà có gì a hẻm núi lớn không có cái gì, trên cơ bản có thể nói là cái tuyệt địa. Không ai nguyện ý đi nơi này, tự nhiên là không phải nhiều nỗi danh. Đã gần như vậy, cái kia ngược lại là có thể tại gần đây đi xem một chút tình huống một cái thần quốc, cho dù là tàn phá thần quốc, đó cũng là xuất từ chủ thần cấp cường giả, nguy hiểm là tất nhiên. Lý Nguyên lúc này liên hệ Sở Phong, hỏi mấy người bọn hắn phải chăng có người tại có gì ả hạp cấp phụ cận. Sở Phong bọn họ mấy vị ảnh hóa lĩnh chủ đã trên cơ bản tại Tặc Càn Đại Bình Nguyên trọng kiến thành bảo, đi lên quý đạo đương nhiên, so sánh hắc ảnh thành bảo, mấy vị này tăng lên có hạn. Nhưng có hắc ảnh thuộc tính bọn họ, tại Tặc Càn Đại Bình Nguyên phát triển đương nhiên sẽ không rất khó khăn đáng tiếc là, cái này năm vị lĩnh chủ đều không tại có gì ả hạp cấp phụ cận, nhưng là nắm giữ khí hồn tộc đằng long lĩnh chủ Triệu Vô Long. Khoảng cách có gì ạ Hạp Cốc gần nhất, chỉ có 200 cây số Tà Hữu. Sau đó, Lý Nguyên liền nhường Triệu Vân Long tự mình tiến đến Cò Gi ạ Hạp Cốc điều tra tình huống. Triệu Vân Long tự nhiên tìm không thấy thần quốc, nhưng ít ra có thể đi đến Cò Gi ạ Hạp Cốc, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện các hắc hành xuyên toa quá khứ. Tàn phá thần quốc sự tình, bị Lý Nguyên tạm thời để xuống, kiểm kê đá năng lượng cùng Nguyên Tinh đi. Tấn công Điệu Tinh Vương quốc, đá năng lượng thu hoạch 707 vạn, mặc dù là giết 30 vạn Điệu Tinh, nhưng đại bộ phận Điệu Tinh đều không mạnh, đá năng lượng tỉ lệ rơi đổ không cao lắm. Mà những thứ này đá năng lượng, đại bộ phận đều là hai đại gia tộc cùng Vương thất tuân cơ. Mức tinh tỷ lệ rơi đồ cũng không cao, hơn 2.800 viên. Tăng thêm quan phương khen thưởng, 10 vạn viên đá năng lượng cùng 1000 viên nguyên tinh. Lần này tổng cộng thu hoạch hơn 87 vạn viên đá năng lượng, hơn 3.800 viên nguyên tinh, cùng hái bộ gia tộc mở rộng. Đây chỉ là nhóm đầu tiên có thể nhanh chóng thu thập đá năng lượng cùng nguyên tinh, đến tiếp sau còn sẽ có nhập chứng. Rốt cuộc địa tinh vương quốc lớn như vậy cơ ngực, còn có thật nhiều bộ lạc, nhưng không thể không nói, lần này thu hoạch đã là vô cùng to lớn, thu hoạch lớn. Chỉ ít, hắc ảnh cứ điểm là có thể thanh năng lượng trận đấy. 3 phát ma năng pháo thêm phi hành tiêu hao. Tốn mất 18% năng lượng. Hiện tại Hắc Ảnh Cứ Điểm năng lượng độ bão hòa là 491.5 vạn đá năng lượng, phía trước có địa phương làm thành 20 ngàn, lấy cái này làm chuẩn còn kém 510 ngàn đá năng lượng, liền có thể đem Hắc Ảnh Cứ Điểm tràn lập. Mà bây giờ, Lý Nguyên trong kho đá năng lượng có 880 ngàn trở lên, xuống Hắc Ảnh Cứ Điểm còn có thể thừa xuống không ít, không khỏi giải thích, Lý Nguyên liền hướng Hắc Ảnh Cứ Điểm vọt lên 50 vạn đá năng lượng. Chỗ lấy lưu lại 1 vạn trống chỗ, tự nhiên là giữ lấy Hắc Ảnh Cứ Điểm chính mình hấp thụ năng lượng bổ sung. Có thể tiết kiệm điểm là điểm, đẩy phụ tải vận chuyển ở dưới, không liên quan đến cái khác tiêu hao. Hắc ảnh cứ điểm 48 thần giữ cửa cấp Ma năng pháo, liền có thể mở ra 20 cửa, nói cách khác, tại thời này trong mấy mắt, hắc ảnh lãnh địa liền nắm giữ 20 hạ vị thần cực hạn chiến đấu lực, muốn là Lý Nguyên lấy còn lại đá năng lượng kịp thời bổ sung, còn có thể thêm ra đến 67 vị, đây chính là gặp được một trung vị thần, mười mấy 20 pháo cho ngươi duy nhất một lần đánh xuống đến, vậy cũng phải tại chỗ qua. Đợi à, đạn thảo tại thân, chân lý nơi tay, thậm chí, Lý Nguyên đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi tấn công tắc cản đại bình nguyên cùng A Mạc Sa mạc cải nhân quân quốc. Bình tĩnh bình tĩnh, như thế vẫn chưa đủ, ít nhất phải có đầy đủ hàng tồn mới được. 48 thần giữ cửa cấp ma năng pháo bật hết hỏa lực, cái kia đến 240 vạn đã năng lượng, hiện tại còn kém xa lắm. Còn có gần nhất ta dựa vào hắc ảnh cứ điểm, dạng này không được, đến phát triển toàn diện. Binh chủng thanh trấn cũng phải tăng lên tới. Địa tinh vương quốc Tư Nguyên cũng phải tiêu hóa một đoạn thời gian, không thể nóng vội. Lý Nguyên Tâm Lý Âm thầm nghĩ, cho mình tiếp xuống hành động định ra nhàn dạo, không có bị phát nhanh choáng váng đầu óc. Ngoại trừ đá năng lượng bên ngoài, cũng có một chút bản vẽ. Lý Nguyên từng cái sau khi giám định, đối với hắn trên cơ bản không có tác dụng gì. Hoặc là cho sợ Phong Mạc Sơn Sơn bọn họ, hoặc là liền trực tiếp phụ lên giao dịch quan trường. Sau cùng, Lý Nguyên theo trong kho hàng lấy ra 5 viên thần cách, đây cũng là lần này tấn công địa tinh vương cốt sau thu hoạch lớn nhất một trong. Năm viên thần cách, đại biểu cho năm vị thần cảnh hạ vị thần, bất quá, đôi này Lý Nguyên tới nói, cũng chính là Tư Nguyên mà thôi. Tư Nguyên cũng là lấy ra dùng, cho nên nhìn lấy cái này mấy quả thần cách, Lý Nguyên liền đang tự hỏi nhân tuyển thích hợp đến dung hợp thần cách. Chủ thần cấp tiềm lực hắc ảnh tướng quân trực tiếp loại bỏ rơi, mà muốn dung hợp nhanh nhất, hiển nhiên là bản thần nhanh nhất, chí ít cũng là đến thánh vực đại hộ kỳ mới được. Cũng không lâu lắm, Lý Nguyên liền quyết định từ người nào đến dung hợp thần cách. Nam nhân hạ rút, địa tinh tợ lũ tổ Hai vị này đều là bán thần, có thể dung hợp thần cách. Hạ đột tiềm lực hạn mức cao nhất cũng là hạ vị thần, lấy thần cách trở thành thần cảnh, đối với hắn không có có ảnh hưởng gì. Mà lại, hắn nếu là thành thần, tại Lang nhân tộc bên trong địa vị tăng lên, có lẽ có cơ hội có thể tiếp xúc đến La William cũng khó nói đến mức tợ lũ tổ, thành thần cũng có thể tốt hơn phụ tá lại, trưởng không tốt hẹn đi Lạc Châu tộc nượm. Còn lại ba cái thần cách, cư ảnh chọn một cái thánh vực hậu kỳ, Trảo ảnh một cái thánh vực hậu kỳ, Nhuyễn ảnh một cái thánh vực hậu kỳ. Phổ thông hắc ảnh binh lính tiềm lực hạn mức cao nhất đều là hạ vị thần, dung thần cách tấn cấp đối bọn hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Mà lại, cái này ba cái binh đoàn cũng còn không có chiêu mộ đến tướng quân, bọn họ nếu là có một cái thần cảnh mà nói, có thể đền bù xuống cùng cái khác binh đoàn trên lệnh. Liệp Ảnh Kiếm Ảnh cũng không có tướng quân, nhưng người nào gọi thần cách không đủ dụng. Trọng điếu là, Lý Nguyên cũng muốn thử xem, làm hắc ảnh binh đoàn phổ thông binh sĩ tấn thăng thần cấp về sau, có thể hay không mọ miệng nói chuyện. Trước kia hắn chờ mong thái ngữ, kết quả thái ngữ hắc ảnh binh lính cũng không thể nói chuyện, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút thần cấp hắc ảnh binh lính có thể làm được hay không. Không bao lâu, ba cái hắc ảnh binh lính cùng Á Dụt còn có Tơ Lụ Tổ, đều đi tới hắc ảnh thành bảo. Nghe được Lý Nguyên mà nói về sau, ngoại trừ ba cái bình tĩnh hắc hành bình lĩnh, á dục cùng tỡ lũ tổ biểu hiện đều cực kỳ kích động. Nhất là tỡ lũ tổ, dựa theo lý nguyên thuyết pháp, bản thân cảnh giới hắn đã hao hết tiềm lực, đời này là không thể nào thành thần. Nhưng Lý Nguyên ban cho hắn cơ hội này, nguyện ý cho hắn một khóa thần cách, á dục mặc dù là có thể thành thần, khả năng thời gian cũng sẽ không quá lâu, nhưng có thể sớm ngày thành thần, ai không muốn? Tạ Linh chủ đại nhân ban thượng. Tạ Linh chủ đại nhân. Một cao một thấp hai cái đều quỳ một chân trên đất, cảm kích đối Lý Nguyên hành lễ. Lý Nguyên khoát tay nói, "Được rồi, nam viên thần cách đều ở nơi này, chính các ngươi chọn phù hợp chính mình a." Đang phi nói chuyện, Điệu Tinh Vương cái kia mấy cái thần cách đều hiện lên tại trước mặt bọn hắn. Không hề nghi ngờ, Điệu Tinh Vương thần cách mạnh nhất, rốt cuộc hắn là hạ vị thần định phong. Nhưng Á Dụt cùng Tở Lũ Tô đều cực kỳ thức thời không có đi lấy cái này viên thần cách, đem hắn để lại cho Lý Nguyên dòng chính hắc ảnh binh lính. Cuối cùng Á Dụt cầm là Tạn gia tộc tộc trưởng thần cách, Tở Lũ Tô cầm Đại Vương tử thần cách. Cư ảnh cầm Điệu Tinh Vương thần cách, Nguyễn ảnh cầm ẻ e nô gia tộc tộc trưởng thần cách, Trảo ảnh cầm là Điệu Tinh đại tế ti thần cách. Phân phát thần cách về sau, hắc ảnh cùng Á Dụt bọn họ liền mỗi người rời đi. Lý Nguyên cũng không có hay xảy ra để ý tới. Rốt cuộc dung hợp thần cách cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành. Đại ẩn nạp lúc ấy thấy vực hậu kỳ dung hợp thần cách cũng hao phí 7 ngày, à rụt bọn họ phải nhanh, sợ rằng cũng phải 3 4 ngày đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 180, địa tinh lao lực, bán chạy đặc biệt bán. À rụt bọn họ sau khi rời đi, Lý Nguyên bắt đầu cân nhắc phải chăng lập tức thăng cấp binh doanh đem hắc ảnh cư điểm bổ sung năng lượng 99% về sau, hiện tại hắn còn thừa lại 38 vạn đá năng lượng, hơn 11.0000 viên nguyên tinh. Mà cấp 7 binh doanh thăng cấp tư nguyên, chỉ cần 30 vạn đá năng lượng cùng 10 ngàn nguyên tinh. Lấy Lý Nguyên hiện tại dự trữ, là đủ để đem một cái hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 8. Nhưng nếu như dùng hết lời nói, vậy hắn đã năng lượng cùng nguyên tinh dự trữ, nhưng là sẽ rút lại đến trước khi đại chiến. Hắc ảnh cứ điểm bổ sung năng lượng hoàn tất, các hắc ảnh chiến lực cũng đã nhận được thật to tăng lên. Điệu Tinh Vương quốc một trận chiến khẳng định sẽ gây nên bản thổ thế lực chú ý, nhất là trung lục điệu Tinh trưởng lão hội phân bộ, bên kia có lẽ sẽ có cao thủ tới, nhưng cần phải cũng sẽ không quá mạnh, các hắc ảnh cần phải có thể đỡ nổi. Tiếp đó, Điệu Tinh Vương quốc sẽ còn đưa tới đá năng lượng cùng nguyên tinh. Vậy trước tiên thăng cấp, cấp 7 thủy tinh chiêu mộ 200 cái binh chủng, cấp 8 có thể chiêu mộ 400 cái. Suy tư một phen, Lý Nguyên liền làm ra quyết định, chuẩn bị thăng cấp hắc ảnh thủy tinh, Lý Nguyên đi vào thành bảo đại sảnh, trực tiếp lựa chọn lao hắc ảnh thủy tinh, nói ra, lập tức thăng cấp. Ao ào ào, 30 vạn đá năng lượng cùng 1000 nguyên tinh theo trong kho hoàn biến mất. Cùng lúc đó, hắc ảnh thủy tinh lại một lần tách ra qua màn, nhường thành bảo đại sảnh biến đến càng thêm u ám hắc ảnh thủy tinh, duy nhất tính binh chủng bình doanh, ở trong chứa 9 đại binh đoàn. 9 đại binh đoàn, quỷ ảnh đoàn, chào ảnh đoàn, tự ảnh đoàn, phi ảnh đoàn, khôi ảnh đoàn, nhuyễn ảnh đoàn. Phệ ảnh đoàn, Kiếm ảnh đoàn, Liệp ảnh đoàn đẳng cấp, cấp 8 cấp 8 sản lượng, mỗi ngày có thể thai nghén 410 tên hắc ảnh binh lính, binh đoàn tự do, 0.001 tỷ lệ chiêu mộ đến hắc ảnh tướng quân. Thăng cấp đồ vật, 60 vạn viên đá năng lượng và 3 vạn viên nguyên tinh. Nhìn đến thang cấp lưu cầu, Lý Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hắc ảnh thủy tinh theo cấp 8 đến cấp 9, đá năng lượng cần thiết lật ra gấp 3, nguyên tinh càng là lật ra gấp 3, đây vẫn chỉ là một cái binh chủng kiến trúc, phải biết, Lý Nguyên có thể là có một cái cấp 7 hắc ảnh thủy tinh cùng một khỏa cấp 7 tinh linh mẫu thụ. Nghe liên một chữ, ai? Ngoại trừ đối ngoại chinh chiến, Còn phải muốn những biện pháp khác dãy đá năng lượng. Kỳ thật Lý Nguyên muốn dãy có thể nguyên thạch, vẫn tương đối dễ dàng, rốt cuộc có Mạc Sơn Sơn bên kia tại tạo vũ khí trang bị. Thứ này xuất ra đi bán, có thể đổi không ít đá năng lượng. Nhưng Lý Nguyên ban đầu dự định là dùng những thứ này vũ khí trang bị đi kiếm thiết tinh, hiện tại giống như cũng chỉ có thể lấy ra bán đá năng lượng cùng thiết tinh đều đổi. Đột nhiên, Lý Nguyên mở người, hắn nghĩ tới một chuyện. Vũ khí trang bị hiện tại giống như cũng không chỉ là Mạc Sơn Sơn mới có thể cho hắn cung cấp, hắn ngoài ra còn có có sẵn địa tinh vương quốc vũ khí trang bị, lần này hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính, bọn họ trầm riết Trên cơ bản đều là hai đại gia tộc cùng vương tất tư binh, rất hiển nhiên, này lại nhường đất tinh lưu lại đại lượng khải giáp vũ khí trang bị. Thoạt, một hồi nhường lại đem dư thừa khải giáp trang bị toàn bộ lấy tới. Đến mức ảnh hóa sau địa tinh, bọn họ không cách nào giống hắc ảnh một dạng dùng hắc ảnh chi lực ngưng tụ vũ khí, cái kia vũ khí ngược lại là có thể giữ lấy. Nhưng bọn hắn từng viên địa tinh bom, còn cần đến khải giáp sao? Dựa theo lý nguyên đoán chừng, nói ít địa tinh vương quốc có thể lấy ra mười mấy 200.000 khải giáp trang bị, đổi thành có thể nguyên thạch, cái kia là bao nhiêu? Nghĩ tới đây, lý nguyên tâm tình nhất thời liền lại khá hơn, vấn đề không lớn, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngay sau đó, Lý Nguyên lại kiểm tra một hồi chính mình vật khất tư. Binh doanh hiện tại là không có cách nào tiếp tục thăng cấp, nhưng là hắn thăng cấp trung cấp thành trấn cũng được một khoảng thời gian rồi, cao cấp thành trấn lại là một mậc không thành. Bây giờ hắn đã được đến Vương quốc Trí Tâm, có thể chế tạo thành trì, vẫn là trung cấp thành trấn, có chút không còn gì để nói. Thế mà, cái khất tư nguyên thu mạch phong phú, vật liệu gỗ gạch đá liền không có thay đổi gì. Rốt cuộc điệu Tinh Vương quốc làm vì bản tổ thế lực, làm sao đem tặng đá đầu gỗ chứa đựng trong nhà. Hắc ảnh thành bảo trong kho vật liệu gỗ y nguyên vẫn là 126 vạn, gạch đá 60 vạn. Trong khoảng thời gian này, Mạc Sơn Sơn cung cấp thiết tinh ngược lại là càng ngày càng nhiều, hiện tại Lý Nguyên trong kho hàng thiết tinh đạt đến 56000 đơn vị. Mà thăng cấp cao cấp thành bảo, cần 200 vạn vật liệu gỗ, 100 vạn người đá, 10 vạn đơn vị thiết tinh. Không thể kéo, đến mau chóng tăng lên tới cao cấp thành trấn. Lý Nguyên nhíu mày, lập tức tìm tới Nị Dạ, đối với hắn nói ra, ngươi đi nhường lại cho ngươi 1 vạn điệu tinh đại quân mang về. Còn có, nhường hắn đem không dùng được khải giáp trang bị cũng đều để bọn hắn mang về. Vâng, vương thượng. Nị Dạ lĩnh mệnh mà đi, lại biết được Nị Dạ ý đồ đến về sau, không nói hai lời. Trực tiếp tập hợp hải bộ gia tộc trước đó ảnh hóa tư binh đồng thời lấy ra 27 vạn bộ khôi giáp trang bị, nhường nghi dạ cùng điệu tinh tư binh mang về Hắc Ảnh lãnh địa. Cũng không lâu lắm, Nụy Dạ liền mang theo 1 vạn điệu tinh tư binh về tới lãnh địa. Những thứ này điệu tinh đến Hắc Ảnh lãnh địa, tự nhiên là vì cho Lý Nguyên đi chặt cây vật liệu gỗ cùng tìm kiếm đá. Hắc Ảnh cùng ảnh hóa binh lính tiếp tục tại Thanh Lý Hồng Nguyên Sâm Lâm, loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng lao lực sống, không cho điệu tinh cho ai. Kết quả là, hơn vạn điệu tinh ngay tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong bận độn. Phải biết những thứ này điệu tinh thế nhưng là hải bộ gia tộc tư binh, trên cơ bản đều là tứ giai trở lên. Tình hình như vậy dùng để chặt đầu gỗ chọn thịt đầu, muốn để cái khác dị giới lĩnh chủ nhìn đến, vách đá dựng đứng sẽ nói một câu đại tại tiểu dụng. Ma hơ nguyện sơn lâm cũng không thiếu tảng đá cùng đầu gỗ, nhưng là những thứ này, đầu gỗ tảng đá không phải cầm về liền có thể dùng, cũng cần lý nguyên tiến hành thu thập, cùng ma thú thi thể thu thập có chút cùng loại đi qua thu thập sau vật liệu gỗ cùng đá, mới có thể hiện lên cao phẩm chất đơn vị số lượng, đồng thời trực tiếp bị thu vào thành bảo trong kho hàng. Một góc bị điệu tinh chặt trở về đại thụ, thường thường không phải là ban đầu trọng lượng đơn vị, sẽ giảm bất rất nhiều. Nhưng hơn bạn tứ giai trở lên điệu tinh cùng làm việc, hiệu suất tiêu chuẩn Lý Nguyên trong kho hàng gạch đá cùng vật liệu gỗ, đơn vị số lượng cũng nhanh chóng chồng chất lên. Tin tưởng không dùng đến 2 ngày, liền có thể gom góp gạch đá cùng vật liệu gỗ đến mức cần thiết thiết tinh, cái kia cũng không phải vấn đề gì. Lý Nguyên đã đem 27 vạn phó điệu tinh khải giáp trang bị hết thể phủ lên giao dịch quảng trường 27 vạn bộ khôi giáp trang bị, hết thể tam giai trở lên, tứ ngũ giai đều số lượng cũng không ít, số lượng nhiều như thế, Lý Nguyên cũng không có cố ý nhấc giá cao, toàn bộ đều là lấy tương ứng giá thị trường bán ra. Chỉ đội đá năng lượng, Nguyên Tinh cùng Thiết Tinh, không hề nghi ngờ, gần tới 30 vạn phó khải giáp trang bị mới vừa lên chiếc giao dịch quảng trường liền lại đưa tới thế giới nói chuyện viễn kinh anh động. Nhưng vừa ý chiếc giao dịch chính là hắc ảnh lãnh chủ, quả quyết đều không phản đối. Vừa đánh dụng điệu Tinh Vương quốc hắc ảnh lãnh chủ, có thể xuất ra nhiều như vậy khải giáp trang bị, đây không phải là rất bình thường, có rất nhiều lãnh chủ trong nội tâm đều là kháng, cự đi mua những thứ này khải giáp trang bị, rốt cuộc đây cũng là đang biến tướng cho hắc ảnh lãnh chủ đưa tư nguyên. Như thế sẽ để cho hắc ảnh lãnh chủ càng ngày càng mạnh, bọn họ chiến lệch còn sẽ vô hạn kéo dài, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, bọn họ đổi thành khải giáp trang bị cũng sẽ tăng cường bọn họ binh chủng chiến đấu lực á nhất là Hiện tại bên trong cao thấp cấp binh chủng tiêu mộ số lượng đều tăng lên, đối với vũ khí trang bị những thứ này, bọn họ nhu cầu quá lớn, bởi vậy, vậy, Lý Nguyên lên giá những thứ này khai giáp trang bị, cũng đang nhanh chóng thành giao 27 vạn bộ khôi giáp trang bị, nghe rất nhiều, nhưng đừng quên, chiến tranh đại lục còn có 78 ức lĩnh chủ, mà lại, tán nhân bọn họ cũng là có thể mua, lúc trạng vào tối, Lý Nguyên nhìn lấy trong kho hàng một lần nữa tăng mọc trở lại đá năng lượng, tâm lý rốt cục an tâm chút. Mặc dù bây giờ Hắc Ảnh lãnh địa rất mạnh mẽ, nhưng không có tiền vẫn là để hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn, màn đêm buông xuống lúc, ở vào Tạc Càn đại bình nguyên sở phong về tới Hắc Ảnh thành bảo. Còn có Triệu Vân Long đồng thời trở về, cho hắn mang về hai cái tin tức, truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản, xây dựng thế lực, chương 181, lúc này mới phù hợp, chiến tranh bạo lợi quy tắc. Dưới bóng đêm, hồng quang tràn ngập toàn bộ Hồng Nguyệt Sơn Lâm. Thanh bảo trên cầu thang, Lý Nguyên Ngụy phải ngồi đấy, phía dưới phân chớ đứng sợ phong cùng Triệu Vân Long đầu tiên nói sự tình chính là Triệu Vân Long, nói là liên quan tới có gì ạ Hạp Cốc sự tình đằng Long thành bảo khoảng cách có gì ạ không xa, thông qua lần lựa xuyên thẳng qua, Triệu Vân Long tự mình mang binh chủng tìm đi có gì ạ Hạp Cốc. Vương thượng, có gì ạ Hạp Cốc là cái dẫnh sâu cũng không phải là phổ thông hạp cốc. Tại trong hạp cốc không có thảm thực vật cùng sinh linh, giống như có một cỗ lực lượng thần bí bao trùm, không cho phép sinh mệnh tồn tại. Ta một cái binh trùng bước vào trong đó, sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán, rất quỷ dị. Lấy năng lực của chúng ta, không cách nào tiến vào bên trong, còn mời vương thượng trách phạt. Một cái thần quốc liền tại cái này địa phương, có điểm quái dị không thể bình thường hơn được, Lý Nguyên cũng không nghĩ Lỹ Triệu Vân Long có thể dò xét đến bao nhiêu thứ. Rốt cuộc Triệu Vân Long thực lực quá yếu, hiện tại cũng bất quá thật dai. So sánh bên này Hắc Ảnh cùng Ảnh Hóa binh lính, bọn họ mấy cái này ngoại phái, là thật bị rơi xuống rất nhiều. Không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi nhỏm. Ừm, nhớ kỹ vị trí, chờ ta một chút lại nhìn nhìn. Lý Nguyên hướng Triệu Vân Long gật gật đầu, sau đó đối Sở Phong hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Hồi văn thượng. Sở Phong rất cung kính nói ra, ngày trước đó để cho ta đi hướng Tạc Cạn Đại Bình Nguyên cùng A Mạc Sa Ma phủ cận trọng kiến thành bảo lãnh địa, đồng thời quan tâm ký cảng có hải nhân lãnh chủ. Có tin tức, liền tại lúc chiều, binh chủng của ta phát hiện một cái hải nhân lãnh địa. Nghe xong lời này, Lý Nguyên có chút hoài nghi mẩn, hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? Sở Phong nhíu mày trả lời, cái kia trong lãnh địa có không ít hải nhân ra ra vào vào. Đứng xa xa nhìn, giống như là một tòa thành trấn quy mô. Còn có chính là, binh chủng của ta vừa tới gần, liền bị phát hiện lại bắt lấy. Vương thượng, ta hoài nghi cái này trong lãnh địa có thánh vực cư giả. Hắn bán cơ giới người bình chủng thế nhưng là ảnh hóa, có thể giấu ở trong bóng tối, nhưng y nguyên bị phát hiện bắt lấy. Tuy nhiên hắn bán cơ giới người bình chủng thực lực không mạnh, nhưng những thời giờ này cũng tăng lên tới bắt giai đỉnh phong, ngoại trừ thánh vực không có khả năng bị phát hiện đương nhiên, cái kia bán cơ giới người bình chủng thời khắc mấu chốt tự sát, xuống dọc nhập trong tay đối phương. Ngoại trừ hắc ảnh lãnh địa, lại còn có trong lãnh địa có thánh vực tương giả. Sở Phong Hà có thể không trở lại bẩm báo Lý Nguyên. Mà Lý Nguyên nghe xong lại là cười. Hàng tỷ dị giới lĩnh chủ bên trong, chiêu mộ ải nhân lĩnh chủ khẳng định có ít, bởi vì hắn không phải duy nhất tính binh chủng. Có thể thăng cấp thành trấn hải nhân binh chủng lĩnh chủ, cũng có thể có. Nhưng là, nắm giữ ải nhân binh chủng, lãnh địa còn thăng cấp thành trấn, còn có thánh vực cường giả tọa tại trấn đồng thời có những điều kiện này dị giới lĩnh chủ, ngoại trừ Mạc Sơn Sơn vị này tiểu tiên nữ, còn có thể là ai? Lý Nguyên cùng Mạc Sơn Sơn theo vừa mới chuyện sinh không có mấy ngày liền quen biết, có thể song phương cách nhau rất xa, một mực chưa từng gặp mặt đi qua lâu như vậy, cuối cùng là tìm được Mạc Sơn Sơn lãnh địa. Vừa Vật Lý Nguyên sẽ đi có gì ạ Hắc Cốc, đến lúc đó ngược lại là có thể đi gặp vị này tràn đầy hơi khí tiểu tiên nữ. Sự tình ta đều biết, đi, các ngươi đều trở về đi. Lý Nguyên vẫy lui sợ phong cùng Triệu Vân Long, cũng không có trước tiên đi tặng Cản Đại Bình Nguyên. Có điệu tinh giúp đỡ làm tảng đá cùng đầu gỗ, tăng thêm giao dịch quảng trường bán trang bị, hắn thương khố tư nguyên chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Trước tiên đem thành trấn thăng cấp lại nói, có gì a Hắc Cốc cùng Mạc Sơn sơn sự tình không nóng nảy cái này một lát. Thời gian rất nhanh đến nửa đêm 12 điểm, Lý Nguyên đúng giờ chiêu mộ binh chủng. Lao Hắc Ảnh Thủy Tinh, Lý Nguyên chỉ định binh đoàn, trực tiếp chiêu mộ ra 400 cái lính mảnh. Cấp 8 binh doanh chỗ chiêu mộ đi ra liếm ảnh, tiềm lực của bọn hắn những này là không có thay đổi gì, nhưng là ban đầu đẳng cấp tăng lên không ít. Mới hắc ảnh thủy tinh tốt hơn theo máy chiêu mộ cực hạng, Lý Nguyên chiêu mộ chiêu mộ ra 41 cái quý ảnh, 36 cái phí ảnh, 27 liếm ảnh, 48 cái cực ảnh, 56 cái kiếm ảnh. Thinh linh mâu thụ, chiêu mộ 200 cái ám dạ tinh linh. Kể từ đó, hắc ảnh binh đoàn tổng số người đạt đến 3.669 cái. Ám dạ tinh linh số lượng cũng đạt tới 1.840 vị, mà cấp 8 binh doanh chiêu mộ đi ra phổ thông hắc ảnh binh lính, ban đầu cấp bậc cũng là bắt giai của bảy binh doanh chiêu mộ chính là thất giai, tương đối mà nói, lần này chiêu mộ binh chủng cùng trước kia binh chủng chỉ ở giữa trên lệch không lớn, tin tưởng rất nhanh liền có thể đuổi theo. Bất quá cũng liền gần nhất mấy ngày nay, bởi vì Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng nhanh muốn bị quét sạch. Chờ Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong những ma thú kia bị quét ánh sáng, đến tiếp sau chiêu mộ binh chủng sẽ rất khó ở chỗ này thông qua cải quái đến thăng cấp. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Lam Lý Nguyên sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, ăn rồi ám dạ tinh linh chuẩn bị sớm một chút về sau, hắn liền đi tới bên ngoài viện. Trong lãnh địa, chất đầy cây tối cùng tảng đá lớn. So sánh những thứ này đầu gỗ cùng tảng đá, Cái khác một ít ma thú thi thể thật liệt không coi vào đâu. Hơn vạn điệu tinh cần mẫn khổ nhọc, thành quả rất không tệ. Lý Nguyên đầu tiên là đem ma thú thi thể toàn bộ đảo được đạt được đá năng lượng 6.700 viên, nguyên tinh 123 viên, tài liệu một số, 10 đồ ăn một số. Không có đi để ý tới những thứ này, Lý Nguyên nhìn về phía những tảng đá kia cùng đầu gỗ, hai thứ đồ này cũng là muốn đi qua thu thập. Cái này hẳn là đủ đi. Lập tức thu thập. Nương theo lấy Lý Nguyên thanh âm rơi xuống, trong lãnh địa tảng đá cùng đầu gỗ trong nháy mắt biến mất mà thành bảo trong kho hàng, thêm ra đến vô số vật liệu gỗ cùng gạch đá chúc mừng ngươi hắc ảnh lĩnh chủ, tại lần này thu thập bên trong, ngươi thu được 197 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 99 vạn đơn vị gạch đá. Đạt được số lượng nếp nhỏ, Lý Nguyên trong mắt không khỏi hiện ra vui mừng. Không nói trong kho hàng vốn có những cái kia gạch đá cùng vật liệu gỗ, liền một đêm này thu hoạch, liền không sai biệt lắm có thể đem hắc ảnh thành trấn tăng lên tới cao cấp. Lúc này, tại thành bảo trong kho hàng, vật liệu gỗ 353 vạn đơn vị, gạch đá 172 vạn đơn vị, đương nhiên đây chỉ là gạch đá cùng vật liệu gỗ, thành trấn thăng cấp còn cần thiết tinh Nhưng mà trên giao dịch quảng trường địa tinh khải giáp trang bị, một đêm xuống tới cũng là bán ra 2000 kiện ít như vậy thành giao lượng, Lý Nguyên cũng có chút không nghi tới, rốt cuộc vừa treo lên thời điểm, giao dịch tốc độ vẫn là rất nhanh. Nào biết được cái này đi qua một đêm, vậy mà tổng mới bán đi 2000 bộ. Nhưng mà nghĩ lại, trên cơ bản cũng đã nghi thông suốt. Lượng giao dịch không cao, không phải dị giới linh chủ không muốn mua. Chủ yếu vẫn là bởi vì các linh chủ không có quá nhiều đá năng lượng, cũng chính là bọn họ quá nghèo. Những thứ này khải giáp trang bị liền xem như dựa theo giá thị trường, đồng đều giá cũng là mấy cái đại trăm thiết tinh, có lẽ có thể nguyên thạch Những cái kia dị giới lĩnh chủ cùng tân nhân, có mấy cái có thể xuất ra nhiều như vậy đá năng lượng, có thể lấy ra đều là rồng phượng trong loài người, không phải ai đều cùng Lý Nguyên mở rộng, đá năng lượng cùng nguyên tinh đều là đã dùng vạn tới làm đơn vị, mà có chút có thể lấy ra, khá hơn chút cũng đang chần chờ đến cùng muốn hay không, hay là muốn để cho mình đá năng lượng một chút tích lũy nhiều một chút lại đến mua. Liền mua cái một bộ thứ hai cũng không có ý nghĩa, nhiều tiếp cận điểm mua nhiều một chút, rốt cuộc Lý Nguyên ném lên chính là gần tới 30 vạn khai giáp, một lát cũng không có khả năng bán xong. Nhưng theo mọi người trong tay đá năng lượng thiết tinh gia tăng, tin tưởng cái này 200.000 khai giải giáp trang bị cũng sẽ từ từ bán đi. Bất quá mua sắm điệu tinh khai giải giáp trang bị, đại bộ phận lĩnh chủ dùng đều là đá năng lượng. Bởi vậy đá năng lượng tương đối nhiều, 96 vạn, thiết tinh muốn một chút ít một chút, nhưng cũng đạt tới kinh khủng 230.000 đơn vị, bởi vậy có thể suy nghĩ một chút, làm cái này 27 vạn cái khai giải giáp trang bị toàn bộ bán đi về sau, thu hoạch đều sẽ lớn bao nhiêu, đến ngàn vạn mà tính đá năng lượng cùng thiết tinh, muốn đến nơi này, Lý Nguyên cũng không khỏi cảm cái nói, thật đúng là xem thưởng cái này điệu tinh vương quốc mang đến cho ta lợi ích. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, một cái bản tổ thế lực vương quốc, vẹn vẹn mang đến chừng trăm vạn đá năng lượng lức lợi cũng quá hàn rậm. Lúc này mới phù hợp chiến tranh bạo lợi quy tắc, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 182, cao cấp thành trấn, thăng cấp thăng cấp thăng cấp. Địa tinh vương quốc lức lợi sẽ liên tục không ngừng biến hiện, sau cùng tuyệt đối xa xa không chỉ trước mắt những thứ này, nhưng lại trước mắt những thứ này, liền đã rất tốt. Nhất là đối với hiện tại Lý Nguyên mà nói, hắn bây giờ thiếu cũng là những thứ này. Làm hắn đến lúc đó thành lập vương quốc, thống nhất ẻn đi lạ châu. Có lẽ liền trướng mắt một điệu tinh vương quốc mang tới ích lợi, là thời điểm thăng cấp thành trấn. Lý Nguyên không suy nghĩ thêm nữa cái khác, nhất thời mở ra lãnh địa thành bảo tương quan thăng cấp tin tức. Hắc Hương thành bảo từ đó cấp thăng cấp đến cao cấp, hết thảy cần 100 vạn đơn vị gạch đá, 200 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 200.000 đơn vị thiết tinh. Hiện tại Lý Nguyên những vật tư này đã hoàn toàn đầy đủ, thậm chí nhiều hơn khá hơn chút hắc ảnh lãnh chủ, ngươi tư nguyên đã đầy đủ thành trấn thăng cấp, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Nương theo lời Lý Nguyên trả lời, trong kho gạch đá vật liệu gỗ thiết tinh liền biến mất hơn phân nữa. Cùng một thời gian bên trong, một đạo quang mang theo thành bảo tinh hạch bên trong tỏa ra, nhanh chóng đem thành bảo bá phủ ngay sau đó lại hướng về thành bảo bên ngoài lãnh địa khu vực bao trùm lan tràn mà đi. Cùng lúc trước thăng cấp một dạng, ở vào linh trong đất hắc ảnh thành bảo tại quang mang bên trong không ngừng mở rộng tất cao. Nguyên bản cấp 7 tinh linh mẫu thủ đã có 100m cao, mà lúc này tại hắc ảnh thành bảo bên cạnh cũng còn thấp hơn một đoạn nhỏ. Lãnh địa phạm vi cũng tại ra bên ngoài thật nhanh mở rộng. Phạm lạc có kiến trúc chiếm cứ địa phương, bốn phía cây tối luận thạch, toàn bộ đều thẳng tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là Lý Nguyên trong lòng có ý nghĩ Cho nên thành bảo phía sau dòng sông vẫn chưa chế lập, ngược lại biến thành một đầu trong trấn dòng sông. Cũng có thể là thăng cấp cải tạo, là căn cứ vốn cáo mã phía ngoài nhất từ đây, cũng tại ra bên ngoài gì chuyện, cũng không nhận được vốn có lớn nhỏ hạn chế, mà là theo chân thành trấn cùng một chỗ thăng cấp. Hắc ảnh thành bảo cùng lãnh địa kinh biến, đưa tới vô số ảnh hóa binh lính chú ý tỉ như đến tiếp sau mới đi đến hắc ảnh lãnh địa cái kia một vạn địa tinh, bọn họ nhìn lấy thành bảo dị biến, ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt, đem xem như thần tích. Nhìn xuất hiện tại tòa thành bên trên trống không lý nguyên, lý nguyên cũng là thần, bọn họ duy nhất chân thần, bao quát lúc đầu mộng ở xa, tâm tình của bọn hắn cũng không bình tĩnh. Rốt cuộc hết thảy trước mắt đều không phải là thần tích có thể giải thích, lý nguyên trong lòng bọn họ, cơ hội đã thành tạo hóa đi qua hơn 20 phút, thành bảo cùng lãnh địa biến hóa mới kết thúc. Cao mấy chục mét thành bảo, bây giờ đã triệt để cao vút trong mây, độ cao tối thiểu đã vượt qua trăm, nghiêm chỉnh là một tòa cự hình thành bảo. Hoàn toàn như trước đây ngăm đen sắc, nguy nga bá khí mà trấn khiến người sợ hãi. Riêng là bên trên 12 tòa phó thành bảo, mỗi một cái đều có thể so ra mà vượt cao cấp thành bảo. Thành bảo tinh hạch, quay tròn tản ra quanh mang, chiếu rọi toàn bộ thành bảo càng thêm thần bí rộng rãi. Toàn bộ lãnh địa phạm vi càng là hướng ra phía ngoài phát triển gấp bội, đứng tại tòa thành bên trên không, trên cơ bản đã không nhìn thấy lúc đầu tường thành, một chút cái bóng đều nhìn không thấy. Lý Nguyên lúc này điều ra khỏi thành trấn cụ thể tin tức thành trấn tên, Hắc Ảnh thành trấn thành trấn đẳng cấp, cao cấp thành trấn thành trấn hạt tinh, cũ giai lực phòng ngự phạm vi lãnh địa, nơi 50000 50 mét kiến trúc, Hắc Ảnh thủy tinh hai, tinh linh mâu thu, Hắc Ảnh cứ điểm, thương khố, thành nguyên háp, tháp phòng ngự, tường thành, phổ thông nhà ở, viện tự thăng cấp sơ cấp thành trì đồ vật, 500 vạn đơn vị gạch đá, 1000 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 100 vạn đơn vị thiết. Tinh, vương quốc chi tâm trấn doanh, Hắc Ám. Giọng 1952 12 nhắc nhở, ngươi cùng ngươi thành trấn đã bị Long tộc cử thị, Địa tinh vương quốc cử thị, Lang nhân quần sơn chi đỉnh cử thị, Bán thú nhân đế quốc cử thị, Tinh linh nhất tộc cử thị, Hải nhân vương quốc chú ý. Tinh hoạch phòng ngự vẫn là cũ giai, không có biến hóa, cần phải muốn tấn thăng thành trì mới có chất tăng lên. Phạm vi lãnh địa theo trước đó 10 km, tăng lên tới 50000 m, lật ra gấp 5 lần. Nhắc nhở cũng so với ban đầu nhiều hơn hai cái. Một cái là tinh linh tộc cử thị, còn có một cái cũng là hải nhân vương quốc chú ý tinh linh tộc cử thị, Lý Nguyên ngược lại là nghi đau, rốt cuộc hắn làm ra tới một cái ám dạ tinh linh tinh linh mâu thu. Bản tổ tinh linh tộc đối chiếu quên đồng tộc binh chủng, bản thân liền có thiên nhiên căn thủ. Mà lại, ám dạ tinh linh tại tinh linh nhất tộc cũng không tụ chào đón, hắc ảnh lãnh địa bị tinh linh tộc cử thị coi như bình thường. Nhưng lại ải nhân vương quốc chú ý là cái quỷ gì, không phải cử thị, mà chính là chú ý, bất quá nghĩ đến điệu tinh vương quốc bị diệt, cách nhau một cái tặng cản đại bình nguyên ải nhân vương quốc chú ý đến hắc ảnh lãnh chủ giống như cũng không thành vấn đề. Cao cấp thành trấn thăng cấp đến thành trì nhu cầu, có thể nói là tăng lên mấy lần 500 vạn đơn vị lại đá, 1000 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 100 vạn đơn vị thiết tinh, cứ như vậy tư nguyên nhu cầu, đều đầy đủ đem năm trung cấp thành trấn thăng cấp đến cao cấp thành trấn. Nếu như là trước đó, Lý Nguyên nhìn đến những tương nguyên này nhũ cậu, khẳng định sẽ sổ. Nhưng là hiện tại, không phải liền là gấp 5 lần tương nguyên a, muốn gộp đủ lời nói, giống như cũng không bao lâu. Hắn đã quyết định, lấy an bài tới 1 vạn điệu tinh, đến đón lấy vẫn lưu lại chặt cây đầu gỗ cùng đào hòn đá đến mức những thứ này điệu tinh đồ ăn ngược lại là vấn đề ảnh hóa binh lính, bọn họ chỉ lấy được vô hạn trọng sinh cùng bóng mờ xuyên thẳng qua thủ tính, nó hắn vẫn là cùng bình thường một dạng. 1 vạn cái điệu tinh 10 ngàn tấm miệng, Lý Nguyên có thể không giải quyết được, rốt cuộc hắn hiện tại trên cơ bản không có gì đồ ăn, đều ném cho Mạc Sơn sơn đi. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì muốn không liền để bọn họ xuyên thẳng qua về vương đô, ăn no rồi lại tới tiếp tục, dựa theo bọn họ thu thập tốc độ, không dùng đến mấy ngày liền có thể kiếm ra đến, cái kia hơn 20 vạn khái giáp trang bị, giao dịch đến trăm vạn đơn vị thiết tinh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại nói, Mạc Sơn Sơn bên kia, mỗi ngày còn có thể cung cấp một số thiết tinh đây. Thăng cấp nhu cầu bên trong vương quốc chi tâm, vừa vặn Lý Nguyên cũng có. Giết đi điệu tinh vương quốc về sau, quan phương trực tiếp liền cho hắn vương quốc chi tâm cái này khen thưởng. Mà lại, ta hiện tại còn thừa lại 150 vạn đơn vị vật liệu gỗ cùng 70 vạn đơn vị đá. Thiết tinh thiếu chút, chỉ còn lại có không đến 5 vạn. Nhưng mà, hết thảy thuận lợi, nhiều nhất năm này, ta liền có thể đem thành trấn thăng cấp đến thành trì. Đợi đến thành trấn thăng cấp đến thành bảo, khi đó Lý Nguyên liền có thể chính thức thành lập vương quốc. Trên thực tế, Sương Vương không Sương Vương, cùng thăng cấp thành trì không có quan hệ gì. Vương quốc chi tâm cũng chỉ là thăng cấp thành trì nhu yếu phẩm, cùng Sương Vương lập quốc là không liên quan. Muốn Sương Vương lập quốc, tùy thời đều có thể. Coi như ngươi là hạ cấp thành bảo lãnh chủ, muốn Sương Vương đều được, chỉ cần ngươi nguyện ý cũng tỷ như Lý Nguyên, nếu là hắn muốn, hiện tại cũng có thể lập quốc Sương Vương, nhưng liền một cái thành trấn, Sương Vương liền có chút quá keo khố. Lý Nguyên nhìn chính mình thành trấn liệt một chút, sau đó cười nói, thành trấn thăng cấp, binh doanh còn có thể thăng cấp một cái. Hiện tại Lý Nguyên đá năng lượng cũng không ít, trước đó địa tinh khải giáp trang bị hích lợi cùng trước đó còn lại, bây giờ còn có hơn 140 vàng viên, nguyên tinh cũng có hơn 1 vạn 2000 viên, là hoàn toàn đầy đủ một tòa cấp 7 binh doanh thăng cấp đến cấp 8. Nếu không phải nguyên tinh không đủ, tinh linh mâu tụ đều đầy đủ thăng cấp, Lý Nguyên vèo một tiếng, nhất thời người đã về tới thành bảo đại sảnh, phải nói là cái đại quảng trường. Trên quảng trường Hai tòa hắc ảnh thủy tinh y nguyên đứng sừng sững ở ở giữa nhất đang lúc Lý Nguyên liền muốn đánh mở mới hắc ảnh thủy tinh thăng cấp tin tức lúc, thứ nhất nhắc nhở không lại là đi đầu hiện lên ở Lý Nguyên trước mắt. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 183, thần thông kỹ năng, bại nhân hạ về gì? Thành bảo thành trấn thăng cấp, là có khen thưởng thần thông kỹ năng. Mà lúc này xuất hiện tại Lý Nguyên trước mắt, chính là cái này nhắc nhở tin tức ngươi thành trấn từ đó cấp tăng lên tới cao cấp, đã được một lần thần thông kỹ năng rút ra cơ hội, xin hỏi phải trang lập tức rút ra. Nhìn đến cái này nhắc nhở, Lý Nguyên hơi sững sờ. Quan hay nói, muốn không phải nhắc nhở tới kịp thời, hắn đều quên cái này một gốc rạ. Sau khi tính toán lại, Lý Nguyên nói ra, lập tức rút ra. Trước rút lấy lại đi thăng cấp hắc ảnh thủy tinh, dù sao chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Một lát sau, kết quả nhắc nhở xuất hiện chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, ngươi tại lần này thần thông kỹ năng rút ra bên trong, thu được thủy chi ma khí. Thủy chi ma khí là tám đại ác ma bên trong bạo giả a ma khí. Bạo giả ở tại tám đại ác ma bên trong xếp hạng thứ 5, trưởng khống thủy hệ pháp tắc, thậm chí tại đáy biển thống trị một cái vương quốc. Nhắc nhở sau đó, một luồng khí lưu màu xanh lam theo trong hư không thoát ra trực tiếp tràn vào Lý Nguyên trong thân thể, cũng nhanh chóng cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Liền chút điểm thời gian này có vu, Lý Nguyên liền nắm giữ một bộ phận thủy hệ pháp tắc. Cùng lúc đó, Lý Nguyên trên thân trực tiếp nổi lên một luồng ngọn lửa màu xanh lam đây là thần hỏa, làm Lý Nguyên dung hợp thủy chi ma khí về sau, trực tiếp liền đốt lên thần hỏa, đồng thời đạt đến bán thần định phong trình độ. Liên cùng Lý Nguyên lúc trước đoán một dạng, hắn đã được đến phụ chú cùng ma khí, đều biến thành đơn độc nhất hệ pháp tắc. Thánh vực thời điểm, đều hóa thành lĩnh vực. Ma Lý Nguyên thành liền bán thần thời điểm, những thứ này phụ chú ma khí cũng đều đốt lên thần hỏa. Lúc này đạt được thủy chi ma khí vượt qua lĩnh vực nhan nhố thần hỏa, có thể thấy được phù chú ma khí vận dụng đều cùng Lý Nguyên bản thân cảnh giới có quan hệ. Hiện tại hắn là bản thần, nếu là thần cảnh mà nói, cái kia lại đến đến phù chú ma khí, trực tiếp cũng là thần cách, đến lúc đó, có bao nhiêu phù chú ma khí, hắn thì tương đương với mấy vị thần linh, cũng tỷ như hiện tại, Lý Nguyên hiện tại có Long phù chú, Mã phù chú, Thỏ phù chú, Nguyệt chi ma khí, Lôi điện ma khí, Thiên không ma khí cùng Thủy chi ma khí, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ cùng sau đó bảy vị bản thần đỉnh phong. Lại thêm hắn những thứ này phù chú ma khí đặc thu tính, một cái đánh bảy cái dễ dàng. Đáng tiếc là, cho đến bây giờ Lý Nguyên cơ hội xuất thủ có hạn. Những cái này không trở ngại Lý Nguyên thực lực sau khi tăng lên cao hứng, tốt xấu lần này lại đạt được một loại ma khí không phải. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể rút đến cẩu phù chú. Lý Nguyên lắc đầu, rốt cuộc những thứ này phù chú ma khí bên trong, hắn đối cẩu phù chú cảm thấy hứng thú nhất. Rất nhanh, Lý Nguyên liền tiêu hóa thủy chi ma khí, tập tư một lần nữa thả về tới thăng cấp hắc ảnh thủy tinh sự tình tới 30 vạn đá năng lượng, 10000 nguyên tinh. Trong kho hàng thiếu đi những tư nguyên này, mới hắc ảnh thủy tinh cũng thuận lợi tăng lên tới cấp 8. Như thế, Lý Nguyên mỗi ngày có khả năng chiêu mộ hắc ảnh liền đạt đến 800 vị. Tăng thêm tinh linh mẫu thụ 200 cái ám dạ tinh linh, mỗi ngày binh chủng cũng là 1000 cái, mà bây giờ hắc ảnh binh đoàn bên trong, số người nhiều nhất cũng là Liễu ảnh, hết thảy 670 cái. Dựa theo hiện tại mỗi ngày chiêu mộ số lượng, không bao lâu, mỗi cái binh đoàn số lượng đều có thể vượt qua ngàn người biên chế. Khi đó mới thật sự là binh đoàn, hết thảy giải quyết về sau, Lý Nguyên Nghị ngây trong chốc lát, ăn cơm chưa liền một lần nữa triệu hồi Sở Phong. Hắn chuẩn bị đi trước nhìn tiểu tiên nữ Linh chủ Mạc Sơn Sơn đến mức đi cỏ gì ạ hẻm núi lớn, Lý Nguyên Nghị là chờ ạ rút bọn họ thành thần sau lại đi rốt cuộc đó là một vị chủ thần lưu lại thần quốc, cho dù có chỗ tàn phá, cái kia cũng không phải bình thường sinh linh liền có thể đi. Biết nơi này vô dụng, đến đem chuyển hóa thành đồ vật của mình, đó mới là mục đích đến lúc đó mấy vị thần cảnh cũng đi, năm chắc hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Khi nhận hạng, Lý Nguyên điều ra Mạc Sơn Sơn tiểu tiên nữ lãnh địa tin tức thuộc địa lĩnh chủ, Mạc Sơn Sơn thực lực, tứ giai lãnh địa đẳng cấp, sơ cấp thành trấn binh chủng, sơn địa hải nhân kiến trúc, thương khố, hải nhân thủy tinh, lò luyện, tiệm thợ rèn, tháp phòng ngự, tường thành, phủ thông nhà ở, biệt thự trang bị, không đá năng lượng, 66200000 tinh, 23 lâu như vậy đi qua. Mạc Sơn Sơn đẳng cấp ngược lại là tăng lên chút, theo nhịp giai tăng lên tới tứ giai. Thành trấn là Lý Nguyên lúc trước giúp nàng tăng lên, cái này hiển nhiên không cần nhiều lời. Lãnh địa kiến trúc cũng nhiều chút, bất quá ngoại trừ tháp phòng ngự bản vẽ, cái khác đều là Mạc Sơn Sơn chính mình lấy được đá năng lượng cùng nguyên tinh, chỉ có thể nói cùng cái khác phổ thông dị giới lĩnh chủ không sai biệt lắm, thậm chí còn thiếu. Rốt cuộc, tiểu tiên nữ lãnh địa phủ cận trên cơ bản không có cái gì ma thú, không có cách nào đại quy mô cải quái thăng cấp bạo tứ nguyên. Nhưng những thứ này đều không có gì, trọng điểm là trong lãnh địa sơn địa đại nhân, sơn địa đại nhân không phải định cấp binh chủng nhưng có nghề nghiệp thuộc tính tăng thêm, thỏa thỏa cao cấp binh chủng. Có thể Mạc Sơn Sơn hải nhân thủy tinh, bây giờ chỉ là cấp 3, cấp 3 binh doanh, mỗi ngày chỉ có thể chiêu mộ 10 cái hải nhân, chớ nói chi là trước đó đẳng cấp thấp binh doanh chiêu mộ hải nhân càng ít. Muốn không phải hôm qua có binh chủng số lượng bổ khuyết cơ chế, để cho nàng duy nhất một lần chiêu mộ 100 cái hải nhân. Nếu không, cho đến bây giờ, tại cái này 20 ngày tới thời gian bên trong, Mạc Sơn Sơn chiêu mộ binh chủng vẫn chưa tới 200 cái, nhưng bây giờ tiểu tiên nữ trong lãnh địa hải nhân lại là đạt đến 6000 chi chúng 6000 số lượng, so Lý Nguyên Hắc Ảnh cùng Ám Ảnh Tinh Linh cùng nhau đều còn nhiều hơn. Toàn bộ đều là đầu nhập vào hải nhân, mà lại nguyên một đám đối mạc sơn sơn độ trung thành đều cực cao, cơ hồ không có 99% trở xuống. Không khác, những hải nhân này rất thuần phác, có ăn có mặc có ở có công tác, liền để bọn hắn phó mãn. Mà tại những hải nhân này bên trong, có một vị thánh vực đỉnh phong, không chỉ như vậy, còn có ba vị tử giai, đây cũng là hơn 20 ngày, tiểu tiên nữ lĩnh chủ trên cơ bản không có bị công kích nguyên nhân đồng dạng phổ thông bộ lạc nhỏ, đều không thực lực như vậy. Một lần duy nhất bị công kích, cũng cũng là không biết từ nơi nào xuất hiện đọa lạc thiên sứ, nhưng vị kia thánh vực đại nhân hù chạy trừ cái đó ra, Mạc Sơn Sơn còn nhặt được một đầu thần cảnh tiềm lực tam đầu địa ngục quyển. Âu Hoàng tiểu nha đầu, liền tạm thời trước không nói cho ngươi ta sắp ra rồi, cho ngươi một cái nho nhỏ kinh hãi. Cũng liền tại Lý Nguyên chuẩn bị đi a ma sa mạc thời điểm, Mạc Sơn Sơn tiểu tiên nữ thành trấn. Tại tiểu tiên nữ thành bảo một cái phó thành bảo đỉnh đầu, một vị niết nhác cải nhân, đang uống lấy thấp kém cất rượu đột nhiên, ải nhân này uống rượu động tác trì trệ, bẩn thịt ở trên mặt lộ ra vẻ mặt u trọng. Sau một khắc, ải nhân liền xuất hiện ở chủ thành bảo trên bậc thang. Mà lúc này, chính tốt một cái mặc váy công chúa thiếu nữ theo trong thành bảo đi ra. A, a về gì lại đột Ngươi làm sao tại cái này?" Thiếu nữ kém chút đụng vào Niết Nhác cả nhân, thấy rõ Hải nhân khuôn mặt về sau, có chút tò mò hỏi. Thiếu nữ chính là tiểu tiên nữ lãnh địa chủ nhân, Mạc Sơn Sơn. Mà vị này Niết Nhác cả nhân liền là trước kia chủ động tới đầu nhập vào nàng cái vị kia thánh vực cường giả, "Ạp về gì?" "Ạp về gì?" tao mày nói, đám kia Đoạ Lạc thiên sứ lại tới. Nghe vậy, Mạc Sơn Sơn lơ đễnh nói ra, "Tới thì tới tôi, lần trước hợp tác không có thỏa đàm, hẳn là lại muốn tới nói đi." Trước đó Mạc Sơn Sơn liền có cùng Lý Nguyên nói qua, Đoạ Lạc thiên sứ muốn mua tiểu tiên nữ lãnh địa vũ khí trang bị, chỉ bất quá lần trước song phương không có thỏa đàm giá cả. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng ải nhân bạn thân liền am hiểu đoán tạo, tại chiến tranh đại lục là có tiếng, các tộc đều có cùng ải nhân hợp tác. Bởi vậy những cái kia đoàn lạc tiên sứ lần nữa tìm đến, Mạc Sơn Sơn cũng không nghĩ nhiều cái khác. Có thể ạ về gì lại là lúc đầu, một mặt nghiêm túc nói, lần này không giống nhau, bọn họ có lẽ không phải đến nói chuyện hợp tác. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 184, bán thần đoàn lạc tiên sứ, nguy cơ sinh tử. Nghe xong ạ về gì lời này, Mạc Sơn Sơn cũng không khỏi có chút sử sợ. Không phải đến nói chuyện hợp tác, cha NJ lẽ lại những thứ này, Đoạ Lạc tiên sứ lại là đến tìm phiền toái, nhưng rất nhanh mà Sơn Sơn liền cười nói, vậy cũng không sợ, muốn là bọn họ muốn làm chuyện xấu, à vậy gì lại thúc liền đuổi bọn hắn đi. Lần này, ta khả năng đánh không lại. À vậy gì cười khổ nói, lần này bọn họ người tới bên trong, có một vị cường giả, so ta lợi hại hơn. So đại thúc ngài còn muốn lợi hại hơn. Mạc Sơn Sơn kinh thính hỏi. À vậy gì gật gật đầu, nói ra, nếu ta đoán không lầm, cái kia Đoạ Lạc tiên sứ là một vị bản thân. Bản thân Mạc Sơn Sơn đi vào chiến tranh đại lục lâu như vậy, đối cảnh giới phân chia tự nhiên là đã hiểu rất rõ. Bán thần, đây chính là nhen nhóm thần hỏa tồn tại, chỉ kém nửa bước liền có thể thành thần. Mà vị này bán thần Đoạ Lạc Tiên sứ muốn là công kích tiểu tiên nữ lãnh địa mà nói, bọn họ căn bản đều không chịu nổi, Mạc Sơn Sơn nóng nảy nói ra, cái kia muốn làm sao á à về gì lại thúc? Xem trước một chút đi, có lẽ bọn họ thật sự là đến nói chuyện hợp tác cũng có nói. À về gì chỉ có thể dạng này an ủi Mạc Sơn Sơn, nhưng trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Nếu như những cái kia Đoạ Lạc Tiên sứ thật muốn đối tiểu tiên nữ lãnh địa bất lợi, Hắn liều mạng cũng sẽ bảo toàn Mạc Sơn Sơn cánh mạng đúng lúc này. "Ạ vệ gì bỗng nhiên lại nhíu mày. Mạc Sơn Sơn gặp này, không khỏi lo lắng hỏi: "Ạ vệ gì lại thúc, ngài thế nào?" "Ạ vệ gì nói ra, là trước kia đến cái chủng loại kia bán cơ giới người, lại tại lãnh địa bên ngoài đi dạo." Trước mặc kệ bọn hắn, Đoạ Lạc tiên sư một tới. "Lãnh chủ, ngươi lưu tại thành bảo đi, lần này do ta cùng Gordin đi gặp bọn họ. Đi ta cho ngươi chế tạo ma pháp trận bên trong." Mạc Sơn Sơn có chút chần chừ, nhưng Ạ vệ gì lại là nói ra: "Nghe ta đi, ngươi ở bên ngoài không an toàn. Thốt ta, cái kia đại thúc các ngươi phải cẩn thận." Mạc Sơn Sơn nhỏ giọng nói: A vệ dị nói không sai, Mạc Sơn Sơn cứ như vậy tiểu cô nương, đối mặt Đoạ Lạc Thiên Sư hoàn toàn chính xác không an toàn. Những ngày này, A vệ dị có lợi dụng trước kia lấy được ma pháp quyển trục, tại thành bảo nội bộ chế tạo một cái ma pháp trận đây là một cái ẩn nạp hình ma pháp trận, có thể tránh đi Thánh vực đỉnh phong cảm ứng Đoạ Lạc Thiên Sư bên trong có bản thần, A vệ dị cũng không biết đối phương có thể hay không phát hiện Mạc Sơn Sơn tồn tại, nhưng dù sao cũng so đợi ở bên ngoài cổng. Sau phó xong Mạc Sơn Sơn về sau, A vệ dị liền xoay người rời đi, tìm tới trong lãnh địa ba vị cựu giai ải nhân đồng thời cũng an bài đi xuống nhưng có chiến đấu lực gại nhân toàn bộ đội phỏng, Mạc Sơn Sơn thì là về tới thành bảo bên trong một cái không đáng chú ý trong căn phòng nhỏ, ngoan ngoãn ngồi dậy, gương mặt thần sắc lo lắng đây là tiểu tiên nữ lãnh địa, gặp phải lần thứ nhất nguy cơ, nguy cơ sinh tử, nếu như ạ vẻ gì nói tới cái vị kia bán thần đạo lạc thiên sứ thật muốn đối lĩnh động thủ, bọn họ thật có thể sẽ chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Sơn Sơn lòng nóng như lửa đốt, trong đầu lại là không tự chủ nổi lên hắc ảnh linh chủ tên, tìm hắc ảnh đại ca, hắc ảnh đại ca lợi hại như vậy, hôm qua còn đánh xuống một địa tinh vương quốc. Mạc Sơn Sơn vội vàng mở ra còn tốt có cột, ấn mở cùng Lý Nguyên cung trạm. Nhưng vừa đánh mấy chữ, Mạc Sơn Sơn liền ngừng lại, nói một mình, có thể Hắc Ảnh Đại Ca cách ta xa như vậy, cũng tới không được a. Bất quá, sau cùng Mạc Sơn Sơn vẫn là cho Lý Nguyên Phát đi tin tức. Càng nghĩ, giờ này khắp này Hắc Ảnh lĩnh chủ là nàng duy nhất dựa vào cùng hy vọng, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh Đại Ca, những cái kia Đoạ Lạc Thiên sứ lại tới, A Vệ Gi đại thúc nói đối phương có một vị bản thân, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, A Vệ Gi đại thúc nói đối phương ý đồ đến không tốt, có thể sẽ công kích chúng ta lãnh địa. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh Đại Ca, làm Mạc Sơn Sơn liên phát mấy cái cái tin tức về sau, vẫn chưa thu đến Lý Nguyên kịp thời trả lời. Gương mặt xinh đẹp lên không từ có chút thất vọng. Hắc Ảnh Đại Ca bận rộn như vậy, không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến tin tức của ta được rồi, cũng là thấy được tin tức, cũng không đợi kịp tới. Mạc Sơn Sơn làm sao biết, Lý Nguyên hiện tại thật thông thả, hắn lúc này vừa ăn hết tám dạ tinh linh chuẩn bị xong bữa trưa, lúc này chính ngưỡng sợ phong trở lại Hắc Ảnh thành bảo, đồng thời còn đem Jeremy Michi cho kêu trở về, đã chuẩn bị muốn tới lãnh địa của hắn. Cùng lúc đó, tiểu tiên nữ lãnh địa ngoài ngàn mét, một hàng bảy cái đọa lạc thiên sứ, chính ngưng ở giữa không trung, đứng xa xa nhìn khối đặc quần quần tiểu tiên nữ lãnh địa. Những thứ này đọa lạc thiên sứ có nam có nữ. Trên thân đều hiện ra ám sắc, cánh cũng đều là màu xám tro, trên người có không hiểu quỹ dị lực, lượng. chính là cực địa thâm viên lực lượng, không thuộc về bảy đại châu khí tức. Bọn này Đoạ Lạc Thiên Sứ bên trong, cầm đầu là một vị sáu cánh, tuổi tác thoạt nhìn là cái âm nhu thanh niên tuấn mỹ. "Sika, ngươi xác định vị linh chủ kia là dị giới linh chủ?" Bên cạnh một cái cự giai nam tính Đoạ Lạc Thiên Sứ cung kính trả lời, "Ta xác định, ạ, dễ dễ đại nhân." Lần đầu tới đến tiểu tiên nữ lãnh địa thời điểm, Đoạ Lạc Thiên Sứ nhóm liền bị đối phương thánh vực chiến lực phát hiện, để bọn hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Một cái nắm giữ thánh vực chiến lực khái nhân bộ lạc Sau lưng nói không chừng thị dự vào Hải Nhân Vương quốc vị nào quân quý. Bọn họ đọa lạc thiên sứ đến từ cực địa thâm uyên, tại bảy đại châu sinh linh đến xem, cái kia chính là ác ma người bình thường người kêu đánh tổn tại. Nhưng bọn hắn bí mật quan sát rất lâu, hải nhân này lãnh địa tự cùng tự cấp, tựa hồ cùng hải nhân vương quốc cũng không có quá lớn liên lụy. Vậy vậy, bọn họ đánh lấy hợp tác ngụy trang đi vào lĩnh tiến hành thăm dò, kết quả không có có nhận đến cưỡng ép khu chủ không nói, đối phương còn giống như có ý cùng bọn hắn đến từ cực địa thâm uyên đọa lạc thiên sứ tiến hành giao dịch, khi bọn hắn gặp được nơi đây lĩnh chủ sau mới hiểu được tại sao lại dạng này, bởi vì đây là một vị dị giới lĩnh chủ. Dị giới linh chủ cũng sẽ không quản bọn họ Đoạ Lạc tiên sứ cùng bảy đại châu ân ân ngoan ngoãn. Khi biết đây là một tòa dị giới linh chủ thành trấn về sau, Đoạ Lạc tiên sứ nhóm liền cố ý đàm phán không thành giao dịch, lập lập tức chạy về bộ lạc của bọn hắn. Cái này hơn nửa tháng xuống tới, bọn họ Đoạ Lạc tiên sứ đối dị giới linh chủ giải cũng không ít. Làm lưu lại tại bảy đại châu Đoạ Lạc tiên sứ, lưu tại Endi là châu, tự nhiên là có nhiệm vụ bọn họ. Nhưng bọn hắn tình cảnh phi thường khó, bởi vì bọn hắn người không nhiều, chỉ có hơn 100 cái, mà bọn họ đại bản doanh là tại cực địa Thâm Uyên, cực địa Thâm Uyên đã sớm bị trí cao thần phong tỏa, rất khó chi viện đến bọn họ hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn. Vốn là loại tình hình này sẽ còn tiếp tục đi xuống, chẳng đến bọn họ chẳng biết lúc nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là vô số dị giới lĩnh chủ đi tới chiến tranh đại lục. Càng quan trọng hơn là, những thứ này dị giới lĩnh chủ nắm giữ một cái triệu hoán binh chủng năng lực, đây đối với Thẩm Hề Hề Đoạ Lạc Tiên sư mà nói, không thể nghi ngờ là cái đại tin tức tốt. Chỉ cần nắm trong tay dị giới lĩnh chủ, liền có thể trưởng khống bọn họ triệu hoán binh chủng, lớn mạnh thế lực của bọn hắn, thay bọn họ làm việc, gần nhất, Từ Sĩ cảm vị này Cửu giai Đoạ Lạc Tiên sư xuất thủ, liền đã nắm trong tay khá hơn chút dị giới lĩnh chủ. Nhưng trên cơ bản đều là trung hạ cấp binh chủng lĩnh chủ không cường, mà trước mắt cái này dị giới lĩnh chủ, chiêm mộ rõ ràng là ải nhân binh chủng, là cao cấp binh chủng, mặc dù không cách nào giải thích nơi này vì sao có nhiều như vậy bạn tổ ải nhân, nhưng sĩ cả vẫn là trở về gọi lên bọn họ bán thần á dễ dễ, từ á dito tự mình dẫn đội, tới bắt lại vị này dị giới lĩnh chủ đến mức vì sao muốn tỉnh lại á dễ dễ, không có cách, bọn họ chi này đọa lạc thiên sứ thánh vực, năm đó liền bị giết sạch, ngoại trừ á dễ dễ, không ai có thể đối phó vị kia thánh vực đỉnh phong ải nhân. Á dito ngược lại là không có cái gì bất mãn, hắn so với ai khác đều càng rõ ràng bọn họ có bao nhiêu thảm. Vì một cái cao cấp binh chủng Đặc biệt vẫn là ải nhân binh chủng, vị này dị giới lĩnh chủ đáng giá hắn vị này bán thần xuất thủ. Đã như vậy, cái kia liền đi đi. À gì tô một ngựa đi đầu, dẫn đội ngũ, trực tiếp rơi về phía Tiểu Tiên nữ thành chấn đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình.